chương một trăm sáu mươi bốn di tích văn minh hai chương một trăm sáu mươi bốn di tích văn minh hai trước mắt bên trong xuyên qua hoàn thành tại bắp chân c h u y ể n đến đạp đến mặt đất thực cảm giác trước tiên tần t ấ n có cảm giác biết bản nguyên lực lượng phun trào ngưng kết thành trùng sáng nguyên giết pháo phát động đột nhiên bắn ra bản nguyên lực lượng ở giữa không t r u n g xa qua tiếp theo sát ở bên người hát nước chừng mấy mét bên ngoài một cái một người dư cao bộ dáng tương tự bọ ngựa năng lượng cấu tạo thể vỡ vụn nương theo lấy tiếng đinh đông vàng có cái gì rơi đập trên mặt đất tần tẫn lấy tay bản nguyên lực lượng phun trào bên trong đem nó hấp thụ mà lên xác nhận không khác thường sau rơi vào lòng bàn tay một khối màu tím sậm phiến mỏng trạng tinh tiến đây cũng không phải là năng lượng tinh hạch mà là năng lượng m ả n h vỡ tần tẫn có thể cảm giác được bên trong có năng lượng phun trào đối thủ không chỉ là những người dự thi khác tại tòa này di tích văn minh bản thân cũng tồn tại kẻ tập kích vừa chuyển động ý nghĩ tần tẫn đem đồng hồ nhắm ngay nó khởi động quét hình công năng đồng hồ không phản ứng chút nào tại di tích t h a m dò lúc không cách nào tiến hành quét hình tần tẫn trong nháy mắt kịp phản ứng cái này còn muốn khảo nghiệm người dự thi nhãn lực của mình cùng năng lực nhận biết rất có thể hao tốn sức lực mang về đồ vật điểm tích lũy giá trị lại cấp thấp thậm chí khả năng không cách nào đánh giá điểm tích lũy di tích văn minh bên trong tất nhiên sẽ tồn tại đại kiện không biết rút lui điểm là tình huống như thế nào h ã n khởi động đồng hồ địa đồ công năng màn sáng hình chiếu mà ra nhưng phía trên địa đồ đen kịt một màu chỉ có vài chỗ điểm sáng sáng lên bên trong một cái điểm sáng đặc thú nhất đại biểu cho tần tận tự thân vị trí mà cái khác điểm sáng chung ba khu phân biệt ở vào phương hướng khác nhau đó là cố định rút lui điểm vị trí tại địa đồ phía dưới cùng có tính giờ đang kéo dài 02, 58, 19. lần này thăm dò hết thảy ba giờ đồng hồ a tần tẫn đem thả xuống đồng hồ ánh mắt quét về hoàn cảnh chung quanh giờ phút này hắn sở trí thân địa phương thoạt nhìn như là tòa này di tích văn minh biên giới dưới chân của hắn rõ ràng là lấy không biết tài liệu dựng xây tường thành bóng loáng vô cùng ước chừng gần trăm mét cao tường thành ngoại bộ bị mê vụ bao phủ thoạt nhìn là di tích văn minh bên ngoài tường thành nội bộ thì là đại đa số tàn phá số ít bảo trì chỉ hoàn chỉnh trạng thái không biết kiến trúc thoạt nhìn có loại khoa huyện phong cách tòa này di tích văn minh cực kỳ rộng lớn một chút không nhìn thấy cuối cùng giống như một tòa thành thị giờ này k h ắ c này đến từ từng cái đạo tràng học viện người dự thi đã ở chỗ này bắt đầu hoạt động tấn tấn ngẩng đầu nhìn về phía trên không so với tường thành mà nói di tích trên không càng thêm mờ ộ ảo nơi này tồn tại đúng nghĩa mái vòm như là vỏ trứng bình thường hình bầu g ụ c mái vòm bao phụ tại toàn bộ di tích phía trên nhưng mắt thường nhìn lại có thể thấy rõ mái vòm phía trên có không biết vật gì công kích tạo nên to lớn lô rách không ngừng một chỗ toàn bộ mái vòm bên trên đứt gãy đường vân dày đặc để cho người ta có ngày n g h i ê n cảm giác giống như là không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống tân tẫn sở trí thân trên tường thành thường cách một đoạn khoảng cách có cùng loại chạm gác một loại kiến trúc nghĩ đến bên trong sẽ có từ tường thành thông đạo rời đi bất quá trầm ngâm suy tư một lát sau hắn chưa từng tại thành này trên tường quá nhiều thăm dò hướng phía tường thành nội bộ phía dưới thả người nhảy lên thân thể hướng phía dưới rơi xuống tại sắp đến mặt đất lúc b ả n nguyên lực lượng phun trào mà ra hắn bình ổn rơi xuống đất nâng lên đồng hồ tận t ẫ n mắt nhìn tự thân vị trí sau đó hắn xác nhận phương hướng cả người tốc độ bạo khởi hướng phía tự chọn ban sơ mục đích xuất phát nếu như lúc này xem xét địa đồ liên sẽ phát hiện tận vị trí điểm sáng Đang trong ạ i tiếp cấp tốc tiếp cận t đó một tòa cố định rút lưu điểm.、Trên、đường, đi đặc đồ Đó đang một ám tòa rút Trên lướt trong, tại thù trên, thương Trong họa ra ra cố lực chỗ, khắc cơ học hán bản nguyên lượng bên nhỏ án. bọn viên viên, bên lượng họ hỏi hào hiệu lưu là vài võ võ doanh địa theo các học viên tiến vào thi đấu sự tình sân bãi mạnh ninh thu hồi ánh mắt bước ra một bước lại lần nữa xuất hiện lúc đã đi tới doanh địa bên ngoài khu vực phía trước có từng dãy đại s ả n h loại kiến trúc tọa lạc mạnh ninh ánh mắt quét qua rơi vào ở và ở trung tâm kiến trúc tại kiến trúc trên vách tường bảy cái tiêu chí sắp xếp thành hàng đó là hành lang hành khúc tinh hệ, nguồn bảy tiêm ở đại sành phía trước cựu phúc màn sáng bên trong phá hạn chén người chủ trì đang tại chăm chú giới thiệu đoàn đội thi đấu hình thức cùng quy tắc mạnh linh ngay tại mạnh linh vừa mới đến gần lúc bên cạnh có tiếng hô vang lên mạnh linh theo tiếng kêu nhìn lại phát ra tiếng hô là vị bộ dáng tịnh lệ nữ tử giờ phút này dậm chân tới gần nhẹ cùng nói không nghĩ tới võ huyên lần này là từ ngươi đến mang đội nàng đi tới gần thân mang chế phục nhìn phía trên tiêu chí tại hai người giao lưu bên trong màn sáng bên trong quy tắc giới thiệu sông xuôi hình tượng thay đổi từ trên cao góc nhìn xuống độ đem bị mái vòm ba phủ mơ hổ lộ ra bên trong tình huống di tích văn minh thu nhập trong đó hà thanh diệp nhìn một cái mà to khẽ lắc đầu nói mạnh n i n h ngươi là giả bộ hồ đồ vẫn là thật hồ đồ ngươi chẳng lẽ không có thu được tin tức đương nhiên thu vào mạnh n i n h đáp đã thu được nên biết được đến chân chính văn minh cổ di tích linh năng ngược lại có thể đưa tới đủ loại n g o à i ý m ớ n phá hạn chén lựa chọn tại loại này trong sân tiến hành vốn là có thâm ý khác nàng nhìn về phía hình tượng hoán đổi mà to đáng tiếc chúng ta linh s u những n à y linh năng các học viên khả năng tại lần này phá hạn chén biểu hiện hữu dị nhưng lại nhất định bỏ qua thứ quan trọng hơn ngược lại là các ngươi võ huyên năm nay xuất chúng người trẻ tuổi không ít có lẽ lần này phá hạn chén quá khứ liền sẽ có người được tuyển chọn cuốn phong tại bên người lướt qua tần tẫn cảm giác lực lượng lan tràn mà ra tại hết tốc độ tiến về phía trước bên trong không cách nào làm đến nhỏ hơn hơi cảm giác cho nên tần tẫn cảm giác chủ phương hướng chính là năng lượng phương diện nếu là chỗ đó năng lượng khác hẳn với địa phương khác hắn liền chuẩn bị tiến đến thăm dò điều tra một phiên không ngừng tiến lên tại đến mình mục tiêu của chuyến này sau tần tẫn dừng bước chương một trăm sáu mươi lăm di tích văn minh ba chương một trăm sáu mươi lăm di tích văn minh ba phía trước cách đó không xa tại phế tích bên trong một tòa cỡ lớn truyền tống môn đứng sướng s ư ớ n g p h í a khu vực này cố định rút lui điểm thứ nhất phóng tầm mắt nhìn nó bước chừng cao 10 ờ i m rộng 4-5 n năm lúc này chưa từng khởi động ngay tại truyền tống môn phía trước sắp đặt đài điều khiển phía trên có khởi động đóng mở nhìn qua cái này đóng mở cùng truyền tống môn tần tẫn trong lòng đột nhiên sinh ra vi diệu ý nghĩ cái này đóng mở ân xuống sau truyền tống môn là thời gian thực mở ra sao ý niệm trong lòng hiện lên tần tẫn trực tiếp dậm chân hướng về phía trước chuẩn bị nếm thử làm ra giải mới có thể để tiếp súng an bài càng thêm thỏa đáng ngay tại lúc này t ầ n t ấ n lô thai hơi động một chút nghe được độc tính ánh mắt thay đổi đột nhiên nhìn phía một bên khác rút lui điểm phụ cận phần lớn đều là phế tích thoạt nhìn cũng không thăm dò giá trị lúc này ở phương xa phế tích có một bóng người nhảy vọt bên trong đang tại cấp tốc chạy đến mấy cái hô hấp sau đối phương đến nơi đây người tới là nam tử mặc trên người dự thi phục trên tay hắn dẫn theo một thanh có chút tàn phá năng lượng kéo dài vũ khí thoạt nhìn có chút tương tự kiếm ánh sáng chỉ bất quá vũ khí này cũng không ổn định thân kiếm lúc sáng lúc tối tại tòa này di tích văn minh bên trong có thể tìm kiếm được vũ khí tân tân suy nghĩ lóe lên đồng thời nam tử nhìn phía hắn ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh mở miệng nói không nghĩ tới còn có giống như ta ý nghĩ người thông minh xem ra ngươi còn không có tiến hành nếm thử hắn nắm tay bên trong kiếm ánh sáng chua kiếm đáng tiếc ngươi gặp ta nếu là lần sau lại có cơ hội được phải ta sẽ nói cho ngươi biết nếm thử kết quả t h a n h âm rơi xuống kiếm ánh sáng t r ư ớ c chỉ chợ sáng chợ tối hắn trong mắt chiến ý phun trào lôi minh đạo tràng lỗ sơn đ ắ tội ngươi đến từ cái nào học viện đạo tràng ta cho ngươi báo danh ra cơ hội tân tân thần sắc bình ổn n g h e được đối phương ngôn ngữ hắn chậm rãi mở miệng nói võ huyên t ầ n tẫn thần... ân võ huyên tại tần tấn thanh â m rơi xuống nháy mắt lỗ sơn thần sắc đột nhiên biến hóa trong ánh mắt chiến ý cực tốc tiêu h ẩn hắn đem kiếm ánh sáng trở tay nhấc lên q u á y d ậ y không có chút gì do dự hắn xoay người tốc độ bộc phát lúc này muốn rời khỏi nhưng cũng l i ề n tại lúc này tần tẫn trong mắt ánh sáng l ó e lên bản nguyên lực lượng lan tràn đến từ phương diện tinh thần áp chế quét sạch từ phương lỗ sơn vừa mới có hành động liền cảm giác được không có gì sánh kịu áp lực từ bốn phương tám hướng đột kích hắn chỉ cần hơi lại cử động nên còn hắn chỉ sợ sẽ là vô cùng mãnh liệt công kích đáng chết làm sao đụng vào võ viên học viên thân là tinh hệ đỉnh tiêm học viện võ viên cho người ấn tượng đầu tiên chính là võ đạo gia thứ hai ấn tượng chính là có thể đánh rất biết đánh nhau m ạ n phạm tần tấn đ ồ n g học lỗ sơn trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn chúng ta lôi minh đạo tràng cũng có tại võ viên học bổ túc sư m i n h bốn bỏ năm lên chúng ta cũng là đ ồ n g học có thể hay không tha t a một mạng tần tấn lắc đầu thanh âm vang lên đem ngươi sưu tập đến đồ vật giao ra sau đó mình rời khỏi lần này thăm dò trong à c n lời nói cảm thụ được xung quanh áp lực hắn giơ cánh tay lên tại đồng hồ bên trên thao tác tiếp theo sát tại di tích này mái vòm phía trên có truyền t ố n g quang mang bông xuống lỗ sơn thân ảnh đột nhiên biến mất tại hắn biến mất đồng thời tận tận đồng hồ k h ẽ run hắn túi đầu nhìn lại chỉ thấy điểm tích lũy cột hậu phương từ không biến thành hai mươi phán định ngược lại là có chút trí năng trực tiếp coi như ta đánh bại đối phương không có cái khác tin tức so sánh không cách nào xác nhận hai mươi điểm tích lũy là nhiều hay ít ý. ý niệm trong lòng hiện lên hắn dậm chân đi đến trực tiếp nhấn xuống rút lui mở ra quan để xuống n g á y mắt rút lui điểm truyền t ố n g môn không trầm tích nữa có chùm sáng hiện hiện thẳng trèo chân trời cùng một thời gian, tận, tận đồng hồ cũng chấn động đồng hồ bị chấn động phía dưới địa đồ tiêu chí lấp lóe tân tấn nhẹ nhàng đụng vào địa đồ hiện hiện phía trên đại biểu cho rút lui điểm điểm sáng bên trong có một điểm sáng l ó e lên đồng thời phía trước truyền tống môn trùm sáng lại lần nữa thăng cao đã cùng trên không mái vòm giáp giới tại trong phạm vi nhất định đều có thể thấy rõ ràng một màn này biết được nơi này rút lui điểm bị khởi động truyền tống môn cũng không trực tiếp mở ra tại tần tấn trong tầm mắt có tiến độ giá trị một dạng ô biểu tượng hiện hiện bắt đầu bổ sung năng lượng thoạt nhìn tại tiến độ giá trị tràn ngập sau truyền tống môn mới có thể triệt để mở ra quả nhiên không cách nào lập tức rời đi tần tấn trong lòng lẩm bẩm cũng không cảm thấy ngoài ý、mướn. nhìn c h u n g phá hạn chén dĩ vãng lịch sử đoàn đội thi đấu tồn tại khác biệt hình thức có khác biệt hoa văn nhưng tổng thể mà nói vẫn là cổ vũ người dự thi ở giữa tiến hành chiến đấu cứ như vậy có người muốn từ cố định rút lui điểm rời đi lúc phụ cận những người khác cũng sẽ bị hấp dẫn xung đột chiến đấu không thể tránh được cố định rút lui điểm xem như binh ra tất tranh t r i địa nhưng là đã nơi này thanh thế to lớn như thế như vậy ngẫu nhiên rút lui điểm nhiệm vụ rút lui điểm có cực lớn sát xuất tại bắt đầu dùng sau có thể trực tiếp rời đi không có cái gì đập tĩnh cái này khiến tất cả người dự thi đều có cơ hội tương đối vùng này bên trong có ba cái rút lui điểm xem ra cố định rút lui điểm số lượng không tính ít tần tẫn xem kỹ lấy địa đồ chắn rút lui điểm là một loại phương pháp nhưng hiệu quả không nhất định đại dựa theo quy tắc đến xem thu hoạch tòa này di tích văn minh tin tức đồng dạng có thể thu hoạch điểm tích lũy đã như vậy hắn lấy tay một nắm bản nguyên lực lượng phun trào trôi này kiếm ánh sáng trực tiếp rơi vào trong tay hắn kiểm tra một phiên làm ra phán đoán phổ thông năng lượng thức vũ khí giá trị bình thường đã trong di tích tồn tại vũ khí cái kia nói không chừng còn sẽ có tỷ như chiến đấu phục các cái khác trang bị có thể cho người dự thi vũ trang mình ý niệm trong lòng liên tiếp hiện lên t ậ ngắm tận n nhìn còn tại bổ sung năng lượng truyền tống môn tối thiểu trước đối tòa này di tích có cơ sở hiểu rõ sau lại nếm thử cái khác phương án hắn chưa từng do dự xác định p h ư ơ n g hướng sau lúc này rời đi tại chỗ truyền tống môn bổ sung năng lượng đang kéo dài sau năm phút kết thúc truyền tống môn mở ra chương một trăm sáu mươi sáu thần cơ chi tư một chương một trăm sáu mươi sáu thần cơ chi tư một ngay tại lúc này có một đạo cao lớn thân ảnh đạp trên bước chân đột nhiên tới gần bộ mặt của hắn bình thường thân mang chiến đấu phục dưới tràn đầy tráng kiện cơ bắp giờ phút này rậm chân đến tận đây nhìn thấy xung quanh k h n người n h ữ mày chạy thi thâm âm thanh bên trong hắn cũng từ tại chỗ rời đi bốn tận tận thân ảnh tại kiến trúc hải cốt bên trong lướt qua b ả n nguyên lực lượng lấy hắn vì mở đầu khuyết t á n đến xung quanh cảm giác hết t h ể gió thổi cỏ l â y đoàn đội thi đấu quy tắc chi tiết không ít nhưng đối với chân chính đối với thực lực mình tự tin tuyển thủ mà nói hiểu rõ cơ sở quy tắc sau ngược lại không cần lại đi cân nhắc quá nhiều tìm kiếm chiến đấu rút lui chỉ cần đem chính mình gặp phải mỗi một cái đối thủ đều đánh bại như vậy tự nhiên thu hoạch sẽ không thiếu theo hắn không ngừng tiến lên đồng hồ trên bản đồ có một đầu tuyến đường dần dần sáng lên quá trình bên trong lại có mới cố định rút lui điểm bị địa đồ thu nhận sử dụng ngay tại sắp từ một đầu rổ sờ giạt xuyên q u a lúc bản nguyên lực lượng có chút ba động tần tẫn có cảm giác biết đột nhiên ngừng lại bước nhìn về phía một mặt ánh mắt chiếu tới chỗ là một tòa đã sụp đổ kiến trúc đổ nát t h ê lương đều là phế tích không phải lên mặt hắn bản nguyên lực lượng đã nhận ra dị thường năng lượng ba động ánh mắt thay đổi tần tẫn ánh mắt dừng lại tại kiến trúc hải cốt phía dưới hẳn là dưới đất r o n g lòng làm ra phán đoán tần tẫn bước ra một bước trực tiếp rơi xuống chỗ cao đứng v ư n g dáng người ở trong nháy mắt này hắn bản nguyên lực lượng điều động mà ra t r ư ớ người l lôi lôi tại tân tấn không chế giới lực lượng đột nhiên bạo tạng nương theo lấy điếc hai tiếng a n h minh mặt đất phát sinh bạo tạng đã vụn cùng đùi mù quấn lên che đậy tầm mắt tân tấn thời khắc tiến hành cảm giác mặt đất bị hắn oanh mở trên mặt đất phía dưới có một tầng mờ nhạt năng lượng bình chướng tại bản nguyên lực lượng trùng kích vào trực tiếp vỡ vụn lộ ra phía dưới thông đạo tân tấn nhảy lên một cái từ mình nhanh ra cửa hang nhảy vào trong đó thông đạo chỉnh thể từ kim loại cấu tạo hai bên vách tường phản xạ kim loại ánh sáng tần tẫn dọc theo thông đạo đi về phía trước đi ước chừng hơn mười bước sau liền có cần mật mã thông hành đại môn ngăn ở phía trước đã vốn là bạo lực phá vỡ mà vào nơi đây tần tẫn cũng không định lãng phí thời gian tay phải hắn nắm tay bản nguyên lực lượng bao trùm tại bên trên lôi đ ỉ n h phun trào bên trong trực tiếp đấm ra một q u y ề n phá cửa mà vào hai cốt bay vụt hết thể đập vào mí mắt bên trong là một tòa đi qua vũ trang dưới mặt đất kiến trúc phóng tầm mắt nhìn vài gian phòng ốc dưới đất nối liền cùng một chỗ bốn phía vách tường đều là kim loại chế tạo tại phòng ốc bên trong càng là tồn tại một chút trang bị tân tân trực tiếp bắt đầu thăm dò rất nhanh mấy gian gian phòng đều bị hắn lục soát sạch sẽ thu hoạch không ít có bị phong trang chiến đấu p h ụ một chút có thể dùng ngăn thức ăn ghi chép không biết văn tự quyển nhật ký duy trì năng lượng bình chứa năng lượng tinh hoạch phụ trợ tự thân cánh tay máy giản dị túi chữa bệnh cùng rất nhiều công cụ trọng yếu nhất chính là tân tân phát hiện một cái bộ dáng vì hình nhẫn không gian chữ vật trang bị không gian bên trong ước chừng có hai mét khối mét lớn nhỏ không tính lớn nhưng chứa một ít siêu tập đến vật phẩm. Đã đầy đủ. này Bất quá, loại không biết a n g phải i chăng i cần thông qua phân tích mới có thể thu được lấy điểm tích lũy nếu như cần phân tích lời nói như vậy trong tòa thành thị này nhất định có phiên dịch loại này văn tự phương pháp là phiên dịch khí vẫn là cái khác ý niệm trong lòng hiện lên tân Tân vốn chuẩn bị rời đi ngay tại lúc này có cảm giác biết bên trong ánh mắt hướng phía phía trên nhìn lại bị vừa mới động tinh hấp dẫn đến đây a hắn thần sắc nhẹ nhàng đường cũ trở về trở lại mình tiến vào cửa hang phía dưới hắn nhẹ nhàng đập mạnh thân hình đ ằ n g không mà lên người nhẹ như y ế n trở về mặt đất vừa mới lên đến còn chưa từng đặt chân lúc tại đột một bên trong có phương diện tinh thần trùng kích đột kích cùng một thời gian tại phía sau hắn tiếng xé gió nổ vang một bóng người nhảy ra trưởng như lao phía trên bám vào lực lượng hướng phía tần tân phần cổ phách tràn xuống tân, tân chưa từng trở lại nhưng h ắ n động tác cực nhanh đưa tay ở giữa cùng một thời gian tinh thần trùng kích cũng tại đồng thời đến thi triển tinh thần trùng kích người là vị nữ tử ở vào phế tích một chỗ khác giờ phút này tinh thần tiếp xúc máy mắt ánh mắt của nàng đột nhiên biến hóa có vẻ sợ hai sinh ra tại chốc mắt bên trong đồng hồ phán định trạng thái giáng lâm đến năm mươi phía dưới hai người gần như cùng một chỗ từ đó lần thăm dò bên trong đào thải nàng tại phương diện tinh thần phát khởi trùng kích nhưng khi nàng tiếp xúc tần tẫn lực lượng tinh thần lúc tại tinh thần trong tầm mắt lại giống như gặp được sáng chói mặt trời tinh thần không được tiến thêm đồng thời tại chớp mắt bên trong làm ham mòn hết thẻ trong nháy mắt kết thúc tần tấn thu hồi bọn hắn rơi xuống đồ vật chỉ có mấy khối năng lượng tinh p h i ế n thoạt nhìn bọn hắn cũng gặp phải bên trong di tích bản thổ tập kích ánh mắt lướt qua hai người biến mất địa phương có thể tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong kiến lập tín h i ệ m cùng nhau phục kích ta không thể nào là người xa lạ đến từ cùng một sở học viện a di tích diện tích bao la cái này chỉ sợ không phải trùng hợp đồng hồ bên trong thậm chí chuyên môn thiết lập trận doanh tin tức nói như vậy đang tiến hành ngẫu nhiên truyền t ố n g lúc cùng một cái học viện hoặc là đạo tràng người sẽ truyền t ố n g tại tương cận khu vực dạng này ngược lại là ngược lại hợp lý một chút dù sao cũng là đoàn đội thi đấu đoàn đội nhân viên hẳn là sẽ có hợp tác c h ẳ n g cảnh trong lòng làm già phán đoán tân tân nghĩ đến càng nhiều cái này di tích văn minh là từ chủ sự phương mình thiết kế cơ cấu còn nói là là chân chính dẹp dìn liên bang đã từng phát hiện di tích văn minh liền xem như dẹp d ì hẳn là cũng tiến hành qua lực lượng cấp độ phương diện ưu hóa đang suy tư bên trong tân tân bộ pháp không ngừng Trước h ngay tại lúc này tại phía trước tại đột ngột bên trong đột nhiên có oanh minh nhầm vang lên chuyển xa tư phương tấn tấn lông mi n g h i ê m một chút tại cái khác địa phương hắn sẽ không bởi vì loại tình cảnh này có chút gọn sóng nhưng ở phá hạn trong chén hắn tự nhiên muốn đi đến một chút náo nhiệt nhìn xem tình huống tốc độ nhấc lên thân hình lao nhanh bên trong phía trước chàng cảnh dần dần đập vào mi mắt trong tầm mắt chỗ có một đạo cao lớn tráng kiện thân ảnh thu quyền mà lập ở phía trước của hắn bụi mù g ơ lên nương theo lấy cắt đá trượt xuống tiếng vang một bóng người chật vật từ đó bỏ đi ra tần tẫn ánh mắt đưa đó là chị văn võ vị này chỉ ra thế hệ này nhân vật thiên tài lúc này rất là chật vật trên người chiến đấu phục rách tung tóe có vết máu h i ể n hiện tại tần tẫn nhìn về phía hắn đồng thời hắn có chỗ phát giác nhìn thấy là tần tẫn sau sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi tần tẫn lui đây là thần cơ học viện năm thứ ba sinh viên thần cơ học viện tinh hệ bên trong nổi danh học viện thứ nhất mặc dù không có đứng hàng bảy đại nhưng cũng chỉ ở bên giới thần cơ học viện mạnh nhất chuyên nghiệp là hệ cơ giáp lại tới một cái võ huyên cái kia nam tử cao lớn thần sắc nhẹ nhàng đã tới vậy liền đường hòng đi hắn chưa từng lại đem chị văn võ xem như mục tiêu thân hình thay đổi hướng thẳng đến tần tẫn d ậ m chân mà đến sơ lúc nhỏ d ậ m chân tiến lên trên đường tốc độ tăng vọt lực lượng phun trào ở tại quanh thân k h í tràn sụp sôi mà lên không tốt chị văn võ sắc mặt biến hóa chưa từng có chút chần chờ thân hình đồng dạng vọt tới trước cao dọng quát ta giúp ngươi ngăn lại hắn ngươi mượn cơ hội rời đi đây là đoàn đội thi đấu tại chị văn võ xem ra mình vốn là bị thương lần này thăm dò sát xuất lớn đến đây là kết thúc đã như vậy không bằng phát huy ra cuối cùng nhiệt lượng thừa nhưng tại thân hình hắn khởi động n é y mắt lại có tinh thần tạo nên thanh âm tại l ô thai hắn vang lên không cần đó là t ầ n t ậ n thanh âm thanh âm vang lên đồng thời t ầ n t ậ n không lùi mà tiến tới tự thân lực lượng sinh động tại đ ỗ n g nhiên ở giữa bản nguyên lực lượng chuyển hóa hai hàng lông m ả y của hắn ẩn ẩn chiếu d ọ i ra hòa diễm sát cựu kiếp chân thân thiên hòa thân hắn đối với tu hành từ trước đến nay có chỗ quy hoạch mới hô hấp pháp cùng tự thân thủ đoạn tu hành chưa hề đình chỉ qua tại tu hành hòa thân pháp sau môn này chân thân nhẹ nhàng tu thành hắn tham dự phá hạt chén chưa chắc không nghĩ cùng cả người n g có tuổi hơn những kỳ thiên tài g i a o thủ thí luyện tự thân ý nghĩ hỏa diễm bay lên t â n tân thân hình v ọ tới t trước như là sáng chói hỏa diễm xẹt qua trời thấp tay phải nắm tay hỏa diễm lưu t r u y ề n thấy thế cái tia nam tử cao lớn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đồng thời nắm tay bản nguyên lực lượng phun trào bên trong ở tại quanh thân có tách ra bạch mang khí tràng bay lên tiếp theo sát hai bóng người từ hai bên lướt qua ở vùng trung tâm đột nhiên đối oanh ở cùng nhau k h n thiết va nhau lực lượng đối sông hỏa diễm thiêu đốt bên trong trực tiếp điểm đốt đối phương bản nguyên lực lượng tại rằng coi nháy mắt nương theo lấy cái kia nam tử cao lớn thần sắc cấp biến có một quả cầu lửa hướng phía sau tung bay mà đi hỏa cầu va chạm bên trong đột nhiên trùng kích tại kiến trúc trên vách tường trực tiếp xuyên tấu nương theo lấy một đường điếc hai trùng kích sụp đổ t i ế n g vang tại liên tiếp rời khỏi mấy chục mét sau hắn mới đột nhiên đụng vào một đống kiến trúc hải cốt bên trên cũng chính là lúc này truyền t ố n g quang mang rủ xuống bao phủ tại thân ảnh kia quanh thân trong sát na ngắn ngủi bên trong giao thủ trên người hắn lại tràn đầy cháy đen vết tích trong mơ hồ thậm chí có một cô yếu ớt mù một bên t r ì văn võ đột nhiên chừng lớn hai mắt hắn không còn bình tĩnh nhìn về phía tân tẫn gia hỏa này mặc dù không phải xuất thân bảy đại viện thần cơ học viện cũng không phải võ đạo hệ nghe tiếng nhưng ta cùng hắn giao thủ qua hắn tối thiểu hai thuế thậm chí có thể là ba thuế hắn mới vừa cùng ta giao thủ căn bản không xuất toàn lực tân tẫn n g ư ơ i cứ như vậy đem hắn dây n g ư ơ i rốt cuộc mạnh cỡ nào tân tẫn chưa từng trả lời tại tiên thiên cảnh giống nhau thuế biến số lần lại khả năng xuất hiện khá lớn trên lệ càng không nói đến hắn bản nguyên lực lượng uy năng trải qua nhiều lần rèn luyện hắn dậm chân đuổi tới đối phương bị truyền t ố n g rời đi địa phương ánh mắt quét qua ánh mắt tập trung ở trong đó một chỗ nơi đó một cái châm ngực bộ dáng đặc thù trang bị rơi tại trên mặt đất không gian trang bị vận may của người này hiển nhiên không kém lấy tay nhặt lên sau tận tận tinh thần điều tra lên bên trong tình huống tinh thần đ b o qua tận tận hơi nhũ mày ánh mắt có chút vi d i ệ u cái này không gian trang bị so với hắn ban sơ thu hoạch càng thêm rộng lớn bên trong chất đống đồ vật cũng chỉ có hai loại một loại là năng lượng tinh tiến số lượng không ít thoạt nhìn đang chủ động tìm kiếm bản thổ kẻ tập kích một loại khác thì là nhiều loại tài liệu lấy kim loại làm chủ có mặt trên còn có mới nhất tháo d ỡ vết tích coi như tại di tích văn minh bên trong không thể tiến hành q u é t h ì n h không cách nào xác định giá trị bao nhiêu điểm tích lũy nhưng tần t ấ n có thể xác định những tài liệu này giá trị khẳng định thấp thậm chí có khả năng không cách nào đánh giá điểm tích lũy bằng không mà nói trận này thi đua chỉ cần so a i vận khí tốt có thể tìm tới càng lớn không gian cất giữ trang bị liền xong việc như vậy đối phương thu thập những này hậu phương tiếng bước chân văng lên trì văn võ bước nhanh tới gần nhìn thấy hắn đi tới tần tẫn mở miệng nói ngươi vừa mới nói ra hỏa này đến từ chỗ đó thần cơ học viện c h ỉ văn võ không rõ ràng cho lắm nhìn qua tần tẫn trong mắt vẫn có vẻ chấn động ở trong học viện tần tẫn liên tiếp đánh bại phương thạc diệp bình an c h ẳ n g cảnh hoàn toàn không bằng hiện tại một màn này mang đến cho hắn rung động càng lớn bất quá hắn vẫn làm mở miệng nói bổ sung tinh hệ bên trong học viện nếu là sắp xếp cái bảng danh sách thần cơ học viện có thể vào ba mươi vị trí đầu nhưng bọn hắn cường lực nhất chuyên nghiệp là hệ cơ giáp mỗi cái tinh anh học viên đối với cơ giáp đều có độc đáo k i ế n giải tinh thần cảm giác không gian trang bị bên trong tài liệu lại nghe được chị văn võ n ô n ữ tần tẫn trầm mặc xuống thật đúng là to gan ý nghĩ bất quá đoàn đội thi đấu tiếp tục nửa tháng. Tăng thêm không, mỗi mỗi không, không p có có tấn tấn với lại cùng đều tại một trận danh thành viên sẽ xuất hiện tại tương cận địa phương lấy thần cơ học viện đến suy luận nếu là bọn họ lựa chọn tốn hao nhất định thăm dò thời gian đi hợp tác như vậy thật là có khả năng để bọn hắn làm ra thành tựu t ư cao cơ chi trước cơ chi giới giới tâm, tâm, hơn chiến l ự c liền mang ý nghĩa càng nhiều thu hoạch nghĩ thông suốt đối phương tính toán tận tận ý nghĩ trong lòng linh hoạt rất nhiều theo một ý nghĩa nào đó đối phương là tại đếm thử phát huy ra mình am hiểu nhất thủ đoạn đem trận này thi đua kéo đến mình thoải mái dễ chịu khu tâm hắn nghĩ lưu chuyển ánh mắt nhìn về phía sau bên cạnh trì văn võ mở miệng nói ngươi có cái gì phát hiện a trước mắt còn không có trì văn võ lắc đầu nhìn về phía tần tẫn trong ánh mắt vẫn c ó gần sóng chúng ta cái này lần thứ nhất thăm dò được đưa đến tòa này di tích văn minh khu vực biên giới nơi này giá cao đang giá vật phẩm hẳn là rất ít trước mắt còn không cách nào xác định tiếp xuống thăm dò bên trong chúng ta truyền thống ban đầu địa điểm sẽ hay không xâm nhập nói đến đây h ắ n dường như ý thức được cái gì tần tẫn ngươi là nghe đến đó động tính đi tìm tới ân tần. tần tẫn gật đầu đồng hồ bên trên có trận doanh tin tức cùng một trận doanh người dự thi sẽ bị đưa đến tường cận trong khu vực như thế chắc chắn nghe được tần tẫn tri ngôn trí văn võ nhìn thật sâu tần tẫn một chút nếu là dạng này tần tẫn ngươi tiếp tục dựa theo chính mình m ạ c h suy nghĩ đi tìm kiếm a ngay vậy tần tẫn nhìn về phía hắn ngươi chuẩn bị đi làm cái gì ta đi tìm những bạn học khác chi văn võ thần sắc thản nhiên nếu không phải ngươi đúng lúc chạy đến ta lần này tìm kiếm đã kết thúc lấy thực lực của ngươi ta cũng giúp không được gấp cái gì đã như vậy cứ làm chút ta có thể làm ta đ ố i tấn cấp cá nhân chiến không có hương thịnh như vậy thú chỉ muốn để cho chúng ta võ huyên tại đoàn đội thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt từ ta đi tìm những người khác an bài một loại mọi người có thể tại lần sau tìm kiếm lúc tiến hành liên hệ phương thức cũng coi là đoàn đội làm công hiến tần tẫn thần sắc không thay đổi chưa từng ngăn cản mở miệng nói nếu là muốn tại lần sau tìm kiếm lúc tập hợp ngược lại là có thể dùng cố định rút lui điểm tới làm văn t r ư ơ n g chị văn võ một điểm liền rõ ràng gật đầu tán đồng ngươi nói không sai một phiến khu vực cố định rút lui điểm là có hạn hoàn toàn có thể chỉ định bên trong một cái phương hướng rút lui điểm làm chỗ tập hợp có lẽ sẽ tồn tại sai sót nhưng đã tăng lên rất nhiều cơ hội mặt khác tốt nhất ưu tiên tìm tới hàn miệu hàn miệu chị văn võ nhìn về phía hắn ý của ngươi là ta cùng hàn miệu cùng nhau tham dự qua học viện nhiệm vụ tần thanh âm nhẹ nhàng nếu như có thể đem mọi người tập kết phối hợp thêm hàn miệu năng lực thiên phú chúng ta câu thông lên đến sẽ nhẹ nhàng rất nhiều ta hiểu được c h i văn võ trịnh trọng điểm đầu tại tần tấn nhìn soi mói hắn quay người rời đi tần tấn lấy ra đồng hồ so sánh một cái c h i văn võ lựa chọn phương hướng rõ ràng là một cái khác cố định rút l u i điểm vị trí mặc dù nguy hiểm nhưng đúng là có khả năng nhất gặp được những người khác vị trí ý niệm trong lòng hiện lên tần tấn bước nhanh rời đi bốn cảnh hoang tàn khắp nơi đường đi phế tích bên trong tần tấn dậm chân tiến lên hai bên đường thoạt nhìn ngày xưa là nhà máy một loại kiến trúc trên mặt đất tán lạc rất nhiều kim loại chặng cơ giới tản chi thoạt nhìn như là hình người hình thú cơ giới thể trên người bộ kiện tin tức cũng có thể thay đổi điểm tích lũy lần này đoàn đội thi đấu cũng tương tự muốn biết rõ ràng chỗ này di tích văn minh kỹ càng tình báo biết được nơi này vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy ý niệm trong lòng hiện lên lại bước ra một bước có cảm giác biết bên trong ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía phía trước tại cái này hoang vu trong đường phố lúc này có bao cắt cuốn lên trên mặt đất những cái kia cơ giới bộ dáng chân cụ tay đứt rung động bên trong đột nhiên dâng lên lướt về phía đường đi trung tâm tại tần tẫn nhìn soi mói có một khối tương tự cái hộp đen hoạch tâm bộ kiện thăng nhập giữa không từ trong yên lặng đột nhiên buộc phát ra năng lượng ba động bốn phía cơ giới chi cánh tay tại chớp mắt bên trong rửa s á t vào còn mang theo đá vụn ngay trước tần tẫn mặt lấy cái hộp đen làm trung tâm tại chớp mắt bên trong lắp lên hoàn thành đây là một cái ba mét dư cao cơ giới quái vật thân thể lộn xộn lắp lên cùng một chỗ cấu thành tương tự hình người trên thân đứt g â y tuyến đường cùng kim loại lỗ hồng trung điệp có một loại kỳ lạ mỹ cảm tại thành hình sau mục tiêu của nó trực chỉ tần tẫn hai đầu chân cơ giới một cây thô một cây gầy hướng phía tần tẫn đánh thẳng tới t đây nguyên văn minh còn sót lại thủ đoạn ý niệm trong lòng hiện lên hắn điều khiển chữ vật trang bị ánh sáng lóe lên phía trước thu hoạch kiếm ánh sáng rơi vào trong tay kiếm ánh sáng chợt sáng chợt tối tần t ậ n nắm chặt chuỗi kiếm đùi phải đạp mạnh bên trong thân hình bạo khởi tại c h ư ớ c mắt bên trong hắn tiếp cận cái này cơ giới thể đối phương cũng không nắm giữ vũ khí lắp lên tay r ô b o t cánh tay vùng đánh mà đến tần t ậ n nghiêng người lóe lên kiếm ánh sáng dâng lên bản nguyên lực lượng như là tia nước nhỏ tràn vào kiếm ánh sáng qua hoa đại phóng đồng thời hắn trực tiếp chặt đứt một cánh tay cái này kiếm ánh sáng bản thân quái tần tấn tại sử dụng lúc có chút cẩn thận cánh tay kè xuống đất trên mặt nương theo lấy năng lượng ba động lại lần nữa xuất hiện có chút rung động cánh tay kia càng lại lần nữa dâng lên có gây dựng lại chi ý còn có thể tiến hành phục hồi như cũ những cái kia cơ giới chân cụt tay đứt giá trị cơ thấp nhưng hạch o tâm cái hộp đen không thể nghi ngờ thoạt nhìn đáng giá thu thập hắn năm lấy kiếm ánh sáng tới gần chính là sợ lôi cùng lửa quá mức bạo liệt trực tiếp hủy hoại cái hộp đen chuẩn bị đem đối phương tách rời nhưng là hiện tại đã đối phương còn có phục hồi như cũ dấu hiệu tần tẫn quả quyết cải biến ý nghĩ cơ giới thể tay kia cánh tay vung đánh mà đến, Bản bình nguyên lực lượng phung trào, cấu trúc thành bình trướng, cấu lực trúc chặt trào, đồng ư người. ờ n bên g tại đ thời linh h ư bên trong băng thuộc tính linh lực dọc theo cánh tay phun trào m à sinh xung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống tần t ậ n lấy tay lực lượng bám vào dưới bàn tay của hắn trực tiếp xuyên thấu cơ giới thể lồng ngực như là móc tim bình thường một thanh cầm bên trong cái hộp đen đang nắm chắc máy mắt linh lực phun trào hắn băng tại cái này hộp mặt ngoài ngưng kết tại trước mắt trung tướng nó đông kết lực lượng cách trở giới cắt đứt nó cùng ngoại giới liên hệ hoàn thành đây hết thể đồng thời tại tần tẫn nhìn soi mói hình người cơ giới thể ầ m vang tan giã hạch tâm bị lấy những cái k i u cơ giới chi cánh tay khôi phục cảm đạm bình thường bộ dáng rầm rầm lẫn nhau đụng chạm lấy đập lên trên mặt đất thanh â m không ngừng t ầ n tận nhìn về phía trong tay khối băng đông kết cái hộp đen hắn nghĩ nghĩ chưa từng giải phong trực tiếp đưa nó thu nhập không gian trang bị bên trong ngay tại lúc này đồng hồ khe chấn động t ầ n tận ánh mắt nhìn lại địa đồ không ngừng lấp lóe chương một trăm sáu mươi chín cơ giới chi tâm hai chương một trăm sáu mươi chín cơ giới chi tâm hai hắn mở ra địa đồ chỉ thấy phía trên không có gì ngoài hắn tự thân cùng cố định rút lui điểm con trò bên ngoài có một cái dị sắc yếu ớt con trỏ dâng lên từ tần tấn một đường thăm dò đến nay lộ tuyến so sánh đến xem đại khái cách hắn nơi này có khoảng hai ngàn mét khoảng cách đây là nhiệm vụ rút l u i điểm tần tấn kịp phản ứng cho nên giải tỏa nhiệm vụ rút l u i điểm không phải nhận lấy nhiệm vụ hình thức mà là tại hoàn thành nhiệm vụ sau tự động phát động vấn đề tới chủ sự phương mắc tòa này di tích văn minh có h a y không dân bản địa một loại sinh mệnh tồn tại đến xung làm nơi này lờ cờ hắn đem thả xuống đồng hồ tiếp tục tiến lên đối với những người khác mà nói thu hoạch được một cái nhiệm vụ rút lưu điểm t o à độ cơ bản đại biểu cho lần này tìm kiếm đã có thể an toàn rút lui bất quá từ vừa mới bắt đầu tân tấn liền không có cân nhắc qua cái khác hai loại rút lui điểm dù sao một người tìm kiếm sao có thể sánh được chúng nhân chi lực đơn giản một trận chiến thôi chiến lại thắng liền có thể thu hoạch nhiều nhất thời gian kế tiếp bên trong tân tấn tiếp tục tìm kiếm nơi này là di tích văn minh biên giới nếu như cho nơi này kế tiếp định nghĩa lời nói đó phải là ngoại vi cư dân bình thường khu vật phẩm có giá trị không nhiều tại một chút chưa từng sụp đổ trong kiến trúc ngược lại là có thể gặp đến không ít có thể dùng ăn loại sách tay thức ăn nên tính là chủ sự phương tiện ý cũng không có chuẩn bị ở phương diện này khó xử tuyển thủ dự thi một đường tìm kiếm ba giờ đồng hồ tính giờ không ngừng ngày lên ngay tại tới gần hồi cuối lúc tại tần tận ánh mắt ở xa có một vệ sáng đột nhiên chiếu dọi hướng bầu trời đồng hồ rung động có người tại lúc này khởi động rút lưu điểm thoáng một cái như là mở ra miệng cống trong một phút ngắn ngủi không ngừng có mới chùm sáng chiếu trên không đồng hồ liên tiếp rung động giờ phút này tần tận nâng lên đồng hồ trên bản đồ truyền h nhận sử dụng khu vực phụ định u dụng cận sử vực cái cố ú t l điểm, tất cả thống môn bị khởi động sau có năm phút đồng hồ bổ sung năng lượng kỳ truyền thống môn mở ra sau khi tiếp tục mười phút đồng hồ có thể tự do tiến vào sau đó tiến vào làm lệnh kỳ ánh mắt tại mấy cái rút lui điểm quét qua tận tận ánh mắt tập trung tại cách mình gần nhất cái kia một chỗ chính là chỗ này nhìn xem ta vận khí thế nào suy nghĩ lên tận tận tân hình lướt đi bốn truyền thống môn cổ sáng trèo lên t i ế n cung toa này rút lui điểm ở vào một tòa thương trường bộ dáng kiến trúc trước tòa k i a thương trường hơn phân nửa đều đã đổ sụt chỉ có gần một nửa khu vực còn sừng sững không ngã sáu bảy tầng cao bộ dáng thương trường ở vào r ộ sờ giặt một bên xung quanh kiến trúc không ít truyền thống môn phía trên bổ sung năng lượng đầu dần dần mẹ lên nhưng ánh mắt nhìn về phía xung quanh đã thấy không đến bất luận cái gì thân ảnh giống như không người ở đây xung quanh hết sức k i ê n tĩnh có thể xương tĩnh m ị t chỉ có bổ sung năng lượng tiếng tít tít âm không ngừng vang lên ngay tại lúc này nương theo lấy chưa từng che giấu tiếng bước chân có một bóng người từ cuối con đường xuất hiện dậm chân đến đây chính là tất vừa vặn tấn tấn bộ pháp không ngừng đi đến truyền thống môn bên cạnh bổ sung năng lượng đầu còn có hơn hai phút đồng hồ cố định rút lui điểm truyền thống môn là tính thực chất kiến trúc hạn hướng truyền thống môn biên giới khéo dừa thần sắc nhẹ nhàng từ không gian trang bị bên trong lấy ra một đầu năng lượng ngược cây nuốt trừng bên trong khe gật đầu mùi vị không tệ những thức ăn này nên tính là chủ sự phương cung cấp sinh tồn vật tư cũng không phải là cái này di tích văn minh bản thổ sản xuất hẳn là cũng sẽ không tính toán điểm tích lũy các loại trở về sau thử một lần suy nghĩ lên tận tận nhắm mắt dưỡng thần bên người truyền thống môn bổ sung năng lượng bên trong tích tích tích thanh â m nhắc nhở không ngừng vang lên cùng một thời gian truyền thống môn phía sau cái kia tòa nhà thương trường chưa từng sụp đổ bộ phận lầu ba khu vực một cái đầu bí ẩn nhô ra lại thu hồi người này là từ lâu tới hãn điên rồi đúng không cứ như vậy tùy tiện trở ở cái kia người nói chuyện là vị nữ tử nữ khí có chút khó hiểu cái này còn cần nghĩ có thể tham dự phá hạn chén nào có nhân vật đơn giản cái này rõ ràng là vị cao thủ chuẩn bị trực tiếp ngăn cửa không cho người khác rút lui thật đúng là tự tin a cao thủ có làm được cái gì lúc trước mở miệng nữ từ lắc đầu cứ như vậy một hồi liền ta phát giác được đã tối thiểu có bốn nhóm người tới gần nơi này có người đ ồ n hành có người kết đội một hồi truyền tống môn mở ra nếu là hắn không để cho mở thật đúng là dự định một người ngăn lại tất cả mọi người không thành mặc kệ hắn một giọng nói khác vang lên mục tiêu của chúng ta liền là rút lui đợi đến đợi chút nữa luận lên hành sự tùy theo hoàn cảnh lại có người tới tại giao lưu bên trong tại đường đi ở xa có ba người thành phẩm kiểu chữ cảnh giới xung quanh cấp tốc tới gần truyền t ố n g môn u trước tấn tấn mở mắt nhìn lại ánh mắt đưa bên trong hắn cùng ba người này bên trong một người đối mặt ở cùng nhau hơi nhũ mày hắn gặp được người quen thiên sách học viện cố hy văn từng tại học viện nhiệm vụ bên trong từng có ngắn ngủi tiếp xúc thân là thiên sách tướng cấp học viên cũng tới tham dự lần này phá hạt chén như vậy ở bên người hắn hai người rõ ràng chính là bị hắn tụ họp lại thiên sách học viện người dự thi ánh mắt giao hội cùng một chỗ cố hy văn hiển nhiên cũng nhận ra thân phận của hắn tân tân thấy rõ đối phương đẩy một cái kính mắt có chút mở miệng dường như đang nói cái gì sau một khắc ba người này chỉnh tệ như một đồng thời thay đổi phương hướng tốc độ bộc phát mấy cái lên xuống bên trong đã biến mất ngay tại chỗ trong đường phố khôi phục bình tĩnh tân tân thu hồi ánh mắt trong đầu hắn hiện lên củng cố hy văn lần đầu tiếp xúc c h ẳ n g cảnh như có điều suy nghĩ tại phán đoán của ngươi bên trong là cảm thấy đánh không lại ta còn nói là cho rằng đến sông c n g có ta chấn giữ rút lui điểm không đáng ba người tại phế tích bên trong cấp tốc tiến lên thay đổi phương hướng hướng phía một chỗ khác rút lui điểm cấp tốc tiến lên cố hi văn c gật h hay không? i t c đầu đáp lại lực lượng tinh thần sinh động trầm giọng nói ta cùng viến thăm cùng hắn tham dự cùng một trận học viện nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu là tả thần giáo phái cứ điểm nếu như lấy ngôn ngữ mà hình dung được hắn dừng một chút tốc độ lại sách một điểm thanh âm theo gió chuyển đến hậu phương tòa thành thị kêu bên trong tà thần giáo phái cứ điểm rõ ràng là bị hắn một người hủy diệt ngay tại cố hy văn bọn người rời đi thời điểm có một đạo cao lớn thân ảnh dầm chân từ kiến trúc phế tích bên trong tới gần hắn đồng dạng thấy được có người tới gần sau đó cấp tốc rút lui một màn giờ phút này nhanh chân tiến lên tại đi vào t ầ n tận phía trước cước chừng mấy chục mét có hơn sau hào phóng thanh âm văng lên t r á c không được g á m thủ tại chỗ này có thể một mặt liền dọa lùi người khác xem ra người rất lợi hại tần tận ánh mắt đưa quách t người đến là một vị nam tử hắn nửa người trên chiến đấu phục đã không thấy tung tích tráng kiện dáng người trần lộ bên ngoài tại trên da thịt có màu vàng kim nhàn nhạt đường vân cấu trúc thành một cái long chữ lan tràn nửa bên bả vai cùng phía sau lưng nếu là tại địa phương khác ngược lại là có thể cùng ngươi tốt nhất trao đổi một chút bất quá ta cũng muốn thủ tại chỗ này dễ kiếm tới đây lần s i ê u tầm cuối cùng một bút xem ra không thể không đấu qua một trận trong lời nói nam tử nhìn về phía t ầ n tẫn sau lưng nơi đó bổ sung năng lượng đầu sắp kéo căng ánh mắt dừng lại nháy mắt ánh mắt của hắn tại phiến khu vực này xung quanh b o qua thời gian của chúng ta không nhiều thanh â m hắn t r ầ m ổn du long đạo tràng lôi cửu an đạo tràng xuất thân tần tẫn hơi nhữ mày mở miệng đáp lại nói võ huyên tần tẫn võ huyên học viện nghe nói trả lời lôi cửu an trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn chi ý lấy tay nói xin chỉ giáo tại thanh â m rơi xuống đất đồng thời h ắ n động bả vai phần lưng bên trên màu vàng đường vân du động thân hình bạo trùng bản nguyên lực lượng p u n trào bên trong ở tại quanh thân sinh thành kỳ lạ khí tràng loang t n g giống như hình dòng vật quanh hắng chân chạy vội hình dòng tùy thân như đồng du lòng xuyên mây cùng nay đồng thời tại h ắ n khởi động n é y mắt tần tấn hậu phương tiếng tít tít một rừng bổ sung năng lượng đầu mang cách truyền tống môn cầm chế biến mất bên trong vòng xoay chuyển động rút lui điểm triệt để kích hoạt gần như trong cùng một lúc mảnh này lúc đầu tĩnh mịch khu vực bên trong có từng đạo thân ảnh từ ẩn nấp xuất hiện cấp tốc tới gần truyền tống môn đang n ộ i sông có người trực tiếp giao chiến ở cùng nhau có người thì cũng không phát sinh xung đột cấp tốc tới gần truyền tống môn trước lôi cửu an rút ngắn khoảng cách thân hình đột nhiên vọt lên lực lượng vun trào bên trong cái tia hình dòng khí chàng càng sụt sôi một quên ph một quyền ở phía sau hướng phía tần tận từ bên trên m à rơi khí tràng vòng thân giống như ác long trụ mồi liền là tại lúc này tần tấn động đối phương quyền từ phía trên rơi hắn đưa tay thành trường chặn đường tại trước trường cung quyền giao kích phát ra tiếng phá hủy vang loại khí tức này nhị thuế cảm giác lực lượng của đối phương tần tận ngự a khí bình thường không sai nhưng còn chưa đủ cũng chính là tại thanh em vang lên đồng thời nắm giữ quyền một thanh tre ở lôi cửu an nằm đấm lôi cửu an không trần trờ chút nào bản nguyên lực lượng p h o n trào hắn mượn lực tái khởi một cái khắc quyền hướng phía tần tận oanh đến v ờ n quanh quanh thân hình dòng khí tràng tùy theo đong đưa giống như long trào trước kích cả hai khoảng cách rất gần tần tận tốc độ muốn so hắn càng nhanh tại nắm giữ quyền m ấ y mắt hắn bản nguyên lực lượng đột nhiên một phát tần tận đứng ở truyền t ố n g môn trước không hề động một chút nào quanh thân lại có lôi đỉnh sụp sôi mà lên bản nguyên lực lượng diễn hóa lôi đỉnh sau đó lôi đỉnh cấu trúc ở ngoài thân thể hắn quanh thân lên cao hội tụ thành lôi long lôi long thành hình n h y mắt dường như là thật có long âm âm nổ vang đây là lôi chạch chân giải bên trong thủ đoạn thiên thương tiên triều thời kỳ thế gian thần dị vô hạn chân chính có c lôi long trùng Bây giờ, thủ kích tại lôi cựu an trên thân thể thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau tại tiếp theo sát tích chứa trong đó lực lượng ẩm vàng bộc phát lôi đình lan tràn bên trong truyền thống quang hoàn dâng lên thân ảnh của đối phương biến mất chân lòng chu ngụy long phá hạn chén có tuổi tác phương diện hạn chế trên dưới sẽ không vượt qua ba tuổi đạo trang xuất thân tại ở độ tuổi này tiến hành n h ị thuế tất nhiên là thân truyền bí truyền một loại nhân vật có chút hiếm thấy đáng tiếc còn chưa đủ ý niệm trong lòng trợt lóe lên tần tẫn không có đi nóng lòng thu thập mình chiến lợi phẩm ánh mắt nhìn về phía xung quanh một mắt đảo qua chỗ này rút lưu điểm hấp dẫn đến bảy tám đoàn người có người đập thân có người thì tìm tới chính mình cùng trận doanh đồng đội lúc này phụ cận có chiến đấu phát sinh cũng có không ít người mục tiêu minh xác hướng phía hắn đánh thẳng tới chuẩn xác mà nói là hướng phía phía sau hắn c h u y ể n tống môn mà đến đôi mắt hơi thấp tận tâm n t niệm vừa động b í tảng tại lúc này phát động tại sau lưng của hắn sơn hà chi cảnh hiện hiện so với b í tảng bàn sơ xuất hiện lúc lúc này bên trong có nhiều chỗ bắt đầu ngưng thực có rõ ràng tăng lên ở vùng trung tâm thân thụ chập trờn phía trên trái cây càng phong phú lĩnh vực loại b í tảng bí tàng thúc giục nháy mắt cấp tốc huyết trương gần như là tại nháy mắt bên trong cái này một mảnh phạm vi bên trong địch nhân toàn diện bị bao phủ trong đó áp chế cảm giác tại trước mắt bên trong t ậ p thôi động bí tảng không vì bại địch chỉ là vì đừng cho bọn hắn chạy mất trong n g á y mắt này tấn tấn động bí tàng ra chỉ dưới tốc độ của hắn càng nhanh một điểm hóa thành lưu quang trong c h ư ớ c mắt tiếp cận gần nhất đối thủ bản nguyên lực lượng bộc phát nương theo lấy truyền tống quang hoàn lòng l á n h tiếp theo sát hắn công hướng người khác có người mượn cơ hội này muốn đổi phương hướng tiếp cận truyền tống môn nhưng ở có hành động n g á y mắt liền rõ ràng cảm giác được áp chế cảm giác đột nhiên tăng lên trận chiến đấu này tại c h ư ớ c mắt bên trong bắt đầu cũng cấp tốc kết thúc truyền tống quang hoàn dư ba con tại trên mặt đất rớt xuống không ít không gian trang bị cũng có lâm thời chế tạo giản dị báo khỏa nhưng truyền tống môn xung quanh đã mất người khác đáng tiếc không có gặp được càng l ớ n cá tần tẫn đem chính mình chiến lợi phẩm tất cả đều thu hồi lần này tham dự phá hạt chén trong lòng của hắn mong đợi đối chiến đối tượng có hai loại thứ nhất chương một trăm bảy mươi mốt bí tàng lôi long hai chương một trăm bảy mươi mốt bí tàng lôi long hai là thất đại học viện bên trong ba năm học học v i ệ n mỗi cái học viện ba năm học vẹn vẹn ra một người hắn thực lực có thể nghĩ thứ hai chính là linh năng làm cái này lôi c ử u an đã không tính nhân vật bình thường đạo trang xuất thân có thể tại lúc này nhị thuế hắn xuất thân đạo tràng tuyệt đối không bình thường nhưng cùng thất đại học viện định tiêm học viên so sánh không thể nghi ngờ phải rơi vào hạ phong bất quá di tích văn minh diện tích bao la không có gặp được cũng là bình thường đem chiến lợi phẩm thu nạp tốt tần tẫn bấm đốt ngón tay thời gian tại đây lợi tiếp xuống cũng không có người khác đến đây lần thứ nhất thăm dò tìm kiếm phần lớn người dự thi đều tại giai đoạn thị t h ứ n g hiện nhiên sẽ không nếm thử đi thẻ cực hạn thời gian tại cuối cùng ba giây lúc tần tẫn không lại chờ đợi cất bước bước vào truyền tống môn gợn sóng lưu truyền tại tần tẫn sau khi tiến vào truyền tống môn q u a n bế lại lần nữa lâm vào yên lặng trạng thái bởi vì bổ sung năng lượng giai đoạn tồn tại cố định rút lui điểm cực hạn thời gian muốn so tìm kiếm thời gian sớm năm phút đồng hồ toàn bộ di tích văn minh bên trong theo thời gian trôi qua ba giờ đồng hồ tính giờ sau khi kết thúc có mê vụ dâng lên lại lần nữa đem nơi đ â y bao phủ bốn cảnh vật chung quanh biến hóa tần tẫn xuất hiện ở sân nhỏ bên trong tại hắn xuất hiện nháy mắt có ánh sáng màn tại phía trước n g ư n g kết phía trên tin tức biểu hiện tần tẫn học viên phải chăng cần trị liệu phục vụ chú trị liệu cần tốn hao điểm tích lũy căn cứ thương thế khác biệt tốn hao điểm tích lũy khác biệt chú điểm tích lũy là không người nhưng sớm chống đỡ chụp điểm tích lũy chú điểm tích lũy số âm vượt qua hai trăm điểm đem trực tiếp từ đ o à n đội thi đấu bên trong đào thải tần t ậ n hơi n h ũ n mày nguyên lai trị liệu phương diện chờ ở tại đây đây không thể nghi ngờ là tăng lên chiến bại đại giới người thắng ta bại giữa lẫn nhau tranh lệch lại kéo dài một chút bất quá cái này mới là thi đua thực lực người mạnh hơn vốn là hẳn là chiếm cứ càng nhiều ưu thế suy nghĩ hiện lên tần t ậ n thầm nghĩ đến càng nhiều tiếp tục như vậy theo tìm kiếm số lần tăng nhiều cùng một trận doanh có liên hệ thủ đoạn có lẽ sẽ xuất hiện tụ quần đi săn người khác tràng cảnh t ă n g lên mình không bằng suy yếu người khác hắn lấy ra không gian trang bị điều khiển bên trong dùng đồng hồ đối với mình thu hoạch đồ vật tiến hành q u é t hình như hắn đoán bình thường phổ thông công cụ tài liệu thức ăn các loại căn bản vốn không tại điểm tích lũy trong danh sách c h ô i này cũ kỹ kiếm ánh sáng đổi lấy hai mươi điểm tích lũy quyền nhật ký tại quét hình sau không có kết quả trải qua đồng hồ nhắc nhở cần phân tích thành trong tin tức cho sau nộp lên đánh giá điểm tích lũy chính hắn thu hoạch cái hộp đen cơ giới thể hạch tâm bộ kiện giá trị hai trăm ba mươi điểm tích lũy kiểm tra xong thu hoạch của mình hắn bắt đầu xem xét từ bản thân cuối cùng chặn đường người khác thu hoạch có trực tiếp góp nhặt một đ ố n g rách giới cũng có một ít có chút vật giá trị nhất ổn định điểm tích lũy sản xuất vật phẩm ngược lại là không gian trang bị tại đồng hồ điểm tích lũy đánh giá bên trong không gian trang bị định giá ở vào mấy chục điểm tích lũy k h o ả n giữa g trên giới lưu động bởi vì cụ thể không gian lớn nhỏ có yếu đ ấ t khác nhau tại trong hiện thực không gian trang bị giá trị hiển nhiên không chỉ như thế nhưng ở di tích văn minh bên trong có thể xuất hiện nhiều như vậy không gian trang bị không thể nghi ngờ cũng là cùng thức ăn một dạng thuộc về chủ sự phương đặc biệt viện trợ bởi vậy đối điểm tích lũy làm ra hạn chế lại nhặt lên một kiện không gian trang bị sau tật đem bên trong chi vật lấy ra rơi vào sân nhỏ bên trong ánh mắt của hắn quét qua đột nhiên dừng lại đó là một đài màu trắng làm chủ không đến nửa người cao đặc thù dụng cụ đồng hồ quét hình tin tức hiện hiện cơ sở hình trị liệu dụng cụ điểm tích lũy năm trăm m ư ơ i điểm trị liệu dụng cụ t ậ n t ậ n hơi chút hồi tưởng cái không gian này trang bị hẳn là thuộc về cuối cùng chặn đường lúc muốn mượn cơ hội tiến vào truyền thống môn người dự thi trách không được tập trung tinh thần rút lui nguyên lai、like、là gia đại hàng tần tẫn ý niệm trong lòng hiện lên mặc dù chính hắn không dùng được nhưng là tại trị liệu cần tốn hao ngoài định mức điểm tích lũy điều kiện tiên quyết loại này trị liệu trang bị giá trị Muốn so、thực tế cho điểm càng cao. Lui đương nhiên đây cũng là lẫn lộn đầu đôi hành vi tần tẫn đem tất cả mọi thứ quét hình hoàn tất cuối cùng nhìn phía đồng hồ trước mắt tính gộp lại điểm tích lũy một nghìn sáu trăm bốn mươi không có thời gian thực bài danh không biết thành tích này như thế nào bất quá lần đầu tìm kiếm khu vực quá mức càng cỗi ngược lại kéo không ra lớn tranh lệch không biết lần tiếp theo thăm dò khu vực sẽ có hay không có chỗ xâm nhập trong lòng suy nghĩ lưu t r u y ề n tân tân ánh mắt dừng lại tại trị liệu dụng cụ cùng trong quyền nhật ký lần sau t h a m dò nhưng mang theo bọn chúng tiến vào từ bên trong di tích mang ra vật phẩm đánh giá qua điểm tích lũy sau sẽ không tiến hành thu về cái này liền đại biểu lấy có thể trực tiếp lợi dụng trị liệu dụng cụ ta tự thân không dùng được nhưng là nếu như gặp phải hôm nay chỉ văn võ loại tình huống kia có thể giúp bọn hắn quyền nhật ký mang ở trên người tại có phân tích thủ đoạn sau trước tiên tiến hành phân tích suy nghĩ lóe lên tân tân nghĩ đến càng nhiều hắn ánh mắt dừng lại tại trị liệu nghi thượng cùng một kiện vật phẩm hẳn là chỉ có thể quét hình một lần điểm tích lũy phá hạn chén loại cấp bậc này thi đấu sự tình không có khả năng tồn tại rõ ràng soát phân lỗ thủng bất quá giống t r ị liệu dụng cụ dạng này vật phẩm bản thân giá trị liền không tầm thường nếu là rơi xuống xem như tổn thất lớn tần tẫn ánh mắt thay đổi nhìn phía một bên còn bị băng phong lấy cơ giới hạch tâm nếu để cho thần cơ học viện người kia thấy được sợ là sẽ phải bị cải tiến thành cơ giáp hạch tâm bộ kiện thần cơ học viện người để tần tẫn mở ra mạch suy nghĩ bằng vào hắn cơ giáp sư nghề nghiệp cùng trong khoảng thời gian này bồi dưỡng tại có đầy đủ tài liệu điều kiện tiên quyết đã như vậy không bằng tiếp tục tu hành nếu là ở đoàn đội sau trận đấu kỳ thật gặp tình huống tương tự hoặc là đánh nát đối phương cơ giáp hoặc là đoạt đối phương cơ giáp suy nghĩ lên thật tân trở về phòng nghỉ ở giường trải lên ngồi xếp bằng yên lặng phung gian bước vào tiến hành tu hành bốn t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai bí t à n g lôi long ba chương một trăm bảy mươi hai bí t à n g lôi long ba ước chừng hai cái canh giờ đã qua theo thanh âm nhắc nhở vang lên sân nhỏ bên trong truyền thống vòng xoáy hiện hiện tần tẫn mang tới không gian trang bị sớm đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy một bước bước vào xuyên qua cảm giác chuyển đến tiếp theo sát cảnh vật chung quanh biên hóa tần tẫn ánh mắt thay đổi đảo qua xung quanh tình huống hắn ánh mắt trước hết nhất tập trung tại một cái cao lớn kiến trúc bên trên t ừ ngoại giới nhìn lại cái kia hẳn là một gian cỡ lớn thư viện thư viện chỉnh thể kết cấu còn lại tới gần tần t ậ n một bên là cửa sổ sát đất đại đa số cửa sổ đều đã vỡ vụn ánh mắt đưa ở bên trong còn có thể nhìn thấy đổ xuống giá sách cùng có chút m ụ c nát có chút tựa hồ còn có thể xem duyệt sách vở nơi tốt tần t ậ n ánh mắt sáng lên trong tiệm sách tin tức nhiều nhất mà lại nói không chừng liền có phiên dịch khí một loại trang bị lần này truyền thống địa phương rất không tệ tòa này di tích văn minh lối kiến trúc ngược lại là cùng liên bang tương tự hẳn là tại mắt lúc làm ra nhất định ưu hóa hắn nâng lên đồng hồ mở ra địa đồ phụ cận cố định rút lùi điểm biểu hiện đồng thời tần tấn phát hiện có thể đối địa đồ tiến hành co lại thả mở rộng điều khiển ở giữa địa đ ồ rút gọn tần t ấ n nhìn thấy cách hắn nơi này cực kỳ xa xôi địa phương ở vào một hướng khác địa phương có một đầu đ ố n lượn đường nhỏ dây sáng lên đó là hắn lần đầu thăm dò s i ê u tầm khu vực khoảng cách rất xa đúng là ngẫu nhiên truyền t ố n g bất quá như từ toàn bộ di tích văn minh c h ỉ n h thể đến xem lần này tìm kiếm khu vực muốn so ban sơ lúc càng xâm nhập thêm một chút đồng hồ thu hồi ngay tại tần t ấ n chuẩn bị trực tiếp tiến vào thư v i ệ n lúc tiếng bước chân tại phía trước chỗ n g o t văng lên có cảm giác biết bên trong tần tẫn hơi n h ữ mày ánh mắt nhìn lại góc rẽ một đạo huyện chuyển thân ảnh chân mà ra đó là b ạ c h hoài ngọc lần này tại truyền thống mới bắt đầu hắn liền gặp mình đồng đội tần tẫn b ạ c h hoài ngọc tràn đầy hào hứng đánh giá xung quanh khi nhìn đến tần tẫn sau ánh mắt sáng lên lần này là gặp được ngươi xem ra vận khí ta không tệ nghe được ngôn ngữ của nàng tần tẫn như có điều suy nghĩ ngươi lần trước thăm dò cũng gặp phải bạn học của chúng ta thời là sách b ạ c h hoài ngọc nói ra danh tự chúng ta truyền thống ban sơ địa phương cách nhau không xa tại bắt đầu lúc tiếp xúc qua bất quá rất nhanh tách ra vị t i ê ba năm học, học trường thoạt nhìn có tính toán của mình tần tẫn gật đầu hắn chỉ hướng một bên thư viện mở miệm nói cùng một chỗ Tốt. bạch h o à i ngọc vui vẻ đồng ý ban sơ đến học v i ệ n lúc hai người cũng đã quen biết lẫn nhau xem như quen thuộc cùng nhau sóng vai đi vào thư viện sau tần tấn ánh mắt rơi vào cái k i a đại bộ phận mục nát thư tịch trang b ị a bên trên ánh mắt quét qua không biết văn tự cùng trong quyển nhật ký hẳn là đồng nguyên đều cần đi qua giải mã phân tích ánh mắt đào qua tần tấn thẳng đến lầu một quản lý này chuẩn bị nhìn xem có hay không phiên dịch khí một loại trang bị nơi này dù sao không phải chân chính di tích văn minh mà là thi đua như vậy nhất định liền tồn tại giải pháp ngay tại tần tấn tìm kiếm lúc bạch hoài ngọc trong mắt hào hứng càng thêm lồng đậm dầm chân đi hướng những cái k i a đổ xuống giá sách bên cạnh túi người nu hòa nhặt lên một quyển sách nhìn về phía phía trên trang địa nhẹ dọn g đọc lên quần tinh gợi ý ghi chép lớn như vậy trong tiệm sách chỉ có hai người lấy tần tấn hiện tại nhĩ lực thanh â m này rõ ràng chuyển vào đến trong thai của hắn hắn chốc c h ớ c mắt dừng lại động tác nhìn về phía bạch hoài ngọc trong mắt nổi lên vận sóng thanh â m vang lên người biết loại này văn tự bạch hoài ngọc sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu đón tần tẫn đưa mà đến ánh mắt nàng tiếp tục nói bổ sùng ta khi còn bé học qua loại này văn tự tần tần tận i hắn nghĩ tới tại tòa này di tích văn minh bên trong khả năng tồn tại giải pháp nhưng hoàn toàn không nghĩ tới bạn học của mình có thể học qua có thể là cái khắc văn minh văn tự dạng di xuất thân mới có thể tại còn nhỏ đạt được loại này giáo dục bạch hoài ngọc trong lòng hắn càng thêm thần bí một chút ý niệm trong lòng hiện lên tân t ấ n mở miệng nói bạch hoài ngọc n g ư ờ i đã học qua nhưng biết loại này văn tự lai lịch đây là tinh hải bên trong một cái cổ văn minh đã từng sử dụng văn tự bạch hoài ngọc thanh n â m nhẹ nhàng chầm chầm giải thích nói tinh hải m i n ngông đồng dạng tràn đầy không biết tại tinh hải bên trong tồn tại một chút cổ văn minh lưu lại di tích ở quám phá ra chúng ta đem nó xưng là người mở đường di tích loại này văn tự liền là xuất từ bên trong một cái người mở đường văn minh nàng chỉ hướng sách vở cái kia văn minh được xưng là mục linh văn minh nàng nói đến đây tận tận hơi nhữ mày mở miệng dò hỏi chúng ta hiện nay chỗ tòa này di tích văn minh là dẹp dịn mục linh văn minh di tích xây thành không phải bạch hoai ngọc lắc đầu nhìn về phía bố phía nơi này xác thực tồn tại một chút người mở đường bên trong di tích tương tự vật nhưng càng giống là từ chủ sự phương tiết lập ra đặc thù di tích cực lớn xác xuất có bối cảnh của chính mình cố sự cầm người mở đường di tích đi sử dụng hẳn là sai lầm nói đến đây bạch hoài ngọc đốn ngừng lại dù sao đây là liên bang ủng hộ các đại học viện liên hợp tổ chức thi đua không có rõ ràng như thế chỗ trống có thể chui tần t ấ n gật đầu n g h e bạch hoài ngọc ngôn ngữ nàng hiển nhiên không chỉ có nắm giữ loại này văn tự cổ đại đồng thời đối n ó nơi phát ra văn minh cũng có được sâu hơn hiểu rõ nếu như nơi này thật là dẹp dìn cái gọi là người mở đường di tích cái kia chỉ là một mình nàng liền có thể cầm tới kinh người tin tức điểm tích lũy bất quá chính như nàng nói tới phá hạn trong chén sẽ không xuất hiện lớn như thế chỗ trống nắm giữ văn tự đã có thể phát huy ra tác dụng lớn đoàn đội thi đấu càng giống là tổng hợp phương diện thảo luận chi thức các phương diện tích lũy đồng dạng có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng ý niệm trong lòng hiện lên tận t ậ n trực tiếp từ không gian trang bị bên trong lấy ra quyển nhật ký bạch hoài ngọc giúp ta phiên dịch một cái nội dung trong đó Tốt. bạch hoài ngọc tiếp nhận trong tay thư tịch phóng tới một bên lật ra quyển nhật ký toàn bộ quyển nhật ký bên trong vẹn vẹn có linh tinh ghi chép tin tức không nhiều bạch hoài ngọc ánh mắt rơi vào trong quyển nhật ký chưa từng mở miệng mà là trực tiếp từ không gian trang bị bên trong lấy ra bút xem ra là tìm kiếm thu hoạch tại nhật ký vốn tin tức bên cạnh tiến hành văn tự ph so với ngôn ngữ tương truyền loại phương thức này không thể nghi ngờ càng thêm dễ dàng cho người khác hiểu rõ tận tận ánh mắt rơi vào trong quyền nhật ký thiên phong lịch 193 n ă m ngày 7 tháng 1. chiều bạo phát thành thị bên trong triệt để hỗn loạn lên ngày 9 tháng 1. vạn hạnh ta đã từng kiến tạo dưới mặt đất an toàn phòng còn có thể bắt đầu dùng chương 173, văn minh thánh giả hai hợp một một chương 173, văn minh thánh giả hai hợp một một ngày 12 t h á n g 1. đáng chết càng ngày càng nhiều đồng bào bị ô nhiễm một tháng ngày an toàn phòng bên trong vật tư không nhiều lắm ta nhất định phải tạm thời rời đi an toàn phòng tháng ngày ngoại giới làm sao lại trở thành dạng này ô nhiễm giả cơ giới thể thật đúng là được cười nhất đối tượng hoài nghi đang bảo vệ lấy sau cùng t ì n h thổ vì cùng nó chống lại nghiên cứu tạo vật lại trở thành chân chính tai h nạn c ă n nguyên tin tức đến tận đây im bặt mà dừng tận tận ánh mắt quét qua hắn lấy tay chỉ hướng đoạn thứ nhất ký hiệu mở miệng nói nguyên văn chính là cái này ý tứ nguyên văn là loạn mã là không có ý nghĩa vẽ ra ký tự bạch h o à i ngọc tiếng trả lời vang lên thoạt nhìn quyển nhật ký này chủ nhân cũng không biết làm như thế nào xư hô hoặc giả thuyết bạch h o à i ngọc hơi n h ũ n mày như có điều suy nghĩ nói hắn không dám viết ra chàng thai nạn này nơi phát ra danh tự không dám a tần tẫn trầm ngâm một tiếng cơ giới thể ta đã xem như tiếp xúc qua ô nhiễm giả còn chưa từng gặp tại di tích chỗ càng sâu khu vực hắn sửa sang lấy suy nghĩ mở miệng nói cho nên tòa này di tích văn minh bối cảnh cố sự hẳn là văn minh dân bản địa vì chống lại một loại nào đó tồn tại nghiên cứu phát minh chế tạo một loại nào đó tạo vật cuối cùng dẫn đến nơi này hủy diệt ngươi cùng ta nghĩ không sai bị lắm bạch hoai ngọc gật đầu tán đồng đem quyển nhật ký đưa cho tần tẫn đợi đến lần này thăm dò kết thúc trở lại phòng nghỉ sau quét hình xác minh một cái liền có thể biết suy đoán là đúng hay sai không sai tấn tấn nhìn về phía nàng đợi sau khi trở về ngươi cũng có thể thử một chút có thể hay không thông qua tin tức thu hoạch điểm tích lũy kiểm tra một chút là nắm giữ tin tức liền có thể đổi lấy điểm tích lũy vẫn là phải có được gánh chịu tin tức v à dẫn ân ngay tại hai người giao lưu lúc có cảm giác biết bên trong hai người một trước một sau nhìn phía thư viện ngoài cửa lớn có người đến bạch hoài ngọc thanh n â m vang lên nghiêng đầu một chút ngươi đi vẫn là ta đi để ta đi tân tẫn đem q u y ể n nhật ký thu hồi không gian trang bị ngươi nắm giữ loại này văn tự tại thư viện hiệu suất càng cao người bên ngoài liền giao cho ta một tiếng rơi xuống tại bạch hoài ngọc chú ý tân tẫn dậm chân đi ra thư viện tại chỗ bạch hoài ngọc nhặt lên thư tịch đơn giản đọc qua sau thay đổi cái khác đều là huyễn tưởng tiểu thuyết một loại đề tài nơi này là tiểu thuyết khu nàng đôi mi thanh tú trao lên dậm chân đi đến lầu hai lầu hai bên trong sắp đặt chuyên môn đặc khu giá sách số lượng so lầu một chỉ nhiều không ít nhưng phóng tầm mắt nhìn nơi này càng thêm ừ a bộn giá sách đổ xuống phía trên trống trải thoặc nhìn đi qua tranh đoạn trên mặt đất thư tịch số lượng trần giảm hai nạn tiến đến tri thức trọng yếu giống vậy có giá trị thư tịch bị nơi này đã từng dân bản đ ị a tẩy sạch qua một lần a bạch h o a i ngọc đi vào trong đó chăm chú tìm tòi ánh mắt của nàng nhẹ nhàng khoe miệng hơi vệnh thoạt nhìn tâm tình không tệ liên bang làm ra đồ vật vẫn là mới lạ nếu là ở trong nhà nào có nhiều như vậy chơi vui một bên khác tận, tận dậm chân từ trong tiệm sách đi ra tại thư viện chính đối lộ tuyến bên trên có ba đạo thân ảnh cùng nhau đang tại bước nhanh tới gần một nam một nữ còn có một cơ cơ giới thể con này cơ giới thể hình thể vì thường nhân lớn nhỏ trên người cơ giới bộ kiện lộn xộn thoạt nhìn cũng là hậu thiên lắp lên mà thành đáng nhắc tới chính là nó đi theo một nam một nữ này bên người cũng không công kích xem nó tẩu vị thậm chí là đang bảo vệ hai người bọn hắn cũng thu được cơ giới thể hạch tâm bộ kiện đồng thời tiến hành một loại nào đó cải tiến biến hóa để cho bản thân sử dụng suy nghĩ vút qua t ậ n t ậ n nhìn thấy cái này cơ giới thể bảo hộ hành vi nghĩ đến càng nhiều ô nhiễm giả cơ giới thể cho nên cơ giới thể là bảo vệ một phương ô nhiễm giả là hủy diện một phương phía trước hai người kêu ánh mắt rơi vào tần tẫn trên thân thần sắc chăm chú một chút liếc nhìn nhau sau nam tử mở miệng nói vàng h ư u chúng ta đến từ cựu trương học viện lần này tìm kiếm vừa mới bắt đầu lưỡng bại câu thương đối tất cả mọi người không tốt có thể tránh ra cựu trương học viện hồi lang tinh hệ thất đại học viện thứ nhất nó lấy chín chương làm tên ở trong học viện cũng thật có thể tuyển ra chín cái vương bài chuyên nghiệp nghe được thanh âm của hắn tần tẫn thần sắc không thay đổi chỉ là thanh bằng nói ta đến từ võ viên một câu rơi cái tia nam nữ hai người thần sắc đều chỉnh trọng lên đồng suất bảy viện tại cái này tinh k h u n g phá hạn trong chén liền là lẫn nhau lớn nhất đối thủ cạnh tranh như vậy đã tao nộ g tự nhiên có một phương không thể may mắn thoát khỏi nguyên lai là võ u y ê n đồng học nam tử con mắt híp híp đã như vậy đ ắ tội tiếng nói vừa ra nháy mắt nam tử này lấy tay hư nắm bên trong vi quang loại lên từ không gian trang bị bên trong có một cây to bằng cánh tay kim loại trường côn rơi vào trong tay thoạt nhìn như là ở nơi nào tháo rỡ xuống tới trường côn vào tay ở phía sau hắn nữ tử ánh mắt quang mang lóe lên bảo hộ tự thân cơ giới thể dường như đạt được chỉ lệnh thân hình lướt đi cùng cái kia cầm gậy nam tử một trái một phải từ hai bên bọc đánh đang thao túng cơ giới thể sau nữ tử trong mắt ánh sáng càng săn chói tại nàng bên ngoài thần quanh thân vì quang lấp lóe hai tay nâng lên như cùng ở tại điều khiển sợi tơ lại như là tại giữa không vẽ tranh nương theo lấy động tác của nàng từ bản thân trong cơ thể có cực kỳ đặc thù lực lượng phun trào mà ra ở giữa không trung giao hội hội tụ thành p h ù văn đây là một vị linh năng làm theo động tác của nàng phù văn thành hình bên trong tại hư không các nơi lực lượng tụ đến tận tận tại nam tử động tác đồng thời đã phát động thân hình của hắn vọt tới trước dưới bàn tay rơi tại trong lòng bàn tay lôi đ ỉ n h phun trào mà ra tại c h ư ớ c mắt bên trong diễn hóa hiện lên kích phương thiên họa kích nơi tay hai người đều l à vọt tới trước tốc độ tại c h ư ớ c mắt bên trong rút ngắn hắn không tránh không né cầm kích vùng đánh một bên khác trường côn quất ngang kích cùng gậy tấn công tại cái này một cái trước mắt bên trong t i ể u trương học viện tên cơ bắp rõ ràng cảm giác được một cố cự lực đ ấ t kích người khác ngửa ngựa lật trong tay trường côn gặp cự lực hai tay đau s ó t trường côn tuột tay bay lên trên không trung chuyển động mà tại một bên khác tấn tấn thu kích nhất quyền đối mặt với cấp tốc điều chỉnh cân bằng nam tử đấm ra một quyền quyền chưa kịp thân nhưng nương theo lấy động tác này lại có bản nguyên lực lượng phun trào mà ra tại trong hư hảo cấu trúc thành quyền hình đột nhiên đánh vào nam tử trên lồng ngực toàn bộ thân hình tại phát lực góc độ tác dụng dưới bị hung hăng quăng tại trên mặt đất truyền tống quang hoàn sáng lên cùng ngày đồng thời nhìn qua tiếp cận tới cơ giới thể tần t ậ n đã có ứng đối kinh nghiệm bản nguyên lực lượng từ lôi chuyển băng tại chống được đối phương công kích đồng thời bàn tay đâm thủng n g ợ c mà qua năm cái hộp đen bộ dáng cơ giới hạch tâm thu hồi như là lấy tim mà về cơ giới thể rơi là tà trên đất nương theo lấy len k e n tiếng vang cái kia ở giữa không trung chuyển động kim loại gậy cũng rơi trên mặt đất hết thể tại t r ớ c mắt bên trong kết thúc ở xa nữ từ trước mặt phủ văn long lánh có linh năng chùm sáng t r ù n kích mà ra hướng phía tần tẫn xâm nhập mà đến nàng thấy rõ ràng mình hai cái đồng đội bị thua một màn t ố t thật mạnh sở hà ngay cả am hiểu nhất lực lượng đều thua cho hắn nàng cắn răng trong mắt ánh sáng càng hơn một điểm cái này chùm sáng tốc độ tức nhanh hướng phía tần tân phút chốc mà tới trong tay cơ giới hạch tâm thu nhập trang bị đồng thời tần tẫn đ u ổ i phải đập mạnh thân hình đột nhiên lóe lên linh năng chùm sáng bị né tránh nhưng là ngay tại tần tẫn né tránh thời điểm cái kia vốn là thẳng t ắ p bộ dáng linh năng chùm sáng lại đột nhiên thay đổi phương hướng ở giữa không trùng xẹt qua đường vòng cúng chô góc cua có phủ văn lấp lóe truy kích mà đến là khóa chặt loại thủ đoạn công kích tần tẫn suy nghĩ lóe lên đồng thời thân hình trước c ư ớ c đang nháy tránh đồng thời tiếp cận linh năng làm hắn lại lần nữa tránh ra linh năng chùm sáng lại lần nữa thay đổi với lại ngay tại tần tẫn hoàn thành lần này lẽ t r á n h sau hắn rõ ràng cảm giác được linh năng chùm sáng giống như từ trong hư không hấp t h u lực lượng uy năng có chỗ t ă n g phúc đồng thời hắn bản nguyên lực lượng rõ ràng cảm giác được tại tự thân b ộ t phía ở chung quanh trong không gian có một cố cực kỳ đặc thù lực lượng tựa hồ bị tỉnh lại lực chú ý dần dần tập trung tại trên người hắn có áp chế cảm giác sinh ra là linh năng lực lượng đây chính là linh năng làm t ầ n tẫn ý niệm trong lòng cấp tốc hiện lên nhìn về phía ở xa nữ tử thoạt nhìn cái này không giống như là thủ đoạn của nàng ngược lại giống như là đang thi triển linh năng công kích lúc tự động tỉnh lại trong khu vực này linh năng tỉnh lại loại này trong vũ trụ năng lượng b ả nguyên n thật đúng là trong vũ trụ trời sinh sủ nhi g n t ầ n tẫn lại một lần né tránh công kích tiếp cận đối phương tại thời khắc này có càng nhiều linh năng bị tỉnh lại thoạt nhìn linh năng tại tự chủ bảo hộ lấy linh năng làm nhớ tới nơi này t ầ n tẫn không còn tranh né, rơi đến mặt đất đứng vững tiếp theo sát mạnh liệt linh năng trùng kích tốc thẳng vào mặt hào quang chói sáng đem tần tẫn cả người đều bao phủ ở xa nhìn thấy công kích của mình m ệ n h trung nữ tử xoa xoa mồ hôi trên trán thật mạnh đối thủ may mắn nàng thở dài một hơi nhưng ở đồng thời nàng đột nhiên kịp phản ứng truyền tống quang h o à n đâu trạng thái xuống tới năm không đem bị đào thải bị truyền tống rời đi cái này làm sao không phải là một loại bảo hộ biện pháp phù văn đ ạ đạo t r ù n g sáng thu liễm ánh vào nữ tử tầm mắt là chu thân lôi đình khuấy động tựa như cấu trúc áo giáp t ầ n tẫn lôi đình cấu thành h ộ thuẫn chặn lại linh năng trúng kích hắn thật nhìn lông tóc không thương theo phù văn l n đi loại kia đến từ linh năng nhìn chăm chú chi lực cũng tiêu tán tận tốc n t độ bộc phát cả người như đồng hóa vì một đạo đ ị a p băng xét qua trường không đã đi vào nữ tử phía trước các loại ngay tại lúc này tiếng hô v a n g lên ta nhận thua ánh mắt nhìn lại nữ tử đột nhiên rơi lên đồng hồ tại trước người nàng tần tấn dừng bước ánh mắt rơi vào trên người nữ tử tần tấn mở miệng nói người làm ấy cảnh linh n ă n g làm a tần tấn, tấn gật đầu bình tĩnh nhìn qua nàng nữ tử cắn răng sờ nhẹ đồng hồ ngay tại thao tắt trước nàng mở miệng nói lưu cái tên a tối thiểu để cho ta biết là ai bại ta võ huyên tần tẫn bình tĩnh tiếng đáp lại vang lên tần tẫn nữ tử khẽ đọc một tiếng không làm dây dưa trực tiếp lựa chọn mình n h ậ n t h u a điểm tích lũy gia tăng có không gian trang bị rơi trên mặt đất tần tẫn lòng bàn tay mở ra cầm lấy hơi chút cảm giác bên trong không có vật gì dù sao tìm kiếm vừa mới bắt đầu không lâu linh năng làm tần tẫn trong mắt hiện lên suy tư như lấy đơn thuần mạnh y ế u đến xem nàng tự thân lực lượng không cường nhưng cả người như là một cái đóng mở thông qua nàng tự thân thủ đoạn có thể gây nên càng nhiều linh năng thất tỉnh gia trì chiến lực trách không được hắn nghĩ tới học viện nhiệm vụ bên trong chỗ kia bạo tạc tà thần giáo phái nghi thức lúc trước thời luật học viện vị kia linh năng làm chỉ sợ sẽ là tỉnh lại nghi thức linh năng cùng nghi thức nội t ậ n dấu đặc thù lực lượng phát sinh xung đột đưa tới trận kia nổ lớn tại cùng cảnh bên trong linh năng làm thủ đoạn chiến l ự c tuyệt đối được xưng tụng được trời ưu ái bất quá nàng xem ra thi triển thủ đoạn tốc độ không nhanh là bởi vì tự thân cảnh giới còn t h ấ p à. đợi đến đoàn đội thi đấu kết thúc trực tiếp liên hệ sở lão sư hỏi một chút tình báo biết người meta mới có thể t r o n trận trăm thắng cá nhân chiến bên trong là có khả năng cùng linh năng làm lôi đài giáo chiến trong lòng làm ra quyết định tần tẫn d i ậ m chân trở về thư viện hắn chưa từng che giấu bước chân đi vào lầu ba sau mới nhìn đến bạch hoài ngọc thu hoạch như thế nào tần tẫn tiếng hỏi vang lên lưu tại nơi này phần lớn là một chút u y ễ n tưởng văn học loại thư tịch tác dụng không lớn bạch hoài ngọc tiếng trả lời vang lên tại tòa này di tích thiết lập tốt bối cảnh bên trong nơi này cũng đã bị dân bản địa tẩy sạch qua bất quá ta phát hiện một chút đồ chơi nhỏ trong tay nàng xuất hiện một cây tương tự đọc bút một dạng đồ vật phía trên có màn hình hướng phía tần tẫn ném mạch tới đây là tần tẫn tiếp nhận phiên dịch khí ân bạch hoài ngọc gật đầu đây cũng là cùng không gian trang bị thức ăn một dạng đều không thuộc về di tích văn minh là bị chủ sự phương bố trí ở chỗ này b ấ t quá không gian trang bị cùng thức ăn phổ biến loại này trang bị hẳn là chỉ sẽ xuất hiện tại đặc biệt địa phương tân tẫn gật đầu công nhận suy đoán của nàng nắm giữ văn tự cổ đại có thể trước một bước hiểu rõ tin tức nhưng cũng có cái khác thủ đoạn tiến hành phân tích thu hoạch độ khó phiền thoái hơn một chút cũng là theo một ý nghĩa nào đó công bằng trừ cái đó ra còn có cái này bạch hoay ngọc từ một bên cầm lấy một chương khu vực trung tâm có cái hố bị xé mở tràn giấy đó là một bức địa đồ tòa thành thị này địa đồ t chương n một trăm tiên bảy m ư ạ i phía t năm văn minh thánh ừ n giả hai này hợp một ba chương một trăm thành bảy mươi năm văn minh thánh giả hai hợp một ba khu dân cư nguồn năng lượng khu khu công nghiệp khoa học kỹ thuật khu hồ sơ khu các loại mà theo đi đến xâm nhập càng là có một ít đặc thù danh từ xuất hiện tân h như, sao khu, bí ẩn khu, ì ẩn trung đùi Địa loại. sao bí các đồ t m h ấ tẫn bộ phận, bị phận, tiếp xé mở, không cách nào xác nhận tòa này di tích văn minh nào này văn trung、tâm. Tần trực tòa đất tâm. t xác di giải xé mở, nhìn xem tần t ẫ n hiểu rõ h o à n tất bạch h o à i ngọc thanh em vang lên đang nhìn xong này tấm địa đồ sau ta cho rằng ban đầu mấy ngày điểm tích lũy thu hoạch không có trọng yếu như vậy tần tẫn nhìn về phía nàng tòa này di tích rõ ràng là càng xâm nhập có thể lấy được vật phẩm giá trị càng cao ban đầu mấy lần thăm dò cùng nó nói là thu hoạch điểm tích lũy không bằng nói là quen thuộc chuẩn bị tham gia đoàn đội thi đấu tuyển thủ thực lực không bình quân nhưng ở bên trong di tích này bản thân liền có có thể đi chợ giúp tăng lên ngoại vật trong nhật ký cái gọi là ô nhiễm giả cơ giới thể ta cũng đều chưa từng thấy qua có lẽ theo không ngừng xâm nhập di tích bản thân hoàn cảnh liền sẽ ác liệt đến lúc đó chiến lược không đủ người đừng nói là tìm kiếm chỉ sợ tại bên trong di tích sinh tồn đều là vấn đề đến giờ liền có hai loại phương hướng chiến lược đầy đủ tuyển thủ có thể tiếp tục được hành chiến lược chưa đủ liền cùng đoàn đội liên hợp lại tiến hành mình tìm kiếm đến vật tư phụ trợ nếu đều có phiên dịch khí tại bên trong di tích này cũng nhất định tồn tại máy truyền tin một loại trang bị nói đến đây nàng tiếng nói nhất truyện chúng ta trước chia ra hành động a hai người chúng ta cùng một chỗ hành động quá lãng phí tân tẫn gật đầu hai người dọc theo thang lầu đi xuống thư viện ngay tại đến lầu một lúc yếu ớt cảm giác bên trong tân t ẫ n thần sắc hơi túc phương diện tinh thần nhìn rõ xung quanh tại nào đó một sát đột nhiên cùng một đạo ngoại giới thăm dò mà đến lực lượng tinh thần tiếp xúc với nhau cỗ lực lượng tinh thần này hắn hết sức quen thuộc quả nhiên là ngươi tân tẫn bên cạnh ngươi còn có những người khác sao chờ ta quá khứ hàn miểu tân tấn cùng hàn miểu từng có hợp tác rõ ràng lực lượng tinh thần của nàng tại ở gần lúc trước tiên phát giác ánh mắt ra hiệu bạch hoài ngọc chờ đợi không nhiều lúc tại hai người nhìn soi mói có hai bóng người từ thư viện khía cạnh vỡ vụn cửa sổ s ắ t đất chỗ đi tới hàn miểu dư tinh thần hàn miểu linh ở phía trước dư tinh thần ở phía sau cảnh giác quan sát đến xung quanh ta cảm giác được nơi này có dị thường lực lượng ba đ ộ n đang đến gần sau lại ẩn ẩn đã nhận ra cùng ngươi tương tự lực lượng khí tức lưu lại quả nhiên là ngươi hàn miểu tinh thần t h a nhâm vang lên hoài ngọc cũng tại quá tốt rồi mau tới tiếp nhận tinh thần của ta hạt giống tấn sớm đã quen thuộc loại thủ đoạn này lúc này lựa chọn đặt vào thế giới tinh thần của mình tinh thần hạt giống kết nối tại một tích tắc này tấn tấn cùng hưởng hàn miệng thế giới tinh thần thấy rõ có ít quả tinh thần hạt giống liên tiếp đến khác biệt đối tượng phóng tầm mắt nhìn t i n h cả hắn cùng bạch hoài ngọc ở bên trong đã có sáu người xem ra tại lần thứ nhất tìm kiếm lúc người hao tốn không ít công phu hàn m i ệ u mỉm cười ta thu hoạch điểm tích lũy không nhiều một mực tại tìm kiếm những bạn học khác n ữ khí của nàng nhẹ nhàng nếu là đoàn đội thi đấu mọi người cũng nên có cái liên hệ thủ đoạn liền do ta đến tạm thời s u n g làm máy truyền tin tác dụng có câu thông thủ đoạn tiếp xuống ai xảy ra vấn đề gì những người khác cũng tốt đúng lúc trợ giúp bát tiên quá hải các h i ể n t h ầ n thông thân là võ huyên học viên mỗi người đều tại mình am hiểu nhất địa phương phát lực tần tấn ánh mắt rơi vào dư tinh thần trên thân hắn hiển nhiên tại tạm thời đảm nhiệm hàn miểu bảo tiêu cùng nhau hành động hàn miểu vừa chuyển động ý nghĩ tần tấn trầm giọng nói tiếp xuống từ ngươi để phán đoán ai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nếu là ngươi cho là ta tới kịp trợ giúp vậy liền lập tức liên hệ ta ngay vậy hàn m i ệ u tinh thần thanh nhâm mang theo nghiêm túc chi ý chăm chú ứng hòa bốn người cùng một chỗ tại lẫn nhau chia sẻ tình báo sau tại chỗ giải tán chính như bạch hoài ngọc nói tới trước mắt tòa này di tích văn minh độ chấn động còn chưa từng đạt tới cần đoàn đội cùng một chỗ hành động tình trạng thăm dò tìm kiếm vòng thứ hai tìm kiếm thời gian vẫn vì ba giờ đồng hồ tần tẫn tự thân thu hoạch bình thường nhưng lần này ý thức được khu vực bên ngoài rất khó xuất hiện cái gì đại hàng sau tần tẫn chủ động cải biến phương châm hắn tử tìm vật cải thành tìm người vô luận đối phương thu hoạch như thế nào đánh bại sau đều có cố định điểm tích lũy thích hợp ba giờ đồng hồ thời gian trước mắt là tới tần tấn hành động có chút gấp gáp cuối cùng tại rút lui điểm lại chặn đường một đợt sau tìm kiếm kết thúc bốn thân ả n h c h ấ p động hắn xuất hiện tại trong sân tần tấn chưa từng do dự trước tiên lấy ra quyển nhật ký lấy đồng hồ lại lần nữa nếm thử q u é t h ì n h q u é t h ì n h bên trong đồng hồ bên trên tin tức hiện hiện kiểm tra đến di tích văn minh tin tức gánh chịu vật tần tẫn học viên mời đưa ra tin tức phân tích nội dung nhắc nhở rơi xuống sau một cái đưa vào cửa sổ hiện hiện tân tấn chưa từng do dự đem đã biết tin tức đưa vào đánh giá bên trong ngươi thu được tám trăm điểm tích lũy hai hàng tin tức hiện lên sau đó tiêu h ậ n tám trăm điểm không tính ít. nhưng so với di tích văn minh đại bối cảnh mà nói cũng tuyệt đối không gọi được nhiều là bởi vì quá mức giải rác đến sao đem ô nhiễm giả cơ giới thể chờ đến lịch đều điều tra rõ ràng bao quát quyển nhật ký bên trong c h i ề u tiến hành giải sau hẳn là mới là thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy cơ hội suy nghĩ hiện lên hắn sửa sang lại cái khác thu hoạch cuối cùng điểm tích lũy tập hợp trước mắt tính gộp lại điểm tích lũy ba nghìn bảy trăm chín mươi Các loại tại h thăm nhìn tích khu định thể chiến thuật. Ánh mắt từ đồng hồ thu hồi, hành ứ ba bắt vòng vào vực, vào dò đồng Tân Tân tiến vào trong gì quyết mắt từ tu t xem di đầu lúc, cái cụ ở rồi hai lần thăm dò sau khi kết thúc đoàn đội thi đấu tựa hồ tiến nhập t r ì n h đốn kỳ vòng thứ ba thăm dò chậm chạp chưa đến cùng n g à y quá khứ tại ngày thứ hai sáng sớm lúc thanh âm nhắc nhở vang lên lần thứ ba thăm dò mở ra tân tẫn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng một bước bước vào truyền thống môn bên trong xuyên qua cảm giác giảm đi vừa mới xuất hiện máy mắt tần tẫn ánh mắt liền bỗng nhiên nghiêm một chút ánh mắt nhìn lại tại bên người mình thình lình vây quanh cơ giới thể so với từng tại đường phố bên trên gặp phải cơ giới thể xung quanh cơ giới thể đã hợp thành đội ngũ xem xét liền là quân chính quy trên người cơ giới bộ kiện mặc dù có tàn phá biến chất trạng nhưng cũng không phải là lộn xộn lắp lên với lại có bài bản hẳn hoi tận r ư tận ánh mắt hơi châm xuống thế giới tinh thần bên trong hàn miệu tinh thần hạt giống hiện lên ngủ say trạng điều này đại biểu lấy khoảng cách của hai người vượt qua hàn miệu kết nối cực h ạ n là truyền t ố n g vị trí xuất hiện biến hóa vẫn là khiến khu vực này diện tích quá lớn ý niệm trong lòng sinh ra đồng thời v ơ n quanh ở chung quanh cơ giới thể tại lúc này phát ra cơ giới thanh âm t â n tẫn thân là thuần tịnh giả ngươi có thể không cần đến tham dự trận này bảo vệ chiến tranh không ai sẽ trách ngươi ngươi bây giờ hối hận còn kịp ta sẽ dẫn ngươi trở về l ộ cột gián xếp lại nghe hắn ngôn ngữ t â n tẫn ý niệm trong lòng t r á n h gấp tòa này di tích văn minh bên trong thật sự có nở bờ cờ quả nhiên không phải thuần túy lục soát đánh rút lui hắn nghĩ tới quyển nhật ký bên trong nâng lên hai phe thế lực lại kết hợp hiện tại tràng cảnh mở miệng đáp lại nói ta muốn bảo vệ quê hương của ta một câu rơi xuống xung quanh chi này cơ giới thể tiểu đội trầm mặc ấ y mắt sau đó vừa mới mở miệng cơ giới thể đứng thẳng thân thể chinh trọng nói hướng thuần tịnh giả thần tẫn gửi lời chào thanh em rơi xuống từng cái cơ giới thể đồng thời đứng thẳng ta sẽ dẫn ngươi đi chiến trường cơ giới thể con mắt bộ kiện phát sáng nếu như ngươi tại lần này bảo vệ trong chiến tranh lập xuống công lao đồng thời còn sống trở về tin tưởng thánh giả đại nhân sẽ nguyện ý triệu kiến ngươi tự mình ban cho ngươi vinh quang xin mời đi theo ta nói xong sau cơ giới thể q u a n người cái khác cơ giới thể chen trúc tại tần tẫn bên cạnh một đường hướng đông không chỉ có nở cơ trả lại cho người dự thi cụ thể thân phận thuận t i n h giả đối ứng trong nhật ký ô nhiễm giả suy nghĩ c h ấ p động bên trong tân tân có cảm giác biết ánh mắt đột nhiên nhìn phía địa phương khác ở nơi đó cơ giới thể vây quanh những người khác hắn thấy được những người dự thi khác không ngừng một vị có người cùng hắn cùng nhau đi chiến trường cũng có người làm ra cái khác lựa chọn thân hình quay lại bị cơ giới thể mang theo trở về lô cốt ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại hai loại khả năng loại thứ nhất hàn miệu mấy người cũng đến nơi này nhưng khoảng cách qua xa cho nên không cách nào thông qua tinh thần hạt giống kết nối loại thứ hai khả năng phía trước hai lần thăm dò sau có lẽ là bởi vì cụ thể điểm tích lũy có lẽ là bởi vì phương diện khác khác biệt một bộ phận người dự thi thu được tham dự ẩn tàng phó bản cơ hội là bởi vì ta hiểu được cơ giới thể cùng ô nhiễm giả ánh mắt của hắn nhất truyền nghĩ đến ban đầu quy tắc giới thiệu di tích văn minh bên trong lần tính quy tắc cần tự hành tìm tòi thánh giả khả năng liền là di tích văn minh bên trong đối lập trong trận ranh cơ giới thể phương diện đại bột đã như vậy tần, tần ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía phía trước nghĩ đến cơ giới thể đội trưởng vừa mới ngôn ngữ xem ra m u ố tới ta không biết ta ở đâu cũng không biết ta là ai chỉ biết là ta muốn đại khai sát giới khâu tại cơ giới thể trên trúc dưới không ngừng tiến lên tần tẫn quất không kiểm tra một hồi đồng hồ bên trên tính giờ chín năm mươi ba hai mươi ba lần này thăm dò thời gian dài đến mười cái giờ đồng hồ dậm chân tiến lên phía trước có hỏa lực âm thanh không ngừng chuyển đến tần tẫn hy vọng ngươi còn sống trở về bọn hắn tại một tòa trên đài cao dương bước cơ giới thể đội trưởng đối tần tẫn lại nói ra một câu sau mang theo mình tiểu đội từ trên đài cao đột nhiên n g ả y xuống tần tẫn ánh mắt nhìn về phía phía trước tại giới đài cao giống như là cơ giới thể trận doanh doanh đ i ệ tạm thời vô số cơ giới thể xuyên qua giao thế còn có rất nhiều bị thương nghiêm trọng cơ giới thể tại bị cái khác cơ giới thể tiến hành sửa chữa một màn này có chút quỷ dị thánh giả cơ giới thể trí giới đại quân t ậ n t ậ n trong lòng phát huy sức tưởng tượng ánh mắt nhìn ra xa ở xa tại doanh địa phía trước trong thành thị phế tích hải cốt bên trên một trận chiến tranh đang tiến hành một phương là sắt thép đúc thành cơ giới thể dòng lũ một phương khác là huyết lục đ ắ p lên hình người hình thú đều có q u bí q u á c vợt ô nhiễm giả trong n h y mắt này tần tẫn thấy do ô nhiễm giả h à n nghĩa bộ dáng như vậy giống như là siêu phàm giả bị siêu phàm thừa số nội bộ ô nhiễm ảnh hưởng cũng giống như là sinh mạng thể bị t à thần lực lượng xâm nhiễm cái này phá hạn chén đoàn đội thi đấu địa đồ cảm giác có thâm ý khác ca những n à y ô nhiễm giả là thông qua phương thức gì chế tạo ra suy nghĩ h i lên tân tân tử trên đài cao nhảy xuống bốn cùng một thời gian một mảnh khác thăm dò khu vực bên trong hàn miệu cảm giác tinh thần của mình hạt giống đôi mi thanh tú hơi n h ữ thanh âm tại phương diện tinh thần vang lên thông qua hạt giống chuyển hướng những người khác có hai người tinh thần hạt giống như lặng bọn hắn giống như không có bị truyền t ố n g đến chúng ta phiến khu vực này đều có ai phương diện tinh thần hỏi thăm sinh ra tần tẫn còn có an thế t i n h cung phá hạn chén tiếp tục bên trong cùng nay đồng thời tinh hải bên trong không biết khu vực tại đột n g ộ t bên trong vốn là tịch mịch tinh vực tại c h ư ớ c mắt bên trong biến thành hai màu đen trắng như là phim công có một bóng người tại cái này hắt bạch tinh hải bên trong hiện hiện t ô bất khí hắn đứng ở tại chỗ đôi mắt khép hở giờ phút này tinh hải nổi lên gần sóng có âm thanh v a n g lên là chuyện gì cần tô lão ca ngươi như vậy vội vã liên hệ ta ân người cũng tới khó được cảnh tượng hoành tráng a chúng ta có thật lâu thời gian chưa từng tụ q u a thanh âm bất đồng từ tinh h ả i bên trong chuyển đến t ô bất khí mở hai mắt ra chư vị thanh âm của hắn hòa nhã tìm được các ngươi là bởi vì ta cần các ngươi xuất ra chút á p đáy hỏng đồ vật đến chúc ta một chút sức lực tất yếu lúc có lẽ cần vì ta áp t r ợ t ngươi có thể chủ động mở miệng xin giúp đỡ ngược lại là hiếm thấy cần gì nói thẳng chính là là chuyện gì cần như vậy trịnh trọng tiếng hỏi giao thế v ă n g lên t ô bất khí trong mắt có một tia thoải mái chi ý hòa nhã nói chuyện này dính đến mệnh của ta trực tiếp hai chương cùng một chỗ cảng tiếp xuống hai ba ngày thời gian đổi mới khả năng không quá ổn định nhưng sẽ không thiếu chứng đát tô bất khí thanh â m rơi xuống sau xung quanh yên lặng máy mắt tại cái này hắc bạch tinh hải bên trong không còn có bất kỳ thanh â m gì vang lên lại có cảng bí ẩn giao lưu tại cái khác phương diện bắt đầu tiếp tục tiến hành đây là liên bang tối cao t ầ n g thứ giao lưu không người có thể nhìn do bốn di tích văn minh từ đài cao nhảy xuống tận tận tại trong doanh địa ghé qua một đường hướng về phía trước trước mắt hắn đối với tòa này di tích văn minh đại bối cảnh có cơ sở giải nhưng tình huống cụ thể hoàn toàn không biết gì cả đã như vậy tần tẫn trong khi ô tiến lên rõ ràng cảm giác được từng cái sửa chữa chỉnh bị cơ giới thể nhìn về phía hắn lúc đều lộ ra tôn kính ánh mắt hiện nhiên trước mắt hắn thuần tịnh giả thân phận tại cơ giới thể trận doanh bên trong thân phận không thấp tại tới trước bên trong tần tẫn nghĩ nghĩ từ bỏ thống kích đồng đội dự định lần này thăm dò địa điểm rõ ràng cùng trước đó khác biệt còn không cách nào xác định đồ vật như thế nào có thể đổi lấy điểm tích lũy tại loại này điều kiện tiên quyết nếu là đi nếm thử thu thập đồng đội cơ giới h ạ c h tâm không thể nghi ngờ là tại phản loạn mình trước mắt trận doanh từ bỏ thân phận kết quả khó liệu t â n t â n tự thân cũng không phải loại tính cách này suy nghĩ xoay chuyển bên trong tốc độ của hắn cực nhanh tiếp cận chiến trường khu vực trong tầm mắt cơ giới thể cùng ô nhiễm giả đang tiến hành thuần túy nhất vật lộn chém giết số lượng không cách nào thống kê hoặc là tại súng ống tiêu đất giới ô nhiễm giả hóa thành t h a n cốc hoặc là tại lực lượng ăn mòn bên trong cơ giới người bộ kiện mục nát vỡ vụ ánh mắt tảm đạm ngay tại tần tẫn chuẩn bị tiến vào chiến trường lúc bản nguyên lực lượng có cảm giác biết ánh mắt của hắn thay đổi trực tiếp nhìn phía chiến trường ở xa nơi đó bản nguyên lực lượng khuấy động tại một bóng người trên không bản nguyên lực lượng lại tạo thành một đạo cá chép bộ dáng treo cao tại không nương theo lấy thân ảnh kia vọt tới trước thân cá vung vầy bao phủ xung quanh nhất định khu vực sắp nhập và o ô nhiễm giả bên trong không giống như là mới vừa vào tiên thiên là học viện khác đệ t ử cấp cao tần tẫn đôi mắt hơi thấp cái kia cơ giới thể nói qua lập xuống công lao có thể đạt được thánh giả triệu kiến bất quá bây giờ đến xem tiến vào tòa này khu vực đặc biệt người dự thi không coi là nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít thánh giả chẳng lẽ sẽ t r i ệ u kiến tất cả mọi người xem ra giữa chúng ta cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ suy nghĩ ở trong lòng lóe lên máy mắt tấn t ẫ n động hắn đ u ổ i phải đập mạnh lực lượng bộc phát thân hình đang không mà lên ở giữa không trung lướt đi mà qua hắn nắm giữ năng lực phi hành bất quá loại năng lực này tại chưa từng bạo lộ trước đồng dạng xưng bên trên lại át chủ bài hiện nay tình huống còn không đáng cho hắn bạo lộ thân hình lướt đi chiến trường vốn là kiến trúc phế tích tấn tấn rơi vào chỗ cao liên tiếp m ư lực n h y lên bên trong từ trên ta, ta người, đi tuyến. cơ giới người là phe phòng thủ chiến trường này hậu phương ta lúc đến địa phương hẳn là cơ giới người trụ sở như vậy những này ô nhiễm giả là từ đâu mà đến ý niệm thân g mang giáp cầm trong tay binh quan tinh phía dưới tần tận hướng phía ô nhiễm bảy quái vật lao xuống mà đi đại kích phía trên lôi đỉnh phun trào như là núi rơi từ trên xuống dưới lôi đỉnh đại kích trước một bức oanh đến ô nhiễm quái vật trên thân một chạm hai đoạn tràn lan sức mạnh sấm xét đem nó cho vùi sau đó đại kích cầm vang rơi xuống đất p h í a khu vực này dường như yên tĩnh tiếp theo sát từ giao kích địa phương trứng mắt sáng chói lôi hồ cố lên hướng về xung quanh lan tràn mà đi lôi đ ỉ n h vốn là thế gian trí dương trí cương lực lượng càng là t à ác ô nhiễm khắc tinh một kích thanh bình phong xung quanh ô nhiễm quái vật tại lôi đ ỉ n h anh kích dưới vỡ nát tại t ầ n tẫn nhìn chăm chú bên trong trong không khí có x ư ơ n g mù màu đen ngưng kích thành viên châu bất quá lớn chừng bàn tay hướng phía hắn bay lượn mà đến lơ lửng tại bên người của hắn viên châu lơ lửng những cái kia vỡ vụn q á i vật thân thể tàn phế bên trong có từng tia từng t đây coi như là chiến công cũng hoặc là nói tần tấn trong lòng trước mắt có phán đoán đây cũng là người dự thi tại tòa này chiến trường thu hoạch điểm tích lũy phương thức trở về phòng nghỉ sau trực tiếp lấy đồng hồ quét hình nó cái này ô nhiễm quái vật cường độ bình thường một cái điểm tích lũy giá trị cũng không cao suy nghĩ h i lên quanh thân quét sạch trong khu vực càng nhiều quái vật v ọ t tới càng điên cuồng tần tấn không quan tâm cái khác đại kích quét qua lại lần nữa n g h ê n địch đây là hắn tự thân lần thứ nhất tự mình đưa thân vào chiến trường bất quá cũng đã cũng không phải là chiến trường người mới tại võ thánh bia bên trong tại tần g tấn bộc phát thanh đình hậu tần tấn ẩn ẩn cảm giác được tại chiến trường ở xa có không ngừng một chỗ đồng dạng có bản nguyên lực lượng bộc phát hiện nhiên đó là những người dự thi khác nhìn thấy hắn nơi này bộc phát như thế cũng không cam chịu tình m ị n h lôi đình k u ấ y động quét ngang từ phương tần tấn tại chu sát khoái vật đồng thời thân hình không ngừng trước ép từng bước cùng cơ giới thể đại quân thoát ly ô nhiễm giả sẽ không chống rông xuất hiện nhất định có bọn chúng nơi phát ra đối với một trận đối phương tựa hồ có vô cùng vô tận viện binh chiến tranh mà nói m u ố n tại chiến công bên trên lấy được ưu thế chu sát tạp binh ngược lại tại thứ yếu thời gian trôi qua thân hình không ngừng trước ép tại bên trong chiến trường này công kích dần dần trở thành bản năng tận tận thời khắc có lưu chuẩn bị ở sau khoảng trừng vận dụng bản nguyên lực lượng linh khư làm át chủ bài ngay tại lúc này đại kích quét ngang dưới phía trước ô nhiễm quái vật hủy diệt lần này xung quanh ô nhiễm quái vật cũng không bổ sung tới tại tần tẫn nhìn soi mói bọn chúng thậm chí chủ động lui bước lấy hắn làm trung tâm phụ cận mấy chục mét khu vực bên trong ô nhiễm quái vật xuất hiện phân lưu từ hai bên tiến về chiến trường duy chỉ có đem hắn chống không bên người cái kia lơ lửng màu đen viền trâu b ộ c phát sáng rực tần tẫn chưa từng đi chú ý hai bên quái vật ánh mắt rơi về phía phía trước phía trước thú chiều phân lưu dần dần hướng về phía trước lan tràn chống đi càng nhiều khu vực khoảng cách xa xôi cũng chính là tại lúc này có một bóng người đạp trên bước chân từng bước tiến lên chứ 178, lôi thần trạng hạm hai hợp một hai đó là một cái người tòa này di tích văn minh dùng không ít chân thực di tích thiết lập bất quá dù sao cũng là tại tinh họa liên bang tổ chức thi đua di tích đã từng dân bản địa dùng cùng nhân loại tương tự hình thái ánh mắt nhìn lại hắn ước lượng có hai mét cao tứ chi ngũ quan đều tại so với những quái vật kia mà nói hắn đơn giản liền là một người bình thường bất quá hắn cũng có chỗ đặc thù da của hắn hiện lên màu xám tại hai tay khía cạnh từ trên t h c thể mọc da không thuộc về loài người kết cấu hiện lên trang q u ế t r ạ n g chất liệu giống như cứng răn xương là hai đạo cánh tay lưới lao phát giác được tần tận ánh mắt ánh mắt của đối phương tụ tập tại tần tận trên thân ánh mắt mang theo xem kỹ khản giọng thanh âm tại lúc này vang lên rất cường đại tuần h t ị n h giả hắn tiếp tục dậm chân gần phía trước ngươi có được không sai tiềm lực không cần tại bọn này đ ồ n g nát sắt vụ nơi n này tiếp tục trầm luân gia nhập chúng ta cùng nhau đầu nhập thần tử dưới trường a thần tử đại nhân sẽ ban cho lực lượng ngươi tần t ậ n chấp c h ớ p mắt còn có thay đổi trận doanh tuyển hạng thần tử thánh giả đây cũng là tòa này di tích văn minh đối kháng song phương a hiện tại mới xuất hiện là bởi vì biểu hiện muốn thỏa mãn nhất định điều kiện trong lòng suy nghĩ hiện lên tần tận ánh mắt tiến tĩnh cự t tuyệt. Cự tuyệt. hiện t tại thần i tử một phương công kích thánh giả một phương dựa theo quyển nhật ký bên trong tin tức so sánh đến xem cái kia chính là trong thành phố này dân bản địa vì đối kháng thánh giả cho nên nghiên cứu phát minh chế tạo ra thần tử từ đó đã dẫn phát t r à n g thai nạn này suy nghĩ hiện lên tần tấn thần sắc không thay đổi một tay cầm kích đầu kích dâng lên ý tứ không cần nói cũng biết từ hắn tự thân tới nói đối với những n à y bị ô nhiễm quái vật hình tượng cơ giới thể ngược lại có thể càng thêm tiếp nhận một chút với lại hắn đã tại tòa này trên chiến trường chém giết lâu như vậy kiến lập cơ sở t h u ầ n t định giả tại cơ giới thể trận doanh thuật nhìn địa vị so sánh cao tại loại này điều kiện tiên quyết làm gì đi hoàn toàn không biết một cái khác trận doanh không biết hào ý vậy ngươi liền chết ở chỗ này cùng những n à y cơ giới quái vật cùng một chỗ trôn cùng a lạnh leo thanh âm chuyển ra nháy mắt tại tần tẫn nhìn soi mói hôi bị người làn r a kịch liệt bạo động tại nháy mắt bên trong nửa người trên của hắn vẫn còn nửa người dưới lại từ hai chân biến thành hát vụ t r ạ m tại c h ư ớ c mắt bên trong thân thể của hắn vọt tới trước nửa người nhanh quay ngược trở lại hát vụ bám vào giống như hóa thân một đạo vòi rồng hướng phía tần tẫn đánh thẳng tới sắp bén cánh tay lưới đao run dày dữ dội tần tẫn thần sắc hơi túc đối mặt cái kia x ư ơ n g mù v à o rồng đại kích trước kích lôi đình phun trào bên trong có lôi long bàn rừng ở trên trước đánh chúng trở ngại cảm giác khoái động l ô i hồ ở giữa không trung lan tràn dư ba khoái động không phải địch nơi này dù sao không phải chân chính di tích văn minh mà là đoàn đội đấu t r ư ở n g bên trong chiến lược đơn vị không thể nghi ngờ cũng là y theo tại kỳ trước phá hạn chén sở thiết hôi bị người phá diệt sau nó hóa thành sương n g ù dung nhập viên c h â u bên trong nương theo lấy len k e n tiếng vang tay của nó lơi đao vậy m à như là trang bị một dạng rứt xuống bị tần t ấ n thu nhập không gian trang bị bên trong tần t ấ n cầm kích chẳng địch tiếp tục tiến lên tại quái vật này vọn tới trước dòng lũ bên trong hắn đi ngược dòng nước tại võ thánh trong đĩa ma luyện để hắn tinh chuẩn khống chế lấy mình bản nguyên lực lượng lại có linh khư làm hậu bị chèo c h ố n g hoàn toàn không sợ bởi vì tình huống ngoại ý muốn đem mình từ lần này thăm dò bên trong đào thải một đường dết địch p h í a khu vực này thoạt nhìn như là trên bản đồ khu công nghiệp đều là cao lớn rộng lớn kiến trúc lại lần nữa đánh chết rất nhiều quái vật tấn tấn từ một tòa nhà máy loại kiến trúc sau khi đi qua ánh mắt t r ư ớ c nhìn đột nhiên dừng lại hắn tìm tới chính mình mục tiêu ánh mắt nhìn lại tại phía trước trong tầng trời thấp có từng chiếc từng chiếc tương tự tinh hạm phi hành khí đang tại lơ lửng nếu như nói tinh hỏa liên bang tinh hạm chỉnh thể phong cách là cơ giới khoa nơi này lơ lửng phi hành khí chính là sinh vật tinh hạng tại những n à y phi hành khí mặt ngoài bám vào lấy như là thân mềm sinh vật đồng dạng tồn tại toàn bộ thân h ạ n bộ dáng có chút quỷ dị giờ phút này từng chiếc từng chiếc tinh hạm trời thấp lơ lửng hậu phương cửa khoang mở ra những cái k i a bộ dáng không giống nhau ô nhiễm quái vật chính là từ bên trong tuân ra bên trong bố trí truyền tống trang bị vẫn là thần tử ở trong đó bố trí thủ đoạn có thể sản xuất quái vật ý niệm trong lòng hiện lên tần tân đôi mắt hiếp hít bốn quan chiến đại sành từng vị học viện thầy dẫn đội tụ tập ở này phía trước màn to bên trong phân làm ư ớ c chừng mấy chục cái khu vực mỗi cái khu vực phát hình đoàn đội thi đấu bên trong khác biệt địa phương hình tượng giờ phút này tại màn to ở trung tâm rộng nhất khối kia khu vực bên trong tại quái vật dòng lũ bên trong có người chạm địch tiến lên thẳng tiến không lùi đây là tinh khung phá hạn chén chủ hình tượng thi đấu sự tình hai vị giải thích cũng đang giải thích lấy một màn này trước mắt xuất hiện tại hình tượng bên trong là đến từ võ viên học viện tuyển thủ dự thi thực lực của hắn không thể khinh thường một đường tại quái vật dòng lũ bên trong sông sao đến tận đây đối mặt với sản xuất quái vật sinh vật tinh h ạ n hắn sẽ làm gì dự định đâu tiến hóa trên đường ô nhiễm ở khắp mọi nơi Chúng trong a sân ẽ bảo hộ h tự t Lần này làm này hạn chén đoàn trường phá đội đấu di tích văn minh mặc dù đối chiến tác phẩm tâm huyết cân bằng nhưng có thể đơn thương độc mã nhanh chóng như vậy xông đến nơi này nhất định là này giới phá hạn chén người nổi bật mạnh tiên nhân nói chuyện nam tử nhìn về phía mạnh linh đây là các người võ huyên năm thứ ba sinh viên trước kia chưa từng thấy qua gần nhất mới lực lượng mới xuất hiện ngay vậy mạnh linh lắc đầu thanh âm hắn nhẹ nhàng hắn là thứ nhất năm học chương một trăm bảy mươi chín lôi thần trạm hạm hai hợp một ba chương một trăm bảy mươi chín lôi thần trạm hạm hai hợp một ba kém một chút chính là ta học sinh một năm học một câu rơi xung quanh mấy người thần sắc đều là chăm chú một chút có thể trở thành dẫn đội đạo sư lại há có nhân vật đơn giản mọi người đối v ớ võ huyên hệ thống đều có chỗ hiểu rõ đương kim có người hiếu kỳ nói một năm học có biểu hiện như vậy là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp thiên tiêu h á n b á i nhập ai môn h ạ thậm chí ngay cả ngươi cũng không có đ o ạ t lấy ngay vậy mạnh linh chưa nói ra chi tiết chỉ là mở miệng nói cố hoàng cố hoàng nàng đ a n g nhập thiên nhân cảnh tại giao lưu âm thanh bên trong phía trước màn to bên trong bình luận viên thanh âm tại lúc này đột nhiên đề cao vị này tuyển thủ dự thi bắt đầu tiếp tục hành động các loại hắn tựa hồ làm ớn đang đến gần những sinh vật này tinh h ạ m sau xung quanh ô nhiễm quái vật công kích càng điên cuồng đại kích chứ quét quét sạch một p h i ế khu vực sau trong tay đại kích hóa thành bản nguyên lực lượng lạng yên tiêu tán tần tẫn ánh mắt tập trung ở hậu phương sinh vật tinh hạng tụ quần trong mắt sinh ra nghiêm nghị chi ý tại một tích tắc này trong cơ thể bản nguyên lực lượng kích phát tại tần t ậ n trên không bí tàng thôi động tăng phúc tự thân thiên lôi thân vốn là đang thi triển trạng thái giờ phút này lôi đỉnh chập trần bên trong tần tẫn không còn bảo lưu thiên lôi thân toàn lực kích phát tại chớp mắt bên trong thân hình của hắn tại tăng trưởng lôi đỉnh tạo thành hắn ngoại bộ bắt ép tại thoáng qua bên trong hắn hóa thân số tròn thức cao lôi đỉnh cự nhân dậm chân vọt tới trước hắn không còn chủ động công kích cũng không cần công kích bởi vì bất luận cái gì muốn tới gần hắn ô nhiễm q á i vật tại ch lôi đỉnh cự nhân vọt tới trước cấp tốc tiếp theo sinh vật hàm đội những n à y ở ô nhiễm giả chiến trường hậu phương lớn sinh vật hàm đội tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này chưa hề hữu cơ giới thể công kích đến nơi đây cũng không có tương quan phương hướng dự án ở xa có cùng cái kia hôi bỉ người bộ dáng tương tự ô nhiễm giả mặt lộ hoảng sợ cấp tốc gần s á t tới muốn tiến hành chặt đường so với phổ thông ô nhiễm q u á i vật mà nói những n à y hôi bỉ người tại ô nhiễm sau có thể bảo trì loại người hình thái thoạt nhìn địa vị cao hơn một chút tận tốc độ cực nhanh hắn cấp tốc rút ngắn khoảng cách nhìn qua sinh vật hàm đội đôi mắt hơi thấp tại thời khắc này, linh cư bên trong lôi chạch ba đ ậ u phía trên có lôi đỉnh phong bạo có lên tại lôi chạch ba động đ á n mắt lấy lôi chạch vì mở đầu lấy bản nguyên lực lượng tôi đ ậ u tận t ẫ n đùi phải đập mạnh lôi đỉnh cự nhân vọt lên mạnh liệt điên cuồng lôi đỉnh phun trào mà sinh lan tràn thành hình tại nháy mắt bên trong thiên lôi thân cấu trúc lôi đỉnh cự nhân hình thái phát sinh cải biến hắn vọt tới trước trên đường lôi đỉnh tạo nên long thân như là lôi long lên trời nhưng nếu là khoảng cách gần quan sát liền sẽ phát hiện tại đầu r ồ n bộ vị lôi đỉnh s e lẫn ẩn ẩn cấu trúc trưởng thành mặt lôi thần lôi chạch sinh lôi thần vì long thân đầu người lôi thần trên trời múa lôi long v ọ t tới trước bên trong xung quanh tiếng oanh minh không ngừng tần tẫn mang theo thẳng t i ế n không lùi chi thế hướng phía sinh vật tinh hạm đánh tới giống như là tại lấy bản thân làm vũ khí tại sinh vật trên tinh hạm những cái kia thân mềm sinh vật n h ú c nhích bên trong có xúc tu sinh ra tiến hành chặn đường một chút khu vực ngưng kết thành h ọ n tháo có tràn ngập tính ăn mòn dịch nhờn phân ra nhưng mặc cho ai đều chặn đường không ở lúc này tần tẫn tại tiếp theo s á t lôi long gào ghét ngang nhiên trùng kích tại một chiếc sinh vật tinh hạm phía sau mạnh liệt lôi đình hụy diệt lấy hết thạy tự thân biến thành lôi long từ sinh vật tinh hạm khía cạnh xông vào từ một chỗ khác xung lôi long p gào thét p o c h i ế đều là ăn khớp xuyên mấy chiếc tinh hạm đưa tới liên tiếp bạo tắc sau tần tẫn quanh thân lôi đỉnh mở đi một chút nhưng cũng chính là ở thời điểm này nương theo lấy oanh minh âm không bị tập kích sinh vật tinh hạm đột nhiên khởi động trèo nhập trên cao hậu phương cửa k h o a n g còn chưa từng quan bế còn có m ớ i ô nhiễm quái vật không ngừng leo ra từ trên cao trực tiếp ngã xuống khỏi đến nện ở trên mặt đất ngã nắp ấy thần tử trận danh o rút quân tần tẫn q u a n h thân lôi long tán đi khôi phục suốt ngày lôi thân cơ sở hình thái ánh mắt nhìn về phía trên không bàn nguyên lực lượng đại lượng tiêu hao dưới thể phách có rảnh hư cảm giác nhưng tần tẫn trong đôi mắt lại có hưng phấn chi ý c h ấ p động không có cái gì so một mình p h á quân càng thêm lãng mạn một mình đối cứng tinh hạng đây là chỉ tồn tại ở tinh hải thời đại lãng mạn tri cảnh nếu là đối mặt chân chính quân đội liên bang chế thức tinh hạng hắn hiện tại còn chưa đủ. nhưng di tích văn minh làm đoàn đội thi đấu địa đồ bên trong hết thệ đều tiến hành qua cân bằng những sinh vật này tinh hạm cũng giống như thế để tần t ấ n có thể vui sướng tới một trận n ổ lớn ánh mắt của hắn thay đổi sinh vật tinh hạm rời đi phía dưới còn sót lại quái vật triều lâm vào trong hỗn loạn đã không có bổ sung sau cơ giới thể đại quân rất nhanh liền có thể đem nơi này triệt để quét sạch thể phách bên trong bản nguyên lực lượng bắt đầu khôi phục tần t ấ n lại lần nữa đầu nhập trong chiến đấu bốn quan chiến đại sảnh bình luận viên thanh em vô cùng sụt sôi cho dù di tích văn minh nội bộ y theo phá hạ chén cần thiết trải qua ư hóa cân bằng nhưng nhục thân chống lại tinh h ạ m bạo phá tinh h ạ m đây là sao mà rung động c h ẳ n g cảnh võ huyên học viện vị này người dự thi hướng chúng ta phô bày một vị phi phạm thiên tiêu chỗ lợi hại chúng ta tinh h ỏ a liên bang có dạng này người trẻ tuổi tương lai tất nhiên sẽ càng thêm cường thịnh tại mạnh ninh xung quanh cái khác học viện đạo sư nhìn về phía hắn có tiếng người thăm thẳm đ ố i sức mạnh sấm xét trường không cực mạnh thậm chí có thể tạo thành hình xem nó lực phá hoại bản nguyên lực lượng uy năng càng là không phải của một mạnh ninh các người võ huyên một năm học, học viên hiện tại cũng đã có thể đạt tới loại trình độ này mạnh ninh chưa từng trả lời hắn chỉ là nhìn qua màn to bên trong lại vào chiến trường thân ảnh trong ánh mắt hiện lên một tia đáng tiếc tốt như vậy người kế tục làm sao lại không phải ta học sinh trước đó tần tẫn là đang cuộn trào m á n h liệt quái vật chiều bên trong ngược dòng hiện nay tần tẫn bắt đầu đạp vào đường về cùng quái vật chiều đồng lưu tại tới trước sau đó không lâu tần tẫn ánh mắt trước nhìn đột nhiên tập trung tại một chỗ ánh mắt nhìn lại đó là một vị khác tuyển thủ dự thi đang tại trong b ầ y quái vật chèm g i ế t trong lúc xuất thủ bản nguyên lực lượng đem hết thẻ phá hủy hắn phát giác được tần tẫn ánh mắt thả người nhảy lên đi tới bên cạnh kiến trúc phế tích chỗ cao thành âm văng lên c h ư một trăm tám mươi lôi thần trạm hạm hai hợp một bốn c h ư một trăm tám mươi lôi thần trạm hạm hai hợp một bốn trước mặt d ị thường là ngươi làm ra hắn cũng tại quái vật triều bên trong không ngừng trước kích tại trước đây không lâu thấy do sinh vật tinh hạm cất cánh một m à n kia tần tẫn khẽ vớt cảm nghe vậy nam tử kia thần sắc chăm chú một chút nhận thức một chút thiên sách thượng quan viêm tần tẫn hơi nhũ mày võ huyên tần tẫn tần tẫn a ta nhớ kỹ tiếng đáp lại vang lên đồng thời hắn lại lần nữa nhảy xuống tiếp tục chém giết tần tẫn nhìn một cái thu hồi ánh mắt hai người đều không có xuất thủ ý tứ trên chiến trường còn sót c h lại quái vật bị dần dần quét sạch lấy người dự thi đóng vai thuần tịnh giả làm đột phá khẩu cơ giới thể đại quân dần dần đẩy về trước trận này kéo dài mấy cái giờ đồng hồ chiến tranh tới gần hồi cuối gần sát tới những người dự thi lẫn nhau giữ vững nhất định giảm sắc không gian lẫn nhau cảnh giác Lại thời n n g ư chủ n gian trôi thủ, mà là đều qua chiến trường bị triệt để quét sạch tiêu diệt ô nhiễm quái vật hóa thành hát vụ không có lưu lại mảnh này kiến trúc phế tích nguyên trạng dần dần chiến lộ nơi này sát xuất lớn liền là khu công nghiệp dựa theo b ứ c kia trên bản đồ tin tức khu công nghiệp ở vào thành thị bên ngoài gần bên trong một chút vị trí nơi này xem ra liền là thánh giả một phương đại bản doanh như vậy t h â n tử một phương đại bản doanh ở nơi nào hắn nghĩ tới chính giữa địa đồ bị xé nát khu vực hẳn là là tại thành thị trung tâm cơ giới thể đại quân tới gần ngay tại tần tẫn suy từ lúc ở xa có mấy cái cơ giới thể tiểu đội đồng hành tiếp cận tới cơ giới bộ kiện ma sát tiếng vang chuyển đến thanh â m vang lên t h u ầ n tịnh giả tần tẫn phát ra tiếng cơ giới thể thanh em có chút sụp sôi ngay tại lần này bảo vệ trong chiến tranh chiến công hiến hách du lịch vô số n g à i thậm chí hủy diệt ô nhiễm xào huyệt hoàn thành chúng ta chưa hề làm được hành động vĩ đại ngài chiến tích đã bị thánh giả đại nhân biết được xin ngài đi theo ta đi gặp mặt thánh giả đại nhân những n à y cơ giới thể liên xưng hô đều phát sinh cải biến tần tần ánh mắt đảo qua xung quanh cơ giới thể từng cái đứng được thẳng băng trên người cơ giới bộ kiện hận không thể đều đứng thẳng lấy bọn hắn cơ giới diện mục không có biểu lộ nhưng tần tân có thể cảm giác được tôn kính ý vị những sinh vật kia tinh hạng được xưng ô nhiễm xào huyệt cơ giới thể cũng không hủy diệt qua bọc chúng vậy những thứ này cơ giới thể tại dĩ vang trong chiến tranh là như thế nào giữ vững khu công、nghiệp? vị t i a thánh giả rất mạnh ý niệm trong lòng hiện lên tần tẫn dung nhập nhân vật dẫn đường a mời đi theo ta mấy cái cơ giới thể tiểu đội l í n h tại phía trước mở đường tần tẫn chiến công dường như đã bị cơ giới thể nhóm toàn bộ biết được một đường trở về có vô số cơ giới thể đi lấy chú mục lễ tại tần tẫn quan sát d ư ớ i cái khác người dự thi xung quanh cũng hữu cơ giới thể đi cùng bắt đầu trở về đáng nhắc tới chính là cái k i a màu đen viên châu tại chiến tranh sau khi kết thúc không còn lơ lửng bị tần tẫn thu nhập đến không gian trang bị bên trong một đường trở về hậu phương nơi g này cũng vẫn là kiến trúc phế tích t h í cảnh nhưng theo không ngừng xâm nhập sau xung quanh phong cách vẽ bắt đầu phát sinh biến hóa ánh mắt chiếu tới chỗ tại vượt qua nào đó nói đường danh giới sau kiến trúc phế tích không còn xung quanh không biết cụ thể tác dụng cỡ lớn nhà máy mặc dù cũng kỹ nhưng vẫn hoàn thiện bên trong có âm thanh truyền ra thoạt nhìn đang tại vận chuyển tiếp tục thâm nhập sâu dường như lại đi tới một đầu giới hạn sau dẫn đường cơ giới thể dừng bước cùng phía trước nên đón cơ giới thể giao tiếp tân tân tiến nhập mới khu vực nếu như nói phía trước là cũ kỹ nhà máy hiện tại phiến khu vực này chính là khu công nghệ thậm chí liên hoàn cảnh đều bị cố ý quét d ọ n qua không có bất kỳ cái gì dơ giấy bẩn thiệu chi địa cùng phế tích chi cảnh không hợp nhau phiến khu vực này chưa hề bị thần tử một phương đánh vào qua suy nghĩ h i lên tân tân nhìn về phía giao tiếp dẫn đường cơ giới thể so với ngoại bộ kịch chiến cơ giới thể hiện tại dẫn đường cơ giới thể trên người bộ kiện rực rỡ hẳn lên trong mơ hồ thậm chí còn có thể cảm giác được siêu p h à m lực lượng khí tức xem xét liền không giống bình thường suy nghĩ lên tần tấn mở miệng nói ngươi xưng hô như thế nào cơ giới thể dừng bước quay đầu ta là thánh giả đại nhân hộ vệ không có danh tự tần tấn hơi nhũ mày trừ ta ra còn có những người khác được triệu kiến sao còn có bốn vị chiến công đột xuất thuần tị giả ngài là thánh giả các hạ lựa chọn triệu kiến đệ nhất nhân tần tẫn gật đầu cơ giới thể dẫn đường dưới cuối cùng tại một tòa kiến trúc cao lớn phía trước dừng lại thánh giả đại nhân ở bên trong đợi ngài nói xong sau cơ giới thể đứng qua một bên tần tân chưa từng do dự dậm chân đi vào trong kiến trúc kiến trúc lầu một là một tòa đại s ả n h thoạt nhìn đi qua đặc thù cải tạo đại bộ phận trang trí đều bị thủ tiêu có chút ngắn gọn chỉ có thửa trọng trụ vẫn giữ lại tần tân ánh mắt quét qua tại cướp đến phía trước sau không khỏi dừng lại ánh mắt ngưng tụ nơi đó có một đạo thân ảnh to lớn đưa lưng về phía hắn thân hình của nó ước chừng hơn mười mét cao cơ giới cấu tạo tại cơ giới xương cốt mặt ngoài còn mối hàn ăn mặc giáp so với phổ thông cơ giới thể nó giống như là một cái tự hình sắt thép đồ hộp đáng nhắc tới chính là trên người nó cơ giới bộ kiện cực kỳ cũ kỹ tàn phá phía trên thậm chí có không ít vết gì có chút trong động tác có gai t hai tiếng ma sát vang lên thuần t ị n h giả ngươi tựa hồ đối với ta bề ngoài rất ngạc nhiên ngay tại lúc này tại cái kia sắt thép đồ hộp bên trong giọng nữ nhẹ nhàng vang lên thanh âm của nó ôn hòa đang vang lên đồng thời thân hình khổng lồ c h ậ m chậm chuyển động nương theo lấy tiếng ma sát thân thể chính diện tiến vào tần tận trong tầm mắt từ dưới lên trên đều có bọc thép bao trùm bộ mặt thì dùng bọc thép trực tiếp mới hẳn trở thành ngược lại thủng trạng tại phân mắt có hai cái lỗ miệng trở lại bên trong tách ra ánh sáng màu đỏ giống như là cặp mắt của nó đang quan sát hết thẻ chung quanh thánh giả các hạ đối mặt với di tích văn minh bên trong nở v ờ cờ tần tẫn phát biểu tương đối trực tiếp nói thẳng ngươi vì sao như thế đơn sơ ngay vậy giọng nữ kia cù cười ôn hòa chân chính các chiến sĩ ở tiền tuyến chém giết ta bất quá là ở hậu phương chờ đợi c h i ế n quả lại không cần tham chiến chỉ cần còn có thể đi động là đủ rồi trên người của ta đã từng cơ giới bộ kiện đều phá giải cho tiền tuyến các chiến sĩ cho nên hiện tại chỉ có thể lấy bộ dáng này đến cùng ngươi gặp mặt nói đến đây cái kia nhu hỏa giọng nữ trong giọng nói có ý mừng rỡ thuần tịnh giả bên trong đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện ngươi dạng này ưu tú tồn tại giữ lại thuần tịnh giả ngọn lửa không dễ ngươi xuất hiện để cho ta thấy được càng nhiều khả năng một hồi triệu kiến những người khác ngươi cũng sẽ nói như vậy a nghe nói ngôn ngữ xem ra trận này di tích văn minh bên trong đối kháng đã kéo dài thật lâu tần tẫn ý niệm trong lòng hiện lên cái này cơ giới thánh giả bộ d á n g cùng hắn trong dự đoán tồn tại cực lớn trên lệch trong lòng suy tư tần tẫn tiếp tục thẳng thán mở miệng nói thánh giả các h ạ ta mới biết những cái kia ô nhiễm giả vì sao mà đến tại hồi lâu tuế nguyện trước đó lúc đầu không có ô nhiễm giả tồn tại trong thành thị tất cả sinh mệnh đều là giống như ngươi tính thiết thể nhưng tinh khiết trong cơ thể có gia tâm bừng bừng hạng người ngoài ý muốn thu được một loại nào đó thiên ngoại đến mật tích chứa trong đó lấy liên quan tới tiến hóa bí mật bọn hắn đối nó bắt đầu nghiên cứu đó cũng là hết thẻ hai nạn nơi phát ra trong đại sảnh thánh giả nhu h ò a thanh â m q u e n quẩn t â n tân chăm chú lắng nghe đang nghe đoạn văn này sau thần s á c chưa biến nhưng trong lòng có suy nghĩ nổi lên tại biết được thánh giả thần tử song phương trận doanh sau hắn liền tổng hợp tại n h ậ t ký vốn bên trong lấy được tin tức tiến hành quá phân tích từ quyền nhật ký tin tức liên hợp hiện tại thánh giả ngôn ngữ nó không thể nghi ngờ là xuất hiện trước nhất một phương như vậy thần tử một phương chính là vì nhằm vào nó mà xuất hiện hiện h i tại, tại thánh giả trong miệng tựa hồ có một bộ phận tin tức bị không để ý đến suy nghĩ lên tần tân bất động thanh xác trước người thánh giả tiếp tục ngôn ngữ tia thiên ngoại đến vật hư hư thực thực cùng thần linh tương quan tại những cái k i a giã tâm hạng người nghiên cứu một chút một cái sinh ra liền có phi phạm lực lượng kinh khủng sinh mạng thể xuất hiện nó bị bọn hắn xưng là thần tử thánh giả dưới mũ giáp hai mắt lóe ra hồng quang thần tử sinh ra mới bắt đầu có vô số thuần tịnh giả theo nó nơi đó thu được không giống bình thường lực lượng càng ngày càng nhiều thuần tịnh giả lựa chọn ủng hộ thần tử hết thể tại hướng mặt tốt phát triển cho đến có một ngày nó nhu hòa trong thanh em ẩn chứa bi thương chi ý làm bị thuần tịnh giả thai n é n ra phi phạm sinh mạng thể thần tử cũng không ổn định lực lượng của nó tại ngày đó xuất hiện mất khống chế tự thân lực lượng mất khống chế dưới nó ban cho thuần tịnh giả lực lượng cũng phát sinh d ị biến đến tận đây ô nhiễm giả ra đời đây là cả tòa thành thị thai nạn cũng là thuần tịnh giả thai nạn ngày đó vô số từ thần tử đạt được lực lượng thuần tịnh giả tại d ị biến bên trong có x ư ơ n g mù màu đen từ trong cơ thể phun trào mà ra để bọn hắn biến hóa thành thần t r í cũng không thanh tỉnh q u á i v ậ t lâm vào trầm luân cho đến ngày nay những cái kêu ban sơ ô nhiễm giả có chút tìm về thần chí có thể khống chế tự thân nhưng tự thân cũng xuất hiện không thể n ị c h to lớn biến hóa không còn là thuần tịnh giả ân g xưng hai h nạn này, được xưng thánh triều. n g e đến giả ôn nhu trả lời ta không rõ ràng quá trình cụ thể thần tử hạng mục tại thuần tịnh giả bên trong cũng là tuyệt mật tại hắc triệu b ộ c phát sau ta bảo vệ khu công nghiệp để trong này trở thành thuần tịnh giả cuối cùng một trốn cực lạc thánh giả c ấ t h ạ tần tấn nhìn qua tòa này sắt thép đồ hộp đột nhiên mở miệng nói lai lịch của ngươi đâu có thể chống lại thần tử bằng vào mượn ngươi cái này thân bình sắt đầu có thể làm không đến ta lần này trên chiến trường lập xuống chiến công có thể hay không đủ để nhìn thấy thánh giả các hạ hình dáng thánh giả trầm mặc một lát ngay sau đó thanh âm của nó càng thêm n ư u hòa có thể tại tần tấn nhìn soi mói bình sắt dưới đầu phương hồng quang lấp lóe bên trong tại một đoạn thời khắc đột nhiên nằm đ ạ m xuống lạng y ê n không một tiếng động bên trong ở đại s ả n h trên không dường như quang ảnh chiếu giao thoa lại tạo thành một cái từ trên xuống dưới kéo dài đến giữa không hư hào than g trời tại trên n h ấ p bưng một đạo hư hào thân ảnh dẫm chân đi xuống nó mỗi một bước rơi xuống thật sự có tiếng bước chân vang lên thánh giả chân thân mặc trên người cùng loại giáo đình tu nữ một dạng ăn mặc khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ hai con ngươi khép hở diện mục bên trên có thương xót thiên nhân chi ý tân tẫn t h á n h giả đạp ở thang trời bên trên đọc lên danh tự lai lịch của ta cùng thần tử tương tự ta là từ thuần tịnh giả bọn họ hợp lực chế tạo ra cấp c u ố i trí tuệ nhân tạo thánh giả bất quá so với thần tử mà nói ta là chân chính trên ý nghĩa từ tinh khiết từ này số không chế tạo mà ra bởi vậy tại h ắ t triều bộc phát sau lựa chọn đóng quân nơi đây bảo hộ sau cùng thuần tịnh giả bọn họ tại nó trong lời nói tân tận ánh mắt quét qua thang trời hai đầu tại cảm giác của hắn bên trong nương theo lấy thánh giả chân thân hiện hiện có phần bên ngoài mánh liệt năng lượng từ tòa kiến trúc này hậu phương liên tục không ngừng truyền thâu mà đến c h í giới nguy cơ vsc thần linh tạo vật a suy nghĩ ở trong lòng dâng lên t â n tẫn nói ra mình bàn sơ vấn đề như thế nào triệt để hủy diệt những cái kia ô nhiễm giả bọn hắn dị biến bởi vì thần tử xuất hiện thánh giả khuôn mặt càng bị thương khi thần tử vẫn l à sau bọn hắn cũng sẽ tùy theo tàn lụi khi tòa thành thị này đã không có ô nhiễm giả còn sót lại thuần tịnh giả bọn họ liền có thể lại lần nữa phồn diễn sinh sống ngay vậy tần tần tiếp tục hỏ như thế nào mới có thể thanh trừ hắn chương một trăm tám mươi hai tẩn tẫn tên hai hợp một hai chương một trăm tám mươi hai tẩn tẫn tên hai hợp một hai bản thể của nó ở vào trong thành thị bộ xoắn ốc t h á p cao muốn thanh trừ hắn thánh giả dừng một chút tiếp tục nói chỉ có ngư ờ i dạng này thuần tịnh giả mới có thể làm đến thuần tịnh giả tại ban sơ trợ giúp nó sinh ra muốn để nó vất lạc cũng chỉ có thuần tịnh giả có thể làm đến ngay tại lúc này thánh giả nhẹ dọn g thì thầm vào đi tiếng nói của nó rơi xuống cơ giới thanh â m vang lên hữu cơ giới thể dơ lên một cái dài mảnh g ư ờ n g từ ngoại bộ đi vào đi tới tần tận trước người dài mảnh dương mở ra bên trong hết thể hiện lộ mà ra tận tận ánh mắt nhìn lại tại dài mảnh trong dương có một bộ toàn thân chiến đấu p h ụ một thanh trường đao cùng một viên huy chương đây là ngươi tại bảo vệ trong chiến tranh biểu hiện vì ngươi thắng tới ban thường bộ này chiến đấu p h ụ là tại hát triệu bộ phát trước thuận tịnh giả bọn họ chế tạo r a đ ỉ n h cấp chiến đấu p h ụ huy chương là vinh dự biểu tượng về phần cây đao này thánh giả cúi đầu nhìn phía trôi này trường đao màu đen đây là từ ta chế tạo ra thí thần chi nhận nơi này là gia viên của chúng ta thường cách một đoạn thời gian thần tử liền sẽ phái tới ô nhiễm giả khởi xướng chiến tranh mà tại toàn bộ trong thành thị tại khu công nghiệp đến thành thị trung tâm trong khu vực ô nhiễm giả cùng cơ giới thể chiến tranh càng là ở khắp mọi nơi nếu như ngươi muốn đích thân giải quyết tràng thai nạn này liền đi đi săn ô nhiễm giả a nó có thể hấp thu ô nhiễm giả lực lượng trưởng thành nếu ngươi có thể trưởng thành có lẽ thật có thể hoàn thành thí thần tiến hành để mảnh đất này quay về tinh k h i ế t dẫn hắn rời đi a nói đến đây thánh g i ả c tựa hồ không nghĩ nói thêm nữa thứ gì quay người lại dọc theo thang trời hướng lên tại đi hướng trên nhất bưng lúc hư h o thân ảnh lạng yên biến mất nó không định lại tiếp tục trao đổi đi cơ giới thể đi ở phía trước tại n Tấn lưng, theo sau lưng, rời đi đ sảnh. tiếp ra đại nhận cái dương ngay mắt tân tẫn đồng hồ khen dung tin tức dâng lên tân tẫn học viên người phát động di tích văn minh trung cực nhiệm vụ thứ nhất thí thần chi nhận nhiệm vụ giới thiệu thuận tịnh giả tạo ra mầm hai vạn l i ê n do t h u ầ n tịnh giả đến giải quyết nhiệm vụ mục tiêu săn giết thần tử nhiệm vụ tin tức lơ lửng lại có tin tức mới tại đồng hồ dâng lên phải t r ă n g r ờ i nhà tiến v ề thông thường thăm dò khu vực thông thường thăm dò hẳn là chưa từng tiến vào tòa này chiến trường những người dự thi thăm dò khu vực thánh giả sở ngôn đi săn cũng hẳn là chỉ tại những khu vực kia bên trong tiến hành suy nghĩ hiện t ậ n tận đôi mắt thấp thấp từ trên bản đồ đến xem di tích văn minh mười phần rộng lớn với lại mỗi lần thăm dò có thời gian hạn chế ngược lại là không có cách nào trực tiếp giết vào thành thị trung tâm đi xem một chút thần tử thánh giả. trong đầu hiện lên vị này trung cực trí tuệ nhân tạo chân thân tận tận hướng phía phiến khu vực này đi ra ngoài vị này thánh giả châu nói ra ngôn ngữ chỉ sợ cũng không phải là toàn bộ c h â n tướng đại nhân vật có vĩ mô thị giác tiểu nhân vật cũng có đặc biệt thị giác tại thánh giả châu nói ra tin tức bên trong nó hoàn toàn trở thành cùng hết thệ không quan hệ biên giới nhân vật thân là trung cực trí tuệ nhân tạo tại hát triều buộc phát sau cuối cùng hiện thân trở thành thuần tịnh giả cứu tinh bảo hộ lấy sau cùng thuần tịnh giả nửa đoạn sau có thể là thật dù sao tận tận hiện tại tự mình ở chỗ này biết được những cái tia cơ giới thể đối thuần tịnh giải độ nhưng nửa đ o ạ n trước liền mười phần đáng giá t r h ấ m trước quyền nhật ký nơi phát ra rõ ràng xuất t ừ đã từng trong thành thuần tịnh giả tại hắn thị giác bên trong đã từng thuần tịnh giả đối với thánh giả sinh ra hoài nghi vì cùng nó chống lại thúc đẩy sinh trưởng đã xuất thần tử thánh giả thân là trung cực trí tuệ nhân tạo ở trong quá trình này biết cái gì đều không làm a tận tận ở trong lòng lắc đầu khả năng này cực nhỏ hắn đem d à i mảnh dương thu nhập không gian trang bị kỹ lưỡng hơn bối cảnh tin tức có thể đổi lấy điểm tích lũy trừ cái đó ra viên tiêm màu đen viên châu trường cao chiến đấu p h ụ huy trường sát xuất lớn đều có thể đánh giá điểm tích lũy lần này thu hoạch không nhỏ đang đi ra mảnh này phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt khoa học kỹ thuật khu sau tần tẫn quay đầu nhìn phía hậu phương vô luận là có hay không có dầu diếm trước lấy kiếm lấy điểm tích lũy là thứ nhất yếu tố đợi đến đoàn đội thi đấu tới gần hồi cuối tần tẫn đôi mắt hơi thấp ẩn tính quy tắc mời tự hành tìm tòi nơi này dù sao cũng là thi đua sân bãi lấy điểm tích lũy là thứ nhất sự việc cần giải quyết tại có cái tin này điều kiện tiên quyết tại tất yếu lúc tần tẫn cũng không để ý đi làm ra chút điên cuồng n ế m thử trong khi tiến lên cơ dối bước chân văng lên tần tẫn theo tiếng kêu nhìn lại tại cơ giới thể dẫn đường dưới một vị khác người dự thi bị dẫn tiến về thánh giả châu đại sảnh ánh mắt đối mặt từ đối với di tích văn minh bên trong trận doanh cân nhắc song phương không có xuất thủ khoảng cách một khoảng cách giao thoa mạ qua tần tẫn về tới ban đầu chiến tranh chuẩn bị khu vừa mới đến tận đây liền có tiếng hô vang lên tần tẫn theo tiếng kêu nhìn lại chính là an thế dầm chân tới gần tần tẫn trước một bước mở miệng nói ngươi bây giờ có thể tự chủ ly khai cái này khu vực đến sao n g h ể tự y a này h v ế g ậ t đầu nói có thể khí chất của hắn ánh nắng k h o á ngư nói ta lưu tại nơi này chính là vì chờ ngươi vừa mới tân a c tẫn a gật ư i Hai i học học năm đầu hắn cùng an thế trên chiến trường gặp được mặc dù cũng không đối thoại nhưng lẫn nhau đều có giao lưu ý nghĩ đang chờ đợi hắn trong khoảng thời gian này an thế hiển nhiên không phải cái gì đều không làm tần tẫn nhìn thấy hắn gật đầu an thế tiếp tục nói cứ như vậy tin tức loại vật phẩm giá trị liền muốn cao hơn một chút ta hoài nghi đây là di tích văn minh tiềm ẩn một trong những quy tắc thông qua tin tức đổi lấy điểm tích lui sau tiếp xuống thăm dò trong thời gian liền có khả năng đi vào khu vực đặc biệt có đạo lý chương một trăm tám mươi ba tần tẫn tên i hai hợp một ba chương một trăm tám mươi ba tần tẫn tên i hai hợp một ba tần tẫn lộ ra tán đồng tri sắc ta trước tiên đem ta thu hoạch tin tức báo cho ngươi an thế thanh em rơi xuống hai người triển khai giao lưu từ tin tức phương diện mới vừa cùng thánh giả trao đổi qua tần tẫn không thể nghi ngờ càng thêm toàn diện một phiên giao lưu sau hai người phân biệt tần tẫn nhìn lướt qua xung quanh phong phú cơ giới thể khởi động đồng hồ truyền t ố n g quang hoàn xuất hiện thân ảnh của hắn tại nguyên c h ỗ biến mất lại lần nữa xuất hiện lúc tần tẫn xuất hiện ở một tòa cao lầu bên trong hắn xuất hiện m ấ y mắt tại phương diện tinh thần lúc đầu lâm vào ngủ say tinh thần hạt giống đột nhiên khôi phục hàn miểu hơi kinh ngạc thanh em tại thế giới tinh thần vang lên tần tẫn an thế các ngươi đây là ta tới nói a Dương bị lấy ra mở ra. bên trong cái kêu ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ huy chương giờ phút này tách ra vi quang vi quang nợ rộ đồng hồ bên trên tin tức hiện hiện kiểm tra đến thánh giả huy chương người có thể truyền thống đến khu công nghiệp thánh giả gia viên tin tức dừng lại một hồi sau đó rơi xuống tại đồng hồ phía dưới nhiều hơn một cái tuyển hạo huy chương này còn có loại công năng này phương diện tinh thần giao lưu kết thúc tại chiến trường bên trong vốn là hao phí đại lượng thời gian tần tẫn bắt đầu trực tiếp chấp hành từ bản thân kế hoạch tìm người không tìm vật đáng nhắc tới chính là cái này lần thứ ba thăm dò khu vực bên trong đã có thể gặp đến một chút ô nhiễm giả đồng dạng đang tập kích lấy người dự thi tần tẫn lấy trôi này trường đao màu đen làm công tiến hành đánh giết rất nhanh tới gần kết thúc tần tẫn lựa chọn rút lui bốn trong khu nghỉ ngơi tần tẫn trong mắt mang theo vẻ chờ mong chưa từng do dự trực tiếp lấy đồng hồ đối với mình thu hoạch tiến hành quất hình từng hàng tin tức ở trên màn ảnh biểu hiện a một hình chiến đấu p h ụ điểm tích lũy một điểm thánh giả huy chương điểm tích lũy 10.000 điểm thí thần chi nhận trước mắt điểm tích lũy giá trị 2046 điểm chiến công bảo châu điểm tích lũy 14.215 ơ i b m t i điểm cứu cực thu hoạch lớn tận tận hai mắt sáng lên hết thảy đều căn cứ vào trên chiến trường biểu hiện để cho ta có phong phú hồi báo trên chiến trường những cái kêu phổ thông ô nhiễm quái vật giá trị sẽ không cao chỉ có thể coi là góp gió thành bão nhưng ta phá hư ô nhiễm xảo huyệt điểm tích lũy giá trị cũng không thấp ta là vị thứ nhất đi gặp mặt thánh giả người phía sau chiến công sẽ không như thế đột xuất lấy được ban thường tự nhiên cũng tồn tại trên l ệ n h ánh mắt lưu chuyển t ậ n tận ánh mắt tập trung tại trong đó một chỗ thí thần chi nhận c h ô i đ a o này giá trị còn có điểm tích lũy tin tức dùng từ đều có chút đặc thù t ậ n tận nghĩ đến thánh giả sở nôn c h ô i đ a o này hẳn là có được đem đánh giết ô nhiễm thể trực tiếp chuyển hóa làm điểm tích lũy năng lực tiếp xuống theo nó không ngừng trưởng thành còn có thể lần nữa tiến hành q u é t h ì n h gia tăng điểm tích lũy lần nữa quá trình hẳn là tại đã đánh giá điểm tích lũy trên cơ sở gia tăng tần tấn thở dài một hơi có ta lần này thu hoạch võ viên nhất định là hiện tại hạng nhất từ cá nhân điểm tích lũy bên trên cũng không nên tồn tại vượt qua ta tuyển thủ đã như vậy tiếp xuống liền tiếp tục giữ vững đem tất cả mọi thứ chỉnh lý h o à n tất tần tẫn trở về phòng nghỉ bắt đầu tu hành tu hành t h a m dò tìm kiếm tiếp xuống mấy ngày cũng chưa từng có đặc thù địa đồ phát động mỗi ngày t h a m dò cơ hội không đợi thoạt nhìn hiện lên ngẫu nhiên trạng thái tại lấy được điểm tích lũy phương diện dẫn trước sau tần tẫn càng chủ động tại t h a m dò khu vực bên trong đối người dự thi ô nhiễm giả đều triển khai đi săn có hàn miệu tinh thần hạt giống hàn m i ể u phụ trách câu thông tập hợp mọi người thu hoạch tin tức tần t ậ n thì chủ động xuất kích tiến hành đi săn từng cái học viện đạo tràng người dự thi số lượng không ít đồng dạng có một ít tự nhận là thực lực đầy đủ tuyển thủ dự thi lựa chọn lấy cùng tần tận giống nhau xét lược cứ kéo dài tình huống như thế mặc dù không có thời gian thực bảng điểm số tại đồng hồ biểu hiện nhưng theo thời gian trôi qua điểm tích lũy đã bắt đầu kéo ra trên lệ n h đồng thời nương theo lấy tỷ như máy truyền tin một loại trang bị bị phát hiện từng cái đội ngũ cũng bắt đầu có được giao lưu thủ đoạn tin tức lẫn nhau truyền đạt bên trong một chút lợi hại người dự thi cũng bắt đầu dần dần được mọi người biết được hôm nay sân nhỏ bên trong tần tẫn thu hoạch đồ vật to to nhỏ nhỏ xếp cùng một chỗ thoạt nhìn đã có chút thùng vĩ trước người truyền thống môn hộ tạo ra tần tẫn không có do dự d ầ m chân mà vào bốn cùng một thời gian đất hoang tự hỏa bộ theo gió ngữ bộ tộc nhân gia nhập tự hỏa bộ lại tăng thêm một chút sinh lực quân kiến thiết hừng hực khí thế giờ phút này tại bộ tộc bên ngoài cố ý quy hoạch khu vực bên trong bạch túc lĩnh tại phía trước thần tình nghiêm túc tại trước mặt của nó là từng con nằm dạp trên mặt đất lớn nhỏ không đều hung thú tại hung thú phần lưng còn có tự hỏa bộ tinh nhuệ ngồi c ư i đang tại thử nghiệm tiến hành phối hợp tự hỏa bộ thuần thú s á n g nghiệp theo bạch l ụ c đến tăng lên không nhỏ hiện tại bắt đầu nếm thử phương diện khác tại một đám thanh niên trai tráng bên trong có một thân ảnh có chút dễ thấy đạo thân ảnh kia tiểu xảo chỉ có thể ngồi tại hung thú phần lưng phía dưới hung thú mười phần n h u thuận chính là thạch thương hắn đến tần tẫn truyền thiên thương pháp sau không còn là đơn thuần rèn luyện khí huyết bắt đầu một con đường khác tu hành rèn luyện thể phách củng cố tinh thần giờ phút này chính ngồi cưới tại hung thú trên người thạch thương dường như cảm giác được cái gì vỗ vỗ dưới thân hung thú nhìn về phía trước rõ g i n g hiệu cao giọng hô bạch túc đại nhân ta đi trước tộc khác tế linh mang theo tộc nhân cả tộc tìm tới cái này đồng dạng ấ n chứng tự hỏa bộ hương thịnh đối với bạch túc vị này trước tế linh tự hỏa bộ các tộc nhân có chút tôn kính đi thôi bạch túc n u h ò a trả lời tại nó nhìn soi mói thạch thương từ hung thú trên thân nhảy xuống hướng phía trong tộc bước nhanh chạy tới cuốn lên một chỗ bụi mù hắn về tới mình phòng nhỏ ngày xưa từ ngủ say trong thức tình sau hắn phòng nhỏ bị tắt mở nhưng theo tần tận chuyển thụ thiên thương pháp cái này phòng nhỏ cũng tại tề xuyên an bài xuống bị tộc nhân sửa xong nơi này tới gần tế linh đại sành trở thành hắn tu hành chi địa tránh cho ngoại nhân váy dày sau khi vào phòng thạch thương lộ ra vẻ trở mong hai mắt nhắm lại nhắm mắt nháy mắt trước mặt đầu tiên là một mảnh h á cám sau đó có mây mù vàng ó n g dâng lên mây mù biến hóa hóa thành hắn có thể hiểu được tin tức tràn vào trái tim đó chính là thiên thương pháp đệ nhất cảnh đạo cơ cảnh tần tấn tại thụ pháp lúc lấy nguyện lực t h i ế t trí tại thạch thương đạt tới yêu cầu lúc liền có thể giải tỏa đến tiếp sau văn trường tiếp tục tu hành Trước tần tấn tên trước hợp đạo cơ cảnh tin tức tương quan ở buồng tim phun trào thạch thương cấp tốc n ắ m giữ mở hai mắt ra gương mặt non nớt chứng bên trên lộ ra vẻ suy tư muốn lấy t h ầ n vật hóa thành tủi tủi đúc thành đạo cơ hắn trong mắt suy tư đột nhiên ánh mắt sáng lên suy nghĩ k h ẽ n ú p nhích bên trong trước mặt ánh sáng l ó i lên bia vỡ hiện hiện đứng sừng sững ở trên mặt đất từ hắn thức tỉnh về sau liền phát hiện mình có thể điều khiển khối này bia vỡ hiện thế nhưng ngoại trừ khả năng dùng lấy n ó đến nệ người n bên ngoài thạch thương còn không có phát hiện cái khác cách dùng nhìn qua đứng sừng sững ở trên mặt đất bia vỡ thạch thương rang hai tay ước lượng dưới bia vỡ lớn nhỏ lại ước lượng d trong ánh mắt lộ ra v ẻ tiếp với hắn trong mắt suy tư trực tiếp một thanh ngân lên bia vỡ chuẩn bị tiến về tế linh đại sảnh ngay tại lúc này bia vỡ phía trên n ộ chữ quang mang có chút thoáng hiện có hư nhược mở mịt thanh âm tại thạch thương trái tim vang lên ngươi muốn đến hỏi ngươi tộc tế linh có thể hay không bằng vào ta làm trợ lực tu hành ngươi có thể nói chuyện n g h e được hỏi thăm thạch thương trong mắt lộ ra kinh hỉ vẻ ngoài ý m u ố n đem thả xuống bia vỡ sau đánh giá nó dùng sức nhẹ gật đầu tốt nhất đừng làm như vậy âm thanh yếu ớt tiếp tục vang lên ta ngược lại thật ra có thể trở thành tuổi tuổi đến giút ngơi lúc thành đạo cơ nhưng đối ngươi mà nói như thế quá lãng phí ngay sau ngươi nếu là tu hành có thành tựu ta cũng phục hồi như cũ đến đã từng bộ dáng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất nói đến đây nó dừng một chút tiếp tục nói ngươi tộc tế linh bất phạm ngươi có thể đi cầu hắn vì ngươi tìm một dạng đạo cơ t h ầ n vật sao có thể phiền phức tế linh đại nhân thạch thương khuôn mặt nhỏ nhắn sinh ra chăm chú chi ý tề xuyên ra ra nói qua tế linh đại nhân che chở bộ tộc c h u y ể n xuống pháp môn toàn bộ đất hoang bên chồng cũng không tìm tới cái thứ hai dạng này tế linh hắn đối đại chúng ta vô cùng tốt tu hành vốn là tự thân sự tỉnh sao có thể đi phiền phức hắn nói đến đây hắn lại lần nữa đánh giá đến ngộ đặc địa con mắt hơi đổi không nên đánh chủ ý của ta may mắn phía trước không lâu ta cái này tơ nông cạn ý thức bởi vì không biết nguyên nhân thất tỉnh tu hành bản thân tự thân sự tỉnh ngươi ngược lại là nói không kém như vậy đi bịa vỡ run rẩy ngươi mang theo ta cùng nhau xuất hành chúng ta đi mình tìm kiếm đạo cơ thần vật xuất hành thạch thương ánh mắt sáng lên nội chữ chất động lấy ngươi làm nay vẩn dưỡng khí huyết tăng thêm thức tỉnh thiên tư cũng coi như có sức tự vệ có ta đi theo bên cạnh bảo hộ không sợ gặp được cái gì ngoài ý mới thiên địa sinh huyền kỳ vườn thần vật chúng ta đặt mình vào thiên địa liền là lớn nhất bà khố từ bộ tộc xuất hành đi tìm thích hợp ngươi đạo cơ thần vật từ đó chân chính bước lên con đường tu hành như thế nào có thể thạch thương nhẹ gật đầu trong mắt tràn đầy chờ mong hắn nghĩ nghĩ chúng ta không thể lập tức xuất phát đến nói cho tề gia g i a cùng tế linh đại nhân trong tộc qua một thời gian ngắn muốn tổ chức tế điện tề gia g i a nói tế điện mười phần trọng yếu đợi đến tế điện kết thúc chúng ta lại rời đi trong tộc theo ngươi lộ đạo bia đáp lại thanh âm kéo dài trong khoảng thời gian này vừa vặn lại mải d ũ một chút tự thân thế giới bên ngoài cũng không s o t r o n g tộc như vậy an toàn ân thạch thương chăm chú nhẹ gật đầu hắn tuổi tắc còn thấp nhưng là đi theo tộc nhân khác đào vong một mán kia màn thật sâu khắc ở trái tim của hắn không thể quên đem nộ đạo bia thu hồi thạch thương bộ pháp cực nhanh rời đi phòng nhỏ trong mi tâm t ò a kia rách nát trong trời đất nộ đạo bia trở về chỗ cũ nộ chữ có chút l ấ p lóe vì sao ta sẽ sớm t h ứ c tỉnh tại trong trí nhớ của nó tại một lần kia mời tế linh tiến vào nơi đây tiến hành qua giao lưu sau nó một phần lực lượng ôn dưỡng thạch thương tần hồn một bộ phận khác cô động nộ chữ tặng cho tự hỏa bộ tế linh tại cái kia về sau nó bởi vì tiêu hao q u á lớn liền tiếp theo lâm vào ngủ say nhưng mà trước đây không lâu tại ngủ say trong sương ngủ nó bia trên thân lại có hai đạo vết dạn g c h ậ m chậm sửa chữa phục hồi nương theo lấy sửa chữa phục hồi quá trình vết dạn g biến mất nó mặc dù còn chưa từng triệt để khôi phục nhưng có một tia yếu đớt ý thức sớm từ ngủ say trong thất tỉnh mấy ngày nay bên trong triệt để khôi phục thanh tỉnh suy nghĩ hiện lên nộ đạo bia suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h hẳn là là bởi vì tự hỏa bộ vị tia tế linh rách nát trong trời đất lại lần nữa trở nên yên làng bốn thông qua truyền t h ô n g môn đến thăm dò khu vực tại xuất hiện m ấ y mắt cuối tầm mắt chứ cứ tại ở xa ô nhiễm giả nhóm dường như bị bừng tỉnh tại trong mấy giây khóa chặt mục tiêu hướng phía tần tấn tập kích tới ô nhiễm giả số lượng lại tăng nhiều xem ra t h a m dò khu vực khoảng cách thành thị trung tâm càng ngày càng gần suy nghĩ xẹt qua đồng thời tần tấn cầm trong tay trường đao trôi này trường đao màu đen đang không ngừng đánh g i ế t ô nhiễm thể sau nhan sắc càng phát ra thâm trầm đen nhánh như than tần tân chưa từng học qua đao nhưng ở v õ thần tự thiết bên trong tiến hành ma lẫn lúc cũng cùng dùng đao hư ảnh giao thủ qua không ít lần có hiểu biết tăng thêm đối phó những n à y phổ thông ô nhiễm giả đối với hắn mà nói dùng binh khí gì đều như thế chiến đấu rất nhanh kết thúc tần tẫn thu đ a o cầm trong tay nhìn về phía xung quanh tìm được kiến trúc cao nhất mấy cái nhảy vọt bên trong nhảy đến phía trên nhìn xuống bốn phía trong khoảng thời gian này xuống tới đối với ở đâu chút địa phương càng có thể tao nộ những người dự thi khác hắn cũng coi là rất có tâm đắc đặt chân chỗ cao vừa xem tư phương tìm kiếm lấy có thể sẽ có người dự thi thăm dò địa phương ngay tại lúc này phương diện tinh thần hạt giống chất động lên con mang hàn miệu thanh â m vang lên tần tẫn tại ngươi khu vực phụ cận tô hướng văn gặp vây công t h a nhâm rơi xuống đồng thời phương diện tinh thần có một viên khắc hạt giống chỗ đối ứng vị trí tin tức truyền lại đó là hàn miệu bằng vào tự thân thủ đoạn dựa vào hạt giống xác nhận mọi người vị trí so với di tích văn minh thu hoạch máy truyền tin mà nói loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ vẫn có d ẫ n trước trong lòng xác nhận phương hướng tần tẫn từ chỗ cao nhảy xuống rơi xuống đất máy mắt tốc độ bộc phát mau chóng đuổi theo phương diện tinh thần bên trong một viên khắc hạt giống vị trí chiếu lấp lánh tại quá khứ mấy ngày bên trong tần tẫn cùng hàn miệu phối hợp đã càng thành thạo một đường chạy vội ngay tại trên đường l ú hàn miệu thanh â m tại phương diện tinh thần vang lên tần tôi hướng vãn để ngươi đ ừ n g đi cứu viện nàng vì cái gì nàng gặp phải đối thủ cũng không có trực tiếp đưa nàng đào thải tựa hồ liền là chạy ngươi tới muốn đem ngươi dẫn đi qua dựa theo t ô hướng vãn ý tứ nàng chuẩn bị trực tiếp lựa chọn mình rời đi không cho bọn hắn cơ hội ngươi tại thăm dò thời gian bên trong có thể thắng được càng nhiều điểm tích lũy không cần thiết bởi vì nàng đi đặt mình vào h i ể m cảnh chương một trăm tám mươi lăm tần tấn tên hai hợp một nam. nam nghe đến đó tần tẫn hơi nhũ mày nói cho nàng trở lấy、Tốt. hàn miệu bình tĩnh đáp lại vang lên ta cũng đã liên hệ những người khác bọn hắn muốn đem ngươi dẫn đi nhưng chúng ta võ huyên nhưng đồng dạng không thiếu người cùng lắm thì mọi người cứng đối cứng một trận chiến trong khi tiến lên tần tẫn đôi mắt hơi thấp xem ra trong khoảng thời gian này đi săn hoạt động ta tại một ít người dự thi bên trong cũng coi là thanh danh vàng xa bất quá muốn chủ động đem ta dẫn đi vậy phải xem nhìn thực lực của các ngươi có đủ hay không suy nghĩ lướt qua tần tẫn tốc độ lại tăng một điểm bốn tham dò khu vực nơi này tựa hồ đã từng là một tòa q u trường có chút trống trải tại trong sân rộng khu vực còn có sụp đổ vỡ vụn làm bằng đá pho tượng tại dọc theo quảng trường có gác t r u n g bộ dáng kiến trúc tọa lạc chưa từng sụp đổ ở giữa bị móc giống một khối lung lay sắp đổ tô hướng văn đứng ở một bên nàng t h ở hôn hẹn trên người có rõ ràng chiến đấu vết tích bàn tay dừng lại tại đồng hồ bên trên nghe được tinh thần hạt giống bên trong truyền gia thanh â m sau đôi mi thanh tú hơi n h í u lại sau đó giang ra vung xuống đồng hồ thân là lần này học viện tuyển bạn hắc mã thứ nhất nàng cá tính có chút hào phóng cũng có chủ kiến của mình bởi vậy đang phán đoán ra mục tiêu của đối phương sau nàng hướng hàn miệu nói ra đề nghị của mình nhưng là nơi này là đoàn đội thi đấu thân là đoàn đội bên trong một thành viên đối mặt với càng mạnh học viên làm ra quyết định nàng cũng lựa chọn tín nhiệm tại nàng phía trước cách đó không xa phóng tầm mắt nhìn bảy đạo thân ảnh săn sát đang tìm kiếm đến thông tin phương diện trang bị tăng thêm có không ít người bắt đầu chủ động đi săn người dự thi sau một chút đội ngũ tiến vào thăm dò khu vực trước tiên ngược lại là lựa chọn tập hợp cùng nhau hành động mặc dù dạng này sẽ giảm bớt tìm kiếm hiệu suất nhưng chính như còn sống mới có chuyển vận bình thường bị đào thải liền nhất định không thu hoạch được gì không bị đào thải tối thiểu không tính tay không mà về giờ phút này đối diện bảy đạo thân ảnh bên trong có nam có nữ nhìn thấy tô hướng b a n đem thả xuống đồng hồ có mắt người hơi sáng người nghĩ thông suốt vốn là không cần thiết trực tiếp bản thân đào thải thanh âm kia đến từ một vị nữ tử lúc này khoái ngữ nói đoàn đội thi đấu tiến hành đến hiện tại vốn là nên bắt đầu đoàn đội ở giữa va chạm có thể gặp được võ huyên học viên không dễ dàng đang muốn lĩnh giáo một phiên bình thường cũng không có có thể cùng võ huyên học viên giao thủ cơ hội tô hướng b a n ánh mắt cảnh giác nàng nhìn về phía đối phương trầm giọng nói các người đến từ cái nào học viện ngay vậy nữ tử kia thanh âm nhẹ nhàng thần cơ học viện ngay tại song phương rằng có lúc phương xa không che giấu chút nào tiếng bước chân v ă n g lên tiếng bước chân có chút dày đặc một đám ánh mắt đưa quá khứ chỉ thấy một bóng người sải bước vọt tới trước lấy tại phía sau của hắn còn đi theo không ít ô nhiễm thể đạo thân ảnh kia xa xa nhìn thấy tô h ư ớ n g vãn ánh mắt sáng lên tại một tích tắc này hắn dừng bước trở lại nhảy lên một cái quanh thân bám vào bản nguyên lực lượng rơi vào ô nhiễm trong cơ thể hắn một chiêu một thức rất có s á o lộ đem theo tới ô nhiễm thể toàn bộ thanh trừ sau cấp tốc tới gần sụp đổ tượng đá ngăn ở phía trước hắn nhảy lên đặt ở tượng đá nghiêng người bên trên sau lại nhảy ở giữa không trung luận m o sau đó rơi vào trên m đi về trước mấy bước ánh mắt đảo qua đám người đối diện hắn mở miệng nói hướng n u ụ n đồng học ngươi không sao chứ đạo thân ảnh này là tạ vô nhai hắn đạt được hàn miệng đưa tin khoảng cách tương đối gần trực tiếp cái thứ nhất đến không có việc gì tô hướng vạn há miệng muốn nói nhưng nhìn xem hắn quan tâm chi ý cuối cùng chỉ là trả lời vấn đề không có việc gì liền tốt tạ vô nhai quay đầu nhìn phía thần cơ học viện bảy người hai đối bảy a độ khó rất lớn nhưng tuyệt đối có thể thoải mái đánh một trận ngay tại lúc này đối diện thần cơ học viện bên trong cái kia lúc trước cùng tô hướng văn giao lưu nữ tử đầu tiên là nhìn về phía tạ v ô nhai sau đó nhìn về phía mình đồng đội tiếp xúc qua người này sao không có tiếng đáp lại vang lên vậy liền chờ một chút thanh em này cũng không che lấp tạ v ô nhai rõ ràng nghe lọt vào trong t hai hít một hơi lanh khí nhìn về phía đối phương không phải trong miệng các ngươi chờ một chút là có ý gì thanh em của hắn rơi xuống tại thần cơ học viện trong đám người tâm có một vị nam tử cao lớn ánh mắt trầm ổn nhìn về phía tạ v ô nhai hai người các ngươi võ viên bên trong có cái gọi tần tẫn hắn là lớp mấy học viên hắn lúc nào chạy đến phải t r a n g đạt được tin tức tiếng nói vừa ra tạ vôi nhai hơi n h ư mày trong mắt hiện lên suy tư còn chưa từng đại hắn trả lời tại thời khắc này tại ngoài sân d ọ c bộ có bình tĩnh thanh â m t ấ u vang chuyển x a mà đến không cần hỏi một tiếng rơi xuống một đám thần cơ học viên ánh mắt n g ư n g tụ đột nhiên q u a y người nhìn phía thanh â m nơi phát ra ánh mắt tập trung tại dọc theo quảng trường trên gác chôn g có một bóng người không biết lúc nào đến tận đây đặt chân ở gác chôn phía trên hắn một tay cầm nao có chút túi đầu chính nhìn xuống tất cả mọi người hắn đến không người phát giác quảng trường bên trên tất cả ánh mắt tập trung tại g á c chung phía trên thân c ơ học viện trong đội ngũ có người ánh mắt hung hăng co r ụ t lại cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh hoàn toàn tránh khỏi bọn hắn cảm giác không biết lúc nào đến chỗ này người này chính là đi đến đây tân tẫn đón chúng nhân chú m ụ tân tẫn đạp chân xuống thân hình r ơ i đi gác chung tại vô thanh vô tước rơi đến mặt đất nương theo lấy hắn rơi xuống đồng thời hậu phương gác chung d ư ờ n g như hoàn toàn không chịu nổi lực lượng của hắn tại phút chốc bên trong nương theo lấy đinh thái nước ó c tiếng oanh minh trên gác chung bưng đổ sụt đổ sụp góc độ hiện lên quỷ dị thẳng tắp hạ xuống rơi đập ở phía dưới qu bụi mù dơ lên t ầ n t ẫ n dậm chân hướng về phía trước ánh mắt lướt qua thần cơ học viên bên trong từng vị cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cái kia khởi s ư ớ n g đặt câu hỏi nam tử cao lớn trên thân người này hắn đã từng tao ngộ qua tại lần đầu thăm dò lúc đối phương từng cùng chỉ văn võ tao ngộ lại bị hắn nghe được động tinh tìm được giao chiến sau đem đối phương đào thải thần cơ học viện ánh mắt dừng lại tại trên người đối phương t ầ n t ẫ n thanh âm vang lên ngươi là chạy ta tới nếu như đã bại qua một lần cần gì phải lại tìm tới đến thanh âm tại trong quảng trường q u a n quần nghe vậy cái kia nam tử cao lớn ánh mắt trầm xuống tần、tẫn. hắn thông qua đương thời chỉ văn võ la lên nhớ k ỹ danh tự ở chính diện đối cứng bị trực tiếp đào thải sau ký ức khắc sâu lúc này hắn hít sâu một hơi trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc võ huyên không hổ là tinh hệ nội công nhận võ đạo hệ nhất là xuất chúng học viện có thể xuất hiện qua ngươi dạng này cao thủ chương một r ư ơ i sáu lôi sinh hỏa quyền phá giáp hai h ợ p một một chương một r ư ơ i sáu lôi sinh hỏa quyền phá giáp hai h ợ p một một bất quá ngươi thắng qua ta một lần lần này lại lần nữa tìm tới ngươi chính là muốn ngươi cũng kiến thức một chút chúng ta thần cơ năng lực tận, tận hơi nhũ mày như có điều suy nghĩ phía trước thanh â m nam tử thản nhiên lấy thuần túy võ đạo mà nói ta không bằng ngươi nhưng lúc này tiến hành là phá hạn chén đoàn đội thi đấu cũng không phải là trên lôi đài một trọi một quyết đấu tần tẫn giờ này khắc này ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi chuẩn bị sẵn sàng a đang nói â m rơi xuống máy mắt hắn lấy tay đụng vào không gian trang bị ánh sáng loay lên tại mọi người chú ý có một đài ước chừng ba bốn m cao tạo vật hiện ở nam tử bên người đó là một đài cỡ nhỏ lắp lên thức cơ giáp tại tần tấn ánh mắt cái bóng bên trong đài này cỡ nhỏ cơ giáp hiện lên nhân thân so với chiến đấu chân chính cơ giáp mà nói nó càng giống là võ đạo gia ngoại bộ b ọ c thép nhưng tương tự làm được toàn thân bao trùm thân máy bay nội bộ chính là khoang điều khiển cùng võ đạo gia giám bảo chế tạo cơ giáp tài liệu chính là tại cái này di tích văn minh thu thập tại cơ giáp lồng được chỗ có tối tâm trạng viên châu khảm nạm tại cơ giới hạch tâm bên trong kết nối toàn bộ khung máy tại cơ giáp bên thân lấy đặc thù tài liệu khắc họa có đủ loại đường vân từ viên châu bên trong có tối tâm sắc lực lượng tràn vào trong những văn lộ này để nói nhiều hơn vừa phân thần bí cảm giác cái kia viên châu chính là tại đặc thù trên chiến trường thu hoạch chiến công bảo châu thân cơ học viện bên trong hiển nhiên cũng có người tiến vào tòa kia chiến trường chiến công bảo châu thu nạp ô nhiễm giả phá diệt sau lực lượng thần cơ học viện học viên đem tự thân năng lực khai quật đến cực h ạ n đem di tích văn minh bên trong thu hoạch tiến hành cải tạo để bọn chúng đi phát huy ra không có gì ngoài điểm tích lũy bên ngoài càng lớn tác dụng tại cơ giáp một chút khu vực còn có thể nhìn thấy không rõ tác dụng năng lượng mảnh vỡ k h ẳ n g nạo tân tân tự thân liền đối với cơ giáp có cực sâu tầm thứ giải đương kim ánh mắt quét qua liền có thể nhạy bén phân biệt ra được tại đài cơ giáp này khác biệt bộ vị thoạt nhìn chế tạo thủ pháp tồn tại khác biệt hiển nhiên đây cũng không phải là nam tử một người chỗ tạo mà là thần cơ học viện những người dự thi cùng một chỗ liên hợp phân công chế tạo khác biệt bộ vị tại đoàn đội đấu qua đi thời gian bên trong đem nó chế tạo mà ra cái này có lẽ chính là đoàn đội thi đấu tồn tại ý nghĩa cùng cá nhân thi đấu chỗ khác biệt hiện nay từ vị này thần cơ học viện năm thứ ba sinh viên cầm đao điều khiển tại tần t ậ n ánh mắt chú ý bên trong đài này cỡ nhỏ cơ giáp phía trên ánh sáng chất động tại đột nhiên bên trong giải thể tại bản nguyên lực lượng phụ trợ dưới trôi nổi tại không khác biệt bộ kiện bị mặc tại nam tử trên thân thể tại t r ớ c mắt bên trong hoàn thành kết hợp trước ngực chiến công bảo châu bộ phát sáng rực tại thoáng qua bên trong nam tử biến thành gần bốn mét cao t i ể u tự nhân cơ giáp phía trên đường vân nợ rộ quan mang kỳ hạn công trình rất ngắn tài liệu nhận hạn chế đài này cỡ nhỏ cơ giáp thậm chí là lắp g i á p thức mặc tương đối đơn sơ nhưng lại có kiểu khác mỹ cảm đây là tới từ từng vị học viên xảo nghĩ tương lai tại trong bọn họ có lẽ liền sẽ xuất hiện nổi tiếng cơ giáp nhà thiết kế với lại nhìn xem cái kia phủ văn tuyến đường dâng lên động quan mang liền có thể kết luận đài cơ giáp này đã có thể hoàn thành đối siêu phạm lực lượng tăng phúc hiệu quả cụ thể hiệu quả không biết nhưng có thể làm được một bước này đã là võ đạo gia tốt nhất chiến đấu binh khí tân tẫn ta gọi cao hồng là thần cơ học viện năm thứ ba sinh viên bên trong cơ giáp có chút chầm muộn thanh âm chuyển ra ngươi hẳn là võ huyên sinh viên lớp lớn a nếu như đã chờ đến hiện tại ta cũng không để ý đợi thêm một đoạn thời gian ta có thể cho ngươi cơ hội đi liên hệ võ huyên học viên khác chính là ở đây hai chúng ta chi đội ngũ va và vào kẻ bại cũng chỉ bất quá là lãng phí một lần thăm dò cơ hội thôi ý của ngươi như nào thanh âm của hắn rơi xuống đồng thời tại một chỗ khác tạ vô nhai tràn đầy kinh ngạc thanh âm vang lên còn có thể làm như vậy tại di tích văn minh bên trong tay xoa cơ giáp võ huyên có cơ giáp t r ư ơ n g trình học hắn cũng có thể một chút nhìn ra cơ giáp này mới tinh chế tạo vết tích giờ phút này trong mắt nổi lên g ậ n sóng ở bên người hắn tô hướng vạn ánh mắt hơi trầm xuống chưa từng mở miệng tại phương diện tinh thần lại tại thông qua hạt giống cùng hàn m i ệ u tiến hành cực tốc giao lưu cũng chính là tại lúc này cách đó không xa thanh â m vang lên không cần tần tân thanh â m bình tĩnh nghe không ra bất kỳ g ợ n sóng nào suy nghĩ khẽ nhúc nhích bên trong trường đao trong tay được thu vào không gian trang bị bên trong hắn nô ra tay làm m ư i trạng chưa từng nhiều lời ý tứ không cần nói cũng biết xem ra ngươi rất tự tin bên trong cơ giáp không có khuyết đại âm thanh trang bị cao hồng thanh âm càng trầm thấp đã như vậy vậy ta liền không nhung tay hắn cũng không phải do dự người tiếng nói vừa ra nháy mắt hắn đùi phải đập mạnh bản nguyên lực lượng phun trào mà ra cơ giáp trên thân thể cái kia từng nét đùa chú tuyến đường nở rộ quan mang cao lớn vô danh cơ giáp đạp trên bước chân hướng phía tần t ậ n nhích tới gần cách đó không xa nhìn thấy một màn này tô hướng văn năm chặt lại quyển bước chân khẽ n ú c ních bên cạnh tạ vô nhai mẫn duệ đã nhận ra điểm này lấy lực lượng tinh thần truyền âm ngươi muốn làm gì tham chiến tô hướng văn thần sắc chăm chú đồng dạng tại phương diện tinh thần hồi đáp mặc dù đơn sơ nhưng này đã coi như là cơ sở siêu phàm cơ g i á p đối võ đạo gia có thể sinh ra t ă n g phúc đối phương không phải thiện tới bối tấn tấn bại một lần hai chúng ta càng không phải là đối thủ không bằng thừa dịp hiện tại xuất thủ trực tiếp gây nên hỗn chiến để khống chế cơ giáp người k i a bó tay bó chân một chút nói không chừng ngược lại có cơ hội người liền như vậy chắc chắn tấn tấn sẽ bại nàng còn chưa từng nói xong tạ v ô nhai tiếng đáp lại liền xuất hiện tô hướng văn ánh mắt nhìn phía hắn từ viện khu một đường đến tận đây tăng thêm tại trong danh địa tiếp xúc tô hướng văn đối tạ v ô nhai cũng có nhất định hiểu rõ ở trong mắt nàng đó là cái có chút tùy tiện nhân vật thoạt nhìn đối rất nhiều chuyện đều tịnh không để ý nhưng bây giờ tạ v ô nhai ánh mắt lại phá lệ chăm chú cảm giác được tô hướng v ă n đưa tới ánh mắt tạ v ô nhai quay đầu nhìn về phía chiến đấu chi điện thanh âm của hắn tại phương diện tinh thần vang lên chờ xem nếu là đoàn đội thi đấu vậy liền tin tưởng chúng ta đồng đội đối phương nguyện ý cho cơ hội tận t ẫ n lại tự tuyệt vậy liền đại biểu cho hắn có năm chắc người phải tin tưởng hắn đây chính là chúng ta giới này ép cấp học viên bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân Tạ vô nhai trong mắt hiện lên hồi ức tinh thần có chút ba động hắn thật rất mạnh vượt qua tưởng tượng tưởng c h ư n g một r ư ơ i b lôi sinh hỏa quyền phá giáp hai hợp một hai ư n g một r ư ơ i b lôi sinh hỏa quyền phá giáp hai hợp một hai phương diện tinh thần giao lưu cực kỳ cấp tốc một bên khác cao hồng khống chế cơ giáp s ả i bước hướng về phía trước tại tới trước bên trong tốc độ không ngừng tăng lên cơ giáp bên ngoài thân hình khổng lồ như là phát động c h ủ n g kích mang yêu bản nguyên lực lượng phun trào mà ra kinh lịch tăng phúc khi chẳng tại quanh thân lan tràn hắn cùng tần tẫn giao thủ qua biết được lợi hại nguyên nhân chính là như thế lúc này k h ô n g chế toàn bộ đoàn đội hợp lực chế tạo cơ giáp hắn không giữ lại chút nào tự thân buộc phát ra lực lượng muốn so lần trước cùng tần tẫn giao thủ lúc càng thêm tấn mãnh tinh lịch tăng phúc sau uy năng nhắc lại cũng chính là tại lúc này tần t ẫ n động thân thể vọt tới trước như là lần đầu gặp mặt lúc như vậy cả hai khoảng cách đang nhanh chóng tiếp cận tại tiếp xúc trước tần tẫn dậm chân vọt lên tay phải nắm tay bản nguyên lực lượng phun trào lôi đỉnh chấp động m à sinh một chỗ khác cao hồng quyền nắm lên lôi đỉnh c h g i n h phía trên phủ văn đường vần quang mang càng săn trói lực lượng điên cùng tràn vào quyền bộ thiết quyền trước vung một mặt là nhục quyền một mặt là cương quyền tại quyền còn chưa từng đụng nhau nháy mắt bản nguyên lực lượng đối lao xuống đ i ế t hai oanh minh ầm vang lên vang vọng t ứ phương tiếp theo sát s o n g quyền đột nhiên giao kích cùng một chỗ vê anh tiếp xúc nháy mắt có âm thanh nổ mạnh sinh ra tại cả hai tiếp xúc chi địa có thừa đợt trong không khí khuấy động k h u ế c tán đến t ứ phương quảng trường trên mặt đất hải cốt tại dư ba lan tràn bên trong ẩm vang vỡ nát xa xa người con chiến quần áo múa đều vô ý thức thôi động lực lượng ngăn cản dư ba cùng nay đồng thời giao kích chi địa lực lượng bộc phát nháy mắt có một bóng người bị trực tiếp đánh lui đó là tân tẫn tại chỗ cao hồng khống chế cơ giáp vững chắc như thái sơn tấn tấn lại giống như là tại lực lượng trong đụng chạm rơi vào hạ phòng bị trực tiếp đánh lui thần cơ học viện trong đội ngũ vang lên tiếng hoan hô kế hoạch thành công không hưởng công chúng ta ngoại trừ thăm dò bên ngoài còn tại khu nghỉ ngơi cố gắng như vậy võ huyên đệ tử cấp cao tuyệt đối không phải bình thường thực lực tại phá hạn chén tất cả người tham dự bên trong đều là đứng hàng tầng cao nhất tồn tại học trưởng khống chế cơ giáp có thể chiếm được thơ phòng vậy chúng ta tại trận này đoàn đội thi đấu liền có phương diện chiến lược ưu thế tiếp xuống liền muốn đại triển quyền cước các loại cao học trưởng vì sao không có thừa thắng truy kích đối phương còn không có bị đào thải à? một tiếng vang lên tiếng hoan hô im bặt mà dừng ánh mắt tập trung đài này còn chưa từng lấy tên vô danh cơ giáp ngừng chân tại tại chỗ phần tay vẫn duy trì lấy ra quyền tư thái nhưng ở giờ phút này nương theo lấy xoạt xoạt xoạt đứt gãy tiếng vang lên từ cơ giáp quyền bộ giao kích địa phương mở đầu vết dạn đột nhiên hiện hiện hiện sau đó nương theo lấy nổ tung tiếng vang cơ giáp cánh tay phải bàn tay bộ phận đột nhiên nổ tung cơ giáp xuất hiện tổn hại bộ phận cao hồng lại hoàn toàn không có chú ý ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào phía trước tại mấy chục mét có hơn k h n thiết giao kích sau khi bị đánh lui tân tẫn thân thể chưa từng mất cân bằng tại lui ra phía sau một khoảng cách sau thân hình giống như là đột nhiên đ ứ n g im rơi trên mặt đất thoạt nhìn vừa mới t r ù n g kích đối với hắn không hề ảnh hưởng cũng chính là tại lúc này tân t ẫ n thanh n â m vang lên đáng tiếc trong giọng nói của hắn có t i ế t hận chi ý phát huy mình g i à i nhất chỗ lẫn nhau hợp tác chế tạo ra cơ giác ủng hộ người mạnh nhất các ngươi đối đoàn đội thi đấu lĩnh ngộ đầy đủ thấu t r i d n t đáng tiếc tài liệu hạn chế các ngươi nếu là tài liệu mạnh hơn một chút liền có thể chiến thống khoái tân tân chậm rãi tới gần tiếp xuống không cần lưu thủ phát huy ra các người đại cơ giáp này toàn bộ năng lực nếu không người sẽ bại rất nhanh tại trong lời nói tự thân tiến lên tại một đoạn thời k h á c lôi đ ỉ n h từ quanh thân chập trờn mà lên hóa thành áo giáp thiên lôi thân phát động tần t ấ n ngôn ngữ chăm chú bởi vì hắn đúng là nghĩ như vậy thân cơ học viện người dự thi từ ý nghĩ đến cụ thể chấp hành đều cực kỳ thành công loại này linh hoạt mạch suy nghĩ cùng hành động lực đều đáng giá tốt kính nguyên nhân chính là như thế hắn cũng đem dùng ra mình n n tàng lực lượng lấy đó trinh trọng trên k ả i giáp lôi đình chập trờn mà tại một đoạn thời khắc có sang trói l i diễm ở trong sấm xét phun trào má sinh lôi sinh hỏa thiên h ỏ a thân cựu k i ế p chân thân chín loại chân thân dính đến khác biệt nguyên tố nhưng khi võ đạo gia đối môn này chiến pháp nắm giữ đầy đủ lúc tự thân đầy đủ tiếp nhận lúc hai loại chân thân cũng có thể đồng thời thi triển lẫn nhau xen lẫn h ỏ a diêm từ lôi đình bên trong dân g lên hai loại trí dương trí cương lực lượng tại tần t ậ n quanh thân phun trào k h í thế một trèo lại trèo lôi giữ hỏa tần t ậ n nắm giữ sâu nhất hai loại lực lượng tại hắn tự thân phát sinh chấm dứt hợp cũng chính là tại lúc này linh cư bên trong hỏa thân đứng ở một mặt tại thời khắc này mở ra hai con ngươi hòa thân g ư ơ n g mắt tại một tích tắc này hỏa thần bí quyển thi triển người ở bên ngoài không cách nào nhìn thấy thị giác bên trong linh khư bên trong hỏa thần hư ảnh t h ă n g không thân hình thu nhỏ xuất hiện tại tần tân phía sau lưng tần tấn bước ra một bước hậu phương hỏa thần thì bước ra hai bước tại một bước này sau hỏa thần rơi vào tự thân dung nhập bên thân cả hai phù hợp tần tấn khí thế khoái động m à lên tại khoẻ mắt bên ngoài có hỏa diễm đường vân dâng lên lôi giữ hỏa tương dung cấu thành đặc biệt khí trảng lan tràn tại bên ngoài thân bên ngoài không ngừng tăng vọn tần tấn một bước lên một giây sau toàn bộ thân hình như là lưu quang sẹt qua giữa không đã đến cơ giáp phía trước quyển t ư ợ n g lôi hỏa ra hỏa ngang nhiên oanh ra cao hồng như lâm đại địch nhấc cánh tay chặn đường tại chặn đường đồng thời cơ giáp quanh thân những cái kia không rõ ý nghĩa năng lượng mạnh vỡ chủ động nổ tung năng lượng chặn vào cơ giáp mặt ngoài đường v â n v ậ n chuyển tới cực hạn thậm chí ẩn ẩn xuất hiện dị sắc quyền oanh thiết tí tại tiếp xúc nháy mắt cao hồng rõ ràng cảm giác được một cỗ không có gì sánh kịp cự lực chuyển đến đài này gần bốn mét cao tiểu cự nhân tại cự lực tác dụng dưới bắp chân sắt đến mặt đất hướng phía sau đột nhiên tối lui trên đường đi còn có linh kiện vỡ vụn nện ở mặt đất thanh â m đánh lui đồng thời tận tốc độ bộ phát hoàn toàn vượt ra khỏi đối phương tưởng tượng về sau tới trước truy kích mà lên từ bên cạnh phía dưới đột nhiên một cước đá vào cơ giáp phần bụng lôi giữ hỏa kiềm chế tại thân chưa từng bục phát nhưng thủ đoạn ra chỉ dưới lực lượng k i n h người đài này vô danh cơ giáp bị một cước đá lên bụng hướng xuống quay lưng không hiện lên quỷ dị đường vòng cung thang đến giữa không năng lượng phun trào cao hồng cố gắng gắn bó cân bằng tại trên c h á n mồ hôi tết ra hắn như cái đông cát hắn không chế cơ giáp lại phát hiện tự thân hoàn toàn không cách nào đuổi theo động tác của đối phương hắn liền là cái đông cát chương một trăm tám mươi tám lôi sinh hỏa quyền phá giáp hai hợp một ba chương một trăm tám mươi tám lôi sinh hỏa quyền phá giáp hai hợp một ba cơ giáp khôi phục cân bằng đồng thời t ậ n t ậ n đã lại lần nữa truy kích mà đến quyền mang theo lôi hỏa thẳng tiến không lùi một cánh tay chống chọi cơ giáp chặn đường cánh tay một cái khắc quyền ngang nhiên đánh vào cơ giáp lồng một chỗ nơi đó chiến công bảo châu nở rộ ánh sáng quyền đến lực lượng bộc phát sáng chói lôi giữ hỏa tại thời khắc này triệt để bộc phát đem chọn đài cơ giáp hoàn toàn bao phủ mạnh liệt lực lượng như b i ể t gầm từ chiến công bảo châu mở đầu tịch liệt vỡ vụ thanh n m tại cơ giáp trên người mỗi một bộ phận văng lên vết dạn lan tràn tiếp theo sát đài này tập hợp thần cơ học viện học viên lực lượng chế tạo ra hợp thể cơ giáp ẩm vang nổ tung như là một trận giữa không trung khói lửa tại cơ giáp nổ tung đồng thời ở giữa không trung truyền t ố n g quang hoàn dâng lên cao hồng thân ảnh biến mất tại cơ giáp vỡ v ụ n đồng thời lôi hỏa bộc u phát lực lượng liền đem hắn cũng gọn gàng đánh bại trực tiếp từ đó lần thăm dò bên trong đào thải phanh rơi xuống đất tiếng vang lên khí tràng tại quanh thân lan tràn tại trải qua chiến đấu sau lôi g ữ hỏa càng phù hợp tần tẫn rơi trên mặt đất tại hắn rơi đến mặt đất sau nháy mắt trên không trung bị tan g giá ã cơ giáp mảnh vỡ rất xuống mặt đất các nơi linh linh đang tiếng vang không ngừng có chút trói thai tần tấn đôi mắt khép hở nháy mắt cảm giác tự thân lực lượng thiên thương võ đạo chỉ có cả hai kết hợp cùng nhau bộc phát ta mới chính thức tiến nhập mạnh nhất hình thái khoe mắt h ỏ a diễm đường vân tối lui khí tràng thu liễm tại ngắn ngủi hai cái hô hấp bên trong k h o e động khí thế bình ổn hết thể tán đi giống như vừa mới một màn kia cũng không tồn tại nhưng cái này chính hiện lộ rõ r à n g hắn đối hai loại lực lượng cực hạn năng lực trường khống tần tẫn quay đầu nhìn về phía một chỗ khác nơi đó thân cơ học viện một đám các học viên đều rơi vào t r ư ờ mặc bọn hắn nhìn qua trên mặt đất cơ giáp mảnh vỡ có người không thể tin có người rủi rủi con mắt cũng có người thoạt nhìn như là mất hồn bình thường làm sao lại đây chính là bảy đại học viện đây chính là võ viên học viên a tài liệu phương diện xác thực không cách nào làm đến tối ưu tuyển nhưng là thì thao tiếng vang lên tân tẫn d ậ m chân đi hướng hai bảy người rằng co vị trí phía trước còn chưa từng chờ hắn đi đến tạ vô nhai cùng tô hướng vãn liền chủ động tiến lên đón tô hướng vãn muốn nói lại thôi thần sắc bên trên tràn đầy vợ sóng vừa mới một mặt kia đồng dạng cho nàng mang đến rung động thật lớn so sánh với nhau tạ vô nhai ngược lại là muốn bình tĩnh không ít nhìn qua tân tẫn n h a răng trợn mắt nói không phải tần tẫn ngươi đây cũng quá mạnh cái này khiến ta làm sao truy không ai mãi mãi h è n là khẳng định làm không tới có tại nhưng thành đạt muộn xem ra cũng khó chẳng lẽ muốn người chết vì lớn hắn nhìn xem tần tẫn thở dài một tiếng nói tần tẫn nếu không chờ ta chết ngươi đi giúp ta tảo mộ lúc tại trên tấm b i a để lại một câu nói liền nói hai mươi năm hai mươi nguyện cùng vô nhai vong hồn ở nơi này giao thủ cuối cùng ngang tay như thế nào một câu rơi xuống tạ vô nhai nhìn lướt qua xa xa thần cơ học viện mọi người thấp giọng tần tẫn có thể tiết lộ một chút ngươi tại tiên thiên cảnh tu hành tiến cảnh a tần tẫn hơi nhữ mày hắn trầm ngâm một tiếng sau đó thấp giọng nói xem như ba thuế a ba thuế mọi người vừa tới học viện lúc cũng đều chui vào thiên thiên ngươi lần này tạ vô nhai cũng không biết nói thêm gì nữa chỉ là dựng thẳng lên một cái bên cạnh tán thưởng bên cạnh gật đầu tần tần ánh mắt rơi vào thần cơ học viện cả đám trên thân vừa mới chuẩn bị mở miệng ngay tại lúc này hắn có cảm giác biết bên trong ánh mắt thay đổi nhìn phía quảng trường một phương hướng khác nhìn thấy động tác của hắn tạ vô nhai hai người cũng nhìn lại nơi đó một mảnh yên tĩnh không người dừng lại nhưng ở một lát sau tựa hồ chỉ là trong trước mắt có một bóng người không biết từ chỗ nào chạy đến xuất hiện ở nơi đó tiến vào quảng trường đó là thời lạc thư võ huyên ba năm học học viên cũng là trên danh nghĩa lần này võ huyên tham dự đoàn đội thi đấu đội trưởng tiến vào quảng trường sau tốc độ của hắn chậm dần dậm chân đi tới ánh mắt tại tần tấn bọn người cùng thần cơ học viện bọn người trên thân đ ặ o qua trong mắt hiện lên suy tư tại trải qua tần tấn cùng cao hồng chiến đấu chi địa lúc hắn ngừng chân dừng lại mấy giây thần cơ học viện học viên huệ ả i gần như lộ rõ trên mặt thời lạc thư đến gần ánh mắt tại võ u y ê n ba người gặp qua Cuối cùng tần ậ p trung tại t tẫn thanh r ê n t â n như nghĩ nói, có điều suy nghĩ nói, xem r ta tới chậm một、bước. Hết thể đã giải quyết. bước. giải chậm đã Tần tận t a n h âm nhẹ nhàng làm phiền lúc học t r ư ờ n g đi một chuyến hắn một tiếng rơi xuống thời lạc thư còn chưa từng trả lời cách đó không xa thần cơ học viện bên trong lại có học viên bắt được giữa bọn hắn đối thoại thần sắc biến hóa bên trong cái kêu ban sơ từng cùng tô hướng văn giao lưu nữ tử nhìn chòng chọc vào tần tẫn thanh âm có chút khẳng, khẳng. tần tẫn người không phải võ h u ê n năm thứ ba học viên tần tẫn nhìn về phía nàng đón tần tẫn đưa mà đến ánh mắt nữ tử kia trong thanh âm thậm chí sinh ra khẩn cầu chi ý mời nói cho ta biết ngươi là mấy năm học cái khác thần cơ học viên cũng tất cả đều nhìn chằm chằm tới một năm học tần tẫn đáp lại nói tiếng nói vừa ra thần cơ các học viên lại lần nữa rơi vào trầm mặc đang trầm mặc gan tĩnh mấy cái hô hấp sau đột nhiên có một tiếng tiếng cười vang lên có chút trói thai từ trong đám người chuyển ra tiếng cười kia bên trong ẩn chứa tiêu tan chi ý đặt câu hỏi nữ tử trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười khổ sở nàng t ắ n răng nhìn qua tần tẫn không cần lại đánh chúng ta sẽ lựa chọn mình đào thải rời khỏi một vòng này thăm dò có thể cho chúng ta một chút thời gian tần tấn trong mắt suy tư hiện lên gật đầu đồng ý còn lại thần cơ các học viên vây tại một chỗ bắt đầu giao lưu bên người thời lạc thư nhìn thấy một màn này ánh mắt quay lại nhìn về phía chiến đấu sân bãi tần tấn học viên xem ra ngươi tựa hồ i cho bọn hắn bên trên một tiết giảm bài tần tấn hòa nhã cười một tiếng đắp bất quá là thuận thế một trận chiến thôi thời lạc thư gật đầu đã sự tình đã giải quyết vậy ta liền không ở lâu tiếp tục đi thu thập điểm tích lũy tần tấn học viên ta rất chờ mong có thể tại cá nhân chiến nhìn thấy ngươi đặc sắc biểu hiện tấn tần tần thua, thua tần tần ánh mắt chất động thần cơ học viện thật tại cái này di tích văn minh bên trong chế tạo ra cơ giáp nhưng cái này đồng dạng đại biểu cho trước mặt bọn họ đại lượng tinh lực đều đặt ở phương diện này hiện tại cơ giáp vỡ nát hết thể cố gắng trở thành nói xuông tiếp xuống thần cơ học viện bài danh áp lực học viện định cấp học viên tấn thăng cá nhân chiến áp lực đều sẽ rất lớn chương một trăm tám mươi chín lôi sinh hỏa Quyền phá giáp 2 hợp 1, 4, chương 189, lôi truyền thống quang hoàn dâng lên lần lượt từng bóng người rời đi hỏi thăm tần tẫn nữ tử lưu tại cuối cùng nâng lên đồng hồ sau dường như nghĩ tới điều gì nhìn phía tần tẫn nàng tỉ mỉ đánh giá tần tẫn t h ấ p giọng cảm k h á i nói lần này phá hạt chén thật không đến không tần tẫn đồng học nữ tử thanh â m tăng lên một chút cá nhân chiến bên trong nhất định phải biểu hiện tốt một chút ta chúng ta thần cơ đều sẽ ủng hộ ngươi thanh â m rơi xuống đất quang hoàn bao phủ thân ảnh của nàng biến mất không hổ là tất ca tạ v ô nhai cải biến xưng hô trong ư n miệng hắn bạch tỷ tự nhiên là bạch hoài ngọc tại tuyển chọn bên trong bạch hoài ngọc trợ lực hắn sau khi đột phá hắn liền một mực xưng hô đối phương vị tỷ bạch hoài ngọc ca tận tận trong đầu hiện lên thân ảnh ta ngược lại thật ra cũng rất tò mò、Tốt. đang chiến đấu sau khi kết thúc không lâu hắn liền thông qua hạt giống cáo chi hàn miệng nơi này hết thể đã kết thúc bây giờ ánh mắt đảo qua hai người tiếp tục đi thu thập điểm tích lũy a đã tới chúng ta võ huyên liền cố gắng thứ nhất ân ứng h ò a âm thanh bên trong tạ vô nhai cùng tô hướng van thần sắc đều nghiêm túc tại bình thường tìm kiếm khu vực quá trình tận tận đã triệt để quen thuộc theo tìm kiếm khu vực dần dần tiếp cận thành thị trung tâm sau ô nhiễm giả tăng nhiều cơ giới thể thân ảnh cũng tăng lên không ít song phương đang tìm kiếm khu vực bên trong giao chiến với lại những n à y khu vực bên trong cơ giới thể đã không còn công kích người dự thi chỉ công kích ô nhiễm giả đồng thời cơ giới thể hạch tâm cũng vô pháp lại trao đổi điểm tích lũy thoạt nhìn giống như là phía ngoài nhất khu vực cơ giới thể bởi vì quá mức tàn phá đã không cách nào phân biệt được nhân nhưng nơi này cơ giới thể còn duy trì sơ tâm sẽ không đối thuần tịnh giả xuất thủ lại là một lần thăm dò kết thúc trở về phòng nghỉ chỉnh lý thu hoạch bất quá nghỉ ngơi sau hai giờ một vòng mới thăm dò mở ra sân nhỏ bên trong tận tận ánh mắt dừng lại tại trước mặt truyền thống môn hộ bên trên ánh mắt h ư n g tụ truyền thống môn mỗi ngày xuất hiện hắn sớm đã quen thuộc lại nhớ kỹ bộ dáng của đối phương nhưng là hiện tại sân nhỏ bên trong truyền thống môn bộ dáng cùng bình thường tương tự nhưng bên trong vòng xoáy quan mang lại hiện lên thoạt nhìn có chút mỹ lệ hoàng hôn xác chẳng lẽ là đặc thù thăm dò khu vực lần này phát động điều kiện là cái gì ý niệm trong lòng h i ệ n lên tần tẫn bước vào môn hộ bên trong tiếp theo sát xung quanh tiếng ồn ào âm vang lên hết thể tiến vào trong tầm mắt giờ phút này hắn chính đưa thân vào chiến trường hậu phương trong doanh địa một mắt đ à o qua tòa này chiến trường đồng dạng ở vào trong thành thị trong doanh địa tràn đầy kiến trúc phế tích nhưng nếu là hướng phía sau nhìn lại càng xa xôi kiến trúc tất cả đều là hoàn chỉnh trạng tại phía trước trong chiến trường tiếng la rết chuyển đến để tần tẫn phá lệ chú ý chính là hắn chỗ trong doanh địa phóng tầm mắt nhìn không xem thời cơ giới thể không thấy ô nhiễm giả bên cạnh hắn, hắn đồng đội là từng vị thuần tịnh giả trong mắt suy tư hiện lên bên cạnh có tiếng hô vang lên tần tẫn đừng phát lên người gia nhập chiến trường gọi hàng chính là một vị khác thuần tịnh giả đang nói âm rơi xuống sau đã xông về phía trước tần tẫn đôi mắt hơi thấp thoạt nhìn đều là sinh động như thật người a khẳng định không phải thật sự người đóng vai không biết là cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn sáng tạo ra tòa này di tích văn minh là loại cực lớn thời gian thực mô phỏng chiến đấu xa bàn a ý niệm trong lòng hiện lên tần tẫn hướng phía chiến trường phương hướng n í c h tới gần thuần tịnh giả tiếng la diết vang động trời đặt chân tại chiến trường biên giới trận này trong thành thị chiến tranh tiến vào tần tận trong tầm mắt đập vào mi mắt là huyết mục chi khu cùng sắt thép thân thể đ ố i bính những n à y thuần tịnh giả chiến tranh đối tượng là cơ giới thể đối diện cơ giới thể nhóm hoàn toàn không giống khu công nghiệp trong chiến trường như vậy cũ kỹ mà phe mình thuần tịnh giả bọn họ càng là vận dụng ra một loại lực lượng kỳ lạ quả nhiên là đặc thù thăm dò khu vực tần tận trong lòng suy nghĩ cấp tốc c h ấ p động c h ư ớ c mắt bên trong làm rõ hết thảy lần này không chỉ là không gian bên c h i n biến hóa từ tòa này di tích văn minh bối cảnh đến xem đồng dạng xuất hiện về thời gian sai vòng ngôi lai、like, cái kia truyền thống môn hoàng hôn sắc qua mang là loại ý tứ này thuận t ị n h giả cùng cơ giới thể chiến tranh đây là tại vị kia thánh giả nói tới hết thẻ bên trong không bị đề cập tin tức khả năng chính là nó lựa chọn g i ấ u g i ế m g â y bất lợi cho chính mình một mặt hiện tại t ậ n t ậ n vị trí chiến trường tòa này đặc thù thăm dò khu vực rõ ràng là tòa này di tích văn minh lịch sử đây là tòa này di tích văn minh đã từng phát sinh qua sự t ì n h tại lúc này tái hiện tạo thành đặc thù thăm dò khu vực t ậ n t ậ n ánh mắt quét qua cả tòa trên chiến trường thuận tĩnh giả thoạt nhìn ở vào tiến công trạng thái cơ giới thể ngược lại là phòng ngự một phương toàn bộ chiến trường đều có chút tinh khiết không nhìn thấy bất kỳ ô nhiễm giả cho nên đây là ô nhiễm giả còn chưa từng xuất hiện thời gian tuyến thánh giả che giấu một chút tin tức nhưng nói tới đi ra sự tình hẳn là chân thực tấn tấn trong lòng làm ra suy luận t o à này n di tích văn minh thuần tịnh giả đầu tiên là nghiên cứu phát minh chế tạo ra thánh giả cái này đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo lại bởi vì một chút nguyên nhân thánh giả cùng thuần tịnh giả phát sinh xung đột hiện tại trên chiến trường những cái kia thuần tịnh giả chỗ vận dụng đặc thù lực lượng hẳn là đến từ thần tử thuần tịnh giả đang trợ giúp thần tử vận sinh sau mượn nhờ lực lượng của nó cùng cơ giới thể phát sinh chiến tranh hiện tại có lẽ liền là tại phản công thánh giả cho đến thần tử d i biến thoạt u nhìn giả b thánh giả hành động quỹ tích có chút phức tạp xung đột cùng thuần tịnh giả phát sinh chiến tranh vẫn còn muốn bảo vệ thuần tịnh giả nhưng bất luận cái gì có tư duy sinh vật đều cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi tại tân tẫn xem ra khả năng này là xuất phát từ thánh giả đối chế tạo ra mình phụ mâu sau cùng thương hại cũng có thể là là xuất phát từ trí tuệ nhân tạo một loại nào đó tầng dưới chót tắc a ớ p tại không rõ ràng thánh giả cùng t h u ầ n tịnh giả xung đột nguyên nhân cụ thể trước tần tẫn cũng không tốt làm ra cuối cùng phán đoán Trước tri tuyển trước tri tuyển võ võ huyên hợp huyên hợp suy nghĩ chấp động bên trong tần tẫn trong đám người xuyên qua không ngừng tiến lên thuận tịnh giả chiến tuyến đang không ngừng đẩy về trước đến từ thần tử kỳ lạ lực lượng để bọn hắn quanh thân bao trùm lấy một tầng áo giáp màu xanh dính sát hợp tại trên da thịt lại có cái khác thủ đoạn cho i ế n không thường. lược tầm t r nên g khi tiến l t ậ đây là cùng chiến công bảo châu cùng loại chi vật có thể đánh giá điểm tích lũy tần tấn tại trước mắt bên trong kịp phản ứng thu hồi ánh mắt tiếp tục lựa chọn thúc đẩy lần trước chiến trường là phòng n g chiến mà lần này chiến trường thì là tiến công chiến nếu như nói lần trước trong chiến trường tần t ậ n không ngừng thúc đẩy có đến không hết địch nhân chặn đường như vậy hiện tại hắn ngược lại muốn mặc ái xung quanh thuần tịnh giả bọn họ từng cái như lang như hổ chiến tuyến không ngừng thúc đẩy nương theo lấy đội ngũ tiến quân xung quanh lối kiến trúc để tần t ậ n dần dần quen thuộc khu công nghiệp thuần tịnh giả bọn họ thúc đẩy phương hướng chính là khu công nghiệp cũng tức là thánh giả hổ h thân là trí tuệ nhân tạo nó tự nhiên cũng có được mình bạn thể tồn tại cũng không phải là chỉ là hư h n h trạng khi tiến vào khu công nghiệp sau cơ giới thể chống cự cường độ tăng lên t ậ n tận lôi đình bộ phát lại lần nữa vỡ nát mình xung quanh cơ giới thể sau có cảm giác biết bên trong ánh mắt thay đổi nhìn phía phía trước tại hắn vị trí khu vực phía trước giờ phút này hậu phương tiếp viện cơ giới thể lẫn nhau tới gần bên trong lại bắt đầu tổ hợp bình thường cơ giới thể ước chừng thường nhân lớn nhỏ giờ phút này từng c o n cơ giới thể bộ dáng biến hóa lắp ráp cùng một chỗ hình thái biến hóa biến thành cự hình cơ giới thể có hình người có hình thú hướng phía chiến trường tiếp viện mà đến tần tận ánh mắt tập trung tại cách mình gần nhất hình thú cơ giới thể bên trên từ bộ dáng đến xem nó ước chừng năm sáu m cao cùng loại sói hình chiếc chạy bên trong phía chưa dưới t ừ ngay t h m dự lắp ráp p lung la lung h độ giới giới tại h n g i thể, t lúc này bàn nguyên lực lượng cảm giác tần tấn ánh mắt nhìn về phía bên người tại cách đó không xa trên mặt đất một đạo tráng kiện thân ảnh đang tại cấp tốc vọt tới trước bàn nguyên lực lượng ở tại quanh thân hội tụ thành giáp cơ thể của hắn bị bó sát người chiến đấu trang phục hiện lộ ra thể phách bên trong thoạt nhìn ẩn chứa tương đương không tầm thường lực lượng như làm a n n h ư u bình thường v ọ tới t trước trên đường vô số cơ giới thể tại chặn đường n g á y mắt liền bị trực tiếp đụ n g bay hướng phía hai bên bay đi tại thăng đến giữa không sau tầm vang giải thể dường như đã nhận ra tần t ấ n nhìn chăm chú thân ảnh kia có chút như g đầu t h u kệ khuôn mặt h i ể n lộ nhìn về phía t ầ n tẫn phóng khoáng cười một tiếng bên trong lộ ra hai hàm răng trắng tại đ ặ thù thăm dò khu vực những người dự thi vì cùng một trận danh với lại đều tại nếm thử thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. chủ động tránh cho xung đột bởi vậy ngược lại là không có ngoại giới như vậy dương c u n g bà ạ kiếm nhưng là tần tấn vẫn duệ phát r a được hắn chỗ tiến lên phương hướng cũng là cái k i ê u phía trước chạy đi chiến trường cự lang cơ giới thể muốn cùng ta đ o ạ n quay a suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần tấn vốn là thân hình không ngừng bây giờ tốc độ nhắc lại lôi đỉnh tại túc hạ bộc phát hắn trong khi tiến lên thanh thế tăng vọt cũng thành công hấp dẫn cự lang cơ giới thể chú ý m à u đu lang mắt điện tử tập trung tại tần tấn trên thân cự lang cơ giới thể chủ động tiếp cận tại vai của nó hai bên cơ giới bộ kiện biến hóa có họng pháo thành hình tiếp theo sát hỏa lực đổ xuống mà ra tân tân đã sớm chuẩn bị vọt tới trước bên trong tránh thoát đợt thứ nhất hỏa lực tại lại rút ngắn một chút khoảng cách sau thân thể hơi gớp nhảy lên một cái hỏa lực đi theo bàn nguyên lực lượng thôi động trước mặt cấu trúc thành bình chướng súng ống đánh vào phía trên tạo nên tầng tầng bận sóng thả n g ư ờ i nhảy lên tần tấn thân ảnh độ cao đã đi tới so cự làng cơ giới thể cao hơn độ cao quanh thân lôi đỉnh bộc phát đơn trưởng dọ xét đến bên người lôi đỉnh đại kích cô động nhìn thấy súng ống vô dụng cự làng cơ giới thể nhất trào quất kích mà đến có tiếng xé gió chuyển ra cự trào đột kích tần tấn bàn nguyên lực lượng tại tốc hạ phun trào mà ra lại lần nữa mượt lực né tránh chào kích. đồng thời đi tới trên phần đầu của nó không cự lang ngầm đầu sau đó nó liền thấy rõ tại cái kia tương đối nó mà nói nhỏ bé trên thân thể có lôi đỉnh tuân ra bên phải tay bên ngoài lôi đỉnh cự kích thành hình bị hư giữ trong tay một giây sau lực lượng bộc phát cải biến phương hướng tận tận tay phải di chuyển về phía trước ngưng luyện ra lôi đỉnh cự kích từ đơn năm biến thành s o n g cẩm hai tay nắm lôi kích đầu kích tại hạ phần đôi u hướng lên trên mang theo quản tính tốc độ tăng v ọ n hướng phía cái này cự lang cơ giới thể đầu đột nhiên hạ xuống lôi quang tử trên trời giáng xuống lôi đ ỉ n h trùng kích tại đồng hồ kim mặt chậm chạp một lát sau đó đột nhiên xuyên qua lực lượng bộ phát d ư ớ i lôi đỉnh cự kích trực tiếp từ trên xuống dưới quán xuyên đầu sói vô số cơ giới bộ kiện vỡ vụn đồng thời mang theo đầu sói hướng xuống đất cắm rơi cự lang cơ giới thể mất cân bằng nó chân trước khét quang đầu sói bị quăng đến mặt đất c h ậ t động t ắ t dưới trên thân thể rất nhiều cơ giới bộ kiện vỡ nát đồng thời lôi đ ỉ n h cự kích tùy theo cùng nhau rơi vào mặt đất sau tần tẫn chưa từng mở miệng lại tại trong lòng thì thầm bạo rầm rầm cắm vào đầu sói lôi kích đột nhiên nổ tung sức mạnh sấm xét đánh nát đầu sói vô số cơ giới bộ kiện trực tiếp c h n vùi cơ giới thể dưới vụ nổ sinh ra phản ứng dây chuyền toàn bộ cự l ă n g cơ giới thể thân thể liên tiếp bạo tạc cùng nay đồng thời sức mạnh sấm xét tại bạo tạc sau c u ố n về phía xung quanh rất nhiều phổ thông cơ giới thể bị c u ố n vào trong đó tận tận trước mặt khu vực đống nhiên t r ố n g không phanh tận tận rơi đến mặt đất tại thời khắc này tại nghiêng hậu phương có tiếng nổ lớn chuyển đến tận tận quay đầu xem xét ánh mắt nhìn lại cái tia tên cơ bắc thoạt nhìn tại hắn công kích về sau cũng theo sát phía sau phát động công kích nhưng là đối phương không có nghĩ đến cự lang cơ giới thể bị trực tiếp giải quyết không có mục tiêu thay đổi phương hướng đánh phía mặt khác một chỗ Trước tuyển trước tuyển chi chi võ võ huyên hợp huyên hợp giờ phút này quyền của hắn oanh đến mặt đất xung quanh cơ giới thể đồng dạng bị quét sạch trên mặt đất lấy hắn làm trung tâm có hình mạng nghẹn vết rách lan tràn đến tư phương người rất lợi hại phát giác được tần tẫn ánh mắt tên cơ b ắ p thu quyền ngầm đầu nhìn về phía tần tẫn bạch nha lộ ra ta đến từ thiên sách học viện ngươi đến từ cái nào học viện tần tẫn đáp võ u y ê n võ u y ê n trách không được cái k i a tên cơ bắp lộ ra vẻ c h t hiểu nhìn về phía xung quanh đáng tiếc nơi này là đặc thù thăm dò khu vực cũng không thích hợp tiến hành chiến đấu nếu là xúc động cái gì ẩn tính quy tắc bị từ nơi này đào thải sẽ không tốt hắn nói đến đây sán lạn cười một tiếng từ nơi này sau khi rời đi nếu là chúng ta lại được đến liền cùng ta tranh tài một trận như thế nào có thể nghe được tần tẫn tiếng trả lời nam tử c ư ờ i mở cười một tiếng trực tiếp thay đổi phương hướng xài b ư ớ c tiến lên thiên sách tần tẫn ánh mắt từ nam tử trên thân thu hồi xem nó biểu hiện không giống như là một năm học, học viên mỗi cái học viện hai năm học lấy ba người ba năm học lấy một người như vậy lần này thiên sách học viện tham dự phá hạn chén sẽ là ba năm học đẹp trai a người này sẽ là vị tia đẹp trai a suy nghĩ h i lên tần tấn tiếp tục tiến lên chiến tuyến đang không ngừng thúc đẩy xung quanh công trình kiến trúc cũng biến thành dần dần quen thuộc chính là khu công nghiệp cơ giới thể tương lai căn cứ chỉ bất quá thiếu đi thời gian b á o c á t tan mòn tần tấn một mực sông vào chiến tuyến đằng trước nhất lại lần nữa đánh bại một cái cự hình cơ giới thể ánh mắt của hắn đảo qua phía trước ánh mắt ngưng tụ chiến tuyến trước mắt thúc đẩy đến vị trí ước chừng liền là nhà máy khu trung bộ khu vực lại hướng phía trước một chút liền tiến vào đến nhà máy khu khoa học kỹ thuật khu vực hạ tâm giờ phút này phía trước khoa học kỹ thuật khu vực hạ tâm màn trời bị nhuộm thành hoàng hôn sắc tại cái này hoàng hôn sắc màn trời bên trong phía dưới khu công nghệ bên trong trùng sáng chiếu có thang trời tạo ra ở trên trời bậc thang bên trên thánh giả xuất hiện hình dạng của nó cùng tần tẫn nhìn thấy lúc tương tự gần như không có biến hóa diện mục bên trên có bi thương chi sắc nhìn qua phía dưới chiến trường ngay tại lúc này thuận tịnh giả chiến tuyến hậu phương có tiếng ổn đảo vang lên tần tân bay đầu hướng về hậu phương nhìn lại trên chiến trường mưng có một bóng người đứng ở giữa không trùng hai chân chưa từng có động tác thân hình cũng đang không ngừng hướng về phía trước đó là một cái trẻ nhỏ bộ d á n g sinh mạng thể tự thân bộ d á n g thoạt nhìn cùng thuần tịnh giả trẻ nhỏ không khác nhưng ở phần lưng của nó phần tay hai chân lại có hiện lên tối tăm sắc xiềng xích thấu cốt mà qua một đầu kết nối lấy trẻ nhỏ cùng nhau kết nối trong hư không giống như là một loại trói buộc phía dưới chiến đấu còn tại tiếp tục nhưng tần tẫn nhìn thấy theo nó sau khi xuất hiện di tích văn minh bản thổ tinh kết thể có chút lộ ra vẻ c ù n nhật như vậy thân phận của nó cũng liền vừa xem hiểu ngay thân tử, vì đối kháng thánh giả đản sinh phi phạm sinh mạng thể hiện tại thần tử cùng thánh giả tiến hành lần đầu chạm mặt một bóng người hư hảo một bóng người thực chất thánh giả đạp trên thang trời thần tử quấn quanh xiềng xích cả hai ở giữa không chung đối mặt dường như đang tiến hành giao lưu nhưng không có thanh â m phát ra tần tấn thời khắc chú ý một màn này trong lòng có ý nghĩ sinh ra lúc này có thể công kích bọn chúng a suy nghĩ dâng lên tần tấn đôi mắt hơi thấp ngay tại lúc này tại chiến trường phương xa có chùm sáng tại phủ văn pháp trận nội sinh thành trực tiếp đánh phía trên không đó là linh năng chùm sáng có đồng dạng thân ở tòa này đặc thù thăm dò khu vực linh năng làm sinh ra cùng hắn ý tưởng giống nhau đồng thời lựa chọn trực tiếp thay đổi tại hành động t ậ n t ậ n ánh mắt nhìn lại linh năng chùm sáng l ư ớ t về phía trên không nơi phát ra đã không thể tra hiển nhiên đang phát ra một kích này sau vị kia linh năng làm người dự thi liền lựa chọn tận tàng tự thân c h ù m sáng cấp tốc bên trên trèo hắn lựa chọn đối tượng công kích chính là thánh giả Tiếp theo sát. Trùm trực tiếp từ thánh giả mặc trên người tới. giả người sáng mặc t h á người h i giữa không chung tiếp tục giao ả cùng chung thần không tử tục ở l u thu khu Không kích. cách hồi ánh mắt. Cũng đối. Lần này đặc thù thăm tích minh cảnh lịch công nào Tân tận Cũng Lần này đoạn văn trong từng n g đặc vực, là mắt. một đoạn tại di tích văn minh trong đối. di bối đã từng xảy dò ra lịch sử. ư dự thi tiến vào nơi này càng giống là đang thỏa mãn điều kiện sau xuất hiện tin tức thu hoạch cửa ả i mà không phải chân chính thời không quay lại có thể từ đó thu hoạch điểm tích lũy thu hoạch tin tức lại không cách nào chân chính đối đã từng xảy ra lịch sử tạo thành cả i biến trên không tràn cảnh hoàn toàn là đi ngang qua sân khấu an nỉ một loại tồn tại xác nhận không cách nào trực tiếp tạo thành ảnh hưởng tần tẫn lưu lại một điểm lực chú ý chú ý giữa không trùng tràn cảnh tiếp t ụ ngay i n lúc này tần tân thủy trung bảo lưu lấy một bộ phận lực chú ý chú ý trên không giờ phút này thấy rõ thần tử phần tay xiềng xích màu đen tại thời khắc này xuất hiện đạo đạo vết dạn vết dạn xuất hiện tại mấy cái hô hấp sau phần tay xiềng xích cầm vang nước gãy hóa thành một phấn tại thời khắc này thần tử chủ thể vẫn bảo trì trẻ nhỏ t h ạ m nhưng này chỉ xiềng xích đứt gãy cánh tay kịch liệt bành trướng có khiếp người dị cảnh h i ể n hiện tại thoáng qua bên trong đã vượt qua nó tự thân lớn nhỏ còn tại không ngừng k h u ế t trương trên cánh tay hắc vụ dâng lên lan tràn đến thân thể từng cái bộ phận hết thể phát sinh cực nhanh hắc vụ lan tràn ăn mòn bên trong những bộ phận khác xiềng xích cũng bắt đầu vỡ nát tan giã nó toàn bộ thân hình không ngừng bành trướng trong trước mắt biến hóa thành cùng ô nhiễm giả tương tự hình thái hiện lên hình người màu nâu xanh làn da phần l ư n g xiềng xích xuyên qua địa phương lại có cánh xương sinh ra cũng chính là ở thời điểm này trên mặt đất trong chiến trường từ từng vị nắm giữ kỳ lạ lực lượng thuần tịnh giả trong thai mắt miệng mũi hát vụ lan tràn mà ra, một trận đại quy mô d ị biến bắt đầu tần t ậ n bên người bản thổ thuần tịnh giả bọn họ bắt đầu biến thành bị ô nhiễm quái vật thậm chí không rõ không khác biệt công kích tới xung quanh cơ giới thể cùng còn chưa phát sinh d ị biến thuần tịnh giả thánh giả trong miệng d ị biến tại lúc này biến thành tính thực chất hình tượng tiến vào tần t ậ n trong tầm mắt d ị biến bắt đầu tại tần t ậ n bên cạnh có truyền tống quang hoàng h i ệ t hiện chương một trăm chín mươi hai võ u y ê n chi tuyển hai h ợ một ba chương một trăm chín mươi hai võ u y ê n chi tuyển hai h ợ một ba lần này đặc thù thăm dò đến đây kết th suy nghĩ hiện lên tân tẫn n g n g đầu nhìn trên không một lần cuối cùng nơi đó d ị biến t h ầ n tử từ đứa bé t r ạ n g biến thành trường thành trạng thân hình vọt tới trước hướng phía thánh giả công kích quá khứ thánh giả thần sắc càng bị thương một giây sau truyền t ố n g phát động cảnh vật chung quanh biến hóa tân tẫn xuất hiện ở một tòa công trình kiến trúc trên sân thượng tại xuất hiện máy mắt đồng hồ chấn động tin tức nhắc nhở hiện hiện đoàn đội thi đấu tiến vào giai đoạn thứ hai mời tham dự đoàn đội thi đấu các tri đội ngũ lựa chọn mình trận d a n thánh giả thân tử chú xác lập trận d o a n sau đào thải đối địch trận d o a n người dự thi đem trận h h u o ạ doanh mức điểm tích Chú, lũy. xác lập vì bỏ phiếu chế độ cùng chi đội ngũ mỗi người một phiếu cuối cùng được phiếu càng nhiều một phương xác lập vì đội ngũ lựa chọn trận doanh xin mau sớm làm ra quyết định không làm lựa chọn người đem nhận đến hai phe trận doanh công kích lựa chọn tính giờ phiếu, chín năm mươi chín thân tử thánh giả Tận tận đôi mắt đôi hai ơ i thấp. n g y t ạ lúc người à y p h ư ơ n diện tinh Miểu vội thần, Hàn Miểu có chút thanh âm vội vàng văng lên. Tận tận. n chút âm có g cũng thu vào. Tận tận đường Ân. Hai người rất có ăn ý hàn m i ệ u nói hẳn là tất cả người dự thi đều thu vào ta thu vào học viên khác đưa tin ta đến thắp sáng tất cả hạt giống để mọi người tiến hành giao lưu tinh thần hạt giống duy trì lấy võ huyên học viên kết nối nhưng vì để tránh cho bình thường tiêu hao quá lớn mọi người thường thường đều là cùng hàn m i ệ u tiến hành đơn phương liên hệ từ nàng tiến hành đưa tin câu thông có thể so với hình người cơ trạm hiện nay hàn miệu thanh em từ phương diện tinh thần biến mất sau cái viên kia tinh thần hạt giống có chút sáng lên tại chốc mắt bên trong tần tẫn cảm giác được cái khác hạt giống tồn tại mười ba viên tinh thần hạt giống tính cả hàn m i ể u tự thân võ huyên mười bốn người toàn bộ tiến vào thông tin qua lại thời gian bên trong bởi vì truyền thống vị trí tương cận duyên cớ võ huyên học viên tại tiếp xúc đến những người khác trước tiên chính là liên hệ hàn m i ể u đến lưu lại thông tin hạt giống giờ phút này mười bốn người tại phương diện tinh thần triển khai hội nghị trong đó một viên tinh thần hạt giống lấp lóe có âm thanh đi đầu văng lên các nơi còn có những người khác tiến vào lần này đặc thù thăm dò khu vực sao tần tẫn cùng an thế chia sẻ tin tức là đúng Lại q u é ân n chì t c h văn võ không có chối tử nói thẳng lần này khu vực đặc biệt cùng tần tẫn bọn hắn lần trước cùng loại đồng dạng là chiến trường bất quá là thuần tịnh giả cùng cơ giới thể chiến tranh hẳn là tòa này di tích văn minh hồi lâu thời gian trước phát sinh sự tỉnh c h ì văn võ ngữ tốc tương đối nhanh đem chính mình nhìn thấy hết thạy tất cả đều thổ lộ mà ra phương diện tinh thần bên trong chỉ còn lại có hắn một người thanh âm rung động rất nhanh hắn tự t h u ậ t hoàn tất tại thanh âm của hắn rơi xuống sau hai năm học học viên hứa trần thanh âm v ă n g lên tin tức loại vật dẫn hẳn là có hạn hiện tại chỉ sợ cũng có một bộ phận đội ngũ hai mắt s ử soạn không có tin tức chúng ta ngược lại là g i à n h trước một chút không sai thời lạc sách thanh âm v ă n g lên nếu là bỏ phiếu chế mọi người ý kiến đâu các ngươi cảm thấy cái nào trận doanh thích hợp hơn ta ủng hộ thánh giả trận doanh đoàn diệu ban thanh âm vang lên vị này lần này tuyển bản h á t mã thanh âm trầm ổ n từ các ngươi chia sẻ tin tức đến xem thánh giả trận doanh đối thuần tịnh giả càng thêm coi trọng hiện tại đoàn đội thi đấu xuất hiện trận doanh tuyển hạng để tiểu đoàn đội phía trên xuất hiện đại đoàn đội có lẽ chúng ta tại lựa chọn trận doanh sau cũng có thể thu hoạch được đến từ trận doanh trợ rút thánh giả trận doanh thuần tịnh giả địa vị so sánh cao có lẽ sẽ bởi vậy xuất hiện ưu thế s ắ c thực như thế phương thạc theo sát phía sau phát biểu hai phe trận doanh tiến hành so sánh ta cho rằng tại rất nhiều người dự thi tâm lý mong muốn bên trong cơ giới thể ngược lại so ô nhiễm giả lại càng dễ tiếp nhận lựa chọn gia nhập thánh giả một phương người dự thi sẽ càng nhiều đây cũng là một loại trong lúc vô hình ưu thế tiếng nói của hắn rơi xuống lên tiếng trước nhất giới thiệu tình huống chỉ văn võ ho nhẹ một tiếng thông qua hạt giống mở miệng nói ý kiến của ta có chút khác biệt hắn chăm chú phân tích an thế cùng tần tẫn từng tiến vào lần thứ nhất đặc thù thăm dò khu vực một lần kia trong chiến tranh là ô nhiễm giả tiến công cơ giới thể mặc dù cuối cùng ô nhiễm giả m ộ tiến phương lưu công cơ giới thể hình tượng thân phận xác thực sẽ ảnh hưởng giác quan nhưng mạnh y ế u mới là quyết định trận doanh thắng bại mấu chốt rất nhiều đội ngũ cũng sẽ cân nhắc phương diện này tình huống tuyển chọn vốn là mạnh hơn thần tử một phương phương diện tinh thần giao lưu không ngừng thời lạc sách chăm chú lắng nghe mỗi người đề nghị ngay tại lúc này chì văn võ thanh â m vang lên lúc học trường ngươi là chúng ta đoàn đội thi đấu đội trưởng ngươi là ý tưởng gì ta trước mắt càng ủng hộ cơ giới thể một phương thời lạc sách thanh â m nhẹ nhàng thần tử một phương để lộ ra tin tức có ít khách quan mà nói thông qua mọi người cung cấp tin tức chúng ta đối thánh giảm ộ t phương càng hiểu hơn chì văn võ ta tán đồng ngươi ý nghĩ t như thế. Thế viên viên, một câu rơi xuống đại biểu cho thời lạc sách tinh thần hạt giống có chút chuyển động nhìn phía một bên khác viên tiêm một mực trầm mặc tinh thần hạt giống tẩn tẩn. hai lần khu vực đặc biệt thăm dò ngươi cũng tham dự ngươi có tính toán gì p h ư ơ n giờ d ệ n t phút này tân tẫn đặt chân tại truyền thống đi ra trên sân thượng nơi này là phổ thông thăm dò khu vực ánh mắt nhìn xuống dưới phía dưới đường phố bên trên cơ giới thể cùng ô nhiễm giả đang tiến hành chém giết theo tìm kiếm khu vực không ngừng xâm nhập loại này chém giết khắp nơi có thể thấy được trải rộng trong thành thị mỗi một bộ phận người h e đ ợ c đ ta không định tiến hành lựa chọn không tuyển chọn thời lạc sách tinh thần tin tức có chút chăn trở ý của ngươi là tần tẫn ngữ tóc nhẹ nhàng nhìn qua phía dưới chém rết chi điệu thông qua hạt giống mở miệng tòa này di tích văn minh bên trong ô nhiễm giả cùng cơ giới thể chinh chiến không nớt ta không biết tại tinh hải bên trong là thật tồn tại qua chi này văn minh vẫn là hoàn toàn biên soạn đi ra nhưng ngoại trừ tin tức nhắc nhở bên trong hai loại trận doanh tuyển hạ bên ngoài nơi này từ đầu đến cuối đều tồn tại phe thứ ba trận doanh bọn hắn vốn là chi này văn minh chân chính chủ nhân thuần tịnh giả trong hiện thực tấn tấn từ phía trên trên đài nhảy xuống nhảy đến mặt đất nháy mắt lôi đ ỉ n h đạn h ư ớ n g xung quanh tịch chiến song phương đồng thời bị quét sạch đoàn đội thi đấu lựa chọn tại loại này bối cảnh dưới tiến hành có lẽ tồn tại một loại nào đó thâm ý tại lần thứ nhất đặc thù thăm dò khu vực bên trong bởi vì chiến công đầy đủ ta gặp được thánh giả chân thân nó đúng là đang bảo vệ thuần tịnh giả nhưng tương tự tại một chút tin tức bên trên l thần tử d ị biến cực kỳ đột nhiên đồng dạng có khả năng cùng thánh giả tồn tại quan hệ với lại thuần tịnh giả lựa chọn luận sinh thần tử đi đối kháng thánh giả thậm chí khởi xướng chiến tranh mặc dù tin tức còn chưa đủ hoàn thiện nhưng từ bọn hắn thị giác đến xem thánh giả không thể nghi ngờ cũng cùng bọn hắn tồn tại phương diện nào đó xung đột tại lần đầu gặp mặt thánh giả sau ta phát động di tích văn minh trung cực nhiệm vụ thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu chính là săn giết thần tử ta cho rằng trận danh thắng lợi điều kiện phán định chỉ s ợ sẽ là thánh giả cùng thần tử trong đó một bên chết đã như vậy có một cái cơ hội bày ở trước mặt chúng ta tòa này năng lực không tầm thường từ bọn hắn có thể chế tạo ra thánh giả thần tử liền có thể gặp đốm nhưng là bọn hắn cũng phạm vào sai lầm lớn cái kia chính là tại thánh giả thần tử sau khi xuất hiện quá mức dựa vào bọn chúng đã từng có một vị võ đạo gia tiền bối đã từng nói với ta cầu mình không cầu tiên ta rất tán thành hiện tại chúng ta những người dự thi này bị thay vào đến thuần tịnh giả thị giác thân là thuần tịnh giả có cơ hội tại cái này di tích văn minh bên trong một lần nữa vãn hồi hết thảy tại tin tức nhắc nhở bên trong cũng tồn tại không làm lựa chọn người tin tức tương quan cái này cũng không xếp vào tuyển hạng phe thứ ba trận danh độ khó lớn nhất nhưng tương tự trên lý luận có thể thu hoạch được nhiều nhất điểm tích lũy nguyên nhân chính là như thế ta sẽ không làm ra cụ thể lựa chọn hắn ngôn ngữ bên trong đồng hồ bên trên tính giờ dần dần giảm bớt tinh thần không gian bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc tại an tĩnh ước chừng hơn mười giây sau một giọng nói vang lên ta ủng hộ t ầ n tẫn hàn miểu thân là lần này tinh thần hội nghị duy trì người nàng nói ra một câu sau liền an tĩnh lại cái này phe thứ ba trận danh nghe tới thoải mái nhiều chẳng phải là hoàn toàn không có hạn chế muốn cùng ai chiến liền cùng ai chiến tạ vô nhai thanh em vang lên ta n é m thuần tịnh giả một phiếu đúng là khó khăn nhất chúng ta không cách nào xác định cái này phe thứ ba trận doanh sẽ hay không tại lựa chọn trận doanh sau trở thành công khai tin tức chị văn võ thanh em vang lên có thể đoán được chính là người dự thi bên trong có thể sẽ có người cùng tần t ấ n có giống nhau ý nghĩ nhưng nhất định ít chúng ta cái này phe thứ ba trận doanh trên lý luận là nhân số ít nhất một phương nếu như trở thành công khai tin tức sẽ trở thành trước hết nhất bị nhằm vào một phương nhưng chị văn võ tiếng nói nhất chuyển chúng ta đến từ võ huyên võ đạo gia lại ở đâu ra nhiều như vậy xem trước phía sau màn chúng ta xuất thân võ huyên liền nhất định đối mặt khó khăn nhất khiêu chiến ta ủng hộ tần tẫn đề nghị thời lạc sách thanh âm tại phía sau hắn văng lên phe thứ ba trận d o a n h phía sau không có thánh giả thần tử dạng này bản thổ cường giả nhưng chỉ văn võ nói không sai võ huyên hai chữ cũng đã đầy đủ chúng ta thực lực bản thân chính là hết thẻ trèo trống thân là lần này đoàn đội thi đấu đội trưởng từ đầu tới đôi ta còn chưa làm đi ra quyết nghị hiện tại lựa chọn của ta là thuần t ị ế t giả thần tử thánh giả đều chính là chúng ta mục tiêu tiếp theo thời gian từng giây từng phút trôi qua t người tẫn nhìn n qua đ ồ hồ phát i động mới di tích văn minh trung cực nhiệm vụ kiểm tra đến cái khác trung cực nhiệm vụ nhiệm vụ tiến hành sắp nhập người thu được mới văn minh trung cực nhiệm vụ văn minh khôi phục nhiệm vụ giới thiệu chiến hỏa tại văn minh phế tích bên trong tiếp tục cho đến hết thể triệt để hủy diệt trở thành viễn cổ còn sót lại di tích thân là sau cùng thuần tịnh giả các ngươi quyết định đem vận mệnh nắm chắc tại trong tay mình một lần nữa đoạt lại g i a viên quyền chủ đạo để văn minh có thể khôi phục nhiệm vụ mục tiêu săn giết t h ầ n tử nhiệm vụ mục tiêu quét sạch thánh giả nhiệm vụ mục tiêu phía trên lóe r a dị sắc q u a n mang tận t ấ n một mắt đảo qua tại xác nhận một phiên sau đồng hồ khe run tin tức mới hiện hiện toàn thể người dự thi lựa chọn trận doanh hoàn tất di tích văn minh địa đồ toàn diện mở ra cố định rút lui điểm phát sinh biến hóa sửa đổi vì mỗi ngày cố định thời gian tự động mở ra người dự thi lựa chọn rút lui sau sẽ tiến vào sáu mươi phút làm lệ kỳ trong lúc đó không thể tiến vào di tích văn minh người dự thi bị đào thải sau sẽ tiến vào một trăm hai mươi phút làm lệ kỳ trong lúc đó không thể tiến vào di tích văn minh trận doanh phân phối di tích văn minh mở ra cái này mới là đoàn đội thi đấu triệt để triển khai toàn cảnh chương một trăm chín mươi bốn tháp cao thật tử một chương một trăm chín mươi bốn tháp cao thật tử một tiếp xuống cái này cả tòa di tích văn minh sẽ triệt để l o lên coi như thân ở cùng một trận doanh ý nghĩ không đồng nhất cũng hiện sẽ xuất h、so、k ý của biệt ngươi là phương diện tinh thần đáp lại vang lên trận doanh phân phối vừa mới kết thúc kế tiếp là toàn bộ di tích văn minh hỗn loạn nhất thời gian mượn cơ hội này ta muốn đi thử một chút bọn chúng c â n lượng tần tấn đôi mắt hơi thấp nếu là thực lực của bọn nó không đủ vậy liền trực tiếp cho trận này đoàn đội thi đấu tăng tốc nếu là thực lực của bọn nó đủ mạnh vậy ta hành động cũng có thể dẫn tới cùng chúng ta có giống nhau ý nghĩ cái khác đội ngũ tần tấn nhìn phía thành thị ở trung tâm di tích văn minh hết thảy căn cứ vào đoàn đội thi đấu sở thiết như vậy thân tử cùng thánh giả nhất định có trên thực lực h ạ n tồn tại bị đánh bại khả năng đây cũng là hắn chưa làm ra lựa chọn trận doanh nguyên nhân một trong mặc dù còn không cách nào xác định đối phương chuẩn xác chiến lược nhưng thần tẫn đối với thực lực bản thân chưa từng buộc phát á t chủ bài cũng có được sung túc tự tin nói không sai thời lạc sách thanh â m vang lên thần tẫn ngươi chuẩn bị đi thử cái nào thần tử tần tẫn trả lời dứt bỏ người dự thi không nói thần tử một phương trước mắt đứng ở đầu gió d ị biến sau thần tử sát xuất lớn so thánh giả càng mạnh nghe nói hắn ngôn ngữ thời lạc sách mở miệng nói đã như vậy ngươi đến chọn mấy người cùng ngươi cùng một chỗ nhằm vào thánh giả khảo thí giao cho ta đến không cần tần tần thân hình đã lướt đi ta một người hành động càng cấp tốc hơn một chút dù sao lần này vẫn là lấy nếm thử làm chủ tần tần ánh mắt tiến tĩnh từ trước đó điểm tích lũy thu hoạch con đường đến phân tích ta có thể xác định chúng ta võ viên xếp tại hàng đầu có thể là trước mắt thứ nhất chúng ta vốn là có ưu thế lúc học trường ta đề nghị trừ ngươi bên ngoài những người khác tập hợp cùng nhau chiến đấu thu hoạch điểm tích lũy vững chắc ưu thế cũng coi là bảo đảm c á i đáy cuối cùng để lại một câu nói sau tần tần chủ động thoát ly hạt giống kết nối hướng phía thành thị trung tâm cấp tốc tiếp cận phía dưới trong giao chiến cơ giới thể ô nhiễm giả t hiện tại di tích văn minh bên trong đào thải sau cũng có thể tại hai giờ sau một lần nữa tiến vào cái này khiến tần tẫn ít đi rất nhiều cố kỵ đưa ra mới kế hoạch trong khi tiến lên trong lòng hơi động tần tẫn nâng lên đồng hồ ánh mắt tập trung ở phía trên tuyển hạng bên trên đó là kết nối lấy khu công nghiệp thánh giả giả viên tuyển hạng tuyển hạng cũng không vì trận doanh lựa chọn tiêu trừ là bởi vì loại năng lực này là thu hoạch đến đạo cụ cung cấp a gió thổi qua tần tấn thân ảnh di chuyển về phía trước rất nhanh không thấy t â m hơi bốn di tích văn minh một gian bên trong t r ố n g trải kiến trúc phế tích bên trong mấy đạo thân ảnh tụ tập ở này nếu là tần tấn ở đây liền có thể một chút nhận ra mấy cái mặt mũi quen thuộc cố hy văn viên thâm đều là hắn từng tại học viện nhiệm vụ bên trong gặp phải một năm học tướng cấp học viên cùng h ắ n tại trước đây không lâu đặc thù thăm dò bên trong từng gặp phải tên cơ bắp thiên sách học viện một đoàn người tụ tập ở chỗ này dường như đang đợi những người khác tại thi hành học viện nhiệm vụ lúc cố hy văn chỗ đeo kính mắt là có đặc thù công năng hiện tại bởi vì đoàn đội thi đấu trang bị đều bị thu lấy nguyên nhân xuất phát từ thói quen đeo một cái kính đeo mắt giờ phút này ở trước mặt của hắn một bức có chút không trọn vẹn địa đồ triển khai hắn đang tại chăm chú quan sát ghi chép tại một bên khác có một bóng người đứng tại cái k i a tên cơ bắp trước người trong giọng nói toát ra xác nhận chi ý đội trưởng ngươi xác định sao cái này tên cơ bắp chính là thiên sách lần này phái tới dự thi năm thứ ba học viên tri tiểu đội này đội trưởng long vân an nghe được hỏi thăm lúc hắn chính hoạt động thân thể gật đầu nói xác định đợi chút nữa bọn người đến đông đủ sau ngươi dựa theo kế hoạch làm việc liền tốt ngươi không phải đã sớm đang khoe khoang ngươi sớm nắm giữ càng cao cấp hơn năng lực hiện tại đến ngươi phát huy tác dụng thời điểm ta hiểu được nhưng là không có nhưng là một bên cố hy văn tỉnh táo thanh âm vang lên chúng ta đã lựa chọn con đường này như vậy hiện tại liền là hành động tốt nhất cơ hội đợi đến những người dự thi quen thuộc trận danh xâm nhập di tích văn minh sau muốn tấn công vào đi phải đối mặt liền không chỉ là bản thổ sinh vật cái kia một cái khác làm sao bây giờ viên thâm thô dạy thanh em vang lên chúng ta coi như thành công giải quyết một cái một cái khác cũng khẳng định có phòng bị độ khó tăng vọt lúc kia chúng ta liền sẽ có mới đồng đội cố hy văn thanh em trầm ổ n đoàn đội thi đấu là cố định thời gian kết thúc dựa theo quy tắc đến xem chính mình s ở tại trận doanh thất bại chỉ là không cách nào thu hoạch được ngoài định mức điểm tích lũy ban thưởng không có cái khác trừng phạt trong khi bên trong một phương đã không có điểm tích lũy ban thưởng vì để tránh cho bị một cái khác chi trận doanh đội ngũ kéo ra điểm tích lũy trinh lệch này lên kia xuống ngươi đón bọn hắn sẽ làm thứ gì ân viên thâm gãi đầu một cái làm giật mình trạng ta hiểu được cố hy văn quay đầu nhìn phía vị kia cùng tên cơ bắp giao lưu nam tử lục minh học trưởng cái khác trước không nói một hồi thi triển năng lực quá trình bên trong sẽ không đối với chúng ta tạo thành tổn thương à? đương nhiên sẽ không được xưng lục minh rõ ràng là thiên sách lần này dự thi đội hình bên trong một vị duy nhất linh năng làm bảy đại trong viện võ huyên là thuần túy nhất võ đạo viện trường học chưa thiết linh năng hệ học viện khác thì đều có lục minh thanh âm trịnh trọng linh năng lực lượng bản thân cực kỳ ổn định ta thông qua linh năng dẫn dắt nắm giữ loại năng lực này sau mặc dù trước mắt còn không cách nào xác lập mục đích cuối cùng nhất là ngẫu nhiên tiến hành nhưng chắc chắn sẽ không đối với các người tạo thành tổn thương vậy liên đủ long vân an hoạt động xong thân thể vỗ vỗ lục minh b ả vai một số thời khắc muốn hoàn thành một ít chuyện cũng phải nhìn xem vật khí chương một trăm chín mươi lăm tháp cao thần tử hai chương một trăm chín mươi lăm tháp cao thần tử hai t r ư n g hợp vật khí của ta từ trước đến nay không kém thiên sách một đoàn người tại đây l ợ i không nhiều lúc cái khác thiên sách học viên hoặc là độc hành hoặc là tổ đội đến mười bốn người tập kết giờ phút này mười bốn người dựa chung một chỗ lục minh đứng ở chính trung tâm linh năng phun trào bên trong hai con ngươi nở rộ ánh sáng ở giữa không trung ngủ say linh năng lực lượng bị tỉnh lại ở dưới sự khống chế của hắn từ bên trên xoay quanh xuống trên mặt đất tiến hành vẽ dần dần cấu trúc thành phức tạp linh năng p h á p trận mồ hôi từ đầu c h ả y ra xung quanh cái khác thiên sách học viên lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua linh năng pháp trận thành hình tại thành hình m ấ y mắt linh năng tách ra hoa mỹ sát thái đủ loại nhan sắc giao hội phía dưới pháp trận lấp lóe quang mang bao phủ thiên sách học viện tất cả mọi người khi quang mang tán đi thân ảnh của bọn hắn đã tại nguyên chỗ biến mất cùng nay đồng thời di tích văn minh một cái khác thiên sách học viện cả đám hiện thân hiện thân n h y mắt lục minh bởi vì tiêu hao rất nhiều sắc mặt đột nhiên trắng chân mềm n ú n tại t ê liệt ngã xuống hướng đồng thời bị người bên cạnh một thanh đỡ lấy linh năng truyền t ố n g thân là bản nguyên vũ trụ lực lượng linh năng thần bí đến cực điểm linh năng làm càng l à c ó thể thông qua linh năng nắm giữ đủ loại huyền bí năng lực tiểu thất xác nhận xung quanh vật tham chiếu cố hi văn so sánh địa đồ long vân an chỉ lệnh truyền đạt không nhiều lúc cố hi văn thanh em vang lên đại khái phương hướng không sai chúng ta kéo gần lại cùng thành thị trung tâm khoảng cách rất tốt long vân an gật đầu trấn an nói lục minh mặc dù ngươi cái này linh năng truyền t ố n g không có học được nhà mỗi lần đều là tại ngẫu nhiên truyền t ố n g nhưng xem ra vận khí của chúng ta không kém ở bên cạnh người nâng đỡ lục minh hư h ư ợ c cười một tiếng viên thâm lục minh liền giao cho n g ư ờ i xác định phương hướng tiếp tục xuất phát hắn đi ở đằng trước bưng nhìn thấy phía sau viên thâm đem lục minh c n g lên dần dần tăng tốc x o n g chuẩn bị lâu như vậy cũng là thời điểm đến lần tiêm h kích lục minh hảo hảo khôi phục tiếp xuống chúng ta còn cần linh năng phụ trợ như gió s ẹ t qua tần tẫn khí tức triệt để ẩn nấp xuống tới di tích văn minh triệt để mở ra sau hết thể đã không có hạn chế theo tần t ậ n xâm nhập thành thị trung tâm sau cơ giới thể số lượng bắt đầu giảm bớt ô nhiễm giả số lượng tăng vọt trình thể đến xem cơ giới thể phóng xạ khu vực bên ngoài thành đến khu công nghiệp phụ cận ô nhiễm giả thì là toàn bộ nội thành thời gian trôi qua màn đêm buông xuống phần lớn ô nhiễm giả thần trí không rõ khí tức cần nấp lại có bóng đêm che lấp tần t ậ n trên đường đi không có gây nên bất luận cái gì chú ý bóng đêm dần dần sâu đây là tần t ậ n tại di tích văn minh vượt qua cái thứ nhất đêm k h a không ngừng tiến lên xung quanh không còn là kiến trúc phế tích mà là hoàn trình kiến trúc so với khu công nghiệp nơi này càng thêm hoàn thiện một chút bất quá thoạt nhìn rất nhiều nơi đều cũng không bắt đầu dùng giữa đêm khuya khát tần tấn leo lên một tòa cao lầu sân thượng sau ánh mắt trước nhìn ánh mắt tập trung tại trong đó một nơi nơi đó có một tòa tháp cao đứng lặng tại tháp cao xung quanh là hình đinh ố c như c ù n g cấp bậc thang đồng dạng trang trí tạo vật vờn quanh cả tòa tháp cao bóng đêm càng t h â m tòa này trong tháp cao cùng phía trước vô số kiến trúc lại đều không có ánh đèn sáng lên thần tử trận doanh tần tấn ánh mắt bỏ qua nghĩ đến mình tao nộ sinh vật tinh h ạ n bọn hắn tựa hồ bấm khí một chút khoa học kỹ thu suy nghĩ h i lên tần tẫn từ phía trên trên đài nhảy xuống phong linh lực bạn tại bên người hắn hướng phía xoắn ốc tháp cao lao xuống mà đi tại từ thánh giả trong miệng thu hoạch tin tức bên trong thần tử bản thể liền ở vào xoắn ốc tháp cao xoắn ốc tháp cao phía trước là một tòa cỡ lớn quảng trường nơi này ngược lại không gặp được bất luận cái gì ô nhiễm giả lại muốn nơi xa một chút mới coi ô nhiễm giả tồn tại tại tần tẫn xem ra khả năng này là bởi vì thần tử nghĩ lại chi địa không d u n g mạo phạm khi tiến vào quảng trường tới gần xoắn ốc tháp cao sau tần tẫn rõ ràng nghe được tiếng hít thở một hít một thở thành âm chuyển xa đây là tới từ thần t có lẽ ô nhiễm giả chính là bởi vì nguyên nhân này mới không có tới gần nơi này ô nhiễm giả lực lượng đến từ t h ầ n tử loại này đặc thù tiết tấu hô hấp ngược lại có khả năng đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng vừa chuyển động ý nghĩ tần tẫn đạp ở xoắn ố c tháp cao ngoại bộ nhanh chóng tăng lên cái này hình dạng xoắn ố c trang trí kiến trúc hiện lên cầu thang bộ dáng cũng không có thang lầu mặt ngoài vô cùng b ó n g loáng bất quá tần tẫn đặt chân ở trên thôi động lực lượng hấp thụ kiên cố đến cực điểm không ngừng lên cao tiếng hít thở càng ngày càng rõ ràng một đường trèo cao cho đến tầng cao nhất lúc tại màn đêm phía dưới t ầ nhưng tận t là ánh p cao t t cửa mắt rơi xuống người nó nháy mắt tần tẫn ánh mắt có chút ngưng tụ phóng tầm mắt nhìn tương tự thuần tịnh giả trẻ nhỏ thần tử đang tại bình ổn giấc ngủ tại thân thể của nó các nơi xiềng xích thấu cốt q u ấ n quanh kết nối hư không bộ dáng như vậy rõ ràng là tại trận kia nhân loại cùng cơ giới thể trong chiến tranh còn chưa từng d ị biến thần tử thần tử t ừ d ị biến trạng thái phục hồi như cũ ô nhiễm giả lại không thể n ị c h vẫn là có cái gì cấp độ càng sâu tin tức suy nghĩ ở trong lòng l ư ớ c qua t ậ n t ậ n đôi mắt hơi thấp có lẽ nương theo lấy di tích văn minh triệt để mở ra cũng sẽ có cấp độ càng sâu tin tức bị khai của ra bất quá cái kia đã cùng ta không quan hệ hạ từ trước đến nay là muốn đến liền làm lúc này thần tử hình thái để hắn có chút ngoài ý mới nhưng một đường đi đến tận đây tiện đến trên dây đương nhiên sẽ không thu cùng không phát tần t ậ n hai con ngươi khép hở một lát lại lần nữa mở ra lúc trong mắt đã phản chiếu ra linh khư chi cảnh tại c h ư ớ c mắt bên trong thiên lôi thân phát động tại cái này yên tĩnh trong đêm xoắn úc tháp cao phía trên đột nhiên có lôi đỉnh nổi lên chiếu sáng xung quanh tại thiên lôi thân phát động nháy mắt tần t ậ n như là mũi tên thân thể xung ra lôi đỉnh đánh nát phía trước cửa sổ sát đất xuyên vào tháp cao tầng cao nhất tiến vào tháp cao nháy mắt tốc độ của hắn không giảm hướng phía thần tử mau chóng vút đi ngủ say bị bỗng nhiên phải dậy thần tử mở mắt lộ ra màu đỏ tươi con ngồi tiểu x ả o thân thể vạt mẹo xiềng xích phát ra tiếng vang nó còn chưa có tới kịp bất kỳ động tác gì một cái mang theo lôi đình quyền liền đánh vào trên người nó chương một trăm chín mươi sáu kỳ lân c h ạ m thần tử ba hợp một một chương một trăm chín mươi sáu kỳ lân c h ạ m thần tử ba hợp một một quyền o a n h thần tử tấn t ấ t lực lượng bộc phát thân thể cùng nhau tiến lên thần tử tiểu x ả o thân thể tại lôi quyền v ọ t tới trước dưới hướng về tầng cao nhất một chỗ khác đánh tới tại một lát bên trong vượt qua khoảng cách trực tiếp chống đỡ tại một bên khác cửa sổ sát đất bên trên thẳng tiến k ô n g lùi nương theo lấy b i t hai tiếng phá hủy cửa sổ sát đất vỡ vụn thần tử thân thể hướng phía ngoài bộ bị oanh ra、ngoài. tại cửa sổ s ắ t đất chỗ t h ủ n g chỗ sáng chói lôi đình chiếu dọi tứ phương loan g thoáng có thể thấy được là cái bóng người tại cái này liên tĩnh trong đêm đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy quảng trường tứ phương chiếm c ư ở đây ô nhiễm giả bị quấy nhiễu nhao nhao xác nhận lấy hết thể nơi phát ra đồng thời tân tấn đặt chân tại vỡ vụn cửa sổ phía trước có gió phất hướng ra phía ngoài nhìn lại giữa không trung tại t h ầ n tử phân bụng có cháy đen vết tích giờ phút này quấn quanh ở nó quanh thân xiềng xích nương theo lấy thân thể khen run đột nhiên vỡ vụn hình dạng của nó bắt đầu phát sinh biến hóa cùng một thời gian, di tích văn minh khu vực trung tâm. thiên sách học viện tiểu đội đang tại hỏa tốc tiến lên lục minh bị viên thâm vác tại phía sau sắc mặt gặp lại huyết sắc tái nhận hóa giải rất nhiều giờ phút này trong mắt ánh sáng nở rộ lấy nhỏ b é biên độ thôi động linh năng linh năng lực lượng như tơ như sợi vờn quanh tại đội ngũ xung quanh ẩn giấu đi khi tức của bọn hắn cùng hành tung trên đường đi xung quanh có không ít chiếm cư ô nhiễm giả nhưng ở linh năng ẩn tàng dưới lại hoàn toàn không để mắt đến hành tích của bọn hắn không thể nhận ra cảm giác chúng ta nhanh đến long vân an lĩnh tại đội ngũ phía trước nhất giờ phút này chờ một thanh em vang lên đang đến gần sau dựa theo kế hoạch làm việc tranh thủ một cách công thành tại phía trước nương theo lấy yên tĩnh trong màn đêm ẩm vang bạo phá âm tấu vang ở trên trời sách tiểu đội ánh mắt ở xa thấy rõ ở giữa không trùng có lôi quang lóng lánh mà lên cực kỳ sáng chói chiếu sáng lên xung quanh kiến trúc đó là châu đó long vân an thanh âm vang lên là xoắn ốc tháp cao cố hy văn khoái ngữ nói nơi đó hẳn là chúng ta mục tiêu của chuyến này là thần tử nghĩ lại chi điểm thanh âm của hắn tỉnh táo trong đôi mắt có tối nghĩa chi ý hiện lên thoạt nhìn có người ôm cùng chúng ta ý tưởng giống nhau đồng thời trước một bước hành động còn có thể có cái khác đoàn đội so với chúng ta càng nhanh thiên sách tiểu đội thân hình không ngừng tại màn đêm phía dưới cái kia lôi quang biến mất một sát lại lần nữa xuất hiện như là trở thành ngọn đèn chỉ đường sẽ ở lúc này khởi xướng tập kích chỉ sợ cũng là giống như chúng ta cũng không lựa chọn hai phe này trận danh o đội ngũ chuẩn bị nắm lấy cơ hội tăng tốc lập tức đi hỗ trợ chỉ huy tiếng vang lên thiên sách tiểu đội các đội viên tốc độ cao nhất bộc phát hướng phía chiến trường chỗ cấp tốc tới gần bốn giữa không trung thân từ bộ dạng biến hóa thân thể bành trướng quanh thân xiềng xích tất cả đều đứt gãy tại mấy cái hô hấp sau nó biến thành tần tẫn đã từng thấy qua t ư thái quanh thân hiện lên màu nâu xanh thân thể giống như hình người phóng tầm mắt nhìn có hoàn mỹ cảm giác sinh ra tại phần lưng có hai phiến cánh xương sinh ra có chút v ỗ phía dưới nương theo lấy cái này tiếng vang ô nhiễm giả nhóm bị bừng tỉnh tại xoắn ốc tháp cao xung quanh có một chút đếm không hết số lượng ô nhiễm giả đang tại cấp tốc tới gần nhưng ở gần nhưng ở g liền do dự dừng bước không tiến thoạt nhìn như là nhận đến thần tử ảnh hưởng không cách nào tới gần tại đặc thù thăm dò khu vực lúc thần tử hình thái biến hóa mười phần đột nhiên thoạt nhìn đúng là d ị biến hiện tại nó đã nắm giữ loại năng lực này có thể chủ động biến hóa hình thái đến sao suy nghĩ tại tần tẫn trong lòng hiện lên thần tử đứng ở giữa không màu đỏ tươi con ngươi nhìn về phía xoắn ố c t h ắ p cao ánh mắt tập trung tại bị lôi đình vờn quanh tần tẫn trên thân có chút thanh â m khàn khàn văng lên thuần tịt giả dám ra tay với ta ngươi rất không tệ bất quá ngươi xuất hiện thời gian ta cũng không thích khàn g ọ n g t h a nhâm ở trong trời đêm vang vọng tiếp theo sát phía sau cánh x ư ơ n g mở ra nó quanh thân hát vụ phun chào m à sinh v ờ n quanh tự thân hướng phía tần t ẫ n đột nhiên lao xuống m à đến liên để cho ta nhìn xem người có hay không hướng ta khởi sướng khiêu chiến tư cách t h a n h âm thất lạc ở tại chỗ cùng một thời gian tần t ẫ n bản nguyên lực lượng bắt đầu b a động thủy chiều lên xuống tại tần t ẫ n thể phách bên trong bản nguyên lực lượng đầu tiên là yên tĩnh sau đó đột nhiên b a động đang chấn động bên trong bản nguyên lực lượng càng mấy liệt thủy chiều dâng lên kiểu trong sóng h ã tại bắt cực tinh rút ra siêu phàm thừa số thu hoạch năng lực một đường đã tìm đến nơi đây Muốn mặt đối ở cùng nhau, quyền cùng quyền nhau. cả á i n hai t đối với n anh tiếng phá hủy đột nhiên vang lên vốn là vỡ vụn cửa sổ sát đất tại một tích tắc này triệt để vỡ vụn liên lụy xung quanh đồng thời tại xoắn ốc tháp cao hai bên có hai bóng người đồng thời hướng phía sau rút lui mà đi một đạo là ở giữa không trung quần c u ộ n lấy lui lại cánh xương dương ra bên trong một lần nữa duy trì cân bằng thần tử một đạo khác là lực lượng bộ phát giới đặt ở tháp cao tầng cao nhất không ngừng hướng về sau giảm bất lực tận tận thuần t í n h giả thần tử ánh mắt tối nghĩa khó hiểu nhìn về phía tháp cao tầng cao nhất ngay một khắc này tại bên trong tròng mắt của nó đột nhiên có lôi quang phản xạ tại trong tháp cao tần tận xung quanh lôi quang sáng chói trong mắt khó được có chút sục sôi chi ý ở sau lưng của hắn trên không lôi trạch hư ảnh hiện hiện lôi trạch đứng ở hậu phương linh cư bên trong mãnh liệt lôi linh lực tràn vào thể phách các nơi cùng bản nguyên lực lượng giao hội dung hợp khét thẻ tại, tại chớp một b ê quyền h này t h n h tại vanh ra n g tâm uy thế kinh người lực lượng buộc phát giới mang theo kinh người chủng kích chi thế thần tử thân thể hướng phía xoắn úc trong tháp cao đột nhiên bay ngược m à đi chương một trăm chín mươi bảy kỳ lân c h ạ m thần tử ba hợp một hai chương một trăm chín mươi bảy kỳ lân c h ạ m thần tử ba hợp một hai cường đại lực trùng kích tăng thêm thần tử bản thân thể p h é p cường độ nó như là biến thành một viên thẳng tiến không lùi đ ạ n tháo đột nhiên oanh mở tháp cao vết tường xuyên qua trong đó tận t ấ n như bóng với hình truy thân m à đi tại xoắn úc trong tháp cao lấn người mà lên lại là quyền cướp tấn công vê anh tại tiếng phá hủy bên trong thần tử thân thể từ tháp cao một chỗ khác xông ra rơi trên mặt đất phóng tầm mắt nhìn nó màu nâu xanh trên da tràn đầy cháy đen vết、thương. phía sau cánh sưng vỗ tiếng hít thở c h ấ n như sấm có rõ ràng gấp rút nhưng nó cái kêu màu đỏ tươi hai mắt bên trong lại có hưng phấn chi ý rất cường đại tuần t ị n h giả n g ư ơ i đến từ thánh giả một phương xem ra kế hoạch của nó thật xuất hiện thành quả đang thì t h ầ m âm thanh bên trong ở trong hư không có hắc vụ sinh ra hội tụ tại thần t ử quanh thân tại nó trần lộ bên ngoài màu nâu xanh trên da có hắc giáp cấu thành t ự thân thể phách bên trên chiến đấu tạo thành thân thế tại thời khắp này bắt đầu phục hồi như cũ tại thoáng qua bên trong hắc giáp biến thành toàn thân giáp phòng ngự quanh thân quả nhiên không chỉ như thế t ậ n t ậ n đôi mắt hơi thấp đối mặt với di tích văn minh đại bộ thứ nhất hắn không có lựa chọn ngay đầu tiên bộ p h á t toàn lực thứ nhất là bởi vì lần hành động này cũng có ý do xét thứ hai chính là vì tránh cho mình tiêu hao quá lớn mà thần tử còn có cái gì át chủ bài hiện tại thần tử xuất hiện hình thái thứ hai nhưng ở cựu trọng sóng ra chỉ dưới thủy t r i ề u mới vừa vặn nhấc lên hắn đồng dạng sẽ không e ngại đối phương tăng lên h ắ t giáp che thân thần tử bộ mặt bên trên chỉ có màu đỏ tươi hai mắt trần lộ bên ngoài nó xem kỳ lây tần tẫn hơi nghiêng người đi tốc độ tăng vọt tại trước mắt bên trong liền đi tới tần tận trước người một quyền ngang nhiên tân tân chặt đường và n h tiếng vang trầm trầm truyền ra tân tân thân hình hướng về sau lao đi tại tiếp xúc m h á y mắt hắn rõ ràng cảm giác được tại tiếp xúc đồng thời bản nguyên lực lượng tiêu hao tại đột nhiên tăng lên hiện nhiên đây là thần tử năng lực thứ nhất cùng nó nói là tăng lên tiêu hao không bằng nói đây cũng là một loại ăn mòn loại này quỷ bí lực lượng thường thường có ô nhiễm ăn mòn hiệu quả bất quá tại loại này thi đấu sự tình bên trong sẽ không xuất hiện chân chính quỷ bí lực lượng bởi vậy cải biến hiệu quả suy nghĩ ở trong lòng lõe lên đồng thời tân tân thần sắc hơi túc tại một tích tắc này linh cư rung động chỉ có hắn có thể nhìn thấy động tiên trí cảnh ở sau lưng trên không h i ệ n hiện nộ đạo động tiên động tiên không ngã t ù sĩ bất bại giờ phút này động tiên treo cao lực lượng tràn vào thể phách các nơi sinh ra tăng phúc tại động tiên g i a chỉ dưới mới là tần tấn đem thiên thương pháp cùng võ đạo kết hợp trạng thái toàn thịnh ánh mắt của hắn trang nghiêm nhìn qua lớp đến thần tử đủ loại g i a chỉ thôi động quyền như truy trưởng như lao đối phương quyền kích tới nháy mắt tự thân tránh né đồng thời đấm ra một quyền đột nhiên đánh vào thần tử lồng ngực chỗ lồng ngực sụp đổ hát giáp đi đến đột nhiên co g i t lại thần tử thân thể bay rớt ra ngoài trực tiếp rơi đập trên quảng trường thần tử hình thái biến hóa lực lượng tăng trưởng nhưng tần tân tăng lên lại càng thêm kinh người tần tân truy kích mà lên nhìn thấy thần tử đứng dậy bản nguyên lực lượng phun trào bên trong theo quyền mà ra thể phách bên trong thủy chiều âm thanh lại vang tam trọng sóng đồng thời tại ly thể nháy mắt bản nguyên lực lượng cô động hình rồng lôi long gào thét t r ú n g kích tại thần tử trên thân thể lôi long trước kích gần như, như là thực chất thần tử bị đầu rồng đ ẻ vào phía trước thân thể hiện lên quỷ dị hình dạng hướng phía sau bay lượn mà đi hung hăng q u ă n g tại ô nhiễm giả căn cứ bên trong tại rơi xuống đất nháy mắt nương theo lấy đinh thái n h ứ c góc tiếng nổ mạnh lôi lo ngầm vang nổ tung mạnh liệt bạo ngược sức mạnh sấm xét tại nguyên chỗ như là tia lưới bình thường hiện hiện va chạm lẫn nhau tiếp xúc liên tiếp bạo tạc oanh minh em không ngừng tại chỗ tụ tập ô nhiễm giả tại c h ư ớ c mắt bên trong liền bị quét sạch không ở xa thiên sách học viện tiểu đội tiếp cận sau khi đến nhìn thấy liền làm một màn này trong màn đêm bị lôi đình bao phủ bóng người cao lớn độc lập với tháp cao phía trước ở xa lôi đình oanh minh bạo tạc còn tại tiếp tục đây là cái gì quái vật tại ở gần sau long vân an thấy rõ quanh thân bao phủ lôi đình đạo thân ả n h kia cũng nhìn thấy thần tử nhận đến trùng kích một màn kia ánh mắt của hắn tập trung tại tần tận trên thân nhận ra đây chính là mình tại đặc thù t h a m dò khu vực bên trong tao n g ộ qua võ huyên học viên võ huyên lúc nào lại xuất hiện như thế một cái quái vật long vân an thanh â m vang lên hậu phương có người lẩm bẩm nói đây là võ huyên học viên võ huyên sẽ chọn cùng chúng ta giống nhau phương hướng cũng không kỳ quái nhưng là hắn đồng đội đâu chính hắn độc thân đến đây một người liền đem thần tử áp chế giải quyết hết thanh em rơi xuống cố hy văn tỉnh táo thanh em vang lên hắn là cùng ta đồng giới học viên tận tẫn hắn nhìn về phía trước kính đeo mắt chiếu lên lấy lôi quang với lại thân tử hẳn là còn không có được giải quyết bằng không mà nói phía trước toàn bộ khu vực t r ố n g không lôi đỉnh dần dần tiêu h ẩ n thân tử hiện lên hình chữ đại ngồi phịch ở trên mặt đất phía sau cánh xương cắm vào trên mặt đất đã bẻ gãy trên thân thể h ắ c g i á p tàn phá tại thân thể các nơi còn có một số bộ vị đã triệt để trôn bụi trở thành t r ố n g giống thoạt nhìn hiện tại nó giống một cái tổn hại hở bút bê vải nhưng là cũng liền dưới loại tình huống này thân thể của nó lung la lung lay từ trên mặt đất bỏ lên hai mắt càng màu đỏ tươi nó không nói nữa gào thét tiếng gào thét từ thần tử trong miệng truyền ra tại thanh âm này truyền ra đồng thời chung quanh quảng trường từ ô nhiễm giả trong miệng vang lên thống khổ d ê n dị âm tại d ê n dị âm bên trong tại bọn chúng trên thân có hắc vụ phun trào mà ra giống như là bị rút ra hướng phía thần tử tụ đến tại hắc vụ rút ra một sát thân thể của bọn nó liền vô lực ngã xuống trên mặt đất hắc vụ thăng không thần tử vị trí xung quanh khu vực bên trong giống như xuất hiện tự nhiên dị cảnh như là thôn tính bình thường hắc vụ dung nhập thần tử trong thân thể hình thể của nó bắt đầu tăng trưởng tận ánh mắt trầm ồn khí thế nhấc lên cũng không ngoài ý、muốn. đã đoàn đội thi đấu trở thành trận danh o chiến chân chính đại bột tất nhiên sẽ có thủ đoạn cuối cùng thậm chí tại chủ sự phương thiết lập di tích lúc ban sơ thiết tưởng kịch bản khả năng chính là một phương nào trận danh o lấy được ưu thế đại quân áp c ả n h sau loại thủ đoạn này mới có thể bị phát động tại rất nhiều đoàn đội hợp lực dưới cuối cùng hoàn thành tiêu hao đánh giết thấy cảnh này hắn càng là nghĩ đến càng nhiều từ thánh giả trong tay lấy được thí thần chi nhận dựa theo đối phương nói tới cây đao kia có thể hấp thu ô nhiễm lực lượng nhưng nhìn tình huống bây giờ nếu là lấy cây đao kia công kích thần tử chẳng phải là rất có thể trực tiếp để nó mở ra giai đoạn thứ ba chương một trăm chín mươi tám k ỳ lân c h ạ m thần tử ba hợp một ba chương một trăm chín mươi tám k ỳ lân c h ạ m thần tử ba hợp một ba muốn tại quá trình bên trong liền đánh gãy không thể để cho nó thu nạp quá nhiều lực lượng tạo thành thai hoảng ẩm suy nghĩ hiện lên tần tẫn khí thế của tự thân tấn m á n h phun trào ngay tại lúc này hậu phương tiếng la vang lên tần tẫn chúng ta hợp tác long vân an hán tử cố hy văn trong miệng biết được tần tẫn danh tự tốt thiên sách tiểu đội đến tần tẫn đồng dạng có chỗ phát giác đối phương ngay tại lúc này xuất hiện ở loại địa phương này mục tiêu không cần nói cũng biết đã mục tiêu một dạng Với lại, t hậu i ê n phương tại đến nơi lấy lúc lục minh cũng đã từ viên thâm trên thân xuống tới đương kim sắc mặt bền trên huyết sắc vẫn ít trong mắt ánh sáng lưu chuyển linh năng thôi động thân tử thân thể tại hắc vụ dung nhập sau kịch liệt bành trướng giờ phút này đã từ thường nhân lớn nhỏ biến thành mấy mét cao còn tại không ngừng tăng trưởng cũng chính là tại lúc này linh năng lực lượng hiện hiện tại thần tử cùng xung quanh tụ đến hắc vụ bên trong tạo ra ô lưới cấu thành bình trướng tiến hành chặn đường tăng trưởng tốc độ một rừng lục minh sắc mặt vui mừng nhưng hắn tạo ra linh năng bình trướng tại chống đỡ mấy giây thời gian sau tựa như cùng vỡ đê bình thường xuất hiện chỗ thủng sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản hắc vụ điên cùng chặn vào tăng trưởng tiếp tục lục minh sắc mặt càng tái nhật tại h ư phía sau hắn cái khác thiên sách các học viên trận hình biến hóa dường như trải qua chăm chú diễn luyện lẫn nhau vị trí biến hóa tốc độ không giảm bản nguyên lực lượng phun trào bên trong có giống nhau bí pháp cùng một chỗ thôi động bí pháp thôi động bên trong tại nào đó một sát cái này một mươi ba người bản nguyên lực lượng xuất hiện cộng minh ở giữa không trung x é n lẫn đây là cực kỳ kỳ lạ một màn bản nguyên lực lượng làm võ đạo gia hạch tâm lực lượng chính như ngàn người ngàn mặt bình thường hoàn toàn khác biệt nhưng bây giờ lại xuất hiện cộng minh cộng minh sinh ra đồng thời cái này mười ba người giống như kết nối cùng một chỗ mà cộng minh hạch tâm địa điểm chính là long vân an thiên sách ba năm học học viên lần này thiên sách đội trưởng cộng minh may mắt hậu phương học viên khác bản nguyên lực lượng phun trào mà ra ở giữa không trung giáo hội như là dòng lũ tràn vào đến cộng minh hạch tâm long vân an thể p h á c của hắn mạnh mẽ tự thân cơ bắp t r ắ n g kiện hiện tại theo người khác bản nguyên lực lượng tràn vào thân thể của hắn đồng dạng có chút bành trướng tự thân cơ bắp bên trên có gân xanh h i ệ n lộ nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi khí thế của hắn càng là một trèo lại trèo các người đi quét sạch xung quanh gần nhất khoảng cách ô nhiễm giả chỉ h o a n nó tốc độ hấp thu nó trước giao cho ta long vân an thanh em trở nên có chút c h â m thấp ra lệnh một tiếng sau hắn đ u ổ i phải đập mạnh thân hình lướt đi mặt đất tầm vang vỡ vụn hậu phương học viên khác thì tiến hành phân lưu hai phe đồng thời hành động bất quá hơn mười giây sau tiếng nổ mạnh liền tạo ô nhiễm giả trong đám truyền ra võng tới đồng thời long vân an đã tiếp cận thần tử hắn hiện tại là danh phủ kỳ thực đại cơ bá một c ư ớ c đạp nát mặt đất thân thể đằng không mà lên bị đặt vào trong cơ thể bản nguyên lực lượng cùng tự thân lực lượng hòa vào cùng nhau ẩm vang bộ phát thân hình lao đi Tiếp theo sát, trạng, trực tiếp đá hướng thần tử. Loại năng lực này đến từ hắn bí tàng.、Nhân、thể bí tàng thiên ký bách quái mà hắn bí tàng, trăm trên trời thậm thành Loại quái, gọi viện nội đến đạp, hợp thành chuyên môn đoàn đội, nhằm vào hắn hướng hư hắn Nhân bách hắn sách học chí chuyên đo đá đá năng này, môn lấy lực bay bí bí bí bộ, mà ký ở thần tử đã hóa thân cự nhân bị xuyên qua khu vực hình thành trống rỗng có h á c vụ vọt tới đền bù sửa chữa phục hồi nhưng thần tử hình thể tăng trưởng tốc độ cũng có thể chậm chạp thế công có hiệu quả long vân an sắc mặt lại chậm xuống động tác của hắn không ngưng trở lại lại là một kích ý niệm trong lòng lại tại nhanh quay ngược trở lại tiếp tục như vậy không dễ làm di tích văn minh cuối cùng bột vẫn là khó chơi nhìn đ ệ u bộ này hoặc là đem ô nhiễm giả toàn bộ quét sạch hoặc là chính là công kích hạn mức cao nhất vượt qua nó khôi phục tốc độ đem nó triệt để chém giết phải dùng một chiêu kia、A. hắn ánh mắt chất động lại lần nữa chỉ hoãn thần tử tăng trưởng sau Dư q đồng thời lúc đầu chuyên tâm tại thôn nạp hát vụ tăng trưởng tự thân thần tử cũng ý thức được cái này tại ngăn trở mình tăng trưởng tiểu côn trùng phất tay bên trong cả hai đụng vào nhau một bên khác tần tẫn đôi mắt khép hở b ả n nguyên lực lượng gào t h é t bên trong thủy c h i ề u lại lên tứ trọng sóng tinh thần của hắn chuyên trú vào tự thân linh khư bên trong lực lượng bị điều động nếu là không có thiên sách tiểu đội người đến hắn sẽ đổi một loại đấu pháp nhưng có người trợ giúp hắn liền chuẩn bị xúc tích lực lượng đến một kích công thành linh khư bên trong linh lực như sóng c h i ề u có lên hòa thần hình bóng hiện hiện d u n g nhập tự thân t ậ n t ậ n xung quanh không thấy gì cảnh khí thế lại tại một trèo lại trèo Đầu tiên, hòa thân, lôi cái hòa chạch. Ba hắn chập ngón tay như kiếm kiếm chỉ phía trước khi thế ầm vang một phát c u ố n lên bụi mù cùng thần tử giao thủ long vân an ánh vào trong tầm mắt phương diện tinh thần thanh âm của hắn vang lên truyền đạt cho đối phương lui một tiếng lui chữ dường như sấm xét tại phương diện tinh thần n ổ vang long vân an tại thần tử cự t r ư ờ n g đập xuống sau giảm bất lực lui về sau một chút khoảng cách tại cái này lui chữ rung động đồng thời trong lòng sinh ra nồng đầm báo động không trần c h ờ chút nào đột nhiên kéo xa khoảng cách tại hắn kéo cự ly s a nháy mắt tần tân tự thân lực lượng gào thét mà ra chương một trăm chín mươi chín kỳ lân c h ạ m thần tử ba hợp một bốn chương một trăm chín mươi chín kỳ lân c h ạ m thần tử ba hợp một bốn bà nguyên lực lượng cùng linh lực xen lẫn mà ra tại kinh lịch lần lượt thuế bên sau hai loại lực lượng vốn cũng không phân người ta giờ khác này ở tần tận tích xúc dưới quần quận mà ra như là dòng lũ hướng phía thần tử đánh tới đã không có long vân an quái nhiễu thần tử thân hình tăng trưởng tốc độ khôi phục bình thường nhưng ở giờ khác này nó giống như cảm giác được nguy hiểm cái kia không ngừng vọt tới hát vụ trước người ngưng kết cấu trúc thành thuẫn tiến hành ngăn cản mà tại một bên khác l ự c l ư ợ n g dòng lũ vọt tới trước tại tần t ậ n không chế giới lôi t r ạ c h pháp nội ẩn giấu công phạt thủ đoạn bị thi triển lấy bản nguyên lực lượng vì biểu hiện lấy linh lực vì bên trong lực lượng ngưng tụ thành hình thái gồm cả lôi cùng lửa tại quá trình bên trong ẩn ẩn cấu trúc trở thành trong truyền thuyết thần thoại thần thú bộ dáng đó là kỳ lân lôi h ỏ a kỳ lân bộ dáng dần dần thành hình lôi cùng l ử a tại tần t ậ n không chế giới lẫn nhau xen lẫn hai loại thế gian trí cương lực lượng giờ phút này tiếp nhận không chế nhưng không phải tại ẩn h ẫ n mà là tại vì mạnh hơn bộ phát lực lượng dòng lũ vọt tới trước tại sắp tiếp xúc cái kia hắc vụ ngưng tụ thành thuẫn trước lúc kỳ lân chân chính thành hình hai con ngươi vừa mở chiếu dọi lôi cùng lửa tiếp theo sát con này từ lực lượng diện hóa thần thú trực tiếp trùng kích tại hắc vụ thuẫn bên trên tại tiếp xúc trong nháy mắt hắc vụ liền bị lôi hỏa trôn vùi tăng giã kỳ lân vọt tới trước trôn vùi hết thảy đột phá phòng ngự sau kỳ lân nhảy lên chân trước đạp ở thần tử lồng ngực chỗ kỳ lân đạp thần tử đặt mạnh phía dưới lực lượng ẩm vang một phát có lôi hỏa lực lượng xuyên qua bộ ngực của nó thần tử thân thể hướng xuống đất nga xuống nhưng ở đổ xuống quá trình bên trong kỳ lân trong mắt ánh sáng nói lên tại một đoạn thời khác, tích chứa trong đó lực lượng tại một tích tắc này triệt để bộc phát lôi đình hỏa diễm sẽ lẫn cuốn sạch lấy hết thảy thần tử thân thể bắt đầu trôn vùi t a n g ăn dã cái kia giữa không trung tiêu đốt lên hỏa diễm nhóm lửa hát vụ lại dọc theo hát vụ lan tràn trên không trung t h i ế u đốt chiếu sáng dạ không và ảnh thần tử thân thể ngã xuống đất dầm dầm dầm liên tiếp không ngừng lực lượng bộc phát tiếp tục thủy diệt lấy hết thảy uy năng lan tràn bốn phía thiên sách học viện các học viên đều dừng tay lại bên trong động tác trong mắt phản chiếu lấy lối hỏa nhìn qua một màn này nói thì chậm khi đó thì nhanh tại liên tiếp lực lượng dưới vụ nổ không biết lúc nào hắn đứng c ò ở tại n chỗ chập ngón tay như kiếm hẹn lên kiếm trị trạng dường như cảm giác được long vân a n ánh mắt tần tẫn quay đầu nhìn về phía hắn tần tẫn sắc mặt có chút tái nhợt t h o n t nhìn tại vừa mới trong công kích tiêu hao rất nhiều nhưng nhìn qua cái tia tái nhợt trên gương mặt bình tĩnh tân sắc long vân a n nhưng trong lòng phát lạnh kẻ thật là đáng sợ suy nghĩ ở trong lòng hiện lên phía trước tần tẫn tiếng hỏi thăm vang lên ngươi là thiên sách học viện đẹp trai a nghe được vấn đề long vân an kinh ngạc nháy mắt nhưng lập tức lắc đầu nói không phải ta là thiên sách học viện năm thứ ba học viên tướng cấp nếu là tướng cấp có chuẩn xác bài danh ta đại khái có thể đứng hàng đại tướng nhưng xác thực không dường như năm học vị kia đẹp trai tần tẫn hơi n h ũ mày hắn có thể từ đối phương trong miệng nghe ra tin phục chi ý phá hạn chén loại này trọng yếu thi đấu sự t ì n h hắn cũng không có tham gia tần tẫn tiếng hỏi vang lên vốn là muốn tham gia lối họa còn tại tiếp tục bộc phát l o n g vân an thanh n â m cũng nhẹ nhàng bất quá bởi vì lâm thời có nhiệm vụ chiêu mộ cho nên cũng không đến thiên sách đẹp trai đạt được chiêu mộ liên bang có tư cách làm đến những này không thể nghi ngờ chính là quân bộ tần tẫn l o n g vân an nhìn qua tần tẫn tiếp tục nói xem ra người đối với chúng ta thiên sách đẹp trai cảm thấy rất hứng thú về sau sẽ có cơ hội các ngươi dạng này người đều là quái vật tương lai nếu là tiếp xúc khẳng định sẽ rất có tiếng nói chung bất quá thoạt nhìn hắn nghĩ tới tần tẫn tuổi tác lại nghĩ tới vừa mới một c á c kia ngươi tự hồ muốn so chúng ta thiên sách ba năm học vị kia đẹp trai càng thêm biến thái một chút trong lời nói lối hỏa dần dần dừng thần tử nguyên lai、like、vị trí đã triệt để chống chạy xuống tới không thấy tung tích hát vụ trôn vùi lộ ra lúc đầu bản sắc bóng đêm thăng trầm nhưng ở giờ k h ắ c này di tích văn minh bên trong từng vị còn tại thu hoạch điểm tích lũy những người dự thi đồng hồ đồng thời rung động có tin tức hiện hiện thần tử trận danh o người lãnh đạo vẫn lạc thần tử trận danh o thất bại trong tin tức cho ngắn gọn nhưng trong đó để lộ ra tin tức lại làm cho di tích văn minh bên trong vô số người dự thi biến sắc tình huống như thế nào người lãnh đạo chẳng lẽ là thần tử bỏ mình ta còn không có gặp qua trận danh láo đại nó liền giác xảy ra chuyện gì ta lựa chọn thánh giả trận doanh cái này nằm thắng lúc này không biết bao nhiêu người dự thi dừng lại động tác tìm đọc xong tin tức sau lập tức cùng mình đồng đội triển khai giao lưu bốn di tích văn minh nơi nào đó võ huyên học viện tiểu đội thành viên đã tụ tập ở cùng nhau đồng hồ bên trên màn ánh sáng hiện hiện chiếu sáng mỗi người khuôn mặt xem xong tin tức sau xung quanh an tính lại tại an tính vài giây sau một thanh niên vang lên không phải đã nói đi kiểm tra một chút sao cái này giải quyết nói chuyện là hai năm học học viên hoa giải ngữ ánh mắt của nàng bên trong có vung đi không được ngạc nhiên nhẹ giọng nói có khả năng hay không là người khác làm một bên hứa trần thanh â m vang lên khả năng không lớn an thế thanh â m vang lên lấy tần tân thực lực hắn lại như vậy nhanh làm ra quyết định hướng thành thị trung tâm xuất phát có ai có thể so sánh hắn càng nhanh tình huống thật như thế nào hỏi một chút liên tốt hàn miểu hắn nhìn về phía hàn miểu hàn miểu chưa từng trước tiên trả lời ước chừng vài giây sau khẽ gật đầu ý tứ không cần nói cũng biết t h â n c a vẫn là mánh l g ư ta đơn thương độc mã liền đem nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu giải quyết một nửa tạ vô nhai khoái ngữ nói t r ư vị chị văn võ thanh em vang lên thần tử bị trực tiếp giải quyết di tích văn minh bên trong cách cục muốn phát sinh biến hóa lớn cái này chúng ta đem thêm ra rất nhiều đồng đội đi cộng đồng công kích thánh giả khu công nghiệp hạnh tâm khu vực lạng yên không một tiếng động bên trong một thân tu nữ phục thánh giả hư ảnh tại trên không hiện hiện ánh mắt của nó t h a m thẳm nhìn về phía thành thị trung tâm khu vực không biết đang tự hỏi thứ gì bốn tinh hải tại phá hạn chén vị trí tinh cầu bên ngoài đang tinh lôi lẳng lặng bỏ neo tại tinh hải bên trong chương hai trăm kỳ lân chạm thần tử ba h một nam chương hai trăm kỳ lân chạm thần tử ba h một nam bởi vì cá nhân chiến còn chưa từng mở ra nó ở vào trạng thái yên lặng chưa từng bắt đầu dùng tại đ a n g tinh lôi nội bộ gian nào đó trong phòng học xung quanh màn sáng bên trên cho thấy từng nhánh đoàn đội thi đấu ngũ hiện trạng liếc mắt qua trong tấm hình rất nhiều đội ngũ đều đã tập kết hiện nay thần sắc có vẻ ngoài ý m u ố n đang tại cấp tốc giao lưu ngay tại lúc này tại trong phòng học có âm thanh vang lên đặc sắc không hổ là võ h u y ê n thiên tài bối xuất càng là thường cách một đoạn thời gian liền có loại này viễn siêu thiên tài nhân vật phi phạm hiện lên thanh âm của hắn rơi xuống có giọng nữ vang lên từ dự thi đoàn đội chỉnh thể tỷ lệ đến xem không có đối hai phe này trận doanh tiến hành lựa chọn đội ngũ muốn so chúng ta ban đầu mầm lớn còn nhiều hơn một chút đều là chút hạt giống tốt võ huyên tần tẫn quá xuất chúng nếu ta không có nhớ lầm t h â n tử hình thái chiến đấu được thiết lập tại loại tông sư thực lực phía sau hình thái biến hóa càng là coi đây là cơ sở đề cao tần tẫn tuổi tác như vậy có loại thực lực này xem ra qua chút năm lại phải từ võ huyên nội xuất hiện một vị quát tháo tinh h ả i võ đạo cực giả không dễ chơi a lúc trước mở miệng thanh â m vang lên từ tần tẫn biểu hiện đến xem hắn vô cùng phù hợp lựa chọn của chúng ta phương hướng nhưng biểu hiện quá xuất chúng võ huyên chỉ sợ ngược lại sẽ không để người đến tham gia cùng chúng ta hành động coi như liên bang ngành tương quan phát lực nếu như võ huyên không đáp ứng vậy cũng không có cách nào mời tới phải có loại nhân vật này tham dự đối khu vực này thăm dò trình độ sẽ có tăng trưởng rõ rệt đợi đến sau trận đấu lại tiến hành thương lượng a còn có mấy cái người kế tục cũng không tệ trọng điểm chú ý một cái giao lưu âm thanh trong phòng biến mất bốn thành thị trung tâm phía sau xoắn ốc t h á p cao từ ban đầu hoàn thiện trở nên tùng trăm làn lỗ tháp trước tần t ấ n nhìn qua đồng hồ bên trên tin tức tại cơ sở trận doanh nhắc nhở tin tức hiện hiện sau đồng hồ của hắn màn sáng bên trên càng nhiều tin tức hơn sinh ra ngươi hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu san giết thần tự căn cứ trong chiến đấu cụ thể biểu hiện ngươi thu được hai trăm ba mươi bốn hai trăm chín mươi một điểm tích lũy thu hoạch to lớn không có văn minh khôi phục tin tức tương quan hiện hiện xem ra chỉ có tại quét sạch thánh giả sau hết thể mới có thể tiến hành t r ư ơ n g cuối kết toán suy nghĩ h i lên tần tẫn ánh mắt thay đổi nhìn về phía khu công nghiệp phương hướng nơi xa tại thần tử vẫn lạc sau ô nhiễm giả nhóm trở thành không đầu con ruồi thậm chí lẫn nhau lẫn nhau phát khởi công kích thiên sách tiểu đội thành viên kết thúc chiến đấu cấp tốc tới gần tướng kia ánh mắt rơi vào tần tẫn trên thân trong ánh mắt tràn đầy vận sóng trong mơ hồ tần tẫn còn rõ ràng nghe được có người nói cố hi văn ngươi nói không sai may mắn ngày đó đổi rút lưu điểm võ viên một người thiên sách toàn viên tại ở gần sau cố hi văn ánh mắt tập trung tại tần tẫn trên thân ánh mắt có chút phức tạp mở miệng nói không trận doanh người ân tần tẫn gật đầu đáp lại ngay vậy cố hi văn lộ ra quả là thế t h ầ n sắc mở miệng nói tần tẫn ngươi chuẩn bị lúc nào đối thánh giả độc thủ mau chóng tần tẫn thanh niên bình ổn chấm thi sinh biến chờ ta khôi phục hoàn tất sau ta liền sẽ đi khu công nghiệp thật đúng là lôi lệ phong hành cố hi văn cảm khái một tiếng ngự khí chăm chú một chút thánh giả một phương người dự thi đi qua tin tức nhắc nhở sau tất nhiên sẽ có chỗ phòng bị lần tiếp theo chỉ sợ sẽ không có nhẹ nhàng như vậy cơ hội tần tẫn nhìn về phía hắn cố hy văn trên mặt mặt p h ẳ n g kính mắt lỡ ó lên nơi này là tòa này di tích văn minh khu vực trung tâm chiến hỏa cũng không tác động đến chúng ta một đường đã tìm đến nơi đây ta gặp được không ít kiến trúc đều là hoàn thiện trạng thái chỉ bất quá không người phát huy bọn chúng tác dụng ta ngược lại thật ra có một cái phương án tần tẫn như có điều suy nghĩ bảy s ắ t t r ờ i dần sáng tại thần tử vẫn l ạ sau ô nhiễm giả triệt để loạn thành một bầy bên trong di tích nội thành vực khắp nơi có thể thấy được l o ạ n chiến bộ d á n g quỷ dị bọn quái vật công kích lẫn nhau tối hôm qua đột phát tình huống vượt ra khỏi vô số người đ o ă n trước lựa chọn gia nhập thần tử một phương trận doanh người dự thi càng là trời đều sập tại hoàn toàn không có chuẩn bị điều kiện tiên quyết mình trận doanh trực tiếp không có hết thể xuất hiện to lớn biến số di tích văn minh bên trong từng cái đội ngũ hoặc là tập kết thương nghị hoặc là thông qua máy truyền tin tiến hành giao lưu đều tại thương thảo đến tiếp sau phương án theo thăm dò khu vực không ngừng gia tăng sau máy truyền tin một loại trang bị đã trở thành thông thường trang bị người người nắm giữ lúc này gần như trong cùng một lúc bên trong di tích những người dự thi mang theo bên người máy truyền tin phát ra vang lên sàn sạn thanh âm này gây nên những người dự thi chú ý nắm chặt máy truyền tin sau ngay tại lúc này tại trong máy bộ đàm có t r ầ m ổ n thanh âm t r u y ề n ra t h â n tử trận doanh hủy diệt nhưng đoàn đội thi đấu cũng không có kết thúc thánh giả trận doanh còn không có thủ thắng t h â n tử trận doanh các bằng hữu chúng ta cần liên hợp lại tiến công khu công nghiệp chém giết thánh giả để thiên bình một lần nữa cân bằng mới có thể không để trận doanh thắng lại ảnh hưởng đến cuối cùng điểm tích lũy bài danh thanh âm quanh quẩn không ngừng lặp lại lấy sau tám tiếng chúng ta đem hợp nghiệp khu khởi sướng tổng ti mời mọi người tập kết bên trong di tích vô số người dự thi có chút biến sắc cùng nay đồng thời thành thị trung tâm một tòa cao ốc bên trong cố hy văn thả ra trong tay ông nói nơi này là di tích văn minh bên trong cùng loại quảng bá cao ốc kiến trúc di tích văn minh thành thị trung tâm kiến trúc trạng thái hoàn hảo hết t h ả đều bảo lưu lấy đang tiến hành một phiên lục soát sau bọn hắn tìm được nơi này khởi động dự bị nguồn điện tới như thế một trận đặc thù toàn viên quảng bá thiên sách học viện so với võ huyên mà nói chương trình học của bọn họ liên quan đến phương hướng không thể nghi ngờ có chỗ khác nhau cụ thể phương thức tư duy cũng tồn tại khác biệt đem thả xuống mịt rộ phổi một vị khác thiên sách học viên tiếp nhận tiếp tục quảng bá cố hy văn đẩy cửa đi ra ngoài nhìn về phía ngoại bộ chờ đợi tận tẫn long vân an hai người nhẹ gật đầu phát động tổng tiến công cũng có thể biến tướng ngăn chặn thánh giả trận doanh người dự thi điểm tích lũy thu hoạch tốc độ phần lớn thần tử trận doanh tuyển thủ sẽ không bỏ qua cơ hội này t h a n h âm của hắn trầm ổn trận này đoàn đội thi đấu đại đối quyết trước thời hạn rất nhiều tiếp xuống liền là hoàn toàn cứng đôi cứng có thần tử trận doanh làm viện quân của chúng ta chúng ta cũng càng có cơ hội hoàn thành lần này nhiệm vụ nói đến đây ánh mắt của hắn thay đổi nhìn về phía tận tận tận tận tiếp xuống một u ố n cùng chúng ta cùng ta m chỗ hành động A. Không được. công, cũng của hành Không khởi động Tần tẫn muốn xướng tổng tiến công. Ta cũng muốn ngũ đầu, đã đội A. ta lắt trở lại đội ngũ của ta bên trong. Chương long â lân n thần Chương thần bên chạm chạm hợp hợp Một tử tử Tốt. kỳ l vân an gật đầu thông qua kiến trúc cửa sổ nhìn về phía ngoại giới nơi này khoảng cách khu công nghiệp khoảng cách không gần có muốn thử một chút hay không chúng ta tốc hành xe chuyên dùng tốc hành tần tẫn hơi nhũng mày nửa giờ sau thiên sách mười bốn người cùng tần tẫn tập hợp tại quảng bá cao ốc giới lục minh đứng ở trung tâm linh năng lực lượng p h u n g trào lộng lấy sắc thái ở chúng quanh thoáng hiện một đoàn người bỗng nhiên biến mất tại biến mất máy mắt tần tấn nhìn về phía xung quanh hoa mỹ sắc thái vân quanh thoạt nhìn cùng tinh hạm nhảy vọt chi cảnh có chút tương tự linh năng truyền thống thoạt nhìn giống như là tại thông qua đặc thù nào đó thông đạo hoàn thành hai địa phương nhảy vọt suy nghĩ h i lên quanh thân lộng lấy tiêu ẩn bọn hắn đã xuất hiện một cái khác nơi xa có đội ngũ đang tại tốc độ cao nhất tiến lên tại bọn hắn xuất hiện máy mắt lực chú ý coi như tức thay đổi tới trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cấp tốc kéo dài khoảng cách tần tấn ánh mắt quét qua nhìn về phía Long vân An bọn người, chiến trường gặp lại để lại một câu nói sau hắn thân ảnh nhất truyện biến mất ngay tại chỗ thiên sách bọn người nhìn qua tần t ẫ n bóng lưng đi xa đáng tiếc long nhược a n thanh â m vang lên xuất sắc như vậy nhân vật nhất định không phải hạ người vô danh nghĩ đến chúng ta thiên sách đã tương đối với hắn phát ra qua mời cuối cùng hắn lựa chọn võ huyên nếu là hắn tới chúng ta thiên sách long nhược a n quay đầu nhìn về phía hậu phương thiên sách các học viên vậy chúng ta thiên sách bên trong lại phải thêm ra một vị hoành ép đồng giới đẹp trai tần tân ảnh đi xa phương diện tinh thần không ngừng chuyển đến hàn miệu thanh â m hắn cùng võ huyên tiểu đội tiến hành giao lưu tần tẫn tiến lên phương hướng Đúng là bọn là họ vị trước í Trong tiến tận tận lên, n g khi chính diện cường công nhìn xem trên chiến trường tình huống rồi quyết định phương án cụ thể săn g i ế t thần tử quét sạch thánh giả nhìn như đồng dạng mục tiêu dùng từ ngữ hoàn toàn khác biệt trong lúc này tồn tại một loại nào đó phương diện bên trên khác nhau một trận quảng bá qua đi toàn bộ di tích văn minh bên trong người dự thi đều bị điều động lựa chọn thần tử những người dự thi bắt đầu tự phát hướng về khu công nghiệp tới gần từng nhánh đội ngũ tại tao nộ lúc sơ lúc cảnh giác xác nhận trận doanh thân phận sau đồng hành mục tiêu chỉ có một cái đem trận doanh phương diện khả năng kéo ra điểm tích lũy tại lúc này s n bằng trên đường đi không ngừng có chiến đấu bộc phát đó là khác biệt trận doanh phát sinh xung đột đồng thời thánh giả một phương người dự thi cũng tại khu công nghiệp bắt đầu tập kết bọn hắn không rõ ràng thần tử gặp cái gì mặc dù trên trời rơi xuống tin vui nhưng cũng đưa tới bọn hắn cảnh giác thần tử lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử như vậy thánh giả đâu một trận ấp ủ bên trong chiến trường một tại di tích văn minh bên trong bộc phát bốn thời gian trôi qua khu công nghiệp bên ngoài tân tấn lập thân tử khép hở, h t đều có năng lực gì cùng là di tích văn minh hai phe trận doanh chủ đạo có lẽ có thể so sánh tham khảo một chút tân tấn hai mắt chưa từng mở ra mở miệng nói thần tử chia làm nhiều cái giai đoạn mỗi cái giai đoạn hình thái sẽ phát sinh biến hóa năng lực có chỗ khác biệt hắn đem chính mình trong chiến đấu thu hoạch tin tức từng cái cáo chi thanh bằng nói tại tòa này di tích văn minh loại thần tử lệ thuộc siêu phàm sinh mạng thể càng thiên hướng về mật giáo phương diện tạo vật mà thánh giả làm người công trí năng nó lệ thuộc thiên khoa kỹ thoạt nhìn cũng giống là nắm giữ siêu phàm năng lực càng thêm thần bí nói đến đây tần tấn thanh âm chăm chú một chút thần tử cùng thánh giả hẳn là tiến hành qua một loại nào đó câu thông có lẽ cũng không phải là thuần túy đối địch trạng thái tại hắn cùng thần tử giao chiến lúc đối phương từng nói ra qua một câu thánh giả kế hoạch tại tham dự lần thứ nhất chiến trường lúc hắn liền từng sinh ra nghi vấn thần tử một phương thoạt nhìn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối nắm giữ quyền chủ động nhưng từ khu công nghiệp nội bộ tình huống đến xem ô nhiễm giả nhưng lại chưa bao giờ chân chính đánh vào qua hạch tâm trí điểm đây không thể nghi ngờ là tồn tại vấn đề hiện tại xem ra thân là trước mắt di tích văn minh bên trong tồn tại cường đại nhất cả hai rõ ràng cũng tồn tại qua giao lưu có cấp độ càng sâu ẩn tính tin tức có những tin tức này tại t ầ n t ậ n phỏng đoán bên trong nếu là di tích văn minh hết thể bình thường tiếp súng khả năng còn biết xuất hiện đặc thù thăm dò khu vực để những người dự thi thu hoạch càng nhiều bối cảnh tin tức bất quá bây giờ bởi vì thần tử vất hết t h ể sinh ra biến hóa khoảng cách đoàn đội thi đấu kết thúc còn có mấy ngày nhưng cuối cùng đại chiến cũng đã sớm vận sức chờ phát động lại đẩy vào một khoảng cách sau đội ngũ dừng bước xung quanh có từng nhánh tiểu đội đến nơi đây yên lặng đ ợ i tại khu công nghiệp bên trong cơ giới thể phun trào người dự thi vai trò thuần tịnh giả cũng bắt đầu tập kết bốn cùng một thời gian lội dụ tinh tinh thần cấm khu dị không gian bên trong tinh thần bản thể ngủ say tại hắn thân hình khổng lồ bên trong vẫy đến từ trục tinh chi đồng phi phạm lực lượng đã thành công thôn phệ chuyển hóa một nửa đang tại từ từ nhỏ g i n Chưa t ừ ngay ngủ s đạo ý tại h hình thái hiện hiện, phiêu phủ không ứ c kia, ký gian lấy tự trong. t bên ở dị không gian bên trong. Tại trước mặt tượng tại thiết trong tinh cầu. Ký tự phiêu động, thoát nhìn đối một màn này cảm thấy rất hứng thú. ra của có chiếu cầu, cảm màn đang Ngay nó, hình hiện hiện, kiến bên động, nhìn này hứng phiêu dọi đối tại ký lúc này ký tự sinh ra cảm giác phiêu động bên trong có môn hộ tạo ra có hai bóng người sóng b a y vào tiến vào nơi đây một người trong đó chính là quy khư võ thần tô bất khí một người khác trên khuôn mặt lại có kỳ cảnh bao phủ trông đi qua trước tiên giống như nhìn thấy thâm thúy tinh hải xem nó thân hình hẳn là vị nữ tử trên người nàng ăn mặc thoạt nhìn tương tự pháp b à o phía trên lướt qua đủ loại sáng trói chi cảnh có tinh hà sụp đổ có văn minh mới sinh đi vào dị không gian sau nhìn phía đang tại ngủ say bên trong tinh thần bản thể võ thần các h ạ ký tự phân thân thanh âm vang lên ngươi vì sao mà đến ta tại t ầ n tẫn trong miệng nghe nói ngươi chuẩn bị cho ta đáp lễ bởi vậy tùy tiện tới chơi tô bất khí ngữ khí nhẹ nhàng thanh âm tại dị không gian bên trong quanh quẩn ánh mắt tập trung tại tinh thần bản thể phía trên ta ngược lại thật ra không ngờ tới tại tuổi giá lúc có thể được đến từ thần linh đáp lễ chương hai trăm linh hai văn minh khởi đọc lại một chương hai trăm linh hai văn minh khởi lập lại một thiên thức các h ạ đa tạng ngay vậy cái kia ký tự phân thân múa trước mắt còn chưa từng hoàn thành tô võ thần còn cần chờ đợi một đoạn thời gian ta biết tô bất khí gật đầu ta lần này đến đây là vì giúp ngươi một tay đây cũng là tại giúp ta tự thân ta vì ngươi giới thiệu một chút hắn lấy tay chỉ hướng bên người cái kia vị diện cho bị kỳ cảnh bao phủ nữ tử tinh h ỏ a liên bang cựu cảnh linh n ă n g xứ an nhiên ký tự thân hình thay đổi nhìn về phía an nhiên hắn cái kia thanh âm non nớt bên trong sinh ra một tiêu nghiêm túc chi ý thanh âm tại dị không gian bên trong quanh quẩn hai vị chuẩn bị như thế nào giúp ta ngay vậy t ô bất khí quay đầu nhìn về phía an nhiên có m ở mịt thanh âm từ dị không gian bên trong vang lên dường như từ tại chỗ rất xa chuyển đến xem người các h ạ đó là an nhiên thanh âm nàng ngữ tốt nhẹ nhàng ta sẽ t r ư ớ c giúp ngươi hoàn thành tiêu hóa để ngươi bản thể từ ngủ say trong thất t ỉ n h làm phiền ký tự gật đầu dị không gian bên trong hết sức rộng lớn an nhiên ánh mắt tập trung tại cái t i ê minh n ô n g tinh thần bản thể bên trên tự thân có huyền diệu chi ý bộc lộ rộng lớn linh năng lực lượng tại dị không gian bên trong hiện lên biết được đây là tại trợ giúp mình lôi dụ quan giả chưa từng chặn đường l ặ n g lặng nhìn qua một màn này như vực sâu như là biển linh năng lực lượng tiến vào dị không gian an nhiên vất tay áo bên trong có từng đạo tối nghĩa phức tạp phù văn pháp trận trong hư không thành hình mỗi cái pháp trận độc lập hai bên lại có kết nối chỗ tại thoáng qua bên trong dị không gian trên không hiện lên không thể tính toán lấy ước v ì kế lớn nhỏ phù văn pháp trận tại cuối cùng một đạo pháp trận, thành hình pháp trận cộng minh linh năng vận chuyển tại cái này dị không gian bên trong có một đạo hư ả o thân ảnh tại pháp trận trong cấu thành đó là trục tinh c h i đồng chuẩn xác mà nói là trục tinh c h i đồng huyến tượng m ê n h n ô n g thần linh huyến tượng tại pháp trận bên trong tái hiện tại mỗi một chỗ độc lập pháp trận khu vực bên trong hiện ra kỳ diệu văn tự như là thần văn có lực lượng đặc biệt khí tức như từ chỉnh thể đến xem cái này trục tinh c h i đồng huyến tượng như là bị pháp trận c á c h rời chia cắt từ trong thân thể mỗi một bộ phận tiến hành riêng phần mình phân tích thì ra là thế đa tạng ký tự phân thân thanh n â m vang lên tại lúc này có động tác phía trên vô số văn tự xoay chuyển biến hóa tại minh ô n g thần khu phía trước tạo thành một cái con mắt đây là giải đọc chi nhãn phù văn pháp trận bên trong hết thể bị nó thu vào trong mắt đang quan sát sau hắn thôn vệ t à thần lực lượng tốc độ gần như có mắt trần có thể thấy tăng lên vũ trụ thần linh mỗi một vị thần linh lực lượng đều không giống nhau hình thái bản nguyên đủ loại phương diện hoàn toàn khác biệt nguyên nhân chính là như thế muốn thôn vệ cái khác thần linh lực lượng coi như đối phương đã bỏ mình cũng cần hao phi có chút thời gian dài rằng r ạ ặ c dần dần giải đọc lực lượng của đối phương bản chất chuyển hóa thành tự thân lực lượng mới có thể tránh miễn thai hoàng ẩm bởi vậy lôi dù quan giả lựa chọn tiến nhập trạng thái ngủ say toàn tâm toàn ý đi tiến hành thôn vệ mà bây giờ dị không gian bên trong phủ văn pháp trợ bày đem trục tinh c h i đồng tái hiện đồng thời thai ngén ra đặc biệt thần văn đánh cái so sánh lời nói chính là đã từng thần linh lực lượng chính là mã hóa ngôn ngữ hiện tại đến từ liên bang cựu cảnh linh n ă n g sứ vì lôi dụ quan giả đưa lên một phần giải mã sau đáp án để hắn phân tích thôn vệ tốc độ tăng lên trục tinh c h i đồng đã từng chính là liên bang công nhận chính thần liên bang đối hắn có khắc sâu giải tại hắn vẫn là sau thần khu tức thì bị liên bang bắt được bởi vậy có cấp độ càng sâu hiểu rõ cuối cùng hoàn thành giải mã thôn vệ tốc độ gia tăng tại một đoạn thời khắc dị không gian bên trong phiêu động ký tự cũng trở về về bản thể đó là lôi dụ quan giả ý thức được mình có thể rất nhanh hoàn thành lần này t h ô t vệ triệt để chìm vào trong đó không còn quan tâm bên ngoài h ư ớ n g dị không gian phủ văn pháp trận duy trì lấy t ô bất khí cùng an nhiên lướt nhau thân hình tối lui lại lần nữa xuất hiện lúc đã đang lâm lôi dụ tinh thiên không phía trên t ô bất khí nhìn phía cái kia k h ắ p ở trên bầu trời văn tự tại lúc này theo tinh thần tự thân tăng lên cái này văn tự phía trên sóng nước lấp loáng các loại ánh sáng sen lẫn thành hình tốc độ tăng lên t ô bất khí quay đầu xin nhờ an nhiên chưa từng ứng thanh nàng chỉ là bước ra một bước rời đi tinh cầu đăng nhập tinh hải tại i hải n bên trong h t cự o dựng t h ế tinh hừng hực khí thế, l ạ k h ô g người nào có t ể quan c hải ắ c đến nàng. Tại tinh Tại h bên trong vườn quanh tinh cầu tôn này liên bang bên trong trí cao vô thượng nhân vật phi phạm bắt đầu bố trí bốn di tích văn minh toàn bộ khu công nghiệp bên trong đã trở thành bên trong di tích nhân loại nhiều nhất khu vực hai phe trận doanh ở đây tập kết coi như r ứ t bỏ trận doanh xung đột không nói loại này đã xưng bên trên cỡ nhỏ chiến tranh tình trạng cũng là người dự thi phần lớn đều chưa hề thể nghiệm qua không muốn bỏ qua thời gian trôi qua khi may truyền tin quảng bá nói tới ra thời gian đến lúc không có tổng chỉ huy nhưng ở giờ phút này thần tử trận doanh đám đội ngũ liên tiếp phát khởi công kích trận này cỡ nhỏ chiến dịch tại trước mắt bên trong khai h ỏ a võ huyên mười bốn người phân làm hai cái bảy người tiểu đội từ tần tân cùng thời lạc sách phân biệt xuất lĩnh như là hai cái đầu mũi tên giết vào chiến trường cơ giới thể người dự thi xen lẫn chiến h ỏ a liên t i ê n như từ bầu trời nhìn xuống liền có thể nhìn thấy có ít chi đội ngũ sắc bén vô cùng thẳng tiến không lùi võ huyên thiên sách cái này hai chi đội ngũ là không trong trận danh o người nổi bật mà tại thần từ trong trận danh đồng dạng có hai chi xuất thân bảy đại viện đội ngũ không ngừng đánh thẳng vào phòng tuyến biểu hiện h u dị linh xu c h i n trường linh su học viện làm hành lang vốn khúc tinh hệ linh năng hệ xuất sắc nhất học viện lần này người dự thi bên trong thình lình có mấy vị linh năng sứ tồn tại trên chiến trường linh năng sứ phát huy ra phi thường khủng bố năng lực bọn hắn lẫn nhau phối hợp thi triển r a đại quy mô linh năng công kích đột tiến chiến tuyến thân tử trận doanh đội ngũ vốn là kìm nén một hơi đương kim càng đánh càng hung chiến tuyến không ngừng thúc đẩy t ầ n tẫn long vân an bọn người sơ lúc cùng đồng đội cùng một chỗ hành động nương theo lấy chiến tuyến thúc đẩy trực tiếp bắt đầu đi săn lên thánh giả trận doanh biểu hiện xuất sắc người dự thi loại này thuần túy chiến trường cuối cùng là phải bằng vào cá nhân thực lực phân ra thắng bại chương hai trăm linh ba văn minh khởi động lại hai chương hai trăm linh ba văn minh khởi động lại hai nơi đó chính là khu công nghiệp khu vực hải tâm giờ phút này có một đạo hư hảo thân ảnh đăng nhập giữa không sau ánh mắt quét mắt trên mặt đất chiến trường nghiệp khu tâm. Tại i c h ế như ỏ a là dòng lũ bình thường cơ giới hải cốt hướng lên lao đi có người dự thi phát giác được vấn đề phát động công kích phá hư cơ giới hải cốt nhưng loại hành vi này bất quá là giọt nước trong biển cả khu công nghiệp bên trong cơ giới thể số lượng không thể tra tại chiến trường bên trong càng l à khắp nơi trên đất hải cốt hải cốt hội tụ tại thời gian ngắn ngủi bên trong thánh giả đã hóa thân thành mấy chục mét cao cơ giới cự nhân xem nó thân hình còn tại không ngừng trưởng thành trong quá trình trưởng thành nó d ậ m chân tiến lên một cước rơi xuống phía d ư ớ i kiến trúc trực tiếp bị dấm sập hướng phía chiến trường tiến lên tình huống không đúng tận tận bên cạnh cách đó không xa có âm thanh chuyển đến long vân an thiên sách cùng võ huyên lựa chọn đường tấn công tương đối gần cùng là giống nhau trận danh bọn hắn xem như lâm thời minh hữu khoảng cách không xa ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m cái k i a còn đang không ngừng trưởng thành cơ giới cự nhân thần tử sau cùng thủ đoạn khó chơi nhưng trưởng thành không có nhanh chóng như vậy quá trình trưởng thành lực phá hoại cũng không có kinh người như vậy cái này thánh giả tựa hồ muốn càng mạnh hơn hơn thần tử phía trước thánh giả biến thành cơ giới cự nhân tiếp tục tiến lên thân hình tiếp tục tăng trưởng nó giơ cánh tay lên cơ giới bộ kiện chuyển đổi bên trong biến thành h ỏ a pháo bên trong lực lượng ngưng kết đột nhiên đánh phía chiến trường một chỗ anh, tiếng phá hủy vang lên có không tránh kịp người dự thi quanh thân sáng lên truyền tống quang hoàn bị trực tiếp đào thải có lẽ bởi vì đây cũng không phải là bản thể của nó tần tẫn một câu rơi xuống long vân a n ánh mắt ngưng tụ ánh mắt nhìn ra xa hậu phương tần tẫn trong lòng thì t h ầ m hàn miểu nếm thử liên hệ linh su học viện mấy vị kia linh n ă n g sứ Tốt. hàn miểu không có hỏi nhiều tiếng đáp lại vang lên tại xác định đối phương vị trí điều kiện tiên quyết lấy lực lượng tinh thần tiếp xúc đối phương đối nàng mà nói không phải cái gì về khó bên cạnh long vân a n ánh mắt hơi trầm xuống đã kịp phản ứng tần tẫn ngươi chuẩn bị làm thế nào vòng qua nó tần tẫn ánh mắt nhìn qua cái kia còn đang không ngừng tăng trưởng cơ giới tự n h i n so với thần tử mà nói là người công t r í năng thánh giả nhất định có bản thể chỗ chúng ta trực đảo hoàng long có thể long vân an gật đầu nhìn qua cơ giới c ự nhân cùng nó dây dưa xác thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa coi như có thể đem nó vỡ nát nếu như thánh giả bản thể còn tại như vậy đại khái s u ấ t còn có thể tái tạo ngay tại lúc này tại tần t â n phương diện tinh thần có lạ lẫm giọng nữ vang lên ngươi cố ý liên hệ chúng ta có chuyện gì không hề nghi ngờ đây là linh s u học viện linh n ă n g sứ ta cần các ngươi cùng nhau xâm nhập tần tần tinh thần đáp lại cấp tốc hồi phục tại khu công nghiệp chỗ sâu tồn tại cơ giới thánh giả bản thể thủ đoạn của các ngươi càng thích hợp phá hư nơi đó dăm ba câu bên trong hắn đem sự tình nói rõ sau đó nhìn qua cái kia tới gần cơ giới cự nhân tần tấn thân hình đột nhiên lướt đi võ huyên tiểu đội thiên sách tiểu đội đồng thời hành động lộ tuyến khác biệt hướng phía khu công nghiệp chỗ sâu xuất phát thánh giả lực chú ý ngay đầu tiên tập trung tại trên người bọn họ thân hình khổng lồ bên trên họng pháo tạo ra hỏa lực đổ xuống mà ra đồng thời cơ giới bộ kiện tạo thành đầu ánh sáng chất động bên trong tại xâm nhập khu công nghiệp lộ tuyến bên trên có kỳ dị lực trưởng tạo ra như là cất dấu chặn đường con đường phía trước lực trường cùng hỏa lực phối hợp chặn đường tiến lên tại lực trường tạo ra nháy mắt tần tẫn đôi mắt hơi thấp lôi đỉnh vờn quanh cánh tay như là hình dạng xoan ố p chưa từng sửa lộ tuyến hướng thẳng đến lực trường đánh tới trước mặt lực trường cất dấu vỡ vụn tần tẫn tiếp tục tiến lên một màn này cũng đồng dạng đưa tới thánh giả ngoài định mức chú ý quét hình quang mang tụ tập tại tần tẫn trên thân tại hắn tư phương đồng thời hữu lực trận tạo ra đem tần tẫn vây khốn trong đó hỏa lực phát t i ế t so với thần tử mà nói nơi này được xưng tụng là thánh giả sân nhà hỏa lực từ trên trời giáng xuống tại ấ n tấn trùng trường, ngay trước t kích phía lực đoàn đội thi đấu bên trong bọn hắn là người cạnh tranh nhưng ở hiện tại trong cuộc chiến tranh này bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng người hợp tác phương diện tinh thần giao lưu một mực tại tiến hành tại thời lạc sách chỉ huy dưới võ huyên học viên khác hướng cơ giới cự nhân phát động công kích hấp dẫn chú ý cùng một thời gian nương theo lấy cái này ba chỗ đỉnh tiêm học viện học viên hướng phía cơ giới cự nhân lúc đến phương hướng tập kích càng ngày càng nhiều tiểu đội có chỗ hiểu ra không còn cùng phổ thông cơ giới thể dây dưa hướng phía cơ giới cự nhân đánh thẳng tới đột kích người tăng nhiều tấn tấn càng nhẹ nhàng đánh nát l ự c trường chặn đường công kích không ngừng xâm nhập khu công nghiệp nếu như nói thân tử là chiến đấu cửa ải như vậy cái này thánh giả càng giống là vượt quan cửa ải lại một lần nữa ý nhảy vào sau xung quanh lối kiến trúc biến hóa hắn tiến vào khu công nghệ bên trong khi tiến vào đến nơi đ â y sau cơ giới cự nhân thế công có rõ ràng yếu bớt chuẩn xác mà nói có lẽ là kiến kỵ hắn thẳng tiến không lùi tại đến đã từng cùng thánh giả lần đầu gặp mặt kiến trúc sau không có do dự trực tiếp cất bước tần tần ô ngay v tại o n đó. tần i tân quan sát lúc hậu phương tiếng xe gió liên tiếp vang lên có hai bóng người một trước một sau đồng thời tiến vào nơi đây long vân an một người khác thì khuôn mặt lạ lẫm là vị nữ tử tại v ừ a mới trên chiến trường tân tẫn đã gặp đối phương xuất thủ chính là linh su học viện linh năng làm cho một ánh mắt quét qua hai người tân tẫn ánh mắt dừng lại tại trên người nữ tử xưng ơ hô i như thế nào thư nhạc nữ tử thanh âm vang lên nghe được thanh âm của nàng tân tẫn có thể xác định đây chính là trước đó không lâu cùng mình thông qua hàn miệu tiến hành giao lưu vị kia linh năng sứ chương hai trăm linh bốn văn minh khởi động lại ba chương hai trăm linh bốn văn minh khởi động lại ba thánh giả bản thể ở vào tòa nhà này bên trong một bên long n h ư ợ can nhìn về phía xung quanh phát ra nghi vấn ánh mắt dừng lại tại bình sắt trên đầu người tại lần thứ nhất đặc thù chiến trường sau ta từng tại nơi này gặp qua thánh giả lúc kia nó ban đầu dựa vào đài này tạo vật trên thân tần tân chỉ hướng bình sát đầu lúc kia ta là lấy lập xuống chiến công thuần tịnh giả thân phận tới gặp nó bình thường suy luận xuống tới bản thể của nó hẳn là ngay tại kề bên này giao cho ta a thư nhãn thanh âm vang lên linh năng sẽ nói cho ta biết đáp án tiếng nói vừa ra trong con mắt của nàng nở rộ q u a n mang tại con ngươi của nàng bên trong phản chiếu ra tia lưới hình tượng tần tân cảm giác bén lẻ đến tại quanh thân có một cố lực lượng kỳ lạ bị tỉnh lại linh năng hắn có thể phát giác được cỗ này đặc thù lực lượng tồn tại nhưng nếm thử yếu ớt tiếp xúc lúc lại trực tiếp bị né tránh hoàn toàn không cách nào chạm tới loại lực lượng này thực chất đây cũng là linh năng xứ chỗ đặc thù nếu như không có thức tỉnh tương quan thiên phú như vậy liền không cách nào tiếp xúc linh năng ước chừng nửa phút đồng hồ sau thư nhạn trong hai tròng mắt ánh sáng yếu bớt nàng mở miệng nói dưới đất dưới mặt đất long nhược gan thần sắc hơi t ú c mọi người cùng nhau xuất thủ ngược lại mục tiêu cũng là phá hư không cần cố kỵ cái khác ta tới trước ân tiếng đáp lại vang lên đặt được đáp lại long nhược a n không trần trờ chút nào tại cao tốc hạ xuống đồng thời thân thể chuyển động như là mũi khoan bình thường tại chốc mắt bên trong hắn từ trên cao đi xuống ngang nhiên đánh vào trên mặt đất cùng nay đồng thời tận tận hai tay giao thoa hình thành họng pháo bộ dáng bản nguyên lực lượng tiết ra nguyên giết pháo một bên khác linh năng chùm sáng gào thét mà đến tại long nhược gan doanh kích mặt đất sau vết dạn bỗng nhiên tại mặt đất hiện hiện hiện nương theo lấy tiếng oanh minh t đồng thời nguyên giết pháo cùng linh năng trúng sáng làm bạn tại bên cạnh đồng thời trúng kích ba cái hợp lực màn sáng bên trên tạo nên tầng tầng vận sóng chống đỡ vài giây sau như là mặt kính ngã trên đất ẩm vang vỡ vụn long nhựa can dư lực chưa giảm hướng phía dưới tiếp tục phong đi tận tẫn cùng thư nhãn lết nhau cùng nhau nhảy xuống nương theo lấy liên tiếp tiếng vang trầm trầm ba người rơi vào kim loại trên mặt đất tần tẫn ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại tại cái này khu công nghiệp dưới mặt đất thình lình có tương đương rộng lớn không gian phía trước là loại cực lớn khoa học kỹ thuật s ệ vỡ tụ quần cấu thành đặc thù kiến trúc thoạt nhìn tràn n g ậ p khoa huyện phong cách ở chỗ này tại tòa này đặc thù kiến trúc phía trước có một đạo hư hảo thân ảnh đặt chân ở này đó là thánh giả ánh mắt của nó hoàn toàn như trước đây nhìn về phía trước mặt ba người nhu hỏa thanh âm vang lên các ngươi tới muốn so ta trong dự đoán sớm rất nhiều tần tẫn hơi nhũ mày hắn nhìn về phía hậu phương xệ vợ tụ quần thanh â m nhẹ nhàng ngươi thoạt nhìn không giống như là chuẩn bị ngăn lại chúng ta ngăn lại các ngươi không cần thánh giả lắc đầu lấy tay trong hư không một nắm có một viên chìa khóa bộ dáng đặc thù trang bị rơi vào trong tay nó nhẹ nhàng đưa tới chìa khóa trôi giạt đến tần tận trước người thanh â m của nó nhẹ nhàng các ngươi có thể thành công đi săn thần tử chứng minh kế hoạch của ta đã thành công tồn tại hay không đối ta đã không trọng yếu nữa chìa khóa bị tần tận tiếp trong tay phía trên có đơn nhất màu đỏ ẩn p í m trong tay ngươi chìa khóa chính là trí tuệ nhân tạo thánh giả khởi động lại chi tiệ chỉ cần ngươi muốn có, có t bên cạnh long nhược gan cùng thư nhãn lẫn nhau long nhược gan trầm giọng nói kế hoạch của ngươi là cái gì kế hoạch của ta a thánh giả nhu hỏa cười một tiếng tại chiến hỏa ma luật dưới để thuần tịnh giả tìm tới tự thân tiến hóa phương hướng thanh âm của nó kéo dài lúc trước tại ta ban sơ bị chế tạo lúc ta lấy được tầng dưới chót thang khớp chính là trợ giúp thuần tịnh giả tiến hóa nguyên nhân chính là như thế bọn hắn đem ta xưng là thánh giả ban sơ thuần tịnh giả bọn họ cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm lấy tiến hóa phương hướng nhưng là theo thời gian trôi qua thuần tịnh giả bọn họ quên đi mình sơ tâm trong thành thị hết thảy đều giao cho ta đến phụ trách bọn hắn không còn phấn khởi an tại hưởng lạc từ bỏ đối tiến hóa thăm dò không gian dưới đất bên trong thanh âm của nó đang vang vọng một lần thu hoạch ngoài ý m u ố n để bọn hắn thu được ẩn sinh thần tử khởi nguyên đem bọn hắn đối tiến hóa khát vọng một lần nữa tỉnh lại lại đối ta sinh ra cảnh giới tri tâm về sau hết thảy các ngươi cũng đều biết được thánh giả thanh âm n h ẹ nhàng t h ầ n tử xuất hiện, để cho ta ý thức tại t vui hiện, cho hội, cái yên bên n để được đó là cái cơ o ý là r g hết thể đấu chi dần dần hao chỉ có tại trong chiến hỏa, mới có thể chân trinh ham hở tiến tại trong tâm. đấu có có có mới sẽ dần dần mọn, lên n làm g ư ơ i cùng thần tử có hợp tác tần tân thanh â m tại lúc này vang lên không sai ta trợ giúp nó khai quật tự thân càng nhiều lực lượng nó trợ giúp ta tự thân trở thành thuần tịnh giả thí luyện đối tượng không ngừng khởi s ư ớ n g tiến công Cho nên, một bên, thư có thư nhạn như nghĩ, thần nên, bên, trận tiêu một tử bi điều suy dị chưa từng dự liệu được nó đang mở khóa tự thân hình thái sau sẽ để cho thuần tịnh giả phát sinh d ị biến nhưng đây không phải cái vấn đề lớn gì tiến hóa trên đường vốn là sẽ xuất hiện rất nhiều cần q u ẳ n g đi phế liệu hiện tại sự xuất hiện của các ngươi chứng minh hết thẻ đều là đáng giá tần tẫn n h ũ mày tại thần tử thánh giả thị giác bên trong bọn hắn những người dự thi này đều là bản thổ thuần tịnh giả hết thẻ căn cứ vào điểm này xuất hiện khác biệt tiến trình phía trước thánh giả ánh mắt tập trung tại tần tẫn trong tay chìa khóa bên trên động thủ đi kết thúc đây hết thảy mới thánh giả sau khi xuất hiện sẽ phụ trợ thuần tịnh giả đạt tới cao hơn định phong một câu rơi xuống thánh giả đôi mắt bề dưới dường như đang đợi khởi động lại tần tẫn nhìn về phía bên người hai người đột nhiên mở miệng nói ta minh bạch quét sạch gì tứ không ở khởi i lại, minh lại, đọc đọc Trường văn h k sai long nhược ca n gật đầu nhìn về phía thánh giả hậu phương xệ vợ tụ quần khởi động lại thánh giả đối với tòa này văn minh mà nói bất quá là lại một cái luân hồi thôi thuận tịnh giả yếu kém hết thể lại sẽ biến thành thánh giả chủ đạo thuận tịnh giả cùng trí tuệ nhân tạo tư duy trung quy là tồn tại khác biệt tương lai một ngày nào đó sợ rằng sẽ lại lần nữa xuất hiện hôm nay cảnh tượng như vậy để chi này văn minh triệt để tàn lụi bên cạnh thư nhạn nhìn xem hai người các ngươi ý tứ là tần tấn đi tại phía trước long nhược can đi theo bên người vượt qua thánh giả h ư ảnh hướng về hậu phương bản thể đi đến đã muốn khởi động lại tự nhiên muốn hết thể phá diệt làm lại từ đầu cái này không chỉ là nhiệm vụ mục tiêu cũng là chúng ta tinh h ỏ a liên bang kéo dài đến nay một mực tồn tại nội tại tinh thần tinh h ỏ a lại cháy lên đốt hết tinh hải chúng ta vĩnh viễn không thiếu khuyết làm lại từ đầu d ũ khí long nhược can tiếng trả lời vang lên lui một mươi bức giảng chúng ta đã thay vào thuần tịnh giả thân phận như vậy liền muốn giúp bọn hắn làm ra quyết định tần tẫn hắn nhìn về phía phía trước tần tẫn xem ra người ý nghĩ giống như ta tần tẫn gật đầu hai người đối mặt cười một tiếng chưa từng do dự tại thời khắc này bản nguyên lực lượng bộc phát ngang nhiên xông vào t ụ quần tiến hành nguyên thủy nhất vật lý phá hư ầm ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh dưới đất quanh q u ầ n cái kia thánh giả hư ảnh mở hai mắt ra mặt lộ ngạc nhiên thân thể ba động bên trong đột nhiên biến mất tại bất chấp hậu quả phá hư bên trong thánh giả bản thể triệt để hóa thành hải cốt bị san thành bình đ i ệ làm xong đây hết thẻ máy mắt tần tẫn đồng hồ khe dun tin tức hiện, hiện. Ngươi hoàn đã thân tử i trận doanh thánh giả trận doanh đều là thất bại thân là không trận doanh người ngươi thu được một mươi điểm tích lũy căn cứ tại trận doanh nhiệm vụ bên trong cụ thể biểu hiện ngươi thu được hai trăm bảy mươi một ba trăm chín mươi ba điểm tích lũy tin tức không ngừng lướt qua bên cạnh long nhược a n chưa từng xem xét tin tức ánh mắt nhìn về phía cái này đầy đất h ả i cốt mở miệng nói không biết chủ sự phương là thông qua thủ đoạn gì tạo nên tòa này di tích văn minh đáng tiếc đợi đến đoàn đội thi đấu kết thúc nơi này sát s u ấ t lớn sẽ bị dỡ bỏ ngược lại là không cách nào nhìn thấy mới thuần tịnh giả sẽ ở tòa này di tích văn minh bên trong đi ra dạng gì lộ tuyến tân tân gật đầu hòa nhã nói từ nguyên bối cảnh đến xem tại thánh giả trận này tiến hóa thí luyện bên trong chỉ sợ thuần tịnh giả hoàn toàn biến mất để trong này trở thành di tích văn minh đường khắc dây rất khó c à n kém nói xong sau hắn bay người hướng phía sau đi đến c h u ẩ n bị rời đi ngay tại lúc này hậu phương long nhược gan thanh â m vang lên hợp tác kết thúc long nhược gan mang theo c ở i tận tẫn ta rất chờ mong tại đăng tinh lôi bên trên có thể có cơ hội cùng ngươi g i a o thủ tự mình đến trải nghiệm trải nghiệm ngươi mạnh bao nhiêu ngoại giới cơ giới cự nhân tại không ngừng lắp ráp bên trong đã nắm chắc trăm mét chi cao nhưng nương theo lấy thánh giả bản thể tiêu vong động tác của nó một rừng sau đó như là núi lở bình thường vô số cơ giới h à i cốt từ trên thân tan dạ suy sụp đập xuống đến núi sập đồng hồ tin tức nhắc nhở hiện hiện không ít người đang cha xem hết nhắc nhở sau cấp tốc cảnh giác rời đi cũng có tiểu đội trực t hết thảy n triển khôi phục được đoàn đội thi đấu vừa mới bắt đầu trạng thái di tích văn minh tất cả khu vực mở ra lấy di tích văn minh vì chiến trường các tri đội ngũ triển khai sau cùng tranh phong chiến đấu thu thập rút lui mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua khi một mươi l ă m ngày tính giờ đi tới cuối một khắc này theo văn minh di tích trong khu nghỉ ngơi vô số truyền thống quang hoàn dâng lên tất cả người dự thi trong cùng một lúc bị c h u y ể n t ố n g rời đi điểm tích lũy như vậy dừng lại đoàn đội thi đấu kết thúc rộng lớn di tích văn minh bên trong an tính rất nhiều tại thánh giả vẫn l à sau cơ giới thể triệt để đã mất đi tự động lắp ráp phục hồi như c ũ n ă n g lực từng cái đường phố bên trên tràn đầy hải cốt cũng rốt cuộc không có cơ giới thể xuất hiện tập kích ô nhiễm giả cũng tại dần dần tiêu vong vì để tránh cho lực lượng triệt để trôi qua sau mình chết đi rất nhiều ô nhiễm giả tránh né cùng nay đồng thời viên này tổ chức phá hạn chén đoàn đội thi đấu tinh cầu bên trên không, di tích văn minh mái phía trên. không biết lúc nào có một bóng người xuất hiện đặt chân ở không t r ú n g nhìn xuống cả tòa di tích văn minh tại người dự thi truyền t ố n g sau khi rời đi di tích văn minh bên ngoài lại lần nữa bị mê vụ báo phủ bên trong tình huống không người biết được cái kiêu đạo đặt chân ở di tích trên không thân ảnh khoác lên trường bảo giờ phút này từ áo khoác có một cái như bạch ngọc tay nô ra h ư nắm bên trong phía dưới di tích văn minh đột nhiên rung động rung động kịch liệt bên trong tòa này chiếm diện tích rộng lớn di tích văn minh tại giờ phút này lại đột ngột từ mặt đất mọc lên thăng nhập trên cao tại quá trình bên trong không ngừng thu nhỏ trong lòng bàn tay hướng lên khi đi tới trên tay người này lúc tòa này di tích văn minh đã biến thành thủy tinh cầu lớn nhỏ bên trong hết thẻ giường như ngắn ngủi dừng lại lòng bàn tay nở rộ vi quang vi quang tràn vào trong thủy tinh cầu từ thủy tinh cầu ra phía ngoài bên trong cẩn thận nhìn lại tại tòa này như là phế tích bên trong di tích có hư ảnh hiện hiện cấu trúc thành thực thể nam nữ già trẻ đều có đó là tòa này văn minh bản thổ thuần t n h giả bọn hắn xuất hiện tại thành thị phế tích bên trong tìm kiếm vật tư tạo thành khu quần cư ngăn cản ô nhiễm giả tắc kích như là tận thế cầu sống tại rất ngắn thời gian bên trong trong thủy tinh cầu văn minh đã xuất hiện khá lớn biến hóa tạo thành đặc biệt đất chết văn minh. đạo thân ảnh kia đặt chân ở giữa không nhìn xuống thủy tinh cầu nhìn qua nội bộ hết thẻ biến hóa thoạt nhìn giống như là cao duy văn minh đối thấp duy văn minh quan c h ắ c trong thủy tinh cầu tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng so ngoại giới mau ra rất nhiều đất chết văn minh đang nhanh chóng phát triển biến chuyển từng ngày đạo thân ảnh kia cúi đầu nhìn qua bên trong hết thảy thủy tinh cầu chợ sáng chợ tối đại biểu cho ngày đêm lưu chuyển thời gian giao thế lại là một trận luân hồi mới không biết lần này có thể hay không xuất hiện hữu dụng thành quả người bên ngoài không cách nào nghe nói thì t h ầ m âm thanh bên trong hắn nắm lấy thủy tinh cầu bước ra một bước thân ảnh biến mất ngay tại chỗ bao phủ tại phiến khu vực này mê vụ tại lúc này dần dần tán đi thiên địa phục thanh minh bốn truyền tống quang hoàn nở rộ hà o quang cảnh vật chung quanh b i ế n hóa lại lần nữa xuất hiện lúc tân tẫn đã đến một tòa loại cực lớn trong sân rộng xung quanh yên tĩnh ánh mắt sau đó tiếng người huyên áo dự thi đám tuyển thủ tất cả đều xuất hiện ở chỗ này sau một khắc tại quảng trường trên không có màn to hiện hiện tại màn to phía trên từng cái học viện đạo trảng danh tự ý theo tổng cộng điểm tích lũy sắp xếp tại trên cùng hạng nhất tự thành một Đọc c hạng i ế m m vị trí đầu, v à sắc chữ lớn lộn dạng dị bảy ấ thủ chân đạo trận ánh mắt lướt qua tần tẫn hơi nhũ mày tại xã hội hiện đại so với học viện mà nói đạo tràng chiêu sinh mặt muốn hẹp hòi rất nhiều có thể có đạo trận tại đoàn đội thi đấu bên trong lực gáp bảy đại viện thứ nhất không thể nghi ngờ đại biểu cho truyền thừa của bọn hắn không tầm thường với lại thế hệ này bên trong cũng xuất hiện nhân vật ghê gớm màn to bên trên bài danh tiếp tục cho thấy một đoạn thời gian sau đó màn to ba động nội dung biến thành một phần cá nhân danh sách đó là lần này đoàn đội thi đấu cá nhân điểm tích lũy top năm trăm n tấn tấn danh tự đứng hàng đứng đầu bảng đằng sau có võ huyên tiêu chí tại phần danh sách này biểu hiện đồng thời thiên khung phía trên có hoa quang nở rộ cấu thành kỳ dị chùm sáng bông xuống chùm sáng nhan sắc tương tự đều là tính mịch màu lam đậm bên trong hảo quang chất động phóng tầm mắt nhìn mấy trăm đạo chùm sáng đồng thời rủ xuống tạo ra được quần quận chi cảnh cái kia mỗi một đạo trùm sáng mục tiêu minh s á t r i ê n g phần mình hình chiếu tại tấn cấp cá nhân thi đấu tuyển thủ trên thân tinh quang từ phía trên rơi tại ánh sáng bao phủ quanh thân đồng thời tần tấn cảm giác được có nắm nâng cảm giác dâng lên thân hình của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía trên không trung thăng đây là ánh mắt nhìn về phía xung quanh tại tràn đầy ngoại ý muốn trong tiếng hô phía dưới tấn cấp tuyển thủ dự thi nhóm lên một lượt thăng tần tẫn có chút hiệu được ngầm đầu nhìn về phía trên không c h ú n sáng kia là từ thiên ngoại mà đến là đang tinh lôi hắn kịp phản ứng xem ra lần này cá nhân thi đấu theo sát đoàn đội thi đấu về sau suy nghĩ h i lên thân hình ly khai mặt đất treo nhập trên cao ở trong quá trình này ánh sáng bao phủ xuống bản nguyên lực lượng phá lệ sinh động tần tẫn rõ ràng cảm giác được mình tốc độ khôi phục tăng lên mọi mệnh cảm giác cấp tốc tiêu ẩn trạng thái khôi phục đăng tinh lôi liên bang đúc thành siêu phàm cự cấu năng lực của nó không thể nghi ngờ không phải bình thường ở phía dưới cái khác tuyển thủ ngưỡng mộ bên trong tấn cấp tuyển thủ leo lên t h ư ơ n g hùng tiến vào tinh hải chúng sáng chính là từ đăng tinh lôi đưa mà đến so với ban sơ đến nơi đây lúc yên lặng bộ dáng thời khắc này đang tinh lôi bên trên ánh đèn lưu truyền chiếu d ọ i tinh h ả i tòa này lôi đài bộ dáng cự cấu phía trên có màn to hiện hiện chiếu ra bên trong tình huống chúng sáng tiếp cận lôi đài trước mặt vi quan g lóe lên sau tần tấn thân ảnh xuất hiện ở một gian trong phòng thay quần áo phía trước có ánh sáng màn hiện hiện tin tức mới thay đổi tranh tài trang phục lấy ra tại di tích văn minh bên trong thu hoạch trang bị thay đổi sau khi hoàn thành mới có thể tiến về sân thi đấu tranh tài trang phục treo ở một bên là một kiện dễ dàng cho chiến đấu võ đạo phục tần tẫn thay đổi sau đẩy cửa đi ra ngoài đang đi ra phòng thay quần áo nháy mắt có truyền tống quang hoàn dâng lên sau một khắc hắn đạp ở tính thực chất trên mặt đất tận tận ánh mắt ngay đầu tiên nhìn phía phía trước hắn đã đi tới đăng tinh lôi khu vực trung tâm cái này đăng tinh lôi nội bộ khu vực trung tâm lại thành trạm giống trạm thoạt nhìn như là viên trụ hình thâm thủy tinh hải tại mảnh này đặc thù tinh hải bên trong có từng k h o a tinh cầu bộ dáng đặc thù tạo vật từ dưới đi lên dưới nhất tầng tinh cầu số lượng nhiều nhất nương theo lấy trên độ cao thẳng tinh cầu tạo vật giảm bớt khi đến chỗ cao nhất sau chỉ có một khoả tinh cầu lơ lửng thoạt nhìn cái tinh cầu kia như là vương miện bọn hắn lúc này đưa thân vào một gian cỡ lớn phòng nghỉ xuất hiện năm trăm l i ê n tuyển thủ đều nhìn phía phía trước ngay tại lúc này ở phong nghỉ phía trước một đạo hư hào thân ảnh hiện hiện đó là một vị nam tử thân mang chế phục thần sát thoạt nhìn cẩn thận tỉ mỉ t h a n h âm vắng lên hoan n ê n đi vào đăng tinh lôi ta là đăng tinh lôi trí tuệ nhân tạo trọng tài truy tinh tiếp xuống các ngươi đem trực tiếp tiến hành lần này tinh khung phá hạn chén cá nhân chiến t h a n h âm của hắn c h ă m chú lấy tay chỉ hướng sau lưng cái kia giường như nội bộ trạm g ô n g thâm thúy tinh hải mỗi một hành tinh đều đại biểu cho một tòa lôi đài đang đối chiến chính thức bắt đầu sau căn cứ đăng tinh lôi đối dự thi song phương ban đầu tổng hợp đánh giá các ngươi sẽ xuất hiện tại khác biệt trên lôi đài trên lôi đài thủ thắng sẽ thu hoạch được đến từ đăng tinh lôi đặc thù ban thưởng bị thua một phương nếu là biểu hiện có thể đồng dạng đem lấy được thưởng càng cao cấp hơn cấp lôi đài ban thưởng liền càng trở nên phong phú đồng thời trong đôi chiến đánh ra đặc sắc biểu hiện đồng dạng có thể tăng lên mình tiếp xuống đ ố i chiến lôi đài đẳng cấp hiện tại khoảng cách đôi chiến bắt đầu còn có m ộ ư ơ i phút đồng hồ các ngươi nếu là có nghi vấn gì có thể trực tiếp đặt câu hỏi tiếng nói của hắn rơi xuống tại bên người trên không có tính giờ hiện hiện đang tuyển thủ trong đám có âm thanh đi đầu vang lên đăng tinh lôi ban đầu đánh giá tiêu chuẩn gì có thiên tư thực lực cùng với cái khác tổng hợp tin tức truy tinh bình ổn trả lời hết hệ căn cứ vào liên bang bên trong cùng t u ổ i đoạn làm tiêu chuẩn số liệu chỉ cần các ngươi đầy đủ ưu tú có thể bắt đầu liền tại so sánh đẳng cấp cao trên lôi đài đối chiến thu hoạch càng nhiều bàn thưởng đăng tinh lôi bên trên không có người xem bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân lần này tranh tài không có hiện trận người xem lôi đài bàn thưởng dính đến phương diện gì đây là đăng tinh lôi giữ bí mật tin tức hết hệ cần các ngươi tự hành xác nhận đối chiến song phương làm sao xác định thứ đăng tinh lôi tiến hành ngẫu nhiên phân phối ngắn gọn thời gian bên trong có nhiều vấn đề bị nói ra t ấ n t ấ n lập tại nguyên chỗ lẳng lặng lắng nghe hắn không có nói hỏi có thể tiến vào năm trăm người đứng đầu lại há có nhân vật đơn giản tại đặt câu hỏi của bọn họ bên trong hắn đã đối đăng tinh lôi có cơ sở giải về phần cái khác bất quá một trận chiến thôi ngay tại lúc này chương hai trăm linh bảy đang tinh lôi hai chương hai trăm linh bảy đang tinh lôi hai bên người cách đó không xa có âm thanh vang lên cảm giác không đúng lắm a nói chuyện là năm thứ hai học viên hoa giải n ữ bọn hắn bị đưa đến đăng tinh lôi sau chỗ đứng Cùng m ặ thời, tiếp tiếp thời lạc t sách thanh t nhâm vang lên hắn trong mắt hiện lên suy tư dị vãng phá hạt chén cũng chưa từng tại tòa này siêu phàm tràng quán bên trên tiến hành qua ánh mắt của hắn thay đổi nhìn về phía phía trước vậy đại biểu khác biệt lôi đại tinh cầu tạo vật cá nhân thi đấu là lôi đài đào thải chế nhưng đăng tinh lôi đặc dị quyết định chỉ cần tự thân có chỗ tích lũy coi như gặp được cường địch đào thải cũng có cơ hội thu hoạch ban thường có thể tại đài này trên lôi đài giao chiến cũng là xem như chúng ta phúc lợi t r ư vị hắn nhìn về phía xung quanh võ viên học viên đoàn đội thi đấu chúng ta đã thành công nắm lấy số một cá nhân thi đấu cũng nhất định phải g i à n h trước tiếng đáp lại vang lên thời gian từng giây từng phút trôi qua rời đi tinh cầu t r e o lên tinh quá trình bên trong cái này từng vị tuyển thủ trạng thái đã khôi phục tới gần bắt đầu trước không còn đặt câu hỏi mà là chăm chú điều chỉnh tự thân trạng thái ngay tại tính giờ triệt để kết thúc đồng thời nương theo lấy như là đồng hồ quả lắc v à chạm vách chuông tiếng vang tại thời khắc này phía trước lôi đài khu vực bên trong viên kia khỏa tương tự tinh cầu lôi đài đồng thời phát sinh biến hóa ánh sáng lưu c h u y ể n như là màn lớn để lộ phía dưới lôi đài vẫn vì tình cầu bộ dáng phía trên thì biến thành lớn nhỏ không đều bộ dáng khác biệt lôi đài thoạt nhìn giống như là tình cầu tại nắm n â n g võ lôi phá hạn chén cá nhân đào thải thi đấu chính thức bắt đầu đang đổi tinh tiếng nói vừa ra đồng thời tuyển thủ dự thi túc hạ quang hoàn dâng lên thân ảnh biến mất hiện thân lần nữa lúc đã nhập lôi bên trong bốn bên trong tinh cầu m a n to treo ở thiên cung m a n to bên trong đang tinh lôi áp dụng tình huống biểu hiện ở phía dưới trong sân rộng không có gì ngoài tuyển thủ dự thi bên ngoài một chút học viện thầy dẫn đội cũng lựa chọn đến chỗ này cùng nhau con chiến bây giờ theo tuyển thủ đang lôi có tiếng kinh hồ vang lên đại đa số học viên đều xuất hiện ở trung thượng đẳng cấp trong võ đài điểm tích lũy mặc dù không thể hoàn toàn thể hiện thực lực nhưng có thể vào top năm trăm l lại há có nhân vật đơn giản cái này cũng bình thường chỗ cao nhất lôi đài cũng có tuyển thủ xuất hiện đây có phải hay không là đại biểu cho tại đăng tinh lôi ban đầu đánh giá bên trong hai người này ưu tú nhất không nhất định đăng tinh lôi là ngẫu nhiên phân phối đối thủ nghe tới là trước xác định đối chiến song phương lại tiến hành đánh giá bọn hắn có thể tại trên nhất quả nhiên lôi đài tác chiến chỉ có thể chứng minh bọn hắn đánh giá tổng điểm siêu việt những tuyển thủ khác giao lưu âm thanh không ngừng màn to chia từng cái bản khối thời gian thực phát hình mỗi một cái trên lôi đài tình huống bốn truyền tống đăng lôi đặt vào lôi đài một khắc tấn tận theo bản năng nhìn về phía xung quanh bên trong tòa võ đài này bên trong không gian muốn so ngoại giới chỗ xem càng thêm rộng lớn có thể cung cấp tuyển thủ thỏa thích phát huy bốn phía có trong suốt bình chướng bảo hộ có thể thấy rõ hết thẻ chung quanh một mắt đỏ qua tại song song trên phương hướng chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì lôi đài thay thế tần tấn lông mày nhữ lại đây là trên cùng tòa kia lôi đài ánh mắt rơi vào đối diện đối thủ của hắn là vị nữ tử giờ phút này thần sắc bên trên có một chút vẻ ngoài ý m u ố n trong hai cái ở giữa có ánh sáng màn chặn đường đang tạy dần dần đảm đạm màn sáng biến mất một khắc này chính là chiến đấu bắt đầu thời điểm nhìn qua màn sáng sắp tan g ã thần tấn nô ra tay mở miệng nói võ huyên t ầ n tẫn mời nữ tử kia thần sắc nghiêm một chút tinh huyền học viện tề bạch cáp tinh huyền học viện hồi lang tinh hệ thất đại học viện thứ nhất hai người trong lúc nói chuyện với nhau ở giữa màn sáng hoàn toàn mở đi xuống tới đối chiến bắt đầu tại màn sáng ảm đạm n é y mắt tề bạch cáp trong hai t r ò n g mắt c á c h ra h à o quang t r ó i sáng bản nguyên lực lượng phun trào có phương diện tinh thần công kích tới t ậ m võ đạo gia đăng nhập tiên tiên sau hai loại lực lượng hợp nhất nhưng tự thân thiên phú khác biệt am hiểu thủ đoạn cũng sẽ xuất hiện khác biệt trước mặt một tối tại thế giới tinh thần bên trong có một khối như là thiên thạch đồng dạng bất quy tắc cỡ nhỏ tinh thể. hậu phương c u ố n lên liệt diễm như là liệt diễm lưu tinh hướng phía tần tân đánh tới t r ủ n g kích hướng thế giới tinh thần của hắn đây là thần ý hào kỳ đ ặ c thần ý diễn hóa suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần tân thần ý hiện hiện kim giáp thần đem cầm kích mà lập đối mặt với cái kia đánh tới liệt diễm lưu tinh không tránh không né vượt khó tiến lên cứ vậy rời đi lôi đ à i võ huyên tần tẫn tháng nhu h ò a ánh sáng đưa tại tần tẫn trên thân vì hắn tiến hành tự động trị liệu đồng thời tại ánh sáng bên trong có một đoàn thoát ra huyền ảo lực lượng t r ù n g sáng từ đó xuất hiện tiến vào tần tẫn thể phách bên trong đây là tần tẫn hơi chút cảm giác là siêu phàm thừa số với lại là không có bất kỳ cái gì ô nhiễm cực kỳ thuần túy siêu phàm thừa số đây chính là đăng tinh lôi ban thưởng thứ nhất ta suy nghĩ chất động bên trong truyền t ố n g quang hoàn hiện hiện hãn trở về khu nghỉ ngơi đào thải là một vòng, vòng tiến hành tại tất cả sau khi chiến đấu kết thúc mới có thể bắt đầu vòng tiếp theo xứng đôi trở lại khu nghỉ ngơi cảm giác dung nhập mình thể phách bên trong siêu phàm thừa số số lượng không ít với lại chỉ cần hơi phí chút công phu liền có thể đem nó chuyển hóa làm bản nguyên lực lượng không biết cái này lôi đài ban thưởng là dựa vào cái gì cung cấp tại cùng một tòa lôi đài ban thưởng sẽ hay không xuất hiện biến hóa suy nghĩ xoay chuyển tân tận dứt khoát khép hở hai con người chuyển hóa bản nguyên lực lượng chờ đợi một vòng bắt đầu cùng một thời gian bên trong tinh cầu quan chiến quảng trường tối cao lôi đài chiến đấu hấp dẫn nhiều nhất chú ý nhưng chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu lại tại trong nháy mắt kết thúc đây là trực tiếp đây Leo l rất có thể cá nhân thi đấu trực tiếp tiến hành ngược lại để ta chưa kịp suy nghĩ nhiều bây giờ suy nghĩ một chút lần này đoàn đội thi đấu cá nhân điểm tích lũy thứ nhất nhất định không đơn giản thân tử vẫn là khẳng định là người dự thi làm chẳng lẽ chính là cái này tận tẫn cho nên hắn điểm tích lũy mới xếp ở vị trí thứ nhất kinh khủng như vậy giao lưu âm thanh không ngừng tại đoàn đội thi đấu sau khi kết thúc một chút chi tiết tại giao lưu bên trong bị dần dần vật trần đăng tinh lôi đấu vòng loại vòng thứ nhất kết thúc vòng thứ hai bắt đầu tại đăng lôi hoàn tất sau quan chiến trong sân có tiếng kinh hồ vang lên tối cao lôi đài hình tượng ở vào màn to trung tâm giờ phút này tòa kia trên lôi đài xuất hiện một vị thân ảnh quen thuộc tận tận tại càng ngày càng nhiều người chú ý xuống tấn tẫn vẻn vẹn một quyền liền đem đạo quán xuất thân đối thủ đánh bại thẳng tiến vòng tiếp theo một trăm hai mươi lăm cường lần này hắn từ đăng tinh lôi bên trên thu được một đoàn có thể tẩy địch tinh thần đặc t h ù vật chất tinh thần chìm vào trong đó có nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác đối chiến tiếp tục vòng thứ ba luật võ xuất hiện l u â n không danh lệch cùng lần lượt bổ sung danh lệch bất quá bởi vì đăng tinh lôi đặc tính l u â n không mặc dù tăng tiến thứ tự lại có khả năng bởi vậy bỏ lỡ đến từ đăng tinh lôi ban thưởng ngược lại là không gọi được tốt xấu lần lượt bổ sung danh lệch thì là từ đăng tinh Thỏa mãn 64 người. Tại một tấn tấn tao thủ trận thi thứ nhất, để thủ chân đạo trận võ đạo gia tự tin trí mặt tấn tấn, thành một trướng trên, tống chân Nhìn danh chân chẳng phương chọn chính hắn bình gia. ra, gia lựa Sau mãn đâm người. vòng này, ngộ đoàn viện diện cứng. liền biến viên băng, bên bên chuyển cường. giạc, bờ rời đội bài đại Đối đối đối lôi đài bình trướng bên trên, bị chuyển tống rời đi. đạo đạo đạo đạo bạo võ võ vào đấy. đấu sao lực các để đấu đó, bị lần này đang chiến đấu sau khi kết thúc có một cái ý chữ chiếu tại tinh thần không gian cảm giác nó tác dụng có thể giúp thần ý trưởng thành quan chiến quảng trường bên trên từng vị tuyển thủ từ ban sơ hoảng sợ chấn động đến dần dần quen thuộc bắt đầu bình tĩnh bởi vì mấy vòng quá khứ những tuyển thủ khác lôi đài đẳng cấp phần lớn có chỗ biến hóa nhưng ở tối cao trên lôi đài tần tẫn nhưng lại chưa bao giờ vắng mặt vòng thứ tư bắt đầu tốt tốt, tốt tần ố t t tẫn vẫn như cũng là tại tối cao lôi đài đối chiến các loại đối thủ của hắn là linh su học viện linh năng sứ linh năng vsc võ đạo ta gặp được người này nàng phi thường lợi hại tiếng nghị luận không ngừng đang tinh lôi tối cao lôi đài tần tẫn lập với lôi đài bên trái ánh mắt nhìn về phía đối phương ánh mắt ngưng lại lôi đài đối diện là một cái thân ảnh quen thuộc thư nhạn linh năng sứ tại mấy ngày trước trận tiêu nhằm vào thánh giả cuối cùng quyết chiến lúc bọn hắn còn từng liên thủ cùng nhau hợp tác tân tẫn lôi đài đối diện nhìn xem màn sáng dần dần tăng ăn dã thư nhạn thanh â m vang lên không nghĩ tới ở chỗ này lượt gặp xem ra hai người chúng ta có một người muốn dừng bước nơi này tiếng nói vừa ra màn sáng tiêu tán tại tiêu tán n h á n mắt thư nhạn trong mắt lướt qua con mang linh năng tại trước mắt bên trong thôi động vợn quanh nó bên n ư ờ i linh năng xen lẫn bệnh thành giáp che tại trên thân đồng thời tại trên bàn tay của nàng linh năng hội tụ sẽ lẫn lại cấu trúc trở thành một cây giống như kiếm trượng bộ dáng đồ v ậ cả hai tại c h ư ớ c mắt chung thành hình tại tần tẫn tốc độ bộc phát tới gần đồng thời thư nhạn kiếm trượng điểm nhẹ linh năng chùm sáng hướng phía tần tẫn oanh kích mà đến hết thể tại c h ư ớ c mắt bên trong hoàn thành so với tần tẫn tại di tích chiến đấu qua linh năng sứ nàng tốc độ xuất thủ muốn nhanh rất nhiều mặc dù bởi vì lần này cá nhân thi đấu ngay sau đó đoàn đội thi đấu tiến hành tần tẫn chưa kịp hướng sở lão sư hỏi tham tin tức tương quan nhưng hắn cũng từng có cùng linh năng sứ kinh nghiệm chiến đấu đối mặt với cái kia đánh tới trùng sáng h ắ n không có lãng phí thời gian né trá mà là thân ẳ n tiến không lùi, quanh g t lùi, h lực lượng bộc p quanh quanh hình á t t h i như t i n hỏa h t â điện t h g Lôi mạnh g lẫn, u a n h h á n g Thân vọt tới trước, hình linh năng trùng nột kích, kích. kích rút ngắn khoảng cách ngay tại khoảng cách của hai người co lại đến chừng hai mươi m lúc tận t ẫ n tốc độ dừng một chút áp chế cảm giác từ chung quanh chuyển đến như là lâm vào vũng bùn lĩnh vực linh năng cấu trúc lĩnh vực suy nghĩ ở trong lòng dân g lên tại thời khắc này bí tán phát động tại t ầ n tấn phía sau sơn hà thần thụ chi cảnh hiện hiện tự thân lực lượng lấy kỳ lạ phương thức bên ngoài mở đất lĩnh vực thành hình áp chế cảm giác buông lỏng lĩnh vực khuyết trương t ầ n tấn lực lượng cùng linh năng ở chung quanh các nơi khởi xướng va chạm lôi hỏa tàn phá bờ bãi lĩnh vực đối kháng lĩnh vực t ầ n tấn tốc độ t ă n g phúc tại thời khắc này đã gần sát thư nhạn quyển sinh lôi hỏa trực tiếp v a n ra một quyền ra tại thư nhạn phía trước linh năng hội tụ thành thuẫn quyền a n h thuẫn thuẫn n ư c nhưng cùng ngày đồng thời thư nhạn thân ảnh lại lên đã t ử biến mất tại chỗ nàng xuất hiện một chỗ khác khoảng cách không xa tại linh năng trong lĩnh vực nàng nắm giữ lấy thuấn di thoáng hiện giống như năng lực suy nghĩ ở trong lòng hiện lên bí tàng phát động dưới tần t ậ n đối xung quanh cũng có được đầy đủ cảm giác tại thư nhạn biến mất đồng thời hắn đã quay người quyền chưa thu chuyển thành họng pháo b ộ dáng bản nguyên lực lượng làm chủ linh lực làm phụ dòng lũ gào thét mà ra nguyên giết pháo dòng lũ xẹt qua trường không thư nhạn mới vừa vẫn xuất hiện nâng lên kiếm trượng chặn đường nguyên giết pháo trùng kích vào linh năng cấp tốc tiêu hao cũng chính là tại lúc này tần tân hình tức đến người cùng pháo tề công pháo phá giáp người kết thân lần này thư nhạn không kịp né tránh tự thân nắm đấm bao trùm linh năng tiến hành ngăn cản thoạt nhìn nàng cũng tiến hành qua võ đạo phương diện ma luyện khẩn thiết va nhau tại tần tấn tự thân bên trong bản nguyên lực lượng tiết ra cấu trúc thành hình thú ngang nhiên t r ù n g kích tại linh năng bên trên đây là tự thân lực lượng cực hạn quyết đấu tại rằng c o một lát sau thư nhạn quanh thân bao trùm linh năng ẩm vang vỡ vụn cả người tại bản nguyên lực lượng t r ù n g kích vào hướng về sau bay lượn mà đi trên người nàng có linh năng ánh sáng hiện lên tần tẫn vẫn dễ phát ra được đó là nàng tại thông qua linh năng đối với mình tiến hành trị liệu linh năng cơ chế thật đúng là toàn diện suy nghĩ ở trong lòng lướt gấp mà qua tần t ậ n trong lòng khéo đọc bạo cái kia đánh thẳng vào thư nhạn bản nguyên lực lượng tại một tích tắc này ẩm vang nổ tung bên trong lực lượng đem thư nhạn báo phủ và n h nương theo lấy tiếng vang trầm trầm thân thể của nàng té xuống đất trên mặt truyền t ố n g quang hoàn báo phủ thắng bại đã phân tần tần đôi mắt hơi thấp lĩnh vực thoáng hiện trị liệu khóa trả trách không được là thiên tri sủ nhi nếu là tự thân trị số không đủ đối mặt dạng này một vị linh năng sứ thực lực không đủ người sẽ bị trực tiếp đánh bại thực lực cường một chút cũng sẽ bị dần dần mãi chết suy nghĩ ở trong lòng hiện lên ngay tại lúc này đang tinh lôi trên không ánh sáng rủ xuống ánh sáng bao phủ toàn thân tại tần tận trái tim có văn tự cùng đồ án xuất hiện bị nhớ cho kỹ bên trong phần thưởng lần này không còn là siêu phàm thừa số đặc thù vật chất tần tận trong lòng cảm ứng cụ thể tin tức sau đó dừng lại lần này hắn lấy được ban thưởng là bị tịch quần tinh hô hấp pháp chương hai trăm linh chín long kích phật n h ậ p thiên thương một chương hai trăm linh chín long kích phật n h ậ p thiên thương một truyền tống quang hoàng nghĩ lên tần t ậ n trở về khu nghỉ ngơi hắn có chút nhắm mắt trong lòng xem lấy tin tức tương quan quần tinh hô hấp pháp đơn giản đọc qua sau tần t ấ n mở hai mắt ra thở dài một hơi đây là một môn khá đặc thù hô hấp pháp lấy quần tinh làm tên là bởi vì thành công nắm giữ môn này hô hấp pháp sau tu hành vị trí tinh cầu hoàn cảnh bất đồng hô hấp pháp cụ thể hiệu dụng cũng sẽ xuất hiện nhất định biến hóa môn này hô hấp pháp ngược lại là hoàn toàn có thể làm ta c h ỉ n h hợp hô hấp pháp nền thứ nhất xem nó năng lực cực kỳ đặc thù không biết ở trong đại hoang vận chuyển môn này hô hấp pháp lại có hay không sẽ xuất hiện biến hóa gì ý niệm trong lòng hiện lên phía trước từng tòa trên lôi đài chiến đấu còn tại tiếp tục bị đào thải tuyển thủ tại một vòng đối chiến triệt để sau khi kết thúc trực tiếp bị đăng tinh lôi cùng nhau đưa trở về bên trong tinh cờ bộ hiện tại trong khu nghỉ ngơi nhân số càng ngày càng ít không người giao lưu tại giao chiến sau khi kết thúc liền nhắm mắt giữ n thần điều chỉnh tự thân trạng thái bởi vì lưu lại đối thủ càng ngày càng mạnh theo trên lôi đài lại lần nữa ảm đạm xuống top ba mươi hai ra lò tại nghỉ ngơi ngắn ngủi sau truy tinh tuyên bố tiếng vang lên tuyển thủ lại trèo lên lôi trèo lên lôi đài nháy mắt tật tất ngầm đầu nhìn phía xung q u n h ắ n vẫn xuất hiện ở tối cao lôi đài nhưng ở giờ phút này chung q u n h lôi đài phòng hộ màn sáng bên trên có đạo đạo phù văn dâng lên như là khắc hoa bình thường thoạt nhìn phức tạp lại mỹ lệ cái này tối cao lôi đ à i còn có thể phát sinh biến hóa tần tẫn nhớ tới bắt đầu thấy đ a n g tinh lôi lúc tạ vô nhai nói tới thường ở chỗ này tiến hành hôn khắc người chi chi ế n như có điều suy nghĩ có lẽ hiện ra ở trước mặt chúng ta cũng không phải là tòa này đ a n g tinh lôi chân chính tư thái dù sao dự thi tuyển thủ cũng bất quá là ở vào tiên thiên giai đoạn ánh mắt của hắn thay đổi nhìn phía đối diện nơi đó một đạo nam tử thân ảnh ngừng chân hắn một thân vo đạo p h ụ thoạt nhìn cùng tự thân khí chất rất là giám b o lúc này ánh mắt đặt ở tần tận trên thân ánh mắt bên trong lộ ra vẻ trị trọng thủ chân đạo trận l ư ơ n i ệ m thu hai tay của hắn giao điện đi cái võ đạo lễ xin chỉ giáo tần tẫn gật đầu võ huyên tần tẫn tần tẫn l ư ơ n i ệ m thu thuật lại một tiếng ánh mắt càng trinh trọng xem k ỹ lấy súng quanh lôi đài ngươi hẳn là đã ở cái này tối cao lôi bên trên đ ấ u qua mấy trận có thể tại đăng tinh lôi đánh giá bên trong một mực lực gáp những người khác thủy trung đặt mình vào trí cao lôi võ huyên học viên quả nhiên không phải bình thường n g ư ờ i cũng không đơn giản tần tẫn thanh âm nhẹ nhàng cái này tối cao lôi phát sinh biến hóa hẳn là chính là bởi vì đối chiến song phương duyên cứ thủ chân đạo từ trường cầm tới đoàn đội thi đấu hạng bảy nghĩ đến ngươi xuất lực không ít giao lưu âm thanh bên trong trung tâm màn sáng c h ầ m c h ầ m tán đi tại màn sáng tán đi nháy mắt lưu niệm thu ánh mắt đột nhiên nghiêm túc lên hắn đùi phải đập mạnh toàn bộ thân hình cực nhanh mà ra trong cơ thể b ộ c phát ra bản nguyên lực lượng nhan sắc tương đối ảm đạm có nặng nề cảm giác đánh thẳng tới tấn tấn trước kích hai bóng người tại thoáng qua bên trong vượt qua khoảng cách khoảng cách tại trong vo đài bộ khẩn thiết giao kích ngang nhiên đối v anh ở cùng nhau tần tẫn sinh ra hám sơn cảm giác như là t r ù n g kích tại một đạo kiên cố t ư ở n g cao bên trên lay người dễ hám sơn khó cái này lưu niệm thu bản nguyên lực lượng thiên hướng về nặng nghề thổ thuộc tính cứng như bàn thạch tại đối v a n h ngay mắt lưu niệm thu bộ mặt rõ ràng đỏ lên trong lòng thăng ra hám sơn cảm giác đồng thời tần tẫn đôi mắt hơi thấp trong cơ thể thủy chiều c u ộ n c u ộ n có tiếng rít văng lên lôi giữ hỏa đồng thời quét sạch mà ra trước người có núi vậy liền phá núi mà đi không giữ lại chút nào bản nguyên lực lượng oanh ra hán quyền chống đỡ tại quyền thượng chủng kích hướng về phía trước lưu niệm thu sắc mặt càng đỏ lên tiếp theo sát đột nhiên chống đỡ không nổi nửa người trên giơ lên toàn bộ thân hình hướng về hậu phương bay ngược mà đi bay ngược trên đường bản nguyên lực lượng từ phía sau phun trào mà ra t r ù n g kích trên mặt đất hắn muốn duy trì cân bằng mà đổi thành một mặt tần tân vốn định truy thân mà lên nhưng ngay tại khởi động đ á y mắt tâm hắn sinh báo động một chân đập đất thân lượn vòng nhấc chân quất đánh vào phía sau mình nơi đó một đạo thân hình diện mục đều là cùng lưu niệm thu nhất trí thân ảnh hơi có vẻ hư hảo không biết lúc nào xuất hiện tay như lao bổ xuống trường đủ tấn công đạo thân ảnh này chỉ từ lực lượng biểu hiện đến xem lại vẹn vẹn lư niệm thu yếu đi một chút tân t ậ n ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại thủ chân đạo trận bí pháp nào đó còn nói là bí tảng suy nghĩ l ó e lên đồng thời bắp chân phát lực lôi hỏa lực lượng bộc phát đối phương bị trực tiếp đá lăn lộn rời đi thân hình càng hư hảo mà mượn nhờ cơ hội này lưu niệm thu chân thân ép thân mà lên hậu phương hư hảo thân hình đồng thời đ ộ t kích cả hai liên thủ thoạt nhìn phối hợp thành thạo từ hai bên đồng thời công tới tân t ậ n thần sắc không thay đổi tại cả hai gần sát máy mắt lôi đình đột nhiên từ tự thân b ộ phát ra tăng vọt mà lên thoạt nhìn như cùng ở tại phun trào bên trong miệng núi lửa cùng nay đồng thời tại tự thân cùng phân thân gần sát đồng thời lưu niệm thu trong ánh mắt hiện lên quyết t u y ệ t c h i sắc mở miệng thì t h ầ m bạo tấn t ẫ n hậu phương cái k i a gần sát mà đến hư hảo thân ảnh chưa từng phát động công kích chỉ là chỗ ngực tách ra ánh sáng tại tiếp theo sát ẩm vang nổ tung nhan s ắ c tương đối ảm đạm bản nguyên lực lượng ẩm vang bộc phát đang chủ động dẫn b ạ o dưới bạo phát ra mạnh hơn vi năng sấm chấp mưa bảo âm không ngừng đem xung quanh khu vực bên trong hai bóng người hoàn toàn bao phủ trong đó tại đọc lên nổi nháy mắt lưu niệm thu tự thân bản nguyên lực lượng phun trào ở xung quanh hắn cấu thành ra tầng tầng điện điện bình chướng đem tự thân bao phủ lôi đình đang phát tiết bản nguyên lực lượng tại văn h minh cái này hư h à o thân ảnh nổ tung uy năng kinh người có thể so với võ đạo gia chủ động dẫn bạo bản nguyên lực lượng khi một người sinh lòng hủy diệt c h i ý lúc có thể buộc phát ra lực lượng sẽ có rõ rệt tăng trưởng các loại lực lượng sen lẫn đem nơi đây bao trùm đang kéo dài ước chừng mười mấy giây sau Phanh theo lấy tiếng vang chầm nặng, lưu niệm thu bệnh Ánh vang Nương tiếng nặng, niệm ngã ngồi tại trên trắng đến lưu gắt tại mặt mắt lấy lôi đài mặt trắng bệnh đến cực điểm Sắc cực lôi giữ hỏa sen lẫn cấu thành bình chướng như là vụ ý ỉa hai loại bạo liệt đến cực điểm lực lượng thoạt nhìn không quá thích hợp phòng ngự cho nên bọn chúng đang tại làm chính là đem hết thể đánh tới lực lượng đều t r o n vùi chương hai trăm mười long kích phật nhập thiên thương hai chương hai trăm mười long kích phật nhập thiên thương hai lấy công làm thủ ngoại giới bạo tạc lực lượng t á n đi bao phủ tại tần tẫn xung quanh lôi hỏa bình chướng từng tầng từng tầng mở ra lộ ra tần tân tân ảnh dạng này đều không thể đánh bại ngươi a lư niệm thu âm thanh yếu đ t vang lên lắc đầu tà tâm phục khẩu phục truy tinh hắn gia tăng một chút tâm lượng mở miệ hô ân truyền thống quang hoàn b a là... phủ đã thi triển đi ra lưu niệm thu chưa từng giàu diếm gật đầu nói đó là của ta bi tảng song tử tân tẫn ngươi có thể một mực chiếm cứ tối cao lôi liên chiến thắng liên tiếp ta biết ngươi rất mạnh không nghĩ tới vận dụng loại thủ đoạn này vẫn là làm không được cuối cùng một tiếng rơi xuống thân ảnh của hắn biến mất tại trong võ đài mênh mông tinh hải không thiếu cái lạ l ạ suy nghĩ n trong l i n thể n g nước qua chung c n là t quanh lôi đài màn sáng bên trên những cái k i a tại chiến đấu bắt đầu kiếp trước thành phu văn giờ phút này chiếu dọi ra quan mang tập trung tại tần tận trước người quan g mang lòng hương kết cuối cùng hội tụ thành phong thư bộ dáng nhẹ nhàng trôi nổi tần tẫn nhô ra tay tại tiếp xúc đến cái này ánh sáng phong thư lúc nó có chút l ó e lên trực tiếp tiến vào tần tận thế giới tinh thần bên trong phong thư tỏa ra ôn nhuận chi ý ôn nhuận tinh thần tại tinh thần cảm giác bên trong tin tức ánh vào trong lòng kỳ tích hành lang nguồn khúc thứ mười ngắn gọn tin tức hiện lên cái này mai đặc thù phong thư dường như bên trên lấy khóa bên trong nội dung cần tại thời gian nhất định qua đi mới có thể tiến hành xem xét kỳ tích hành lang n ồ n khúc tần tẫn trong lòng mặc niệm trong mắt sinh ra hứng thú đang tinh lôi ban thường thật đúng là dính đến từng cái phương diện Quay đầu lại lão hỏi hỏi sư, phải sư, b tần được đó đó có cản chút tức. khúc tích khúc, có có chỗ Chuyên lúc cách nơi này, có hay không kỹ một chút tin、tức? Hành lang nguồn khúc tinh hệ, kỳ tích hành lang nguồn khúc, ở trong đó sẽ có hay không có chỗ liên quan.、Chuyển、tống quang mang dâng lên, hắn trở về khu nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này, cách đó không xa, tiếng hồ vang tại hay hay hệ, khu xa, kỹ kỳ một trở t lên. ở sẽ về tẫn tần tẫn quay đầu nhìn một cái la lên hắn chính là l o n g nhược gan vị này thiên sách học viện năm thứ ba học viên giờ phút này to mày tới gần sau thở dài đáng tiếc không có cùng ngươi trên lôi đài một trận chiến cơ hội tần tẫn ánh mắt ngưng lại ngươi bị đào thải ân lòng nhược gan gật đầu võ u y ê n bên trong quả nhiên đều là quái vật nghe nói hắn ngôn ngữ tần t ấ n có chỗ linh n g ộ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nơi đó có một bóng người độc lập đã nhận ra tần t ấ n đưa quá khứ ánh mắt sau hiền lành cười một tiếng gật đầu ra hiệu đó là thời là sách liền là hắn long nhược a n cũng phát giác được tần t ấ n ánh mắt đưa phương hướng thực lực của hắn rất mạnh thuế biến số lần trị sợ còn ở trên ta với lại thủ đoạn của hắn phi thường đặc thù nói đến đây long nhược a n khanh n h chân mày võ huyên võ đạo hệ thoạt nhìn bồi dưỡng được ngược lại không giống như là thuần túy võ đạo gia tần tẫn thần sắp tự nhiên mặc dù hắn cũng không phải cái gì thuần túy v õ đạo r a nhưng long nhược a n nói hiển nhiên không phải hắn cố lên nha lại để lại một câu nói sau long nhược a n quay người rời đi chờ đợi một vòng này sau khi kết thúc bị c h u y ể n tống trở về tinh cầu t ố p m ộ mươi sáu một trận chiến này bên trong tần tấn tao nộ thời luận học viện đối thủ đối phương chính là một vị thuần túy v õ đạo gia tại võ đạo phương diện tại ở độ tuổi này tần tấn không sợ bất luận k ẻ nào bản nguyên lực lượng đi qua rèn luyện sau uy năng siêu phảm gọn gàng giải quyết đối thủ lại là một vòng kết thúc bắt cường ra lò tại ngắn ngủi nghỉ n ơ i sau bắt cường chiến bắt đầu một vòng tiếp một vòng tiết tấu cực kỳ chặt chẽ như thế để hắn nhận đồng thời lạc sách ban đầu suy đoán dĩ v ã n g phá hạn chén cá nhân chiến tiếp tục thời gian mặc dù không dài nhưng tiết tấu nhưng cũng không có như thế chặt chẽ thoạt nhìn giống như là muốn mau trong kết thúc nhưng là dự thi từng vị tuyển thủ hiển nhiên không có lớn như vậy m ặ t bài có thể làm cho thi đấu sự t ì n h tiết tấu tăng nhanh như vậy duy nhất có khả năng cũng chỉ còn sót lại một cái đang tinh lôi tự thân suy nghĩ ở trong lòng hiện lên đồng thời tận tân t r o lên lôi ánh mắt của hắn nhìn về phía đối phương ánh mắt ngưng lại tại lôi đài đối diện là cái hắn không thể quen thuộc hơn được người bạch hoài ngọc phá hạn chén cá nhân chiến sông vào bát cường tuyển thủ bên trong hắn cùng bạch hoài ngọc là trước mắt còn sót lại một năm học học viên bây giờ tại bát cường bên trong phát sinh võ huyên nội chiến ánh mắt tập trung tần tẫn trong ánh mắt thăng ra hứng thú tại đồng giới học viên bên trong trong mắt hắn thần bí nhất không ai qua được chính là bạch hoài ngọc đối phương cho tới nay để hắn c ó đặc thù cảm giác ở trong học viện bộ tuyển bạn bên trong hời hợt liền lấy được thắng lợi thu hoạch được danh lệch trong võ đại ở giữa theo hai vị tuyển thủ lên này màn sáng bắt đầu dần dần tan g ã bạch hoài ngọc cũng nhìn phía tần tẫn Đẹp m ắ tất trong Tân Tân ra con ngoài sao ngươi sinh vẹn mướn, đụng ngươi. vặn, phải Vừa làm l y a y chúng tẫn a c chưa ta n tài xem qua ngươi chiến đấu lấy võ đạo mà nói ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi tần tẫn mẫn vệ bắt được từ mấu chốt lấy võ đạo mà nói cho nên ngươi cũng không phải cái gì thuần túy võ đạo ra ý niệm trong lòng hiện lên t â n tẫn vừa mới chuẩn bị mở miệng ngay tại lúc này lôi đài đối diện bạch hoài ngọc nói thẳng ta nhận thua tiếng nói vừa ra phía trên võ đài gợn sóng lưu chuyển truy tinh thân ảnh xuất hiện nhìn về phía bạch hoài ngọc bạch hoài ngọc tuyển thủ xác định nhận phụ sao xác định bạch hoài ngọc thần sắc nhẹ nhàng trên khuôn mặt có đối hết thảy đều cũng không thèm để ý nhẹ nhàng chi ý đạt được xác nhận sau truyền t ố n g quan g hoàn g từ bạch hoài ngọc dưới thân dâng lên nàng từ trên lôi đài biến mất đồng thời ánh sáng bao phủ tần tẫn có m ớ i ban thưởng tạo ra sau đó tần tẫn thân ảnh cũng trên lôi đài rời đi hắn trở lại khu nghỉ ngơi ánh mắt rơi vào bạch hoài ngọc trên thân cần gì chứ cái này lại không phải thuần túy võ đạo g a thi đấu sự tình ở trong học viện bọn hắn là quan hệ tương đối tốt đồng học tần t ấ n cũng liền thẳng thắn ư ngược Kích Phật, thiên Trường Phật, thiên thư, ư Long Kích Phật, nhập n g Kích lại là trong học viện chiến ta xác thực không bằng ngươi dứt khoát t ỉ n h chút khí lực với lại đón tần t ấ n đưa tới ánh mắt bạch hoài ngọc không lên tiếng nữa phương diện tinh thần thanh â m vang lên chỉ có hai người có thể lẫn nhau nghe được ngươi thoạt nhìn đoán được cái gì bất quá võ đạo bên ngoài lực lượng ta không tiện lắm tại loại này công khai trên lôi đài thi triển tần tẫn trong mắt hiện lên suy tư hắn nhìn về phía bạch hoài ngọc đối phương sán lạ cười một tiếng thoạt nhìn s á c thực có ẩn tính khác vừa chuyển động ý nghĩ tân tân đồng dạng lấy tinh thần truyền âm đợi đến hết thể kết thúc trở về học viện sau có cơ hội để cho ta kiến thức một phiên a nghe được vấn đề bạch hoài ngọc thần sắc không thay đổi vậy liền cần đạt được học viện phương diện đồng ý ta hiểu được hai người tại phương diện tinh thần giao lưu tân tân thu hồi ánh mắt thật đúng là thần bí a thậm chí dính đến học viện phương diện ánh mắt thay đổi tân tân ánh mắt nhìn về phía lôi đài bọn hắn một trận chiến này còn chưa từng bắt đầu cũng đã kết thúc cái khắc bắt cường chiến đang tiến hành tân tân ánh mắt trực tiếp tập trung tại trong đó một tòa trên lôi đài tại tòa kia trên lôi đài lúc này như là lôi bên trong lôi có giống như lĩnh vực đồng dạng bình t h ư ớ n g ngăn ở tư phương đem bên trong tình huống che chắn không nhìn thấy chiến đấu cụ thể hình tượng đó chính là thời lạc sách chỗ lôi đài nghĩ đến long nhược an từng nói qua ngôn ngữ tần tẫn như có điều suy nghĩ bốn phía dưới quan chiến trong đại sảnh học viện nhóm đám đạo sư nhìn qua màn lớn tiến hành nói chuyện với nhau võ huyên năm nay khí thế quả thực rất đủ à bắt cường lấy thứ ba nếu không phải nội chiến thậm chí có tiến thêm một bước xu thế ta xem qua cô nương kia trước mặt chiến đấu phi thường vào cảng không biết vì sao trực tiếp lựa chọn nhà vua mạnh、ninh. có nhân vọng hướng võ huyên thiên nhân đạo sư ngươi nhưng từng nhận qua đến từ võ huyên tin tức năm nay cá nhân chiến đã quyết định tại đăng tinh lôi cử hành tại sao lại vội vàng như thế mạnh linh ngồi tại vị trí trước thần sắc có chút buông lỏng ngay vậy hắn lắc đầu học viện phương diện cũng không biết chúng ta thiên sách cũng không có tin tức chính xác thật đúng là tà môn tiếp tục xem thi đấu chớ có nghiên cứu kỹ không sai đăng tinh lôi dù sao không phải thuần túy đối chiến chẳng quán có lẽ có cái gì nhiệm vụ muốn chấp hành cho nên mới hấp tấp một chút giao lưu bên trong chủ đề quay lại quay lại thi đấu sự tỉnh tin tức tương quan bốn đăng tinh lôi bên trên tứ cường r a lò, võ huyên học viện tần tẫn võ huyên học viện thời là sách cựu trương học viện triệu phạm nguyên chất học viện lương t ầ m trân trong đó võ huyên xem bói hai cái danh lệch tại đoàn đội thi đấu mà biểu hiện không tốt cựu trương học viện tại cá nhân thi đấu bên trong có học viên biểu hiện ư u dị một đường sông đến tứ cường nguyên chất học viện cùng thuộc bảy đại học viện bất quá tại bảy đại trong học viện xem như nhất không nổi danh cái kia nguyên chất xuất thân các học viên bình thường phong cách hành sự cũng đại bộ phận cực kỳ nội liễm giờ phút này nương theo lấy từng vòng đào thải đang tinh lôi bên trên chỉ còn lại có bốn người cùng truy tinh đang tinh lôi bên trên không có hiện trận người xem để hết thể lộ ra hết sức k i ê n tĩnh thiếu một tơ nhiệt huyết nhưng cũng nhiều thêm một phần thuật túy bốn người phân lập khu nghỉ ngơi truy tinh treo tại phía trước thọ ra một ngón tay có ánh sáng màn hiện hiện phía trên cách thức sắp xếp vsi vsi tứ cường xứng đôi một giây sau xứng đôi bắt đầu danh tự tại màn sáng bên trên không ngừng n g ả y lên bên trong tinh cầu nương theo lấy bắt đầu rút thăm quảng trường bên trên quan chiến đám tuyển thủ cũng vô ý thức an tĩnh một chút chờ đợi kết quả xứng đôi kéo dài hơn mười giây sau đó đột nhiên dừng lại tấn tấn Vsc r i ệ u phạm thời lạc sách vsc lương tâm chân kết quả tại màn to bên trên biểu hiện võ viên học viện không có lần nữa nội chiến không nội chiến không nhất định là c h u y ệ n tốt tứ cường chiếm nhị tịch vốn là c h u y ệ n tốt vạn nhất song song đào thải đều không có tiến vào cuối cùng quyết đấu vậy liền thành buồn c ư ờ i chuyện Phi, chờ xem tân tân cùng lúc học trường chiếu cô sư trận chung kết coi như phía trước khả năng còn có chút vận khí thành phần xong đến tứ cường cũng nhất định đều thực lực phi phạm đăng tinh lôi bên trên danh sách ra lò tân tân nhìn phía đối thủ của mình cựu trường học viện chịu phạm đó là một vị nam tử bộ giang tuần tú khí chất tính mịch cảm giác được tẩn tận ánh mắt ánh mắt nhìn lại tới đồng thời khe gật đầu hòa nhã cười một tiếng thoạt nhìn có chút hiền lành trong bốn người ba nam một nữ nguyên chất học viện lương tầm chân chính là nữ tử truy tinh treo ở phía trước thanh âm vang lên tứ cường chiến đem phân biệt tiến hành tứ cường trận chiến đầu tiên tẩn tận t ậ n đối chiến triệu phạm mời song phương trèo lên lôi thanh âm rơi xuống phía trước ở trung tâm thâm thúy tinh hải bên trong không có gì ngoài trên cùng ngoài lôi đài cái khác lôi đài đã khôi phục trở thành ban sơ tinh cầu bộ g á n g lúc này vị trí thay đổi từ thấp tới cao sai chỗ sắp xếp lẫn nhau tương liên Tại、tinh cầu bên trên phương sắp xếp thành bậc thang trực tiếp tạo thành hai đạo tinh cầu thang trời kéo dài đến khu nghỉ n ơ i đi tới tần tấn cùng triệu phạm trước mặt hai người tần tấn hơi nhũ m ẩ y leo lên cầu thang treo lên tinh bên trên lôi đây là đăng tinh lôi từng bước treo lên bậc thang quá trình bên trong tại hai bên màn ánh sáng bên trên có hình tượng thoáng hiện mà ra đó là tại cá nhân chiến bên trong phía trước tiến hành qua từng t r à n g đối chiến hình tượng đạp tinh mà lên tại tần tấn tiến vào phía sau lôi l à i hậu phương môn hộ khép kín màn sáng thành hình đem hắn thân ảnh chiếu tại màn sáng bên trên như là cự nhân màn sáng bên trong thiếu niên thần sắc bình ổn hăng hái một chỗ khác triệu phạm thân ảnh đồng dạng bị chiếu tại màn sáng bên trên khi chất hòa nhã thoải mái cười một tiếng ở giữa màn sáng chặt đường đối diện triệu phạm ánh mắt tập trung tại tần tẫn trên thân tại lúc này đột nhiên mở miệng tần tẫn tần tẫn nhìn về phía hắn ta xem qua ngươi trước mặt chiến đấu ngươi rất mạnh mạnh phi thường ta có thể cảm giác được ngươi ở phía trước trong chiến đấu căn bản không xuất toàn lực thanh âm của hắn nhẹ nhàng âm sắc đu h ò a đối mặt với ngươi đối thủ như vậy ta chỉ có toàn lực ứng phó mới có thủ thắng khả năng bởi vậy ta sẽ trực tiếp dùng da ta trước mắt nắm giữ một kích mạnh nhất n g ư ơ i nếu có thể kháng trụ chính là ngươi thắng nếu là gánh không được chính là ta thắng tân tân lẳng lặng lắng nghe đợi cho đối phương cuối cùng một câu rơi xuống sau hắn nô ra tay bình ổn nói mời màn sáng dần dần tan rã tại màn sáng triệt để biến mất một khắc này triệu phạm ánh mắt nghiêm một chút bản nguyên lực lượng tỏa ra cực kỳ đặc thù khí tức từ quanh thân phun trào mà ra bản nguyên lực lượng xen lẫn ở sau lưng hắn lại có hư ảnh cấu thành hết hệ tại trước mắt bên trong hoàn thành hậu phương hư ảnh treo ở sau lưng hắn so với hắn cao hơn một đầu xem nó diện mục cùng triệu phạm hoàn toàn nhất trí nhưng nó hình tượng lại là đầu trọng nó trên thân ăn mặc là màu xám t n m bảo chương hai trăm mười hai long kích phật nhập thiên thư bốn chương hai trăm mười hai long kích phật nhập thiên thư bốn hồi y thể tăng kỳ thành hình máy mắt triệu phạm bàn tay nâng lên hồi y thì tăng tùy theo động tác tăng thân g i a p h ậ t thủ bản nguyên lực lượng phun trào bên trong cái kia hồi y thì tăng nâng tay lên đang nhanh chóng khuyết trường đồng thời từ hồi ám sát chuyển biến làm kim s ả n sắc giống như kim cương nhất trường triệu phạm thoạt nhìn đã sớm chuẩn bị hết thệ tại chấp mắt bên trong hoàn thành tấn tấn xa xa nhìn qua một màn này võ đạo gia tại trải qua tân sinh ngưng ý hai cái nguyên thủy cảnh giới đi vào tiên tiên sau thủ đoạn không thể nghi ngờ nhiều hơn không còn phục đã từ nguyên n g thủy một chỗ khác triệu phạm không giữ lại chút nào lực lượng tràn vào trong đó s á t mặt trước mắt bên trong tái nhợt mấy phần tại thoáng qua bên trong cái k i a phật thủ khuyết trương đến mấy người lớn nhỏ cũng chính là tại lúc này triệu phạm bộ dạng phục tùng hậu phương h ồ i y thì tăng trận mắt trong c h ư ớ c mắt này bên trong phật thủ thay đổi lòng bàn tay chuyển thành hướng phía dưới có p h ạ n văn tiếng v ă n g lên đó là đến từ phương diện tinh thần áp chế phật thủ từ bên trên mà rơi hướng phía tần tận trực tiếp đè ép xuống phật thủ cầm địch đây chính là người mạnh nhất một t h ứ ca tại phát động công kích đồng thời triệu phạm sắc mặt càng tái nhận thoạt nhìn hắn cũng làm i ễ n cưỡng nắm giữ t r ư ờ n g từ trên trời hạ xuống t â n t â n thần sắc hơi tốc bản nguyên lực lượng thôi động bên trong hắn đ u ổ i phải đập mạnh thân hình không tránh không né phóng lên tận trời tại đứng dậy đồng thời lực lượng diễn hóa lôi giữ hỏa lôi tố thân hỏa táng hình thân thể của hắn bên ngoài lôi hỏa cấu trúc hình rồng từ dưới đi lên giống như tại nhảy lên long môn hỏa diễm tạo nên d â u rồng chập trờn tại long thân thành hình sau có long uy tràn ngập ngăn cản phản âm phật dưới lòng bàn tay rơi dị long lên cao một lát sau long phật tấn công cùng một chỗ dường như yên tĩnh n g a y mắt sau đó nương theo lấy ẩm ẩm nổ vàng ẩm lực lượng chủng kích tạo nên dư ba lan tràn hướng xung quanh trực tiếp chủng kích tại lôi đài phòng hộ màn sáng bên trên tạo nên vận sóng mà tại trong võ đài giao kích n g a y mắt triệu phạm bàn tay hư nắm cái k i a phật trưởng tùy theo động tác muốn cầm l ò n g nhưng là bất quá hư cầm một chút bạo liệt lôi giữ hỏa liền tại phật trong bàn tay hiện lên sau một khắc t ậ n t ậ n thân hình phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay trực tiếp xuyên qua tại hắn xuyên qua nháy mắt phật trưởng ẩm vang nổ tùng bản nguyên lực lượng bộc phát tiếng nổ mạnh không ngừng lôi đài một chỗ khác tại ph triệu phạm sau lưng hôi y tằng trong nháy mắt tàn đi chân của hắn mềm lún trực tiếp mất đi ý thức ngã xuống trên lôi đài tháng bại đã phân hắn không có nói láo một kích này đã tích chứa hắn toàn bộ lực lượng tiêu hao rất nhiều tại sau khi thất bại hắn tự thân cũng trực tiếp đã hôn mê chị liệu chùm sáng cùng truyền tống quang hoàn đồng thời dâng lên trên lôi đài chỉ còn lại có tần t ấ n một người đột nhiên có cảm giác bên trong tần t ấ n ngẩm đầu nhìn về phía lôi đài đối diện tại triệu phạm sau lưng màn sáng bên trên ban sơ chỉ là chính hắn tân ảnh hiện tại ở phía sau hắn lại có đại phật túi đầu tụng kinh tràng cảnh xuất hiện nhưng ở giờ phút này cái kia đại phật tính cả triệu phạm thân ảnh đều ảm đạm xuống không thấu đáo sát thái tận tận như có điều suy nghĩ hắn quay đầu nhìn mình sau lưng hắn tự thân hình chiếu chưa từng biến hóa nhưng lúc này có ấu long thành hình không ngừng xoay quanh bên trong bạn tại bên người cùng một thời gian ban thưởng hội tụ thành q u a n đoàn du nhập thế giới tinh thần tận tận hơi chút cảm giác lần này ban thưởng có thể đem nó coi là phương diện tinh thần bảo giáp có thể thủ hộ tinh thần bất quá phần thưởng này trước mắt ở vào chưa giải phong trạng thái nghĩ đến tại phá hạn t r o n g chén không cách nào vận dụng cần chờ đợi tranh tài kết thúc mới có thể chính thức bắt đầu dùng ban thưởng cấp cho truyền thống quang hoàn dưới thân thể dâng lên tân tân trở về khu nghỉ ngơi một trận chiến kết thúc tiếp theo chiến theo sát phía sau thời lạc sách v s ì lương tâm chân một trận chiến này c h ẳ n g cảnh có chút đặc thù tại chiến đấu bắt đầu lúc hết thể liền bị che chắn trên lôi đài tình huống không cách nào xác nhận một màn này tân tân có chút quen thuộc tại trước đây không lâu hãn quan chiến thời lạc sách lúc chính là cảnh tượng như vậy chính là tới từ thời lạc sách chiến đấu kéo dài không đủ hai phút đồng hồ liền trực tiếp kết thúc lĩnh vực tán đi thời lạc sách vẫn ngừng chân tại nguyên chỗ lương t ầ m chân đã bị thua cuối cùng trận chung kết ra lò tần tẫn vsc thời lạc sách đang đổi u tinh tuyên bố dưới hai người trèo lên lôi tần tẫn ánh mắt rơi vào thời lạc gãy sách sau hình chiếu bên trên thời lạc sách phía sau hình chiếu có chút đặc thủ tại hắn quanh thân có mê vụ vân quanh trên lôi lại hai người phân lập hai đầu thời lạc sách nhìn về phía tần tẫn trong ánh mắt tràn đầy chưa từng che giấu tán thưởng chi ý có thể lấy một năm học tri thân tiến vào phá hạn chén trận chung kết t ầ n tẫn n g ư ơ i quả nhiên đủ ưu tú tiếp xuống n g ư ơ i tại học viện học tập trong lúc đó chúng ta võ huyên nhất định có thể hoành ép hành lang bốn khúc tinh hệ học viện khác không liền là những tinh hệ khác đỉnh tiêm học viện cũng rất khó xuất hiện có thể cùng như ngươi loại này biểu hiện sánh ngang nhân vật nói đến đây thời lạc sách tiếng nói nhất truyện quan quân đã nhất định xuất hiện tại chúng ta võ huyên ngược lại là có thể quên đi tất cả bao phục thỏa thích một trận chiến t ầ n tẫn ta dài ngươi hai tuổi chiếm chút tiện nghi nhưng ta sẽ không lưu thủ cũng xin ngươi xuất toàn lực để cho ta nhìn xem chúng ta võ huyên tân một giới khiêng đỉnh người đến tột cùng mạnh bao nhiêu ngay vậy, tần tẫn trong mắt sinh ra hào hứng đang muốn linh giáo học trường cao chiêu ở giữa màn ánh sáng triệt để tan giã phá hạn chén cá nhân chiến trận chung kết chính thức bắt đầu tại bắt đầu một sát lôi đài đối diện thời lạc sách mỉm cười tần tẫn rõ ràng cảm giác được có cực kỳ dư giả bản nguyên lực lượng mang theo đặc thù khí t ứ c khuyết t á n đến xung quanh tại trước mắt bên trong ngoài lôi đài giới bị che đậy có áp chế cảm giác từ quanh thân chuyển đến lĩnh vực với lại là cực kỳ đặc thù lĩnh vực tần tận ánh mắt thay đổi nhìn phía trên không giờ phút này tại trên không có một bản hư hảo bộ dáng thư tịch treo tại trên cao hiện lên lật ra trạm đây là tần tẫn xem kỹ lấy hết thẻ t r u n g quanh không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc mở miệng nói lấy bản nguyên lực lượng thôi động phương diện khác thủ đoạn hắn rất là quen thuộc bởi vì cho tới bây giờ hắn đã quen thuộc lấy bản nguyên lực lượng đi nếm thử thôi động thiên thương pháp bên trong thủ đoạn đối diện thời lạc sách tại lĩnh vực thành hình sau chưa từng phát động công kích nghe vậy ánh mắt sáng lên hảo nhãn lực tần tẫn ngươi cũng hẳn là học viện truyền thừa hạt giống thứ nhất ta thanh âm của hắn vang lên tại cái này lĩnh vực bên trong ngoại giới bị che đậy hắn lớn mật phát biểu không đợi tần tẫn mở miệng liền tiếp tục nói ta cũng giống vậy chương hai trăm m ư ơ i ba thời r lạc tìm sách thần sắc nhẹ nhàng giống như là tìm được có thể chia sẻ đối tượng đã từng ta miễn cương thi vào võ nguyên chỉ bất quá tại thi hành lần thứ nhất học viện nhiệm vụ lúc ta thu được đại cơ duyên tại trận kia nhiệm vụ bên trong ta không chỉ có đột phá tiên tiến cảnh càng là đã thức tỉnh cực kỳ đặc thù bí tảng hắn lấy tay chỉ hướng trên không cái kêu bản thư tịch nó treo ở trên trời như là thiên thư cho nên tấn tấn thanh n â m v ă n g lên như có điều suy nghĩ loại thủ đoạn này là đến từ tứ đại tiến hóa lộ tuyến bên ngoài cái khác thủ đoạn tứ đại tiến hóa lộ tuyến xác lập nhưng liên bang cũng chưa từng đỉnh chỉ qua đ ố i mới lộ tuyến khai thác tỷ như từng tại quê quán nhìn thấy đường khiêm thiếu tướng liền dính đến một đầu con đường m ớ i d â y hiện tại hắn lại đụng phải người thứ hai không sai thời lạc sách gật đầu võ viên thành tựu ta tại ta xuất hiện trận kia nhảy vào sau phong tỏa nhiệm vụ tương quan tin tức càng là toàn lực giúp ta thăm dò đầu này đến từ viễn cổ cái khác văn minh lộ tuyến lấy v õ đạo làm cơ sở khai thác hắn đường nói đến đây thời lạc sách nhìn về phía tần tẫn mênh mông tinh hải có thể chân chính quật khởi cường giả thường thường đều có mình bí ẩn tần tẫn ngươi có thể tại tuổi tác như vậy liền mạnh như vậy thậm chí có thể ở phía trước đối chiến bên trong kiên cô chiếm cứ tối cao lôi nhất định cũng có bí mật của mình ở ta nơi này tòa thiên thư trong lĩnh vực ngươi có thể thỏa thích thi triển tới đi để cho ta nhìn xem ngươi thực lực tiếng nói vừa ra hắn thần xác hơi tốt nhìn thấy tần tẫn sau khi gật đầu trực tiếp xuất thủ hắn chưa từng tới gần đưa tay bên trong lấy chỉ làm bút lấy bản nguyên lực lượng làm mực trong hư không viết đó là một cái vinh chữ binh thành hình trên không thiên thư cấp tốc lập trang trong lĩnh vực năng lượng hội tụ ở giữa không trung có một thanh t r ư ờ n g thương thành hình rơi vào thời lạc thư trong tay hắn một tay cầm thương thân hình lướt đi lấy chỉ làm bút tiếp tục viết gỗ lửa liên tiếp hai chữ tại c h ư ớ c mắt t r u n g thành hình thời lạc thư thân hình xông ra đồng thời thiên thư lập trang tại tòa lĩnh vực này bên trong từ mặt đất bên trên có từng cây hư hảo dây leo dâng lên lẫn nhau xen lẫn xuyên qua hướng phía tần tẫn buộc chặt mà đến tại dây leo hậu phương lực lượng biến thành diễm hồng sắc theo sát phía sau cuốn lên lịch diễm đồng thời được kích hết thẻ trong nháy mắt hoàn thành một cái khác đầu tiến hóa lộ tuyến thật kỳ dị thủ đoạn suy nghĩ ở trong lòng dâng lên đồng thời tần tẫn động cùng là võ huyên truyền thừa hạt giống vị này lúc học trưởng nói ra tự thân bí ẩn tần tẫn tự nhiên cũng sẽ không giữ lại giờ phút này bí t à n g phát động lực lượng tràn vào bên trong tần tẫn lần đầu cho thấy tự thân bí tảng toàn bộ tư thái tại một tích tắc này ở phía sau hắn sơn hà tri cảnh hiện hiện t h ầ n thụ dâng lên lực lượng tràn vào bên trong sơn hà k u y ế t trường tại chấp mắt bên trong bí tảng da chỉ chi cảnh thành vì tính thực chất cảnh tượng chân chính hiện hiện tại hiện thế ầm ầm ầm ầm tần tấn quanh thân áp lực nhẹ đi đồng thời có đinh thai nhức có u a n h minh ầm vang lên trên không thiên thư k h u ấ y đậu đó là lĩnh vực tại va chạm lẫn nhau xung đột bí tảng chống lại bí tảng toàn bộ thiên thư trong lĩnh vực lấy tần tấn vì bắt đầu sơn hà c h i cảnh lan tràn khuyết trương cũng chính là tại lúc này cái tia ê hư hỏa dây leo c u ố n quanh mà đến tần tấn bước ra một bước linh h ư hỏa thần d ư n g mắt quanh thân hỏa diễm sụp sôi mà lên thiêu cháy tất cả dây leo tại tiếp xúc né mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn chuyển hóa lực lượng của nó cũng bị trôn theo sát phía sau chính là trong lĩnh vực c u ố n tới hỏa diễm nhưng này chút hỏa diễm đ ộ t kích đánh về phía tần tấn nháy mắt bị tần tấn tự thân tăng cao hỏa diễm thốt vệ buộc phát sáng rực liệt diễm trải rộng trước người cũng chính là tại lúc này thời lạc thư cầm trường thương từ phía trước đánh tới trong ngọn lửa phá không mà ra trường thương t u n g kích xuống tần tấn nhấc cánh tay đồng thời lửa như rồng trong tay cấu trúc thành một thanh đại kích kích hoành nâng cản thương kích và anh cả hai giao kích hoành minh em r u n động tần tấn thân hình không động một chỗ khác thời lạc thư thân hình đột nhiên lưu lại rơi đến trên mặt đất loại cảm giác này thông sư thời lạc thư thanh nhầm vang lên lại trực tiếp b á c bỏ ngươi dạng n à y thiên tài thật đến tông sư cảnh sẽ chỉ càng thêm không tầm thường ngươi là tại số ít thuế biến sau bản nguyên lực lượng cũng đã có tông sư cấp kỹ năng ánh mắt của hắn càng nghiêm túc tại hai người giao kích bên trong lĩnh vực ở giữa đối kháng cũng đang kéo dài lấy thần thụ sừng sững tần tấn hậu phương cái kia vởn quanh thần thụ mà thành sơn hà c h i cảnh đang không ngừng khuyết trương bên trong đem thiên thư trong lĩnh vực khu vực từng bước xâm chiếm đã chiếm cứ nửa bên khu vực còn tại không ngừng khuyết trương giờ phút này tần tấn quanh thân nóng lửa giống như hòa thần đặt ở sơn hà ph người tuổi như vậy có thể đồng thời đối lôi cùng lửa hai loại nguyên tố trưởng khống đều đạt tới cực kỳ phi phạm tình trạng đáng sợ một tiếng đáng sợ nói ra hắn nô ra chưa từng cầm thương tay trái tại hư không một nắm giờ khắc này trên không treo cao thiên thư hóa thành một đạo lưu quang từ phía trên rất xuống rơi đến thời lạc thư bên người sau thiên thư hóa giáp ở trên người hắn xuất hiện một thân màu trắng chiến đến giáp khí thế của hắn q u ấ y động cả tòa lĩnh vực càng củng cố trường thương trước chỉ thời lạc thư thanh â m có vẻ chờ mong tại di tích văn minh bên trong chúng ta ban sơ lấy được tin tức là ngươi cùng thiên sách học viên cùng nhau đánh bại vị kia thần tự nhưng ở trước đây không lâu ta từng cùng long vân a n một trận chiến t ừ n g tại trong lĩnh vực nghe hắn nói tới ngươi theo hắn tri ngôn thiên sách s á c thực ra lực nhưng chân chính chủ lực là ngươi cũng là ngươi hoàn thành một k í c h cuối cùng đem thần tử triệt để hủy diệt tần tẫn ta nhưng có cơ hội kiến thức đến ngươi hủy diệt thần tử một chiều kia đối diện h ỏ a thần pháp thôi đọc dưới tần tẫn l o n g mi cũng ẩn ẩn có d i ễ m sắc võ huyên nội chiến khách quan mà nói thiếu chút khẩn trương khí tức nghe được thời lạc thư ngôn ngữ tần tẫn hơi như mày lúc học trưởng ngươi xác định sao đương nhiên thời lạc thư trịnh trọng điểm đầu ta lấy võ đạo làm cơ sở khai thác hắn đường Cần n h ấ theo liền là tầm mắt, để c o ta nhìn x m làm một ngươi n được bước có thể à tận tận tận tận trèo trèo. cuối cùng quyết chiến tiến hành tất cả phá hạn chén tuyển thủ đều đã trở về tình cầu thông qua màn to con chiến nhưng là màn to bên trong hình tượng tại bắt đầu quyết chiến sau trên lôi đại lại là một mảnh trống trải thân hình cái ủ a hai che người đều bị che đậy. bị c n à kế gợn cái gì? sóng tạo nên tại trước mắt bên trong mở rộng ngay tại ước chừng một cái hô hấp sau có một bóng người đột nhiên nhảy lên xuất hiện tại lôi đài thoạt nhìn là chủng kích mà ra tinh thần phân chấn đó là một cái Thứ trúc kỳ lân. Kỳ lân hiện ở lôi bên trên, tại nó xuất hiện đồng thời, hỏa hiện hiện như lôi lực lượng lân. lân lôi là cấu bên nó đồng kỳ Kỳ ở một ặ t vụt, hết thể che đậy tàn biến, bên trong hết thể kính biến, bên che vỡ vào đậy đập mì mắt. m người lập một người nằm màn to bên trong màn ảnh rút ngắn đứng thẳng bóng người quanh thân vờn quanh lôi hỏa tại lúc này từng bước tiêu giảm hắn lấy tay hư nắm bên trong cái k i a trên lôi đài sinh động như thật kỳ lân thân ảnh cũng theo đó p h á tán tân tẫn mà nằm trên lôi đài chính là thời lạc thư khí tức của hắn n u y ệ n i trên thân tràn đầy vết thương nhưng bảo lưu lấy cuối cùng một tia ý thức giờ phút này n g ụ lớn thở hồn hện bên trong xảy ra chuyện gì thoạt nhìn t ầ n tẫn là ưu thế một phương t có hay không trong lĩnh vực bộ chiếu lại tốt tốt tốt ưa thích không bị chúng ta nhìn thấy tần tẫn làm tốt lắm cái kia kỳ lân sinh động như thật phải là đối lực lượng trưởng không đến trình độ nào mới có thể làm đến một bước này x u â n s a o âm thanh nổi lên m ộ n phía đ ă n g tinh lôi bên trên tần tẫn quanh thân lôi h ỏ a tiêu tán phía trước thời lạc thư dãy ruổi lấy thẳng lên nửa người trên trên người thiên thư giáp đã biến mất nhìn về phía tần tẫn trên mặt không thấy khổ sở chi ý chỉ là khoái ngữ nói là ta thua rồi tần tẫn đa tạ thủ hạ ngươi lưu tỉnh khi cái kia lôi hòa kỳ lân thành hình mang theo kinh người uy thế đột kích lúc hắn liền rõ ràng mình bại lỗi h ỏ a kỳ lân bên trong vẫn có một phần lực lượng chưa từng bộc phát nếu không thương thế của hắn sẽ không chỉ có như thế không có lĩnh vực che chắn thời lạc thư chưa từng lại nói cái gì chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài bên ngoài lơn tiếng nói ta nhận t h u a một câu rơi xuống truyền thống quang hoàn ở bên người hắn dâng lên truy tinh chưa từng tiến hành ngôn ngữ xác nhận bởi vì đang đổi tinh phán định bên trong trận này đối chiến đã phân ra được thắng bại thời lạc thư mặc dù chưa từng mất đi ý thức nhưng ở ngăn cản lỗi hoa kỳ lần sau tự thân tiêu hao đã đi tới cực hạn đăng tinh lôi bên trên chỉ còn lại tần tẫn một người tại đăng tinh lôi trên không ánh sáng chiếu xuống bao phủ tần t ấ n quanh thân tại ánh sáng bao phủ xuống bên trong tình huống bị che đậy tần tẫn ngẩng đầu nhìn lên từ đăng tinh lôi trên cao có một viên lòng bàn tay lớn nhỏ bộ dáng tương tự thiên thạch tạo vật từ từ dưới c h ậ m chậm tung tích tại trước người trận chiến cuối cùng ban thưởng đúng là vật thật ý niệm trong lòng lướt qua tần tẫn mở bàn tay tại khối này đặc thù tạo vật xung quanh có nhu hỏa quan mang vật quanh dường như cản trở nội bộ tại rơi vào tần tẫn trong lòng bàn tay sau có tin tức thông qua đăng tinh lôi truyền đạt xông lên đầu tần tần xem tin t viên này t hai o câu nói thường thường không có có c vang lên tiếng nói vừa ra tại tân tấn quanh thân có quan mang dâng lên bao phủ tại hắn quanh thân tại cố này quan mang bảo vệ dưới như là ban đầu đến đây đ ă n g tinh lôi thời điểm mở dạng tốc độ của hắn cực nhanh thoát ly đang tinh lôi hướng về phía dưới tinh cầu cấp tốc lao đi tân tấn đã thành thói quen loại này chuyển di ánh mắt một mực dừng lại tại đăng tinh lôi trên thân ngay tại sắp tiến vào tinh cầu một khắc này tại trong tầm mắt của hắn đăng tinh lôi đài này khổng lồ siêu phẳng cự cấu có chút ba động sau đó đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất trước mắt rời đi cho nên lần này cá nhân chiến tiến độ cực nhanh chính là bởi vì đăng tinh lôi nguyên nhân nó thoạt nhìn giống như là có việc gấp muốn đi làm trong lòng suy nghĩ chất động tân tấn tại quang mang bao phủ xuống trở về tinh cầu tại tinh cầu trên mặt đất trao giải đài sớm đã thiết lập tiến hành trao giải không hề nghi ngờ lần này phá hạn chén người thắng lớn nhất chính là võ huyên đoàn đội thi đấu đoạt giải q u á n quân cá nhân thi đấu quan á ông đồn có thể nói là đại hoạch bộ thu đoàn đội thi đấu tăng thêm cá nhân thi đấu tiền thưởng tần tấn hảo lấy ba bảy trăm vạn tinh nguyên đợi đến trở về học viện sau còn sẽ có đến từ học viện phương diện ban thưởng bất quá tại bái nhập võ huyên trở thành võ huyên chuyển thừa hạt giống sau tiền tài đối với hắn ý nghĩa trở nên không quá lớn hiện tại hoàn toàn là tài khoản bên trong băng lãnh con số chỉ có chờ đến ngày sau chuẩn bị đem khoa học kỹ thuật dẫn vào đất h o a lúc mới có thể sinh ra tiêu hao võ huyên một đám học viên trên mặt mang theo tiểu dung trở về khu nghỉ ngơi mạnh n i n h dựa vào khu nghỉ ngơi lối vào chỗ cười t ủ g tỉm nhìn qua mỗi người võ huyên phát triển đến nay tại học viện dạy học thiên nhân đạo sư cơ bản đều là võ huyên xuất thân đương kim nhìn thấy học viện lấy được vinh dự cũng vì này vui vẻ tại bên người của hắn không gian trang bị cửa ra vào hiện hiện nhìn thấy đám người đến gần hắn hiền lành nói trước lấy ra các ngươi tích chữ tới độ v ậ t thu thập một chút chúng ta trở về học viện học viên theo lời làm việc xếp hàng lấy vợt tần tấn đi tại cuối cùng thu hồi mình cất giữ thương lôi huyền kích cùng thiên đi sau vừa định tiến vào khu nghỉ n ơ i bên cạnh mạnh linh thanh nhầm vang lên tần tẫn nhất cử đoạt giải nhất cảm giác như thế nào ngay vậy tần tẫn trong mắt hiện lên suy tư hắn trầm ngâm một tiếng mở miệng nói mạnh lao sư tiếp xuống trừ phi học viện cần nếu không ta hẳn là sẽ không tham gia loại này học viện loại thi đấu chuyện mạnh linh hơi nhữ mày hắn không cần tần tẫn giải thích đã minh bạch nguyên nhân gật đầu nói hợp lý có thể lực gáp thời lạc thư đoạt giải nhất cái này học viện c u ố c thi đấu sự tình đối ngươi đã không tồn tại cái gì ma luyện giá trị lần này thi đấu sau đó nghĩ đến học viện cũng sẽ cải biến đối ngươi b ồ dưỡng kế hoạch ư nói g trung trưng trung 215, 215, mặt tìm tinh, tinh, n mặt tìm tinh, 3. Nói đến đây hắn nhìn thật sâu tần tẫn một chút không thể không nói ngươi lần này biểu hiện vượt ra khỏi rất nhiều người đón trước để không ít người giật n ả y cả mình nói đến đây hắn khe khẽ thở dài đáng tiếc tần tấn đáp lại lễ phép cười một tiếng đi thu thập một chút sau đó lên hạng vỗ vô, vô tần tấn b ả vai mạnh linh dậm chân đi hướng một bên bỏ neo một đám học viên đổi về thường phục thần s á c nhẹ nhàng lẫn nhau trao đổi lên hạng tần tấn tại thu hồi mình thông tin thiết bị sau có vô số tin tức bắn ra ngoài hắn từng cai tiến hành hồi phục hỏi võ hào đang không cùng một thời gian trên mặt đất bên trên có từng chiếc từng chiếc tinh hạng phóng lên tận trời bắt đầu trở về địa điểm xuất phát tần tẫn tựa ở cửa sổ mạng tàu bên trên ý niệm trong lòng hiện lên thân là truyền thừa hạt giống hiện tại giúp học viện lấy được vinh dự cũng coi là trước mắt ta duy nhất có thể đối học viện làm ra hồi báo trở về học viện sau đó không lâu liền đến ngày nghỉ tiếp xuống thời gian sẽ tự do rất nhiều suy nghĩ chất động tinh hạng thăng cao ngay tại lúc này ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ m ạ n tàu nhìn về phía mặt đất tần tần ánh mắt có chút ngưng tụ trong tầm mắt chỗ mặt đất trống trải vừa xem hiểu ngay nhưng tại tần t ậ n trong trí nhớ tại bọn hắn tới chỗ này lúc cái hướng kia vị trí kia là một mảnh mê vụ đó chính là di tích văn minh chỗ tòa kia di tích văn minh bị trực tiếp thanh trừ nhưng ta cũng không nghe thấy bất luận cái gì đ ộ n g tính hắn đối với mình ký ức cực kỳ tự tin có thể đem mảnh này một khu vực lớn y mắng gỡ ra phải là loại lực lượng nào chủ sự phương cũng không có tất yếu như thế làm việc nói như vậy trong lòng của hắn sinh ra đủ loại suy đoán trên mặt đất thoạt nhìn cũng không có phá hư vết tích không phải là bị thanh trừ mà là bị rời đi về sau còn có cơ hội gặp lại tòa kia di tích văn minh trong suy tư tinh hạm tiến vào tinh hải leo lên tinh hải sau đăng tinh lôi biến mất đưa tới học viên khác lực chú ý này giới cá nhân chiến vốn là hơi đặc thù một chút đủ loại nghị luận suy đoán v ă n g lên tần tẫn dự tính một hồi lựa chọn tiến về tinh hạm tu hành thất bốn kinh lịch này v ọ t xuyên qua tinh môn trở về học viện võ đạo hệ tại võ đạo hệ bên trong cử hành thiệt ăn mừng một phiên ăn mừng sau vừa rồi tan cuộc gửi phương tiện giao thông trở về khu ký túc xá nghiệm chứng thân phận về tới chỗ ở của mình cái này lâm thời nhà trung hậu tần tẫn thở ra một hơi dài phá hạn chén thời gian không lâu lắm nhưng toàn tình đầu nhập trong đó hiện tại hết thể kết th trở về học viện trong lòng của hắn cũng không khỏi dâng lên một cỗ nhẹ nhàng chi phí đi vào phòng sửa sang lại một phiên trang bị sau tần tẫn gọi ra nghề n g h i bảng ánh mắt tập trung ở phía dưới trên cánh cửa tại không có đầy đủ thực lực trèo trống trước hắn không định bạo lộ đất hoang tồn tại nguyên nhân chính là như thế tại phá hạn chén trong lúc đó hắn không có tiến về đất hoang bây giờ trở về học viện ánh mắt dừng lại hắn không có chút gì do dự đất hoang khởi động thế linh đại sảnh tần tân thân ảnh xuất hiện tại xuất hiện n h y mắt giữa không trung có mây mù vàng nóng hướng hắn vào tới đó là tộc nhân trong khoảng thời gian này sinh ra nghị lực hắn thần ý ly thể trở không nhìn xuống toàn bộ tự hỏa bộ từ ban sơ mèo con hai ba con đến đ ư ơ n g kim tộc nhân phá vạn hiện tại tự hỏa bộ đã quy mô cực lớn từ không trung nhìn xuống toàn bộ tự hỏa bộ dân hữu cư kiến thiết đi qua quy hoạch thoạt nhìn sắp xếp trình thể để ép buộc chứng sinh lòng hài lòng gần đoạn thời gian bởi vì muốn chuẩn bị tế điển nguyên nhân từ tiến hành bộ lạc kiến thiết tộc nhân bên trong điều một nhóm tộc nhân đi ra tiến hành chuẩn bị ngay tại nơi xa hừng hực khí thế kiến thiết tại tần tất nhìn xuống lúc tại bộ tộc chính lối vào phương xa bụi mù có lên một đội thân ảnh từ tộc bên ngo dẫn đầu chính là bạch túc tại phía sau phương thú loại thành đàn có tự hỏa bộ thanh tráng ngồi cưới trong bọn hắn còn áp t ả i không ít bị khống chế lại hung thú thoạt nhìn vừa mới đi săn trở về bạch túc cái này lộc tướng quân ngược lại là làm không kém cũng phù hợp ý niệm trong lòng hiện lên tần tấn thần ý thay đổi nhìn về phía trong tộc cuối cùng tập trung tại một chỗ khu vực nơi đó chính là tự hỏa tộc người diễn võ tri điệm phóng tầm mắt nhìn thanh tráng t h à n h liệt cũng có chút tuổi nhỏ lũ tiểu gia hỏa chính đâu ra đây tiến hành diễn võ vất quá lần này linh tại đằng trước nhất cũng không phải là đình dương c ũ ta không tại trong tộc thời gian xảy ra chuyện gì suy nghĩ hiện lên tần tấn cảm giác lan tràn tại ở gần thạch thương sau có chút dừng lại loại khí tức này tế linh trong đại sảnh tần tấn chân thân lông mày níu lại thần ý thu hồi thương lôi huyền kích h i ê n thân hắn đăng nhập cơ giáp biến thành tế linh hình thái ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích bên trong có âm thanh tại thạch thương trong lòng vang lên thạch thương tới gặp ta ngoại giới thạch thương chính n h ả y cả tương giúp những người khác vốn nắn tư thế hành động có chút đáng yêu đang nghe thanh âm nháy mắt ánh mắt sáng lên thế linh đại nhân xuất quan hắn hô to một tiếng các vị thúc thúc ba bá các người c h â n luyện ta đi gặp tế linh đại nhân để lại một câu nói sau hắn xoay người một đường phi nước đại cuốn lên một chỗ bụi mủ dáng người linh mẫn từ diễn võ địa nhất lộ phi nước đại trên đường không ngừng có tộc nhân nhận ra tiểu gia hỏa này tiếng kêu vang lên hắn chỉ là gật đầu thăm hỏi tại tới gần tế linh đại sành sau thạch thương tốc độ c h ậ m dần nguyện lực cấm chế đối với hắn giải trừ hắn thành công tiến vào tế linh đại sành ánh mắt buộc phát sáng rực mấy bước đi vào trong đó ấu tiểu thân thể đối thương lôi huyền kích thi lễ một cái thế linh đại nhân thương lôi huyền kích cúi đầu t ậ n t ậ n ánh mắt rơi vào tiểu gia hỏa này trên thân hắn hỏa nhã mở miệng nói ra đi một tiếng rơi xuống thạch thương nghi ngờ n h á y mắt có chút không hiểu rõ nổi nhưng là lập tức hắn lộ ra vẻ chợt hiểu bên người ánh sáng nói lên bịa vỡ hiển hiện nộ đạo bia vừa mới tại chăm chú cảm rất lúc tần tân chính là đã nhận ra nộ đạo bia khí tức Hắn phương thiên thần từng tạm lấy đối điệu quả dạng ị đúc đầu đối đ thành thứ nhất đầu tiên, đối với ngộ với o bia khí ký tức cực q u e thuộc. thạch t h Cái này n ư ơ b ạ này sinh chi lại lần nữa thức tỉnh. Dạng n thức bảo, h ắ n ô i lúc trước một màn kia cũng liền không còn cảm thấy n g h i hoặc nộ g đạo bia mặc dù tàn phá cũng đã mất đi rất nhiều ký ức nhưng tự thân cấp độ không thấp nghĩ đến thạch thương theo nó nơi đó học được một chút đồ vật truyền thụ cho các tộc nhân trở thành cái tiểu lao sư